Quy 2 chương 818, đầu đôi giữa. Gia Cát cần đợi một hồi, Gia Cát Lượng đi ra, dẫn hắn đi ăn cơm. Gia Cát cần không kịp chờ đợi hỏi tới Gia Cát Lượng võ nghệ. Gia Cát Lượng nhớ tới bản thân vừa tới hành tại lúc tình cảnh, không khỏi khẽ mỉm cười. Tử Long nói đúng, tiêu chuẩn này kỳ thực không hề cao, nhất là đối con em thế gia mà nói. Chỉ cần bọn họ chịu bỏ thời gian, nhiều nhất một năm là có thể đạt tới yêu cầu. Ngươi dùng bao lâu? Ta hơi nhanh một chút, dùng 3 tháng. Bất quá ta tình huống đặc thù, một là trẻ tuổi, hai là thiên tử bên người rất nhiều cao thủ làm giáo tập, không đi đường quân cơ. Cũng là ai làm giáo tập Đại kiếm sĩ Vương Việt, Ôn Hầu Lưu bố, còn có ba bộ đốc. Lúc ấy bên phải bộ đốc còn chưa phải là Lưu Hòa, là Diêm Hành, coi như là Lương Châu nhất đẳng nhất cao thủ. Gia Cát Cẩn há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn trong thâm tâm vì đệ đệ cảm thấy cao hứng. Có thể có cao thủ như vậy hướng dẫn võ nghệ, dõi mắt thiên hạ, chỉ sợ cũng không có mấy người. Tiến Phong ăn, Gia Cát Lượng vừa cùng người chào hỏi, một bên dẫn Gia Cát Cẩn ăn vị, sau đó đi lấy thức ăn. Gia Cát cẩn ngồi chờ đợi thời điểm, không ít người nhìn lại, ánh mắt lộ ra hâm mộ ánh sáng. Gia Cát cẩn hiểu những người này ao cái gì. Cho dù hắn không phải gia cát lượng minh trưởng, chỉ cần gia cát lượng dẫn hắn ở trước mặt mọi người lộ một cái mặt, tương lai không biết có bao nhiêu người nghĩ định mà hắn. Mất một lúc, gia cát lượng lấy thức ăn trở lại. Tính không phải phong phú, nhưng có món mặn có món chay, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn liền biết không phải đầu bếp bình thường có thể làm ra được. Rất thơm à? Gia cát cẩn nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu. Vừa miệng sao? Hợp, quá hợp. Gia cát cẩn cười nói, đây là ta mấy năm nay tới ăn rồi nhất vừa miệng món ăn. Chủ sự chính là chúng ta lang gia Hương đảng. Ai vậy? Tiễn nhiên đôi hộ chất thất, khai dương biện phu nhân. Gia Cát Cẩn rất kinh ngạc, Khai Dương cùng Dương Đô lân cận, khẩu vị đích xác rất tương tự. Nhưng Tào Tháo chắc thất làm sao sẽ thành nữ đầu bếp. Gia Cát lượng lại không giải thích cái vấn đề này, hỏi tới Gia Cát Cẩn ý tới. Gia Cát Cẩn trước tiên nói đến Quan Vũ chuyện, hắn không hiểu Lưu Bị vì sao muốn mời Quan Vũ cho hắn luyện binh. Gia Cát lượng vừa nghe liền cười. Lưu Tử Châu ban đầu có thể bằng một ít mới chiêu mộ sĩ tốt bảo vệ bành thành, dùng chính là Quan Vũ ủy nhiệm luyện binh phương pháp. Bất quá Quan Vũ quý mến sĩ tốt, có thể cùng sĩ si tốt đồng cam cộng khổ, một điểm này có rất ít người có thể làm được, cho nên coi như học hắn luyện binh phương pháp, cũng chưa chắc có thể giống như hắn thành công. Gia Cát lượng uống một hớt canh, lại nói: Từ Hoàng vốn là Thiên Tử chọn chúng đại tướng, chẳng qua là chấn thủ Hà Đông, không thể theo Thiên Tử tuần bên, mấy năm này cũng không thể lập công. Lần này theo Trinh Tuy Châu, hắn tự nhiên muốn tranh lấy cơ hội lập công. Quan Vũ làm hắn nghệ trọng nhất tướng lãnh, có chút hơi khó cũng là có thể thông hiểu. Gia Cát cần bình tĩnh, cũng coi là cởi ra một điều bí ẩn. Ban đầu Lưu Bị có thể bảo vệ Bành Thành, đích xác để cho rất nhiều nhân đại cảm giác ngoài ý muốn, nhưng thực sự hiểu rõ nguyên nhân ở trong lại không nhiều, Lưu Bị cũng một mực không có đề cập tới. Cái này Quan Vũ luyện binh phương pháp có gì chỗ khác thường? Chính là ta mới vừa nói, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ. Kỳ thực nhắc tới, cái biện pháp này ban sơ nhất là thiên tử sử dụng, từ hoàng học tinh túy, sau đó lại dạy cho con vũ. Cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ còn không dễ dàng. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Kỳ thực cái này luyện binh phương pháp tinh túy còn chưa phải là đồng cam cộng khổ, mà là phát huy mỗi người năng lực để cho bọn họ cùng vinh lục, chung lợi hại. Muốn làm đến một điểm này, cũng không phải là đồng cam cộng khổ là có thể làm là đến. Ra cắt cần gật đầu liên tục, đem tin tức tương quan sâu chối đến cùng một chỗ. Quan Vũ luyện binh phương pháp đích sắc rất trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn thật ra thì vẫn là Lưu Bị hứa hẹn cấp cho các tướng sĩ trên đất. Đúng là có thổ địa cám dỗ, những thứ kia tướng sĩ mới sẽ liều mạng huấn luyện, xả thân tác chiến. Không có thổ địa khích lệ sĩ khí, ai luyện binh phương pháp đều vô dụng. Thiên tử có thể thu tịnh lương tướng sĩ tim, dựa vào chính là độ ruộng. Nói như vậy, độ ruộng bắt buộc phải làm. Ra cắt Lượng gật đầu một cái, không nói gì nữa. Lưu Hiệp ngồi ở án về sau, mỉm cười quan sát từ hoàng. Mấy năm không thấy, từ hoàng càng phát ra trầm ổn, đã qua mấy phần này tĩnh như vực sâu, cảm giác thâm bất khả chắc. Công minh lần này xét duyệt muốn tranh thủ khoa sao từ hoàng khẽ không người. thần sao dám cùng cấm quân tranh phong lưu hiệp cười ha ha một tiếng khoát qua tay cấm quân không cùng chư tướng tranh phong cái này không công bằng kia thần liền đương nhiên gánh nhận lý làm như thế lưu hiệp thu hồi nụ cười khẽ than thở một tiếng tuy nói chư bộ còn không có toàn bộ đến nhưng hắn thấy được mấy cái trong hàng tướng lãnh luyện binh nhất dụng tâm hay là từ hoàng quan vũ người tuổi trẻ nha lòng cầu tiến càng mạnh hơn một chút cũng có thể thông hiểu về phấn dư hàng toại đám người tuy nói cũng muốn là công nhưng bọn họ luyện binh tích cấp tính xa kém xa từ hoàng, bộ hạ huấn luyện trình độ cũng có hạn. Dương Phụng thì cũng thôi đi, nguyên bản tố chất cũng không cao, đã phong hầu bài tướng, mấy năm này ở Hoàng nông lại quá an nhàn, sát thực cũng không có gì động lực. Hàn Toại biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ở dưới quyền có mấy trăm tên giảng võ đường tốt nghiệp dưới tình huống, Hàn Toại bộ đội sở thuộc huấn luyện trình độ cũng không có đạt tới hắn dự chủ. Cụ thể mà nói, nên là cường độ không đủ. Hàn Toại giải thích là mấy tháng gần đây vội lũ mùa thu, huấn luyện chưa đủ. Nhưng Lưu Hiệp lại cảm thấy, căn nguyên cũng còn là Hàn Toại người chủ tướng này lười biếng vô tình hay cố ý ảnh hưởng dưới quyền tướng lãnh bọn họ cũng cảm thấy không có gì đại chiến cơ hội, càng không có lực lượng ngang nhau đối thủ, không cần cường điệu như vậy huấn luyện, không bằng đem trọng tâm phóng đang giáo hóa bên trên. Tây lương binh sức chiến đấu vốn là rất mạnh, thiếu chẳng qua là giáo hóa. Giáo hóa được rồi, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Lưu Hiệp dĩ nhiên có thể dùng cấm quân dạy bọn họ làm người, nhưng cấm quân trang bị cùng huấn luyện vốn là cùng chư quân bất động, không có sức thuyết phục. Bây giờ, Tư Hoàng cùng Quan Vũ đến rồi, hắn có thể tạo một tấm gương, gõ một cái những người kia. Quan Vũ là người như thế nào? võ nghệ cao cường, trung dũng vô song. Tư Hoàng dừng một chút, lại nói, chẳng qua là tính tình tương đối thẳng không ngưỡng ngụy cơ tử chỉ thưởng thức chân chính anh hùng lưu hiệp cười cười tư hoàng đối quan vũ đánh giá không thể nói không có đạo lý nhưng chỉ sợ cũng có kính lọc thành phần dù sao bọn họ quá gần vừa là thượng hạ cấp lại là đồng hương tính tình lại hợp ý ngươi ra mắt tư mã ý sao ra mắt tư hoàng cũng là không che giấu quan vũ đối tư mã ý đánh giá có trên lệch chút ít khá chỉ thấy này dài không thấy này ngắn lưu hiệp hứng thú vậy ngươi nói một chút tư mã ý dài là cái gì ngắn vậy là cái gì lớn ở kế ngắn với khí độ cẩn thận nói một chút luận tài năng tư mã ý văn võ toàn Chí Dũng song toàn, có thể làm một phương chi đảm nhiệm. Luận đức hạnh, cũng có thể cẩn thủ gia pháp, được không vượt quân. Nhưng lại đây chính vì vậy, hắn khó tránh khỏi thủ cừu, rất khó ở trong lòng công nhận tứ dân đều sĩ quan niệm như vậy. Chỉ bất quá làm người có thành phủ, lại có thể xả thân từ người, bất lộ thanh sắc mà thôi. Lưu hiệp thưởng thức chốc lát. Cho nên, hắn có thể một mình đảm đương một phía, không thể nắm toàn bộ toàn cục. Tư Hoàng không người nói, này thần nhất thời ngu kiến, chỉ cung cấp bệ hạ tham khảo. Tư Ma ý dù sao trẻ tuổi, bị bệ hạ dạy dỗ, tương lai tiến hơn một bước, cũng chưa hẳn không có thể. Quy hai chương 819, bước đường cùng biết được Viên Đàm ứng chọn tán kỵ thất bại, thậm chí ngay cả cung cũng không dám kéo ra, Viên phu nhân tức giận phi thường, chỉ Viên Đàm lô mũi chửi mắng một trận. Viên Đàm tối đầu, đừng nói phản bác, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn rõ ràng vì cho hắn tranh thủ cơ hội này, Viên phu nhân bị bao nhiêu bị khuất. Viên phu nhân mang song, lại sinh lòng nghi ngờ. Tán kỵ lúc nào có như vậy chọn lựa tiêu chuẩn? Nàng liên chưa nghe nói qua. Nếu như sớm biết một điểm này, nàng khẳng định sẽ không để cho Viên Đàm đi ứng chọn. Điều này hiển nhiên không thông qua nha. Nàng nhất thời không quyết định chắc chắn được, không dám gây chuyện, quyết định hỏi thăm một chút lại nói sau đó nàng lại an đuổi viên đàm chọn không lên tán kỵ cũng không có sao dương tu hoàng y, y cũng không có trúng tuyển tán kỵ không giống nhau có thể làm trọng trách ngươi thật tốt cố gắng đọc sách tập võ chuẩn bị thi giảng võ đường đi ngươi muốn đi tây vực lập công tiến giảng võ đường so chọn tán kỵ thích hợp hơn viên đàm vâng vâng dạ dạ trong lòng nhưng có chút khinh khỉnh giảng võ đường yêu cầu mặc dù không có tán kỵ như vậy cao nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể thi được huống chi mình đường đường tứ thế tam công con em còn phải cùng con em nhà nghèo cùng đi tham gia thi có cái này cần thiết sao Dù sao đi Tây vực là công, dựa vào không chỉ là năng lực cá nhân, càng là binh nhiều tướng mạnh. Tuy nói Viên Thiệu bại bắc, viên thuật thần phục, thiên tử cũng đúng như nam viên thị vô cùng lý, nhưng không cách nào hoàn toàn dao động như nam viên thị mấy đời người tích lũy thâm hậu căn cơ. Có tuân ham, Quế Đồ đám người chống đỡ, ta có cần phải đi thi giảng võ đường. Tiêu ít tiền, chiêu mộ một ít bộ khúc không được sao? Chỉ bất quá những lời này không thể đối viên phu nhân nói. Đây là một cái cực độ sĩ diện hao trườngối. Coi như không thể cùng Dương Tu so, cũng không thể bị Hoàng Yiyi làm hạ thấp đi, nếu không viên thị mặt mũi còn đâu. Hoàng Yiyi thi vào dạng võ đường, bằng quân công phong hầu, Hắn nhất định phải cũng như vậy, hơn nữa muốn lập lớn hơn công, phong lớn hơn hậu. Nhưng là theo Viên Đàm, đây chỉ là cách nhìn của đàn bà. Lập công phong hầu biện pháp có rất nhiều, thi giảng võ đường coi như không phải kém nhất lựa chọn, khẳng định cũng không phải tốt nhất. Cáo từ ra cửa, quét đổ, Tuân Khang đang chờ ở bên ngoài, sắc mặt cũng có coi. Viên Đàm tham tuyển tán kỵ thất bại, để cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Không phải đối Viên Đàm thất bại, mà là đối triều đình thất vọng. Viên Đàm theo lệ nhập sĩ có thể đang một chút xíu biến mất. Sớm biết như thế nào, bọn họ cũng không nên vào triều. Mang theo bộ khúc. Theo viên thuật tác chiến cũng so hiện ở cục diện này muốn khá hơn một chút. Viên Đàm mấy mắt, chào hỏi Quách Đồ, Tuân Khang cùng đi ra viên phu nhân tiểu viện, sau đó đem tình huống đại khái nói một lần. Quách Đồ khẽ to mày, chiêu mộ bộ khúc, một mình đi về phía tây. Viên Đàm gật đầu một cái, có chút bất an xem Quách Đồ. Quách Đồ lướt lướt trong dâu, chép miệng chép miệng, muốn nói lại thôi. Viên Đàm trong lòng bất an, quay đầu vừa nhìn về phía Tuân Khang. Tuân Khang chậm rãi nói, cái biện pháp này ngược lại có thể được, chẳng qua là trong lúc vội vã, sợ rằng khó có thể áp dụng. Ta nghe quý nhân nói qua, ở trên thảo nguyên hành quân có hai loại phương thức, một là tự mang quân nhu, một là du mục. Nếu là người trước, phải dẫn bao nhiêu quân nhu? Coi như dọc đường có thể mua một ít, đây cũng là một khoản kinh người chi phí, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Quách Đồ thở dài nói, năm đó nhị sư tướng quân chinh đại tuyển, nhưng là nghiêng sức một nước, chỉ dựa vào những dĩnh đại tộc, sao có thể chống đỡ lấy như vậy trong chiến? Sợ là nghiêng nhà đảng thủ cũng không đủ a. Viên đàm trong mày, do dự chốc lát. Kia, du mục đâu? Tuân Khang cười khổ, du mục ngược lại có thể được, nhưng cần thời gian thích ứng. Trên thảo nguyên sinh hoạt gian khổ. Hơn nữa không phải một ngày hai ngày, đi đến nơi nào chiêu mộ nhiều như vậy có thể chịu được gian khổ người. Liền coi như chúng ta có thể gom góp đến đủ tiền, chỉ sợ những người này cũng không muốn xuất tắc, càng chưa nói ở trên thảo nguyên du mục và dặm. Viên Đàm sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nói như vậy, ta nếu nghĩ Tây vực là công, chỉ có thể đi thi giảng võ đường. Quách Độ, Tuân Khang không hẹn mà cùng một tiếng thở dài. Hai người liếc nhìn nhau, Quách Độ chậm rãi mở miệng. Hiện tự a, đại quân viễn trinh Tây vực như vậy chiến sự, chỉ có triều đình mới có thể thi hành. Bằng năng lực cá nhân, chỉ có thể giống như ban định viễn chọn chọn tinh huệ, lấy gì chế gì giang buộc các nước ngay cả như vậy cũng nhất định phải có triều đình làm làm hậu thuẫn trước mắt xem ra thi giảng võ đường hay là nhất biện pháp khả thi một trong viên đàm thật chẳng ngậm miệng lại hắn rất đưa đám cái kết quả này tuyệt đối không phải hắn mong muốn nhưng hắn không có lựa chọn tốt hơn nếu không trước làm lang con đi Quách đồ thử do sẽ nói ta mới vừa nghe nói lưu bị đến lạc dương ngươi có muốn hay không đi gặp hắn một chút nếu là không được sẽ liên lạc lại ngươi a cứu nhìn một chút có thể hay không mời hắn ra mặt viên đàm phiền não trong lòng hắn không nghĩ tới cuối cùng còn phải hướng lưu bị nhờ giúp đỡ Đã như vậy, kia cũng không kém cái này lúc, hay là hỏi trước một chút á cứu lại nói. Quách đổ, Tuân Khang không tiếp tục khuyên. Bọn họ cũng không muốn đi đến một bước này. Dù sao trước đây không lâu, Viên thiệu cùng Lưu Bị còn là địch nhân. Viên Đàm xoán suất thời điểm, Lưu Kỳ lại một chút không do dự. Tham tuyển tán kỵ thất bại sau, biết được Lưu Bị đến Lạc Dương, đi nên đón hắn chính là khảo hạch bọn họ tán kỵ bên trái bộ đốc Triệu Vân, Lưu Kỳ lập tức mang theo lễ vật, chạy tới Lưu Bị đại doanh bài kiến. Lưu Bị mới vừa thu xếp tốt, vẫn còn ở trong doanh trại chờ ra các cận tin tức. Nghe nói Lưu Kỳ tới phỏng, ngoài ý muốn hơn, tự mình đến cửa doanh nên đón. Sớm tại 10 năm trước, hắn liền cùng Lưu Biểu quen biết. Chỉ bất quá khi đó hắn vị ti tên hơi, mặc dù treo đệ tử lưu thực danh phận, học vấn lại nát bét, liền lão sư lưu thực cũng không muốn để với hắn, càng chưa nói Lưu Biểu như vậy xuất thân cao quý, học vấn đạo đức đều tốt danh sĩ. Hắn từng nhiều lần cầu kiến Lưu Biểu, nghĩ ở Bắc trong quân lưu một phần chuyện, đều không thể như nguyện. Không nghĩ 10 năm sau, con trai của Lưu Biểu Lưu Kỳ sẽ chủ động bái phòng hắn. Hai người gặp mặt, nói chuyện ngưỡng mộ, thân thiết dị thường. Lưu Kỳ nghĩ lấy con cháu tự sưng, Lưu Bi nhưng ngay cả không dám sưng, bày tỏ bản thân chỉ so với Lưu Kỳ lớn hơn vài tuổi, vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ cho thỏa đáng. Hai người ăn ý tránh lấy hệ thống ra phả luận bối phận sự lựa chọn này. Dù sao Lưu bị hệ thống ra phả liền chính hắn cũng nói không rõ, căn bản không có cách nào luận. Vạn nhất hai bên bối phận chênh lệch quá lớn, càng không có cách dọn dẹp. Vì vậy, Lưu bị Vi Linh, Lưu Kỳ vì đệ, hai người giắt tay nhập danh, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huyên một phen về sau, Lưu Kỳ huyền chuyển nói lên, hy vọng có thể mời Lưu bị chuyển thụ một ít luyện binh chi đạo, lấy ứng đối tức sắp đến đại duyệt. Hắn cùng khoái Việt mang đến đều là tin Nhưng đến Bình Nhạc quan chi về sau, thấy được thiên tử dưới quyền quân quân cùng với Hàn Toại Giới quyền tướng sĩ, tự biết trinh lệch quá xa, căn bản không thể nào ở đại duyệt trong xuất sắc, ngược lại thì có mất thể diện có thể. Lưu Bị lấy 200000 mới quyền tướng sĩ si thủ vước bành thành, ngăn trở viên thiệu Cường Công, cũng vì vậy khôi phục tông tịch, nghĩ đến là đang luyện binh phương pháp bên trên có chỗ hơn người. Nếu như có thể mời Lưu Bị chỉ điểm một hai, hoặc giả có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Dĩ nhiên, nếu như có thể gia nhập Lưu Bị dưới quyền, vậy thì càng tốt hơn. Ở khoái việc cố ý tiếp nhận triều Đình điều kiện, đảm nhiệm ngụy quận thái thú về sau, Lưu Kỳ liền rõ ràng, cha con bọn họ cùng người kinh tương tình nghĩa đến đây chấm dứt. Vì tiên trình hắn có cần phải đừng nưu được ra. Cùng nay đến trong cung vị chấp kích lang, không bằng đến Lưu Bị dưới quyền Nưu một quan nữa trước. Nếu như Lưu Bị có thể để cho hắn vì lệnh ra tướng, dẫn một doanh chi binh, một mình đảm đương một phía, vậy thì càng tốt hơn. Lưu Bị nghe ra Lưu Kỳ ý tứ, lại không có lập tức đáp ứng. Hắn nói với Lưu Kỳ, lấy lệnh tôn danh vọng cùng tài hoa, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ đi không thèm để ý nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý sai người hỏi thăm một chút tiên tử ý tưởng, sau đó sẽ làm quyết định. Lưu Kỳ gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng cảm kích. Quy hai chương 820, lễ ra mắt. Lưu Lưu Kỳ ăn một bữa cơm tối, lại cho chuyện một hồi. Lưu Bị đem Lưu Kỳ đưa tới cửa, phái người đưa Lưu Kỳ ra doanh, xem Lưu Kỳ đi xa bóng lưng. Lưu Bị chợt hơi xúc động, hắn nói với Mi Trúc: 10 năm trước, ta ở Lạc Dương cầu kiến Lưu Biểu lúc, trước giờ không nghĩ tới sẽ có ngày này. Con trai của Lưu Biểu không ngờ tới cầu ta." Mi Trúc cười nói: "Đây là bởi vì sứ quân làm ra chính xác lựa chọn." "Đúng vậy a." Lưu Bị một tiếng thở dài, hồi tưởng bản thân cái này hơn 2 năm qua tế ngộ, đã ăn đuổi, lại có chút sợ. Nếu như lúc ấy quyết giữ ý mình, lựa chọn hướng Viên Tiệu đầu hàng, bây giờ sẽ là kết quả gì? Không dám nghĩ. Hai người nói một trận, ra cắt cần trở lại rồi tâm tình của hắn nhẹ nhõm, không có nói gì lời khách sáo, trực tiếp sảng khoái cho ra câu trả lời. Tư hoàng muốn tranh thứ nhất, quan vũ rất bận, không thể nào có thời gian giúp một tay. luyện binh chuyện chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. bất quá cái này là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng sứ quân tiền trình. thiên tử đối sứ quân rất hài lòng, trước kế hoạch không có thay đổi, Bình định ký châu sau, sứ quân liền có thể đồng tiến. có ký châu, triều đình có thể vì sứ quân cung cấp chống đỡ cũng sẽ lớn hơn. từ quan trung tình thế đến xem, độ ruộng có lợi cho đề cao trăm họ trồng chọn tích cực tính, sản lượng cũng sẽ có rõ ràng đề cao. Triều đình cũng liền có thể nhận được nhiều hơn phụ thuế, đại quân viễn tranh cũng liền có nhiều hơn quân nu có thể dùng. Muốn nói triều đình hy vọng, đó chính là sứ quân thăm dò ra biện pháp tốt hơn, giảm bớt lực cản ở Từ Châu tăng nhanh thúc đẩy lỗ ruộng, tranh thủ để cho Từ Châu cũng có thể mau sớm khôi phục trở thành đại quân đông chính căn cứ. Không chỉ có như vậy, triều đình đối Mi Thị huynh đệ cử động cũng phi thường tán thưởng, cho rằng bọn họ mở đầu tốt đẹp. Vì thế, triều đình tính toán ở Cù huyện mở rộng hải cảng, đều xem trọng tu Cù huyện núi thẳng trường anquan đường, vì câu thông vật thương mậu đánh hạ cơ sở. Mi Trúc vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Hắn buôn bán xuất thân, tự nhiên rõ ràng triều đỉnh cử động này sau lương cực lớn lợi ích. Vì chống đỡ lưu bị, bảo vệ bành thành, hắn gần như táng ra bại sản. Nhưng là có điều này con đường, hơn nữa mở rộng hải cảng, nhiều nhất 10 năm, hắn là có thể khôi phục nguyên khí, thậm chí có nhiều hơn tài sản. Thiên tử Thánh Minh, Thiên tử Thánh Minh a. Mi Trúc hướng Ngự doanh phương hướng liền liền hành lễ. Đừng nóng nội, còn có tốt hơn tin tức. Gia Cát Cẩn chống đỡ không chế trụ được hư vấn, bật cười. Thiên tử muốn gặp ngươi, có thể phải hướng ngươi thỉnh giáo một ít chuyện buôn bán vụ. Mi Trúc trợn to hai mắt. Thật chứ? Gia Cát Cẩn hiểu Mi Trúc tâm tình. Dùng sức nhẹ ở đầu, làm một thương nhân, sĩ đồ giới hạn với châu biệt giá tông sự. Dưới tình huống bình thường là không thể nào có kiến giá cơ hội, càng chưa nói thiên tử phải hướng hắn tỉnh giáo chuyện buôn bán vụ. Cho dù là lời khách sáo, đây cũng là khó được vinh diệu, tương lai có thể viết nhập địa phương chí gia truyền. Không thể không nói, Mi Chúc không hổ là tự giả, lại hoàn thành một lần tiền lợi phong phú đầu tư. Mi Chúc mừng như điên, Lưu Bị cũng thật cao hứng. Mi Chúc là vợ của hắn huynh, càng là hắn trọng yếu nhất người tài trợ. Thiên tử coi trọng Mi Chúc, chính là coi trọng hắn. Xem ra có cần phải điều chỉnh một cái Mi Phu nhân thân phận? Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Bị liền nhận được chiếu thư. Hắn lập tức cùng Mi Trúc cùng nhau chạy tới ngự doanh. Có người ở ngự doanh ngoài cửa chờ, Lưu Bị, Mi Trúc vừa đến, liền bị dẫn vào đại doanh, đi tới Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp một thân trang phục, không có đeo quan, đơn giản kéo khăn đội đầu. Hắn mới vừa rèn luyện buổi sáng xong, trên mặt có lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ thắm, hai mắt có thần. Lưu Bị, Mi Trúc tiến lên làm lễ ra mắt, vái chào rốt cuộc. Lưu Hiệp cười khinh khách xem Lưu Bị, kế Tào Tháo, tôn sách sau, Tam Quốc ba đầu sọ vị cuối cùng rốt cuộc đăng tràng bên trên. Luận tướng mạo, Lưu Bị mạnh hơn Tào Tháo, không có tôn sách xoái Luận khí chất, Lưu Bị không bằng Tào Tháo, so với tôn sách trầm ổn một ít. Bất kể thế nào so, hắn đều là trung gian một cái kia, không tính là xuất sắc. Chứ hắn cặp kia đến gối cánh tay dài. Lưu Hiệp đưa tay hư đỡ, nói, nghe nói sứ quân thiện khiến song kiếm, có thể hay không để cho chấm một khai nhang giới. dối. Lưu Bị không người nói, bệ hạ không che thần kỹ thuật nông cạn, thần sao dám dấu dím. Chẳng qua là thần tới gặp giá, chưa từng dắt kiếm, sợ là muốn cho bệ hạ thất vọng. Lời còn chưa dứt, Lưu Hiệp vẫy vẫy tay, một bên có hổ bí đi tới, trong tay nâng một con gỗ, mở ra nhìn một chút. Lưu Hiệp nói. Lưu bị nghi ngờ mở ra hộp gỗ, phát hiện trong hộp một cặp kiếm, từ dài ngắn, kích thước đến xem, cùng hắn bình thường dùng song kiếm giống nhau như lúc. Chẳng qua là từ kiếm hoa văn cùng trang sức đến xem, cái này đối kiếm so với hắn dùng càng tinh xảo hơn. Vậy hạ, đây là châm vị ngươi chuẩn bị lễ ra mắt, ngươi thử nhìn một chút, vừa tay hay không?" Kích thước nên là giống nhau, chẳng qua là hơi nặng một ít. Lưu Hiệp cười nói, bên trong dùng một ít tay vực tới xa anh. Lưu bị trong lòng căng thẳng. Song kiếm nặng bộ pháp, bình thường dùng cho tư đấu, ở trên chiến trường là không có cơ hội gì thi triển biết hắn có thể sử dụng song kiếm người không ít, nhưng chân chính xem qua hắn dùng song kiếm, thậm chí biết hắn song kiếm kích thước có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả pháp chính cũng không thể nào biết. hắn cùng với pháp chính gặp nhau sau, liền không dùng qua song kiếm, nhưng là thiên tử không chỉ có biết hắn chuyên dùng song kiếm, đối kiếm kích thước cũng rõ như lòng bàn tay. 89 chín phần 10 là ở bên cạnh hắn an bài thái mắt, có cơ hội tiếp xúc được kiếm của hắn, nhưng là hắn đối người này tồn tại không biết gì cả. tạ bệ hạ, lưu bị không dám kinh thượng, lấy ra song kiếm, lui về phía sau hai bước, rời đi thiên tử hướng trưởng, hai tay đùa bỡn cái kiếm hoa. đúng như thiên tử nói. Kiếm hơi nặng một ít, cái khác cũng phi thường vừa tay, trọng tâm điều giáo phải cùng song kiếm của hắn gần như không hai rồn. Như vậy có thể thấy được, cái đó hai mắt còn là một biết kiếm người, thậm chí có thể là cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra người này có thể là ai. Chẳng lẽ là Quan Vũ hoặc là Triệu Vân? Bọn họ ngược lại ra mắt song kiếm, nhưng không đến nỗi hướng Thiên Tử tiết lộ như vậy tin tức. Vạn Nhất Thiên Tử hỏi bọn họ, bọn họ cũng sẽ trước hạn tự nói với mình, để cho mình có chuẩn bị tâm lý. Hảo kiếm, Lưu Bị khen một tiếng, thần cả gan, dám ở trước mặt bệ hạ đeo xấu Chờ một chút. Lưu Hiệp nâng lên trường đao, khẽ mỉm cười. Một người múa đơn có ý gì, chấm cùng ngươi thử nghiệm. Lưu bị kinh hãi. Vậy hạ, vạn vạn không được. Không sao, ngươi cứ việc thi triển, không gây thương tổn được chấm. Lưu Hiệp nói, hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt tàn đi, khí thế cũng biến đổi. Lưu bị ngay đối diện hắn, cảm thụ sâu nhất. Mới vừa vẫn cùng Xuân Như gió ôn hòa thiên tử đột nhiên biến thành người khác, mang theo vô hình áp, hoàn toàn để cho hắn có chút không thở nổi. Đây chính là thiên tử chi uy. Lưu bị cái trán thấm ra lấm tấm mồ hôi. Hắn hướng một bên nhìn một chút, đúng dịp thấy Triệu Vân. Triệu Vân mặc dù có chút kinh ngạc, lại vẫn là hơi gật đầu, tỏ ý hắn không cần phải lo lắng. Lưu bị biết triệu vân là trưởng tràng người, nếu triệu vân nói không thành vấn đề, vậy khẳng định liền không thành vấn đề. suy nghĩ một chút cũng đúng, thiên tử bên người không chỉ có triệu vân cao thủ như vậy, còn có vương càng như vậy đại kiếm sĩ, lại mỗi ngày luyện tập, chăm chỉ xa ở trên hắn võ nghệ làm sao có thể chênh lệnh. Lưu bị ổn định tâm thần, bày ra phòng thủ địa bộ, mời bệ hạ chỉ giáo. Lưu hiệp cũng không có khách khí, bước chân một định, người liền về phía trước nảy ra, trường đao trong tay vùng ra, vây ra một mảnh ngân quang, bổ về phía lưu bị tâm phúc. Lưu bị ngưng thần tĩnh khí, vũ động song kiếm. Cùng lưu hiệp đánh nhau. Quy 2 chương 821, 40 chương chặt. Cao thủ rất kỹ, giơ tay liền biết cao thấp. Mấy chiêu vừa qua, Lưu Bị trong lòng nắm chắc, thiên tử võ nghệ vượt qua tưởng tượng của hắn, không chỉ có đao pháp thuần thục, hơn nữa phản ứng cũng cực nhanh. Hắn đừng nói chiến thắng thiên tử, không bị thiên tử đánh bại thế là tốt rồi. Pháp Chính từng nói, thiên tử mỗi ngày kiên trì tập võ, mỗi ngày không nghỉ, xem ra tuyệt không phải hư ngôn. Vương xuống lo lắng, Lưu Bị cũng buông tay buông trần, gơ múa song kiếm, cùng lưu hiệp đánh nhau. Hắn nhất định phải cho thấy thực lực của hắn, để cho thiên tử yên tâm. Pháp Chính nói thật hay, đánh dẹp man gì? Trọng yếu nhất không phải đọc bao nhiêu thư mà là đủ mạnh hay không nếu như không thể ở trên chiến trường đánh bại đối thủ giáo hóa thì không bao giờ nói tới thiên tử nặng giáo hóa nhưng là không vô ngủ ngươi nhìn hắn là như thế nào đối đãi người thiên thi người hung nô cũng biết lưu bị rất đồng ý cho nên đối luyện binh đặc biệt sinh tâm lần này tới tham gia đại duyệt lớn nhất hy vọng chính là đi tham giảng võ đường học tập mới luyện binh phương pháp nghe pháp chính nói giảng võ đường ở trận rồi sau đó triển đến ra đối tiểu quy mô phương thức tác chiến cũng làm nguyên vẹn tham khảo lấy thích ứng vùng đồi núi từ rừng tác chiến đông di nhiều núi loại này chiến đấu sẽ rất nhiều Lưu Bị thân hình như rồng, vây quanh Lưu Hiệp đi lại, kiếm như vớt rồng, co rồi không chừng. Lưu Hiệp cầm đao mà thủ, nhìn như sơ hở trăm chỗ, lại lần lượt kịp thời gõ mở Lưu Bị xong kiếm, không hề lúc phản công, làm cho Lưu Bị không thể toàn lực ứng phó. Chấp nó giữa, bách hợp đã qua. Lưu Bị ra một thân mồ hôi, khí tức cũng có chút theo không kịp, liền chủ động tối lui ra khỏi chiến trường. Hắn cũng cầm xong kiếm, hướng Lưu Hiệp không người thi lễ, vậy hạ đao pháp tinh thần, rất có vương giả khí tượng, thần mặc cảm. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, bỏ đao vào vỏ, kiếm hơi nặng chút, không vừa tay a, nên sớm đi cho ngươi, để cho ngươi luyện tập một chút. Lưu Bị liền vội vàng nói: Kiếm rất tốt, thần thích vô cùng. Bất quá sơ luyện tập ngược lại sự thật. Thần gần đây bệ bội nhiều việc quân sự, rất lâu không có luyện xong kiếm. Sợ rằng không chỉ là bệ bội nhiều việc quân sự a. Trẫm nghe nói, Lang gia sướng nhà nhất hoang nên khách chính là ngươi cùng pháp chính. Vì hấp dẫn các ngươi tham, liên ký Bắc ký vui giá cả cũng tăng. Lưu Bị đỏ mặt tiếng hai, có chút nghĩ mắng chửi người. Không phải mắng thiên tử, mà là mắng viên thuật. Không cần hỏi, tin tức này nhất định là viên thuật đưa tới. Viên thuật thân là U Châu Mục, vì đối phó ký Châu, gần đây một mực chú đóng ở ký Bắc hơn nữa hắn cũng là tốt nhất hưởng tụ người đối vũ nữ kia vui các loại tình thế quen thuộc nhất lưu bị rất nhanh liền chấn định lại nghiêm trang nói vậy hạ đây là có người ác ý hãm hại không chỉ là nhằm vào thần cùng pháp chính chính là nhằm vào bệ hạ nền chính trị nhân tử cùng chấm cũng có quan hệ chính là lang gia sướng nhà gần đây làm ăn đích xác tốt cũng không phải là bởi vì bọn thần tham mà là nhiều năm sau đại chiến lại lần nữa thu hoạch thái bình dân chúng phải lấy an cư lạc nghiệp vui sướng hơn thường mời sướng nhà là vui cho nên sướng nhà cũng không đủ cầu không thể không đến ký bắc mua vũ nữ vui người là nguyên nhân này lưu hiệp nửa tin nửa ngờ chứ cái đó ra, còn có một một nguyên nhân trọng yếu. Nhiều năm sau đại chiến, hộ khẩu hao tổn, nhất là nhi đồng. bây giờ lang gia an định, không ít người nhà cũng muốn tục huyền, nạp tiếp, nhiều sinh mấy đứa bé. ký bác nữ tử thân thể rắn chắc, da sáng trắng, tính tình lại bền bỉ, được hoàn nên nhất. như vậy nữ tử là phổ thông bách tính mua được. lưu bị cười hai tiếng. vậy hạn, nếu là bình thường, phổ thông bách tính đích xác không mua nổi. bây giờ ký châu chiến sự chưa nghỉ, lại thêm quan lại bạo ngược, dân chúng lầm than, người tiện như gà, mua được người liền có thêm. lưu hiệp nhìn lưu bị một cái, cười nhưng không nói rửa tay rửa mặt, cùng nhau nhập tọa, trung tiến bữa ăn sáng. Lưu Hiệp nghe Lưu Bị báo cáo, hỏi một ít cùng viên Hi giao chiến tình huống. Lưu Bị nhất nhất đáp lại. Hắn lần này tự mình xuất bộ tới Lạc Dương tham gia đại duyệt, quyền chỉ huy giao cho Trừ Phi, trấn đăng cùng Mi Phương đáng người, pháp chính làm quân sư, nắm toàn bộ toàn cục. Cân nhắc đến mình định ký châu sau muốn chuyển chiến Liêu Đông, Lưu Bị hy vọng triều đình có thể trích cấp một ít ngựa chiến, tăng cường kỵ binh sức chiến đấu. Hắn vốn là có một ít tạm hộ cưỡi, nhưng nhiều năm qua đi, ngựa chiến hao tổn không ít, một mực không chiếm được bổ sung, kỵ binh sức chiến đấu không ngừng hạ xuống. Lưu Hiệp đáp ứng ở Lưu Bị tiến vào ký châu chiến trường sau, từ U Châu cung cấp một bộ phận ngựa chiến. Nói xong chính vụ, Lưu Hiệp hướng Mi Chúc thỉnh giáo lên trên biển thương lộ, làm Từ Châu cự giả. Mi Chúc lập nghiệp một trong mấu chốt chính là Cư huyện đặc thủ vị trí. Cư huyện vừa là Trung Nguyên không nhiều hải cảng một trong, lại là vắt ngang đế quốc vật tuyến đường chính nhất đầu đông. Sớm tại Tần thống nhất thiên hạ lúc, Cư huyện là được đại tần đông cung. Gồm có biển lục chi lợi, hơn nữa Mi Chúc giỏi giao tiếp, phát đạt theo lẽ đương nhiên. Nhưng bản triều nặng kinh học, môn việt đã lớn mạnh, Mi Chúc cũng có tài sản, muốn nhập sĩ nhưng không dễ dàng. Nếu như không phải đào khiêm cùng bản địa đại tộc chung sống không hòa thuận, Mi Chúc không biết lúc nào mới có cơ hội nhập sĩ. Bây giờ hắn bắt được cơ hội, toàn lực ủng hộ Lưu bị kiên định bành thành, không chỉ có thành Lưu bị coi trọng thân tín, trở thành tiên tử khách quý. Hắn vô cùng hưng phấn, biết gì nói nấy. Trên biển thương lộ một mực thì có, nam đến giao châu, bắc đến u châu. Chẳng qua là trên biển sóng gió lớn, có nguy cơ bị lậu, cho nên toàn trình đường biển cũng không nhiều. Tỷ như từ Cù Huyện đến Trường Giang đoạn này, phần lớn người cũng sẽ chọn đi hàn mương. Mà Trường Giang lấy nam bộ phận, lại có chọn tuyến đường đi dự trường, Kinh Châu phân biệt, đi đường biển ngược lại không nhiều. Lưu Hiệp nghe rất nghiêm túc, còn sai người làm ghi chép. Hắn nói với Mi Trúc: Triều đình tính toán đối thiên hạ thương lộ là một tổng thể hoạch định, làm hết sức để cao hiệu suất, giảm bớt không cần thiết hao tổn. Thủy lộ thương lộ là trong đó trọng điểm, cần làm một cặn kẽ điều tra. Hắn tự mình tư vấn Mi Trúc chẳng qua là một phương diện, càng quan trọng hơn công tác để cho Thái học Thương học đường thầy cho phụ trách, tương lai sẽ có người cùng Mi Trúc tiến hành hệ thống thảo luận. Nếu như Mi Trúc nguyện ý ở Thương học đường làm giáo tập, cho dù là kiêm chức, vậy thì càng tốt hơn. Mi Trúc vui mừng quá đỗi. Đối với hắn mà nói, có thể vào Thái học làm giáo tập, có thể so với làm quan còn có mặt mũi. Lưu Bị cũng nghĩ như vậy. Hắn nạp em gái Mi Trúc làm tiếp không thể tránh khỏi bị người cháu phúng vì nhìn chúng mi ra tiền. ngay cả thê tử của hắn Mao thị đều có chút không thèm. Bây giờ hắn muốn đỡ mi thị vì bình thê, nhất định sẽ gặp phải không ít chỉ trích. Nếu như mi chúc có thể trở thành thái học giáo tập, bất kể hắn là cái nào học đường, cũng coi như là chân chính bước vào sĩ đại phu giai tầng, có thể đề cao thân phận của hắn. Bậy hạ cái này tứ dân điều sĩ, có thể cùng phu tử hưu giáo vô loại sánh bằng. Lưu bị cảm khái nói, cái này đọc qua thư cùng không có đọc qua thư, phân biệt thật rất lớn. Thần bây giờ cũng có chút hối hận, lúc còn trẻ không có đi học cho giỏi, đi không ít đường quân co, ngay cả tác chiến cũng chỉ là một lời vết dũng. Kể từ pháp chính phụng chiếu phụ tá thần quân sự, thần mới có biết tài dùng binh. Lưu Hiệp cười, làm thật nghĩ như vậy, trước mặt bệ hạ, thần sao dám hưng ngôn. Lưu bị nghiêm nghị nói. Lưu Hiệp gật đầu một cái. 40 chúng trạng, ngươi bây giờ có như vậy càng nộ, cũng không tính chế. Càng khó hơn chính là, ngươi có thể ở tuổi 40 tự xét lại chưa đủ, cái này có thể so với rất nhiều người mạnh hơn. Hắn dừng một chút, lại nói, đem Vương Đông đóng trả cho ngươi, chấm, có thể yên tâm. Lưu Bị Lô vui đau sót, rời chỗ lên, ủy mập xuống đất. "Thần, tạ bệ hạ." Quy 2 chương 822, vui gặp nhau. Lưu Hiệp đối Lưu Bị biểu hiện phi thường hài lòng. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy người tuổi tác càng lớn, tư tưởng càng cố hóa, dễ dàng tự cho là đúng. Muốn cho bọn họ thay đổi đã có quan niệm, so leo núi còn có hơn. Cho nên hắn một mực đem trọng tâm đặt ở người tuổi trẻ trên người, không quá nguyện ý ở trung lão niên đại thần trên người lãng phí tinh lực. Cùng này sinh đầy bụng tức giận, không bằng kiên nhẫn chờ bọn họ thuối lui ra võ đài. Chị quốc trước giờ thì không phải là một lần là xong chuyện khá hơn nữa chính sách mong muốn phát huy tác dụng, thấy được hiệu quả, ít nhất cũng là 10 năm chuyện sau đó. Hắn mới 20, có đủ thời gian cùng bọn họ hao tổn. Lưu Bị đang lúc tuổi 40, lại có thể không có gì gánh nặng trong lòng buông tha cho cố hữu kinh nghiệm, ôm chính sách mới, phi thường khó được. Điều này cũng làm cho hắn đối Lưu Bị kỳ vọng lại cao hơn một chút. Lấy Lưu Bị trước mắt tố chất thân thể, ít nhất còn có thể tái chiến 20 năm, giải quyết Tam Hàn không có vấn đề gì. Nếu như tiến triển thuận lợi, thậm chí có cơ hội vượt qua kia đạo nhàn nhạt giao biển, trước hạn gõ mở nước Ba Cống. 20 năm sau, nhìn con của hắn có thể hay không đã được Lưu Hiệp cùng Lưu Bị nói chuyện sau, đáp ứng Lưu Bị tình cầu, để cho hắn cùng với giảng võ đường tế tiểu ngu phiên tiếp hiệp, hiểu một ít vùng đồi núi chiến, dừng dậm chiến mới nhất thành quả nghiên cứu. Thừa dịp Lưu Hiệp tâm tình không tệ, Lưu Bị nói đến Lưu Kỳ. Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát, nói với Lưu Bị, Lưu Biểu đã lên đường, đang chạy tới lạc Dương trên đường. Như thế nào an trí Lưu Kỳ, có thể chờ đến Lưu Biểu kiến giá sau lại nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bất kể Lưu Kỳ nghĩ tại triều làm quan, tốt hơn theo Lưu Bị xuất trình, triều đình cũng không có ý kiến, lại không biết cố ý nhằm vào hắn thiết trí chống ngại. Không cần thiết. Đại loạn sau. Triều đình muốn thu gom tất cả, không bám vào một khuôn mẫu chọn lựa nhân tài, liền Man gì cũng sẽ trước tình tuyển dụng, làm sao có thể đem tôn thất loại bỏ bên ngoài? Coi như Lưu Biểu có chút vấn đề, dù sao còn chưa tới giam cầm con em một bước kia. Lưu biểu đối với lần này không nghi ngờ chút nào. Lưu Biểu nhiều nhất coi như là có trí khác, có một ít tiếng việt hành vi, so với trực tiếp nghi ngờ Thiên Tử huyết mạch, cố ý hành phế lập chuyện, thậm chí nghĩ cách hán ra thiên mệnh viên diệu, vậy cũng tốt nhiều. Viên diệu cũng có thể giữ được tính mạng, cũng không có ảnh hưởng viên đàm sĩ đủ. Lưu Biểu cha con lại có cái gì tốt lo lắng? Chọn không lên tán kỵ là chính hắn vô năng, không phải triều đình thiết hạ. Lưu Biểu lại lại, bay tỏ bản thân đem chuyển cáo Lưu Kỳ, để cho hắn an tâm chờ đợi. Mấy ngày về sau, Lưu Biểu đến Lạc Dương. Lưu Kỳ nhận được tin tức về sau, chạy tới thành Nam lên đón. Trải qua Lưu Biểu chuyển cáo, biết được triều đình không có nhằm vào ý của hắn, Lưu Kỳ hai ngày này tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Thấy được Lưu Biểu lúc, hắn vẻ mặt tươi cười, chuyện cho vui vẻ, còn hứa hẹn phải dẫn đệ đệ Lưu Tông, Lưu Tu đi du lãm Lạc Dương thành. Thấy Nhi Tử tâm tình tốt, Trần Thị rất vui vẻ, Lưu Biểu nhưng có chút cảm tức, không nhịn được sặc hắn một câu. Đại duyên sắp tới, ngươi thế nào không có ở trong doanh lữ binh? Lưu Kỳ cười cười. Kinh Châu binh luyện khá hơn nữa cùng ta có quan hệ gì đâu đã như vậy không bằng giao cho khói gì độ ta tự tiêu dao ngươi thật đúng là tiêu dao lưu biểu cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng không tái thảo luận cái đề tài này hỏi tới lưu kỳ hai ngày này ở lạc dương kiến thức biết được viên thiệu cũng ở đây lạc dương dưỡng bệnh còn không có kiến giá lưu biểu trong lòng hơi động hắn là thật bệnh hay là giả bộ bệnh nên là thật bệnh ta nghe viên hiển tư nói hộp máu liền phun đến mấy lần lưu biểu hắt cười lạnh một tiếng phun mấy lần máu còn không chết hắn rốt cuộc không bỏ được cái gì lưu kỳ hơi kinh ngạc Hắn vẫn cho là Lưu Biểu cùng Viên Thiệu đều là đàn người, lại từng cùng nhau ở Hà Tiến phủ đại tướng quân nhiệm chức, là cùng chung chí hướng bạn tốt. Thế nào nghe nói Viên Thiệu ngã bệnh, Lưu Biểu cũng là thái độ này. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, nói: "Đi, ta đi xem hắn một chút." Viên Thiệu mở mắt, xem đi tới trước mặt, túi người xuống quan sát hắn Lưu Biểu, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Cảnh Thăng, lâu nay khỏe chứ?" Lưu Biểu hơi gật đầu, ở người hầu lấy tới chỗ ngồi liền ngồi. "Ta rất tốt. Ngược lại ngươi, bệnh phải nặng như vậy, thật lệnh người bất ngờ." "Bản sơ, ngươi đây là tâm bệnh a." Viên Thiệu sững sốt, kinh ngạc nhìn Lưu Biểu. Lưu Biểu khép cười một tiếng, ta nghe nói Thái Y thử có lương y nổi tiếng Sơn Đông Hoa đà liền ở trong đó, liền hắn trị cũng không tốt bệnh của ngươi, cũng chỉ có tâm bệnh. Viên Tiệu sụ mặt xuống, thanh âm cũng biến thành âm trầm. Nói như vậy, cảnh Thăng từ tương dương chạy tới, là vì ta trị tâm bệnh kia. Lưu Biểu gật đầu một cái, Thoáng một cái mười năm, bạn cũng yêu linh, bây giờ có thể vì ngươi trị tâm bệnh kia, đại khái cũng chỉ có ta. Thế thì phải xem thử xem cảnh Thăng y thuật. Lưu Biểu bấm ngón tay, nói ra mấy cái tên. Hà Bá Cẩu, Hàn Văn Tiết, Vương Tử Sư, Trương Mạnh Trác, Tăng Tử Nguyên. Lưu Biểu nuôi nói một cái tên. Viên thiệu gò má liền không tự chủ được một trận chịu động, nguyên bản ánh mắt sắc bén cũng biến thành hèn nhát đứng lên, không còn dám cùng Lưu Biểu mắt nhìn mắt. Những thứ này cũng từng là bạn trí thân của hắn, bây giờ không phải âm dương tương cách, chính là trở mặt thành thù. Cũng may Lưu Biểu biết có hạ, bằng không hắn đọc ra danh sách sẽ dài hơn. Tâm bệnh của ngươi là cái nào? Lưu Biểu lạnh giọng hỏi. Viên thiệu nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, lại chậm rãi mở ra. Cảnh Thăng, đã ngươi đem nói được mức này, ta cũng sẽ không che giấu. Nếu ta phải thiên hạ, ngươi cũng sẽ là một cái trong số đó. Lưu Biểu ánh mắt hơi co lại, khoe mắt giật giật, muốn nói lại thôi. Viên lại nói nếu là ngươi phải thiên hạ nói vậy ta cũng là một cái trong số đó ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận có phải hay không chúng ta trong lòng cũng rõ ràng ngươi ở kinh châu gây nên ta rõ ràng người ta phân biệt chỉ ở với ngươiưởng có hư danh lại cũng không đủ thực lực bị quản chế với khói việt thái mạo bối phận không thể tự do lưu biểu khí tức biến thành ồ ồ khỏe mắt rung động viên thiệu trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý bị ta nói trúng a không nên gấp ta vẫn chưa nói hết chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương người sắp chết lời nói cũng thiện ta không có mấy ngày ngươi không chịu hết tâm bệnh của ta ta lại có thể vì ngươi chỉ một chút, lưu biểu giận quá mà cười, hắc hắc một tiếng cười khẽ. vậy ta cũng muốn rửa tai lắng nghe, tránh cho phụ lòng ngươi phen này tâm ý. viên thiệu ha ha cười, ngươi nhìn, đến trình độ này, ngươi còn không quên được ngươi danh sĩ tạc phong. rõ ràng trong lòng giận đến muốn giết người, trên mặt còn phải bày ra một bộ hư hoài nước gốc, biết nghe lời phải khí độ. đúng như ngươi biết rất rõ ràng xương thần cũng sẽ không có kết quả tử tế, lại vẫn phải tới lạc dương vậy. viên thiệu trên mặt dâng lên chiều hồng, khí tức cũng biến thành rồn một bên viên đàm liền vội vàng tiến lên, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị viên thiệu khoát tay ngăn cản. hiện tư ngươi cũng tốt dễ nghe, viên đàm bất đắc dĩ chỉ đành phải một mặt cười bồi, một bên phái người đi mời bác sĩ. hắn nhìn ra được, viên thiệu tình huống rất không đúng. viên thiệu nhìn về phía lưu biểu, người cho là, quỷ ở dưới chân thiên tử, xương thần là có thể, chuyện cũ sẽ bỏ qua, dài bảo phú quý. người suy nghĩ nhiều, hắn phải làm, chính là, chính là cắt đứt các ngươi những người đọc sách này xương, để cho các ngươi quỷ trước mặt hắn, cam vi thần buộc. thiên hạ là thiên hạ của một mình hắn, không thể cùng người chia sẻ, cũng không thể cùng người cộng trị. sĩ đại phu không được, tôn thất càng không được. Viên Thiệu đứng thẳng thân, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lưu Biểu, cuối cùng từng chữ từng câu quát tầm lên. "Ngươi cho là kết quả của ngươi sẽ so với ta tốt?" Quy 2 chương 823, ám ảnh tâm lý. Lưu Biểu sắc mặt cho tàn, như chó nhà có tang bình thường, trốn ra viên Thiệu căn phòng. Sau lưng truyền tới viên Thiệu khàn khàn cười điên cuồng, tràn đầy khinh miệt, giống như thanh thủy vang rội bạc hai, một cái lại một cái phiến trên mặt của hắn. Lưu Biểu phi thường thất bại. Mười năm trước, hắn bị danh tiếng đang thịnh viên Thiệu áp chế không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể cam bái hạ phong. Mới năm sau, hắn ở bệnh phái chỉ còn dư một hơi viên Thiệu trước mặt hay là thất bại thảm hại không có sức đánh trả. vốn tưởng rằng có thể đảo qua 10 năm trước tích hoán, không nghĩ tới cũng là tự dứt lấy đủ. ra cửa, ngồi ở trên xe ngựa, trái tim của hắn hay là phanh phanh nảy loạn, rung động dữ âm. Lưu Kỳ vội vã cùng viên đảm cáo biệt, đuổi tới. hắn đang chuẩn bị lên xe, Lưu Biểu đột nhiên phản ứng kịp, giành trước đóng cửa xe lại, đem hắn ngăn ở ngoài xe. Lưu Kỳ sửng sốt một cái, ngay sau đó thu hồi chân, sai người thu hồi lên xe dậm chân, bản thân phóng người lên ngựa, hầu ở xe bên. cửa sổ xe đóng chặt, bên trong xe hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Kỳ âm thầm một tiếng thở dài. 10 năm trước ở lạc dương thời điểm hắn đã tuổi gần nửa quan thường cùng lưu biểu xuất tịch các loại trường hợp đối lời cha giữa chuyện cũng không xa lạ gì tự nhiên cũng rõ ràng lưu biểu cùng viên thiệu giữa ấn oán. bọn họ đều là đảng người lại không phải hợp tác vô gian không nghi ngờ chút nào viên thiệu là đảng người lãnh tụ những người khác phải phối hợp viên thiệu hành động nghe theo viên thiệu chỉ huy lưu biểu cũng không ngoại lệ đối một điểm này lưu biểu một mực không căm lòng chẳng qua là viên thiệu thế lớn hắn chỉ có thể nhịn cho đến đảm nhiệm kinh châu thứ sử đến kinh châu lưu biểu rốt cuộc có thể một mình làm việc không cần nghe nữa từ viên thiệu hoặc là người nào ra lệnh hắn có thể phối hợp viên thiệu hành động cùng Tôn Tiên, viên thuật tác chiến, cho đến đem viên thuật đổi ra năm dương, thế nhưng không chỉ là vì tiếp ứng Viên Thiệu, càng là vì mình độc chiếm Kinh Châu. Hắn thành công. Mười năm nháy mắt đã qua. Bây giờ Viên Thiệu binh bại Kỳ Châu, thậm chí thành viên thuật tù nhân. Lưu Biểu mặc dù cũng bị bắt buộc buông tha cho Kinh Châu, so với Viên Thiệu tới, chung quy muốn thể diện nhiều lắm. Theo lý thuyết, có như Lưu Biểu không thể ép Viên Thiệu một đầu, ít nhất cũng có thể ngồi ngang hàng. Không nghĩ tới cũng là cái kết quả này. Ở sắp bệnh chết Viên Thiệu trước mặt, Lưu Biểu hay là không có sức đánh trả. Đây là vì sao? Lưu Kỳ trong lòng có chút ý nghĩ chỉ là có chút lơ lửng không cố định, nhất thời nắm chặt không chừng. cốc cốc. xe ngựa vách vang hai cái. lưu kỳ đang tự xuất thần, không có chú ý tới. ngược lại một bên lưu tông nghe rõ ràng, liền vội vàng tiến lên, thấu qua cửa sổ xe, khẽ nói, a ông. xoát. cửa sổ xe mở ra, lộ ra lưu biểu còn có vẻ hơi mặt tái nhợt. hắn nhìn lưu tông một cái, vừa nhìn về phía vẫn xuất thần lưu kỳ, nhướng mày, nháy mắt. lưu tông hiểu ý, xoay người lại kéo kéo lưu kỳ, tỏ ý hắn tiến lên đáp lời. lưu kỳ cái này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đá ngựa thấu tới, chắp tay thi lễ. ngươi lần trước nói gia cát lượng huynh trưởng gia cát cần theo lưu bị vào chiều rồi đúng thế huynh đệ bọn họ đã gặp mà sao lưu kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút nghe lưu bị ý tứ bọn họ nên thấy qua lưu biểu gật đầu một cái ngươi đi gặp lưu bị hẹn cái thời gian chúng ta gặp một lần hắn một tiếng thở dài ban đầu hắn muốn nhập bắc quân từng tới bái kiến ta thoáng một cái mười năm không thấy cũng không biết hắn có hay không biến bộ dáng lưu kỳ khỏe miệng giật một cái lại không hề nói gì chẳng qua là không người nhận lệnh lưu kỳ đi tới lưu bị đại doanh lúc lưu bị đang luyện binh hắn không có đứng ở đềm trên đài mà là người mặc áo giáp đi ở tướng sĩ trong, hướng dẫn các tướng sĩ thao luyện. nói đến chô nâu chốt, còn lấy ra binh khí, tự mình biểu diễn một phen. thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tràn đầy tự tin, trong lúc giở tay nhấc chân tự có nhiếp người khí thế. bộ hạ của hắn sĩ khí rất cao, thao luyện lúc tiếng hò hét chỉnh tề vang dội, đinh thay nhức ngốc. luyện tập động tác cường tráng mạnh mẽ, cẩn thận tỉ mỉ, đàng đằng sát khí, phản phất thân tại chiến trường. lưu kỳ kìm lòng không đặng vỗ tay. Huyền đức huynh mấy ngày không gặp, bộ hạ của ngươi càng phát ra chặt chẽ, không hổ tinh nhuệ danh tiếng. lưu bị khe mỉm cười, tay tỏ ý, lại kêu lên bộ khúc đem trấn đảo, để cho hắn tiếp tục huấn luyện mình thì phụng bồi Lưu Kỳ hướng đem lên trên bục đi. Hiền đệ, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Có chuyện. Lưu bị gật đầu một cái. Ta thiết kiến Thiên Tử. Lưu Kỳ nhất thời khẩn trương. Nói thế nào? Thiên Tử nói, lệnh tôn tuy có sơ suất, lại không phải tội ác tày trời, lại không biết dính liễu ngươi. Ngươi nếu nguyện vì triều đình hiệu lực, triều đình cầu cũng không được. Là văn là võ, ở nội tại ngoài cũng không có vấn đề gì, liền nhìn ngươi có thể hay không đảm nhiệm. Lưu Kỳ nghe, nửa vui nửa buồn. Vui chính là Thiên Tử không sẽ nhằm vào hắn. Nếu như lời này là chính hắn nói. Hoặc giả còn có che dấu thành phần, từ lưu bị chuyển cáo, tất không có che dấu cần thiết, nên là thiên tử lợi thật lòng. Lo chính là thiên tử kiên trì khảo hạch, không cho hắn bất kỳ ưu đãi, hắn chỉ có thể bằng mình thực lực đi thi, cái này liền có chút khó khăn. Những ngày gần đây, hắn cũng hơi hỏi thăm một chút, tán kỳ yêu cầu quá cao, hắn là không dám nghĩ. Giảng võ đường tiêu chuẩn hơi thấp một ít, nhập môn không khó, nhưng nhập môn sau lại càng có hơn. Giảng võ đường học sinh không chỉ có phải học tập binh pháp, còn phải mỗi ngày thao luyện, cùng bình thường sĩ tốt không khác, phi thường khổ cực. Hắn không cảm thấy mình có thể kiên trì đến tốt nghiệp. Coi như hắn có thể kiên trì đến tốt nghiệp, phân phối đến các bộ, mới bắt đầu cũng chỉ là cũng bá, quân hầu các loại cấp thấp chỉ huy, bình thường muốn cùng tướng sĩ trong một cái lều vải ngủ, một nồi đồng trong ăn cơm, thời chiến tắc khoác giáp ra trận, cùng kẻ địch đánh giáp lá cả. Điều này hiển nhiên không phải hắn kỳ vọng kết quả. Đây không phải là hắn một ý của cá nhân. Viên Đàm Bốn cũng muốn thi giảng võ đường, sau đó nhưng vẫn không nghe hắn nhắc lại qua chuyện này, chắc cũng là buông tha cho. Trên thực tế, thi vào giảng võ đường phần lớn là nhà nghèo, có rất ít con em thế gia. Lưu bị quan sát Lưu Kỳ, tuyệt không ngoài ý muốn giống như lưu kỳ loại này xuất thân cao môn từ nhỏ áo cơm vô ưu lại không cần lo lắng sĩ đồ con em thế gia có mấy cái có thể ăn được khổ bọn họ vốn có thể dễ dàng lấy ấm mặc cho nhập sĩ dựa vào gia tộc lực lượng từng bước lên trước chỉ cần không phạm sai lầm lớn trên căn bản đều có thể quan tới 2.000 thạch đã như vậy cần gì phải khổ cực như vậy hiện nay thiên tử hành chính sách mới ở thái học thiết lập trư đường cũng thay đổi dùng người tiêu chuẩn nhưng lưu kỳ tuổi gần mà lợp há có thể bỏ đi dáng vẻ cùng con em nhà nghèo vậy học tập huấn luyện bọn họ có thể tiếp nhận sợ rằng chỉ có kinh học đường nhưng kinh học đường chúng tuyển nhân số có hạn, tương lai đường ra cũng không nhiều, cạnh tranh còn đặc biệt kịch liệt, giống vậy không phải lý tưởng lựa chọn. cái này cho hắn chiêu mộ cơ hội. Chờ lưu kỳ xoắn xuýt một trận, lưu bị tức thời phát ra mời. Hiện đệ, ta trong doanh trại còn thiếu mấy cái giáo quý, dưới lại, ngươi nếu có hứng thú, không ngại tới giúp ta. lưu kỳ đang bước đường cùng, nghe được lưu bị những lời này, gãi đúng trâu nữa. nếu mong hình giải thu nhận sử dụng, có thể đi theo hình trưởng chinh chiến lập công, ta cầu cũng không được a. ha ha, lưu bị vú vú lưu kỳ bả vai, người ta đồng xuất nhất mạch, lại đều là vì triệu đỉnh hiệu lực, cần gì phải khách khí như thế. Sơn Dương nhiều tổn kiệt, có Hiền Đệ tương trợ, ta nhẹ nhõm nhiều. Lưu Kỳ vẻ mặt tươi cười, vội vàng khiêm nhường mấy câu. Lưu bị nhân cơ hội, "Hiền Đệ lúc nào có thể vào trước. Đại duyên sắp tới, ta nơi này sự vụ rất nhiều, cần Hiền Đệ giúp một tay." Lưu Kỳ suy nghĩ một chút, "Ta là tùy thời có thể nhập chức, chẳng qua là gia phụ vừa tới dương, muốn xin phép một chút lại vừa. Nếu không, huynh trưởng theo ta đi một chuyến, vì ta nói tốt vài câu." Lệnh tôn đến rồi. Lưu bị rất kinh ngạc. Mang theo bao nhiêu người? Quy hai chương 824, Sinh tử Lương Nan. Biết được Lưu biểu cũng không có mang binh tới. Lưu bị tự biết lỡ lời, có chút lúng túng. Lúng túng sau, hắn lại có chút đắc ý. Thiên đạo luân hồi. Năm đó ta đi cầu Lưu Biểu lúc, hắn không để ý tới ta. Bây giờ đến thiên hắn tới cầu ta. Lưu bị không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Hắn nói với Lưu Kỳ, nếu Lệnh Tôn tới Lạc Dương dưỡng bệnh, ngươi thân làm con, nên đầu gối trước tận hiếu, ta làm sao có thể làm người khác khó chịu đâu. Ngươi không cần phải gấp gáp, an tâm cùng hắn đi. Ta giữ lại cho ngươi chỗ, ngươi lúc nào thì tới đều được. Hơn nữa, thiên tử bên người nội danh Ilya, Lệnh Tôn nên rất nhanh là có thể khôi phục. Lưu Kỳ từ nhỏ cùng Lưu Biểu xuất nhập các loại trường hợp, đối loại này lời khách sáo vừa nghe liền hiểu. Lưu Bị đây là huyện chuyển bày tỏ, ở Lưu Biểu kiến giá trước, hắn sẽ không thấy Lưu Biểu, càng không thể nào chủ động đi bãi phòng. Phải gặp, cũng là Lưu Biểu tới bãi phòng hắn. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Lưu Kỳ cũng rõ ràng, hai bên địa vị đã cùng 10 năm trước bất đồng, bây giờ còn muốn để cho Lưu Bị cúi đầu, Lưu Biểu đã không có thực lực đó. Biết được Lưu Bị hồi phục, Lưu Biểu rất tức giận, nhưng hắn không thể làm gì. Nếu đến rồi là Dương, sớm muộn phải gặp giá. cùng này giống như viên thiệu bị thiên tử miễn chức, tiến phái Lương nan không bằng thừa dịp Thiên Tử tâm tình có tốt, chủ động cầu kiến. Thiên Tử không gật đầu, đừng nói Lưu Bị, bất cứ người nào cũng sẽ không tùy tiện thời hắn. Suôn suýt sau một lúc, Lưu Biểu dâng sớ cầu kiến. Lưu Hiệp rất nhanh liền cho ra hồi phục, để cho Lưu Biểu ở chỉ định thời gian kiến giá. Cân nhắc đến Lưu Biểu thân thể không tốt, sắp xếp thời gian ở buổi chiều giờ mùi. Vừa nhìn thấy cái này canh giờ, Lưu Kỳ thì có loại cảm giác không hay. Thời gian này xem ra rất tốt, chính là ngủ chưa sau, không còn sớm không muộn. Nhưng cân nhắc đến Thiên Tử sự vụ bột bề Hữu dụng bữa cơm lúc thương lượng chính vụ thói quen tiếp kiến đại thần cũng thường có lưu bữa cơm chuyện, cái này liền có điểm không đúng. Giờ mùi là bữa trưa đã qua, bữa ăn tối vẫn còn sớm, trừ phi nói nhiều chuyện, nếu không lưu bữa cơm có khả năng gần như không có. Lưu biểu kiến ra báo cáo, kinh châu liền thống trị thành như vậy, có thể có bao nhiêu lời nói? 89 chín phần mười là gặp một lần, nói vài lời không mặn không nhạt vậy, trực tiếp liền cáo lui. Nếu là bình thường, cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng là cân nhắc đến Lưu biểu trước mặt lúng túng tình thế, cái này cũng rất dễ dàng để cho người sinh ra hoài nghi, cho là Lưu biểu giống như viên tiểu bị thiên tử lạnh nhạt tạm thời an toàn tính mạng mà thôi. Lưu biểu tuổi gần hoa giáp, trí sĩ cũng không có gì không tốt. về nhà đọc đọc sách, an hưởng tuổi già cũng là có thể tiếp nhận kết quả. nhưng là Lưu Kỳ đám người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, không thể không phòng. phản phúc cân nhắc sau, Lưu Kỳ đem lo lắng của mình nói cho Lưu biểu. Lưu biểu ngay từ đầu không có coi ra gì. Lưu bữa cơm, ta thiếu hắn kia một miếng cơm sao? chỉ cần ta nguyện ý, muốn mời ta ăn cơm người cũng phải xếp hàng. mạnh miệng nói ra miệng, hắn mới ý thức tới trước mặt tình thế bất động. đúng như Lưu Kỳ nói, đừng nói không ai sẽ mời hắn ăn cơm chỉ sợ hắn nghĩ mời người ăn cơm đều chưa hẳn có người chịu tới. Hắn rất đưa đám, lại không muốn ở Lưu Kỳ trước mặt mất thể diện, phất tay một cái, trực tiếp đem Lưu Kỳ đuổi ra ngoài. Âm thầm, lại ngồi một mình trong phòng, lan qua lộn lại hồi tưởng bản thân mấy năm này ở Kinh Châu thành tích, chuẩn bị kiến giá lúc nói thêm mấy câu, tốt nhất có thể kéo đến Thiên Tử lúc ăn cơm tối. Người khác có lẽ không cần thiết để ở trong lòng, nếu như có thể thắng viên Thiệu một bậc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đông Dương ấm áp buổi chiều, Lưu Hiệp chợp mắt mới vừa lên, từ Mã Vân Lộc phục dịch mặc vào áo rửa mặt. xế chiều hôm nay có cái gì ăn bài Tiếp kiến lưu biểu Gia Cát Lượng ứng tiếng xuất hiện, còn có đây này. Nếu như nói phải thuận lợi, liền triệu kiến tham dự đại duyệt chư tướng. Gia Cát Lượng nhìn một cái trong tay văn thư, bắt trong quân đội sĩ tôn thụy đã qua sông, đang chạy về đằng này, đại khái sẽ ở bữa ăn tối trước sau đến. Vậy hạ phải gặp hắn sao? Lưu Hiệp gật đầu một cái, lại hỏi, thượng đẳng binh đến chỗ nào rồi? Hôm nay tin tức còn chưa tới, căn cứ ngày hôm qua nhận được tin tức, đã đến Hà Nội. Còn có người nào muốn đến rồi? Tiện nhiên đô hộ phủ kỵ binh, thống binh chính là Lang Kỵ Trường Sử Tào Thụn, còn có nhạn môn Thái Thú Tăng Hồng. Gia Cát Lượng dừng một chút, lại nói: Tăng Hồng đi rất gấp, cùng cái khác chư bộ kỵ binh có một ngày tả hữu lộ trình trên lệnh, gần như ngày đi 200 trăm dặm. Lưu Hiệp chớp trước mắt, cười một tiếng: Hắn là sợ Viên thiệu đã chết rồi sao? Gia Cát Lượng cũng cười: Có khả năng này. Tin tức này muốn giữ bí mật. Duy, Mã Vân Lộc nhìn Lưu Hiệp một cái, mí môi cười nói: Vậy hạ, ngươi cũng sợ Viên thiệu chết sao? Lưu Hiệp cười nhưng không nói. Hắn không giết Viên thiệu, không phải không dám giết, không thể giết, mà là không nghĩ quá tiện nghi Viên Tiệu. Lấy Viên Tiệu ai quy, không thể nào đến một bước này còn cảm thấy mình có thể toàn thân trở lui thậm chí có cho tàn lại trái có thể. Nếu Viên Thiệu bị Viên Đàm giam lỏng thời điểm không có tự mình kết thúc, bị Viên thuật tù binh thời điểm cũng không có tự mình hiểu, nói rõ hắn trong lòng sợ hãi. Cái này sợ hãi thậm chí vượt qua chết. Người hắn không tin Chúa, nhưng là kính tổ tông. Bọn họ coi chết như sinh, tin tưởng sau khi chết có thể linh hồn trường tồn, thưởng thụ hậu thế công hiến, tự nhiên cũng sẽ cùng liệt tổ liệt tông gặp mặt, đối cả đời của bọn họ công tội được mất làm ra đánh giá. Viên thiệu nên như thế nào đối mặt đối hắn gửi gắm kỳ vọng, lại bị hắn bây chết viên muối, cùng với bị đồng chặt chu diệt viên thị già trẻ hơn 50 triệu. Như thế nào đối mặt những thứ kia từng cùng hắn đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại trước sau bị hắn giết rơi đảng người đồng đạo, sống tạm dù dám khuất đủ, chết lại càng thêm gian nan. Vậy lại khái chính là viên tiệu trước mắt vô giải khốn cảnh. Lưu Biểu ra mắt viên tiệu sao? Đến lạc Dương ngày thứ hai chỉ thấy, bất quá cũng không hòa hài, nghe nói Lưu Biểu bị viên tiệu mắng nghẹn lời không nói. Cụ thể nói chút gì, không biết được. Lưu Biểu như vậy phía sau, Lưu Hiệp rất kinh ngạc, bỏ đá xuống giếng cũng không biết, còn bị kẻ xa cơ tung vé một thân nước miếng. Lưu Biểu là nho nhã khiếu tốn từ nhỏ thụ lễ pháp dạy dỗ, quân tử tuyệt dao, không ra ăn luôn để cho hắn cùng với Viên Thiệu nói lời ác độc, xác thực có chút hơi khó hắn. Lưu Hiệp nhìn ra cắt Lượng một cái, Người đối hắn ấn tượng không tệ nha. Thần năm tâm mà nói, ra Cát Lượng lạnh nhạt nói, lầm lẫn chỗ, còn mời bệ hạ chỉ bảo. Lưu Hiệp khoát tay một cái, tỏ ý ra cắt Lượng có thể đi ra ngoài. Hắn ở mép giường ngồi xuống, hai tay phủ đầu gối, nhổ một ngụm khí thô. Mã Vân Lộc chuyển tới phía sau hắn, đưa tay đặt ở trên vai hắn. Bệ hạ muốn giết người sao? Lưu Hiệp cắn môi, không có lên tiếng âm thanh. Nếu là hạ muốn giết người, lại không có phương tiện, thần tiếp có thể làm hay. Mã Vân Lộc khẽ nói, cho dù có chỗ chỉ trích, thần thiếp cũng một mình gánh chịu, tất không để bệ hạ anh danh bị tổn thương. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, mang tay nắm chặt Mã Vân Lộc tay. "Suy, Lưu Hiệp lần nữa đứng lên, bình phục tâm tình. Khổng Minh nói đúng, Lưu Biểu chỉ là một vô dụng thư sinh. Thật muốn giết hắn, biện pháp rất nhiều, vì thế hủy thanh danh của ngươi, càng không đáng giá." Mã Vân Lộc cười một tiếng, Lưu Hiệp hừ một tiếng, lại nói, "Sĩ Tôn Thụy đem đến, ta đi nên nên, nên hán." Quy hai chương 825, phân biệt đối đãi. Ra cát lượng mới vừa hướng Lưu Biểu giao phó xong, lại nhận được mệnh lệnh mới nhất bắt trong quân đội sĩ Tôn Thụy sắp tới, ngày tử kính nặng lao thần, đem tự mình tiến về Tiểu Bình Tân nên đón, hỏi Lưu Biểu có hứng thú hay không đồng hành. Nếu là không có hứng thú, vậy trước tiên trở về Dịch Xá, ngày khác kiến giá. Gia Cát Lượng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó hiểu trong đó nguyên do. Thiên tử đối hắn mới vừa rồi tỏ thái độ khó chịu. Về phần thế nào hướng Lưu Biểu giải thích, đó chính là hắn chuyện. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, chi tiết đem tình huống chuyển cáo cho Lưu Biểu. Lưu Biểu nghe, tâm tình rất phức tạp. Thiên tử đây là phân biệt đối lại a. Sĩ Tôn Thụy còn chưa tới, thiên tử muốn đích thân đi nên, hơn nữa muốn nên đến Tiểu Bình Tân minh đã đến, liền đứng ở ngoài cửa, thiên tử chính là không thấy, trung hợp là hắn cũng đã làm bắt trong quân đội, coi như là sĩ si tôn thụy tiền nhiệm. bất quá trong lòng hắn mặc dù phân uất, lại không thể đem loại tâm tình này bấm ở trên mặt. dù sao sĩ si tôn thụy cũng coi là bạn cũ của hắn, ngay từ kính nặng hắn, tự mình đi nên, bản thân cũng không thể không có mặt. nếu thật là đi về trước, sau này còn không biết ngày nào đó mới có thể kiến giá. ngay từ kính nặng lao thần biểu rất là cảm kích, biểu cùng sĩ si tôn quân vinh cũng có nhiều năm không thấy, nguyện cùng thiên tử cùng đi neng, vừa lúc ở trên đường hướng thiên tử hội báo kinh châu sự vụ gia cát lượng quan sát lưu biểu hai mắt, nhắc nhở, thiên tử xuất hành, từ trước đến giờ ngồi ngựa, không ngồi xe. lưu biểu trong miệng phát khổ, trên mặt lại không thể không nở nụ cười. đa tạ nhắc nhở. bất quá ta dù tuổi già, ngựa hay là cưới phải. gia cát lượng không có nói nữa, để cho lưu biểu chờ ở bên ngoài, xoay người đi vào hồi báo. Thừa cơ hội này, lưu biểu để cho lưu kỳ nhanh đi về, thay hắn tìm một bộ thích hợp cưỡi ngựa quần áo tới, lại chọn một tất ôn thuận và cưới, tránh cho nửa đường đều xấu. hắn đích xác có thể cưỡi ngựa, nhưng thuật cưỡi ngựa không tinh, khống chế không được liền mã. một phen chuẩn bị về sau, lưu hiệp ra đại doanh đi theo bảo vệ chính là hai khúc kỵ binh, một khúc nước ấy, từ Mã Vân Lộc tự mình chỉ huy, một khúc Vũ Lâm kỵ từ Vũ Lâm Trung Lang tướng Trương Tú chỉ huy. Trừ cái đó ra còn có vài chục tên tăng kỵ từ Trung Bộ Đốc Quách Võ chỉ huy. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, lại cũng không chậm, nhất là đối lưu biểu cha con mà nói. Cho dù có bàn đạp phụ trợ, bọn họ cũng không thích hướng được loại này liên tục mười mấy dặm băng băng. Chân mông cùng yên ngựa ma sát đụng, bắt đầu là chua, sau đó là đau, sau đó liền không có chi giác, toàn bộ nửa người dưới phạng phất cũng bị mất. Dưới tình huống này, đừng nói Hướng Thiên Tử hội báo tình huống hắn có thể mở miệng nói chuyện cũng không làm được, nhưng là những người khác lại một chút cảm giác cũng không có, bất luận nam nữ, cũng vẻ mặt nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười, giống như đi ra du săn bình thường. Bao gồm thiên tử bên người tán kỵ, như ra cát lượng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thấy được ra cát lượng đáng người dục ngựa mà đi, Lưu biểu cho dù có ý kiến, nhận vì thiên tử là cố ý làm khó dễ Lưu Kỳ đáng người, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ chút nào. Muốn trách, chỉ có thể trách Lưu Kỳ không có tiền đồ, không thể cấp bản thân tăng mặt. Ra cát lượng, bàng thống đều có thể, vì sao Lưu Kỳ lại không được? Tị Tôn Thụy đứng ở đầu thuyền, Nhìn nhìn sắc trời, có chút do dự. Ngày đã ngã về tây, bây giờ chạy tới Bình Nhạc xem cũng khuya lắm rồi, không bằng ở chỗ này ở một buổi chiều, ngày mai lại từ dung chạy tới Bình Nhạc xem kiến giá. Kiến giá trước, hắn cũng vừa đúng sửa sang một chút ý nghĩ, suy nghĩ một chút ngày mai gặp giá xong nên nói cái gì. A ông. Sy si Tôn manh đột nhiên chạy tới, chỉ một ngón tay bờ phía nam. Sy si Tôn Thụy nheo mắt lại, nhìn một cái, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bờ phía nam mơ hồ có bụi mù vập lên, vừa lại thẳng, đây là kỵ binh băng băng hơn nữa số lượng không ít, chỉ ít có 4 -500. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Sĩ si Tôn Thụy một bên mệnh bộ hạ đề phòng, một bên ngưng thần quan sát. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không lo lắng, chẳng qua là theo thói quen phản ứng mà thôi. Thiên tử đóng quân Lạc Dương, phủ quân đại tướng quân Hàn Toại không thể nào không cẩn thận đề phòng, cho tới để cho 4500 kỵ binh đột nhập phòng khu, đối thiên tử tạo thành uy hiếp. Đây có lẽ là Hàn Toại bộ hạ phát hiện bọn họ, tới trước kiểm tra tình huống. Kỵ binh ở bên bờ dốc cao bên trên dừng lại, bụi mù dần dần bị tây bắc phong thổi tan, lộ ra một cây cờ lớn. Lúc này, thuyền cũng qua trong sông lương, sắp cập bờ. Sĩ si Tôn Thụy không thấy rõ, Sĩ si Tôn manh lại thấy rõ đại kỳ, không khỏi kinh hô lên. A ông là thiên tử chiến kỳ, cái gì? Sĩ tôn thụy sững sờ, quay đầu nhìn sĩ tôn manh một cái, quát lên, thấy rõ ràng điểm, đây cũng không phải là có thể nói giỡn. Sĩ tôn manh bị chấn sĩ tôn thụy ở mặt đỏ lên, lại không dám nói lời nào. Một bên tự thụ lại bổ thêm một câu, sĩ tôn công đích xác là thiên tử chiến kỳ, hơn nữa dưới chiến kỳ người tuổi trẻ khí độ bất phàm, bên cạnh còn có một cái cô gái trẻ tuổi, sợ là. Sĩ tôn thụy vừa nghe, đột nhiên quay đầu, y theo tự nói, rất có thể là thiên tử bản thân đến rồi, bên người cô gái trẻ tuổi nên là quý nhân mã vân lộc. Sĩ tôn thụy không dám thất lễ, lập tức ra lệnh các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, bản thân cũng lần nữa chỉnh sửa một chút quần áo. Hắn có chút tay chân luôn cuống, so mới vào sĩ đổ, lần đầu tiên gặp được quan còn thần trương. Dọc theo con đường này, hắn suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới thiên tử sẽ tới đón tiếp hắn. Thuyền mới vừa cập bờ, còn không có dừng hẳn, sĩ tôn thụy liền một bước xa hạ thuyền, xài bước hướng thiên tử chạy tới. Lưu hiệp cũng xuống ngựa, đi về phía trước hai bước, mỉm cười xem sĩ tôn thụy. Hai người càng ngày càng gần, sĩ tôn thụy thấy rõ thiên tử thân hình, thấy rõ thiên tử mặt, thấy rõ thiên tử nụ cười trên mặt, nước mắt không tự chủ được bừng lên nhỏ xuống dưới chân trong bụi đất. Vậy hạ, sĩ si tôn thụy một thục chân, quỳ bụi bẩm. Sĩ si tôn công, mau mau xin đứng lên. Lưu hiệp đuổi kịp một bước, hai tay đem sĩ si tôn thụy đỡ dậy, cẩn thận chu đáo một phen, cảm khái nói, sĩ si tôn công, ngươi gầy. Sĩ si tôn thụy lệ rơi đầy mặt, lại tâm tình khoái ý phi thường. Vậy hạ, thân ra rồi, gầy một chút cũng không sao. Mấy năm không thấy, vậy hạ cũng đã, cũng đã. Lưu hiệp cười ha ha, không lưng phủi đi sĩ si tôn thụy và táo bên trên bạm, trong lòng vui mừng. hắn biết sĩ si tôn thụy sẽ kích động, lại không nghĩ rằng sĩ si tôn thụy sẽ kích động đến cái trình độ này. Như vậy có thể thấy được, ở những chỗ này lao thần trong lòng, phân lượng của mình hay là rất nặng. Sĩ tôn công, tới bay kiến một vị bạn cũ. Lưu Hiệp chỉ một ngón tay, Lưu Biểu vội vàng chịu đựng hai chân đau nhói, chạy tới. Hắn mới vừa ở một bên thấy rõ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thiên tử không chỉ có tự mình đến nên sĩ tôn thụy, còn đối sĩ tôn thụy như vậy lễ kính, đơn giản vượt ra khỏi quân thần phải có lễ tiết, coi như là con em tới đón tiếp trưởng muội. Thấy cảnh này, còn ai dám nói thiên tử xa lá lao thần? Coi như là thiên tử cố ý làm cho mình nhịn, cái này cũng vô cùng không dễ dàng. Hùng chi nhìn bầu trời từ mọi cử động. Căn bản không giống như là làm cho người nhìn, mà là xuất phát từ nội tâm. Ta cùng sĩ tôn thụy chi ở giữa trên lệnh có lớn như vậy sao? Quân Vinh, ngươi ta có 10 năm không thấy, còn nhớ ta không? Lưu Biểu cố ý lớn tiếng cười nói. Sĩ tôn thụy quay đầu nhìn chăm chăm Lưu Biểu nhìn một cái, lại lấy ra khăn tay lau lau ánh mắt. Cái này mới nhận ra là Lưu Biểu, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cảnh Thăng Vinh, là ngươi a không phải nói bệnh, không thể đến lạc Dương đại duyệt sao? Ngươi cái này hồng quang đầy mặt. Lưu Biểu rất lúng túng, liền vội vàng nói, vốn là bệnh, nhưng làm mông thiên tử không bỏ, cho đòi ta tới lạc Dương chữa bệnh. Nhắc tới cũng kỳ. Nhận được chiếu thư về sau, ta bệnh này cũng không trị mà càng." Sĩ si Tôn Thụy cười cười, "Những năm này thiên hạ đại loạn, kinh châu nhất an định, ngươi nói vậy mang theo không ít tinh nhuệ cùng tiền lương tới trợ trận a." Quy 2 chương 826, Cố Ý gây nên, lưu biểu trên mặt hồng quang càng nồng nặng, thậm chí có chút phiếm tử. Hắn càng phát ra khẳng định, đây là thiên tử đối hắn bất mãn, cố ý để cho hắn khó chịu. Hắn không khỏi than thở, tú nhân quả nhiên khó thực hiện, không có thực lực, thiên tử cũng sẽ không coi ta là hồi sự. Nếu người kinh tướng còn ủng hộ ta, thiên tử dám đối với ta như vậy sao?" Hắn có lẽ sẽ giống như nên đón Sĩ Tôn Thụy vậy tới đón tiếp ta đi. Thấy Lưu Biểu lúng túng không nói, Sĩ Tôn Thụy có chút kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai like ngươi thật là tới dưỡng bệnh. Lưu Biểu không chỗ dung thân. Lưu Hiệp nhìn ở trong mắt, mặt mỉm cười. Sĩ Tôn công, sắc trời không còn sớm, chúng ta hay là về trước bình nhạc xem lại nói. Nào dám không thông mệnh. Sĩ Tôn Thụy không người thi lễ, ngay sau đó kêu lên tự thụ, quét hỏi đám người, đơn giản giới thiệu một chút. Nghe những thứ này tên quen thuộc, xem những thứ này khuôn mặt xa lạ, Lưu Hiệp trong lòng cũng hơi xúc động. Quả nhiên là đều có các vấn đề. Lưu biểu chẳng qua là nên xử lý như thế nào vấn đề, sĩ tôn thụy cũng là có thể hay không xử lý vấn đề. So với kinh châu, thịnh châu vấn đề phức tạp hơn, lực cản cũng lớn hơn. Đơn giản hàn huyên mấy câu về sau, sĩ tôn thụy mang đến mấy ngàn bộ kỵ cũng lên mở, sắp hàng xong bắt đầu hướng bình nhã xem hành quân. Lưu hiệp hỏi sĩ tôn thụy, người giới quyền những thứ này tướng sĩ có thể hành quân gấp sao? Trước khi trời tối chạy tới bình nhã xem, sĩ tôn thụy mang đến đều là tinh luyện, chính là vì ở đại duyệt trong phơi bậy một ít tự lực, để tranh thủ tấn công nghiệp thành nhiệm vụ. Nghe thiên tử lời này, há có thể yếu thế, lúc này bày tỏ, ngài bệ hạ sẽ duyệt. Một bên Lưu Biểu vừa nghe, nhất thời toàn thân cũng đã tê dần, lòng như cho tàn. Một chuyến không đủ, còn phải lại tới một chuyến. Nhưng khi nhìn nhìn Sĩ Tôn Thụy trong đội ngũ có bộ tốt, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, bản thân cuối cùng là cối ngựa, tổng sẽ không không chạy nổi bộ tốt. Nhưng hắn rất nhanh liền hối hận. Sĩ Tôn Thụy ra lệnh một tiếng, mấy ngàn bộ kỵ tiến vào hành quân gấp mô thức. Không chỉ có kỵ binh tăng nhanh hành quân tốc độ, ngay cả bộ tốt cũng bước chân, chạy chậm đi tới. Địa phận hành quân, do đường quận huyện có thể cung cấp ăn ở, bọn họ không cần mang cái gì quân nhu, chỉ có chính mình áo giáp, vũ khí. Khoảng cách dài hành quân gấp có thể có chút vấn đề, hai ba mươi dặm lộ trình lại không thành vấn đề. Vì vậy, Lưu Biểu cha con lại chịu được một lần đau cũng vui vẻ lưu trình. Lưu Kỳ dù sao trẻ tuổi chút, khoảng thời gian này ở Lạc Dương cũng thường cưỡi ngựa, miễn cương còn có thể chịu đựng. Lưu Biểu cũng có chút thảm, gần như điên tan ra thành từng mảnh, liền đầu góc đều bị điên thành tương hổ. Lưu Hiệp cùng Sĩ Tôn Thụy một bên hành quân, một bên trao đổi tình huống. Sĩ Tôn Thụy quan tâm nhất còn chưa phải là Lưu Biểu, mà là Viên Tiệu. Viên Tiệu rời đi Thái Nguyên thời điểm, trạng thái liền không tốt lắm. Đến Lạc Dương sau, cũng một mực không có cùng hắn liên lạc hắn rõ ràng viên thiệu đối mặt quân cảnh cũng càng phát ra quan tâm viên thiệu tình huống lưu hiệp ngược lại rất thản nhiên nói cho sĩ tôn thụy bởi vì viên thiệu thân thể không tốt bọn họ còn chưa thấy qua vì để cho viên thiệu có thể an tâm dưỡng bệnh hắn đã bãi nhiệm viên thiệu quan chức sĩ tôn thụy nghe xong theo bản năng nhìn lưu hiệp một cái hắn dĩ nhiên sẽ không ngây thơ đến thật cảm thấy lưu hiệp bãi nhiệm viên thiệu là vì để cho hắn dưỡng bệnh nhưng lý do này rất thỏa đáng hắn không cách nào phản bác bình tĩnh mà xem xét lưu hiệp không có trực tiếp hạ lệnh giết viên thiệu hắn đã cảm thấy rất không dễ dàng ngược lại thì viên thiệu không ngờ đến bây giờ còn chưa có kiến giá xin tội, thật có điểm không biết sống chết. hắn muốn làm gì? hoặc giả thiên tử tới đón ta, chính là hy vọng ta ra mặt, để cho viên thiệu biết điều một chút, không nên ép hắn ra tay đục gắt. thiên tử thật là không dễ dàng, còn nhỏ tuổi, bị nhiều như vậy khí, còn có thể nhịn được. dưới so sánh, viên thiệu lại giống như là không có lớn lên hải tử, vẫn còn ở giận dỗi, phát táo. lưu biểu cũng không tốt đến đến nơi đâu. chấn giữ kinh châu 10 năm, hay là một cái cũng không biết đại thể thư sinh. sĩ tôn thủy cùng thiên tử lúc nói chuyện, sĩ tôn manh tiến tới lưu kỳ bên người, đi sắm vai. lưu ngụ kinh châu lúc. Hắn bị Lưu Biểu tra con còn đãi, bây giờ gặp lại với Lạc Dương, tự nhiên nhiều bà phần thân thiết. Nói nói, liền nói đến nhập sĩ chuyện. Sĩ Tôn Minh lần này cùng Sĩ Tôn Thụy tới Lạc Dương, tự nhiên có nhập sĩ kế hoạch. Quan viên con em thường thấy nhất nhập sĩ con đường hay là tới trước trong cung vì lang, tại Thiên Tử bên người tập sự mấy năm, hôn cái quen mặt, sau đó sẽ mưu cầu phóng ra ngoài, hoặc là tại triều quan trong nhu cầu thăng thiên. Ở Sĩ Tôn Thụy sắp thống binh xuất chinh thời điểm, Sĩ Tôn Minh còn có xung làm hạt nhân tác dụng. Nghe Lưu Kỳ, viên đàm mưu cầu nhập sĩ là vỡ, Sĩ Tôn Manh hối hận không thôi. Dựa theo Lưu Kỳ nói, Hắn nghĩ chọn làm tán kỵ cũng không dễ dàng như vậy, 89 phần 10 sẽ là tuyển. Chọn làm bình thường lang mua quan bán tức là không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ bình thường lang quan giá trị xa qua không bằng từ trước, phàm là có chút theo đuổi, đều muốn trở thành tán kỵ. Ít nhất Sĩ Tôn Thụy là nghĩ như vậy. Thấy Sĩ Tôn manh mặt lộ vẻ khó xử, lưu kỳ trong lòng khoái khoái. Hắn chủ động nói cho Sĩ Tôn manh những thứ này, chính là nghĩ nói cho bọn họ biết cha con, thiên tử nhằm vào không chỉ là chúng ta, cũng bao gồm các ngươi. Sớm tại kinh châu lúc, là hắn biết Sĩ Tôn manh mặc dù là quan trung người, cũng là cái thứ sinh, không tốt võ chuyện. Coi như hắn ở Sĩ Tôn Thụy trong doanh qua, cũng không thể nào đạt tới tán kỵ tiêu chuẩn, chỉ là mở cung một thạch điều này liền có thể ngăn cản rất nhiều người. hầu ở sĩ tôn manh bên người quách hoài một mực đang nghe, sau đó hỏi một câu, chọn tán kỵ không có cái khác tiêu chuẩn sao? thì như ra thế, đời cha sĩ hoạn các loại. lưu kỳ quay đầu nhìn quách hoài một cái, có chút không vui. túc hạ là, quách hoài báo lên tên họ, sĩ tôn manh lại bổ sung đôi câu nói, thái nguyên quách thị gia từ họ cơ, quách hoài tặng tổ phụ, tổ phụ, phụ thân đều là hai ngàn thạch, cuối cùng lại đặc biệt nói rõ, quách hoài thế tử gia từ kỳ huyện vương thị, là vương doãn tử nữ. Hắn rõ ràng lưu kỳ như vậy cao môn tử đệ tầm mắt bất động. Thái Nguyên Quách thị ở tỉnh Châu nổi danh, lại không thể để cho Lưu Kỳ coi trọng một chút, tam thế 2000 thạch mới miễn cưỡng có thể để cho hắn hiểu Thái Nguyên Quách thị thực lực, cùng Vương Doãn quan hệ cũng có thể chứng minh một điểm này. Quả nhiên, nghe sĩ Tôn manh giới thiệu, Lưu Kỳ thái độ đã khá nhiều, chọn tán kỵ không nặng ra thế, chỉ cần là con nhà tử tế là đủ. Lưu Kỳ quan sát Quách Hoài. xem túc hạ giá người khỏe mạnh, nói vậy có thể lái được một thạch cung a. Quách Hoài khiêm tốn cười hai tiếng, một thạch cung là có thể lái được, nhưng muốn một phen bắn chúng tám mũi tên trở lên, ta lại không làm được. Lưu Kỳ tràn đầy đồng cảm, lắc đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, Quách Hoài lại nói, ít nhất phải nửa năm sau khổ công, ta mới có nắm chắc chúng tuyển. Lưu Kỳ đã lời ra đến khỏe miệng sinh sinh nuốt trở vào, nhìn một cái Quách Hoài, xác nhận hắn không phải nói mạnh miệng về sau, lại chuyển hướng sĩ tôn manh, cười lạnh lùng nói, quả nhiên là Tịnh Châu gia hảo kịch ta. Sĩ tôn manh biết hắn luôn nói cái gì, lại không có lên tiếng. Tịnh Châu gần bên, dân phong cường hãn, vốn là nhiều văn võ song toàn hàng người, chọn tán kỵ tiêu chuẩn đối bọn họ mà nói đích xác không coi là nhiều cao, phù hợp yêu cầu người đâu đầu cũng có. Lưu Kỳ cảm thấy Quách Hoài chưa dương nhưng không biết Quách Hoài đã rất khiêm nhường. Nếu như Quách hỏi nghĩ tham truyền tán kỵ, căn bản không cần nửa năm, chỉ muốn cường hóa huấn luyện nửa tháng là được. Chẳng qua là hắn nghĩ tới cũng là một cái khắc điểm. Theo hắn biết, cho tán kỵ nguyên bản cũng không có như vậy tiêu chuẩn, Thiên tử đột nhiên cộng thêm điều này, chỉ sợ sẽ là nhằm vào con em thế gia, nhất là Quan Đông sĩ đại phu con em. Quy 2 chương 827, đồ cùng truy hiện. Lưu biểu cuối cùng là bị người khiêng xuống ngựa. Qua lại hơn 2 canh giờ, 50, 60 dặm băng băng, để cho hắn neo trở xuống cũng mất đi chi giác, chỉ dựa vào cuối cùng một tia quật cường ngồi ở trên lưng ngựa, kiên trì trở lại bình nhà xem. Thiên tử mời hắn cùng đi ăn tối. Vì sĩ tôn thủy một nhóm đón gió, hắn rất muốn tham gia, nhưng thực tại không chịu nổi, chỉ đành phải đầy lòng tiếc nuối cáo lui. Thiên tử không làm người khác khó chịu, đồng ý để cho hắn ngày khác trở lại kiến giá. Lưu kỳ rất muốn lưu lại tham gia đến hội, đây là khó được cơ hội, nhưng là lưu biểu thân thể không thoải mái, thân làm con, hắn cũng chỉ có thể trở về phục dịch, để tránh rơi xuống bất hiếu danh tiếng. Ra ngựa doanh, lên xe ngựa, lưu biểu như chút được cái nặng, một tiếng thở dài. Lưu kỳ cũng lên xe, ở một bên ngồi định, tâm tình có chút mất mát. Bá ngọc, là ta làm trễ lại ngươi. Lưu Kỵ sửng sốt một cái, liền vội vàng nói: "Á, ông nói quá lời, làm sao này? Cha con vốn là một thể, ta hôm nay hết thể đều là á ông ban tặng, nào có chế ngại nói đến." Lưu Biểu lại là một tiếng thở dài. "Bá Ngọc Ca, ngươi xem một chút sĩ tôn manh." Hắn nguyên bản cũng là thư sinh, đến Thái Nguyên mới bao lâu, thuật cưỡi ngựa đã có thể dùng. Ngươi theo ta ở Kinh Châu 10 năm, lại chỉ học được chút kinh tịch văn trường, chưa từng huấn luyện cưỡi ngựa bản cung. Thế giới tranh đấu vốn nên văn võ cùng sử dụng, ta lại khuynh tâm với văn trường, thật sự là đầu đôi lẫn lộn. Lưu Kỵ hơi kinh ngạc xem Lưu Biểu, lại phát hiện Lưu Biểu ánh mắt nhìn Xe vẻ mặt chán nản, không giống đôi hắn nói chuyện, càng giống như là lầm bầm lồ bầu, liền đem trả lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Mạnh Tử từng bảo, thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người vậy, trước phải cực khổ này gần cốt, đói này ra thịt. Thiên tử tốt Mạnh Tử, là tự thể nghiệm, không chỉ là chơi này văn tử, cùng ngồi đàm đạo. Chỉ lần này một hạng, liền thắng bọn ta gấp trăm ngàn lần. Lưu Biểu lần nữa sâu kín thở dài một tiếng, thiên hạ là của hắn, theo lý nên như vậy. Lưu Kỳ trong lòng nghi ngờ, không biết Lưu Biểu là bị đả kích quá lớn, nạn lòng pha trí, hay là nhất thời giận đến hồ đồ. Cái này cũng không giống là Lưu Biểu nhưng có thể nói lời. Làm từ lúc còn nhỏ lên liền theo Lưu Biểu chạy đông chạy tây con trai trưởng Lưu Kỳ biết rõ Lưu Biểu tính cách, hắn luôn luôn là nho nhã khiêm tốn, coi thường vũ phu, cho dù là chấn giữ kinh châu, không thể không hưng vũ chuyện, hắn cũng nên nho tướng tự sướng, phàm chuyện lấy đạo đức học vẫn làm đầu, lấy thân chức si tốt lấy làm hậu thẹn. Hôm nay đây là thế nào? Thứ mai trở đi ngươi đừng lại tứ xuất thăm bạn, đóng cửa đọc sách, luyện tập cưỡi ngựa ban cung. Dạ. Lưu Kỳ không rõ nội tình, nhưng vẫn là đáp một tiếng, ngay sau đó lại có chút hơi khó. Hắn đã đáp ứng Lưu Bị, phải đi Lưu Bị trong quân nhậm trước Nếu là đóng cửa đọc sách, Lưu bị bên kia cơ hội còn muốn hay không? Hắn nhìn một cái Lưu Biểu, muốn nói lại thôi. Lưu Biểu luôn luôn coi thường Lưu Bị, bây giờ lại mất đi thể diện, còn có thể đáp ứng không? Vẫn là lấy sau hỏi lại đi. Lưu Biểu thu hồi ánh mắt, quan sát vẻ mặt nghi ngờ Lưu Kỳ, không khỏi lại là một tiếng thở dài. Cái này ngu vật, đến bây giờ còn chưa hiểu tình thế. Cuộc đời của ta thật là thất bại a có như vậy người thừa kế, ta coi như tạo dựng sự nghiệp, lại có thể thế nào? Lưu Hiệp cùng Sĩ Tôn Thụy chuyện trò vui vẻ. Đối sĩ Tôn Thụy cùng với giới quyền tướng sĩ chặt chẽ, Lưu Hiệp là hài lòng điều này nói rõ sĩ tôn thụy mấy năm này không có nhàn ruồi, vẫn đang làm chiến tranh chuẩn bị. thực sự câu thị nói chỉ chiến sự mà nói, sĩ tôn thụy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt lại ký châu. hắn lo lắng chính là những phương diện khác. sĩ tôn thụy ở thái nguyên mấy năm, dưới quyền tụ tập quá nhiều thái nguyên người, hơn nữa đều là đại tộc con em. nếu để cho hắn một mình đánh bình định ký châu trách nhiệm, cuối cùng thụ ích hay là thái nguyên đại tộc, mà không phải những thứ kia bỏ ra mồ hôi nước mắt bình thường sĩ tốt. thái nguyên đại tộc có quân công, sẽ không cảm thấy đây là vô số sĩ tốt cố gắng huấn luyện, vong ngã tác chiến thành quả, mà là làm bản thân nên được công lao cũng dùng cái này cùng triều đình trả giá kháng cự triều đình hết thảy gây bất lợi cho bọn họ chính sách mới người ký châu giống như vậy sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy căn nguyên còn tại ở sĩ tôn thụy đám người bản thân liền không co quay lại đối tứ dân đều sĩ như vậy quan điểm không co chân chính công nhận cảm thấy sĩ đại phu cùng người khác bất đồng cho nên hắn còn muốn đem năm phương hướng không thể bị sĩ tôn thụy đám người mang lệnh qua ba lần rượu lưu hiệp hỏi sĩ tôn thụy dưới quyền có người hay không mới có thể tiến cống công sĩ vừa là quan viên địa phương quyền lực cũng là quan viên địa phương trách nhiệm sĩ tôn thụy không có khách sáo hướng lưu hiệp cung cấp một phần chuẩn bị xong danh sách phía trên đã co vương lăng quách hoài ấm khôi chờ thái nguyên thổ dân tên lại có tự thụ vương sáng chờ người nơi khác tên còn có mấy cái danh ý lẻ sao tượng trong đó vương sáng thậm chí không ở thái nguyên tại thượng đảng lưu hiệp nhận lấy danh sách quay đầu hỏi tự thụ liên quan tới ký châu ngươi có đề nghị gì tự thụ sớm có hỏi chuẩn bị thông dòng điểm tĩnh không người nói vậy hạ hơn trăm ngàn đại quân bốn bề hợp vây binh đã chắc chẽ, đem cũng dũng mãnh thắng bại xử nhưng phân biệt chỉ có với lấy đức thắng vẫn là lấy lực thắng mà thôi lưu hiệp cười cười công giữ không ngại tường nói chi tự thụ lại lại. lấy được thắng tất vạn chúng pi tâm ký châu từ nay bình định nhưng vị ưu tịnh cung cấp tiền lương tinh binh lấy được thắng tất ký châu dù định lòng người không phục ngờ vực có tại như cho tàn còn sót lại lúc nào cũng có cháy lại mối hoạn người này tâm lại là người nào tâm cái này ngờ vực lại là vì sao lên ngờ vực tự thụ hơi dừng lại ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh lòng người dĩ nhiên là ký châu sĩ thư tìm ngờ vực thời là triều đỉnh đối ký châu chi ngờ vực lưu hiệp cười nếu phân sĩ thứ vậy ngươi là không đồng ý triều đình tứ dân đều sĩ quan niệm rồi tự thụ cũng cười bệ hạ Hữu giáo vô loại mở rộng ra khiến tứ dân đều sĩ đích xác dụng tâm lương khổ nhưng giáo hóa phi một ngày công phi tích mấy chục năm công không thể trong lúc vội vã sợ rằng còn khó có thể thực hiện sĩ thứ không khác lưu hiệp gật đầu một cái lời này của ngươi đã đúng cũng không đúng Còn mời bệ hạ chỉ điểm đúng là ngươi biết nó như thế không đúng là ngươi không biết giá trị tự thụ mắt sáng lên trầm ngâm trong lát bệ hạ nói là giáo hóa có thể tốc thành lưu hiệp gật đầu một cái vô ích nói vô ích không bằng liền lấy ký châu làm thí nghiệm triều đình sẽ tại ký châu thúc đẩy giáo hóa một năm thấy hiệu quả 3 năm thấy công. Tự thụ mi tâm khẽ to, trầm ngâm không nói. Một bên Sĩ Tôn thủy cũng như mày. Vậy hạ, một năm thấy hiệu quả có phải hay không quá gấp chút?" Nghiệp Thành chắc chắn, cho dù có gấp 10 lần binh lực Vây Thành, chỉ sợ cũng không cách nào mau khác, để lại cho giáo hóa thời gian cũng không nhiều. Lưu Hiệp cười cười, "Cần gì phải đợi đến đánh hạ Nghiệp Thành sẽ đi giáo hóa. Vây Thành tự Vây Thành, giáo hóa tự giáo hóa, cùng biết không hợp. Ký Châu Sĩ thứ quy tâm lúc, chính là Nghiệp Thành mở cửa ngày." Sĩ Tôn Thụy như mày, mới vừa muốn nói chuyện, tự thụ đột nhiên nói, "Vậy hạ là chuẩn bị ở Vây Nghiệp Thành lúc, ở Ký Châu thúc đẩy độ sao?" Lưu Hiệp vỗ tay mà cười. Không sai, Triều Đình sẽ tại Vây Nghiệp thành đồng thời thúc đẩy độ ruộng. Năm đó khăn vàng khởi sự, tám châu cùng nổi lên, ký châu chính là trong mắt bão. Tuy nói Trương Giác vinh đệ làm việc hoang bội, nhưng cũng có thể thấy được ký châu chăm họ thống hận thôn tính nỗi khổ. Triều Đình vì bọn họ đều giàu nghèo, phân thổ địa, ngươi nói bọn họ là ủng hộ Triều Đình, hay là chống đỡ nghiệp thành trong những thứ kia người tặc. Tự thụ hít sâu một hơi, trái tim phanh phanh ngai loạn. Lưu Hiệp quan sát Tự thụ, mặt mỉm cười. Ngươi là ký châu danh sĩ, nguyện giúp Triều Đình rút một tay sao? Quy hai chương 828, có việc nên làm, có việc không nên làm. Sĩ tôn thụy đám người biết thiên tử tính toán ở ký châu đại động Căn qua, thiên tử chọn hơn trăm người chuẩn bị đem quận ký châu huyện quan viên toàn bộ đội cũng không phải là bí mật gì. Phàm là có chút tin tức đường dây người cũng có hiểu biết, thậm chí muốn từ trong chêm một chén canh. Sĩ tôn manh từ hà đông chạy tới thái nguyên, cùng sĩ tôn thụy tới lạc dương kia giá thì có như vậy mục đích. Nhưng bọn họ không nghĩ tới thiên tử muốn ở ký châu cưỡng ép độ ruộng, hơn nữa còn là lúc này, bọn họ lập tức nướng nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, thiên tử ngón này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực lại vô cùng tình diệu, hơn nữa có cực lớn khả năng thành công tính. Vấn đề duy nhất là. Triều đình có bức ký châu đại tộc tạo phản hiềm nghi, nghiệp thành chưa xuống, Triều đình sẽ phải thúc đẩy độ ruộng, những thứ kia không chịu độ chấp nhận ruộng đại tộc làm sao bây giờ? Hoặc là đi nghiệp thành, hoặc là liền thủ vững, mặc kệ là loại nào lựa chọn, đều không cách nào thay đổi kết quả. Thiên tử có một trăm mấy mươi ngàn đại quân nơi tay, lại có hàng triệu phân đến thổ địa ký châu chăm họ chống đỡ, hao tổn được. Một năm sau, Triều đình thậm chí không cần lại hướng ký châu vật lương, dựa vào ký châu bản địa sản xuất liền có thể duy trì chiến sự. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có nhiều hơn ký châu trăm họ gia nhập Triều đình đội ngũ, tham dự vây thành năm đó trương giác vinh đệ khởi sự tại sao phải bại không phải là bởi vì binh lực bọn họ không đủ mà là bởi vì bọn họ không hiểu quân sự không biết như thế nào phát huy người đông thế mạnh ưu thế chỉ biết là vừa lên mặc dù như thế ký châu khăn vàng vẫn đánh lưu thực đồng chắc bó tay hết cách cho đến hoàng phủ tung đám người chuyển chiến ký châu mới thật sự thay đổi thế cuộc hiện nay thiên tử nhập ký châu binh khỏe tướng nhiều sức chiến đấu tuyệt không phải trương giác đám người có thể so sánh ai có thể đỡ nổi chẳng qua là chuyện này nghe có chút ngoằn đường đường, đường hắn ra thiên tử lại đang làm trương giác đám người muốn làm mà không làm thành chuyện năm đó xuất binh ra lương ủng hộ triều đình, chấn áp trương giác ký châu đại tộc, lại thành triều đình muốn chấn áp lịch tộc. Tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy? Là bởi vì viên tiểu sao. Sĩ tôn thụy cùng tự thụ chố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu hiệp uống một chén rượu, nói tiếp, thành như công dữ nói, ký châu có thể hay không an định, không chỉ có quan hệ đến ký châu tự thân, càng quan hệ đến tịch châu, u châu có thể hay không lấy được tiền lương cung ứng. Nếu ở ký châu thúc đẩy độ ruộng, có thể tiêu tiền lương đầy đủ. Đối tịch châu, u châu cũng là tốt. Nếu là không được, vậy đã nói rõ độ ruộng còn có cải tiến đường sống, không thích hợp vội vàng thúc đẩy. Công giữ, ngươi có thể hiểu ý của ta sao? Tự thụ trong miệng phát khổ. Hắn có hiểu hay không, kỳ thực cũng không trọng yếu. Ngược lại ký châu độ ruộng bắt buộc phải làm. Thiên tử những lời này thật ra là đối cái khác người nói, nhất là quách hoài như vậy người tỉnh châu. Nếu như ký châu thúc đẩy độ ruộng có lợi, tương lai liền có thể ở tỉnh châu thúc đẩy. Nếu như ký châu thúc đẩy độ ruộng bất lợi, có thể liền phải chậm một chút. Cho nên các ngươi yên tâm, triều đình không có ở tỉnh châu cưỡng ép thúc đẩy độ dũng ý tưởng. quả nhiên, thiên tử lời còn chưa dứt, quách hoài đám người liền lộ ra thoải mái vẻ mặt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía sĩ tôn thụy. Tị si Tôn Thủy cũng phản ứng kịp, chậm rãi gật đầu. Bệ Hạ suy nghĩ sâu xa, Lão Thành nước quốc, cái này là Đại Hán may mắn, Ký Châu trăm họ may mắn. Vừa nói, một bên cho tự thụ đưa cái ánh mắt. Có xấu hổ, còn có khích lệ. Tự thụ rất bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hắn không theo cũng phải tử, cũng không thể lại về nghiệp thành đi, cùng tập phối, Điền Phong vi ngũ. Coi như hắn chịu, tự tuân cũng không chịu, Điền Phong cũng không chịu a. Có hắn ra mặt, vì thiên tử mưu đồ chuyện này, tổng so với cái kia cùng Ký Châu quan hệ thế nào cũng không có, một lòng chỉ muốn lập công người khá hơn một chút. Nguyên vì Bội Hạ ra sức, Lưu Hiệp vui mừng cười. Đứng lên, dơ ly rượu lên. Có thể được chư quân hiệu lực, là đại hán may mắn, chấm may mắn. Chư quân, mời. Đám người đồng thời đứng dậy, nâng ly hết lớn. Vạn thuế, Tiến hội kết thúc, trở lại mới vừa thu xếp tốt đại doanh, tự thụ đang chuẩn bị trở về trướng, lại bị Sĩ si Tôn Thụy gọi lại. Công giữ, tới ta trong trướng uống trà. Sĩ si Tôn Thụy giơ tay lên, sáng lên trong tay bọc giấy. Thiên tử mới vừa ban cho thuộc trung trà nổi tiếng, không thêm sữa, có khác mùi thơm ngát, có thể nhất giải rượu. Tự thụ không có từ chối, cùng Sĩ si Tôn Thụy tiến trung quân đại trướng. Hai người ngồi xuống. Sĩ tôn thụy phân phó sĩ tôn manh nấu nước pha trà. Hắn quan sát tự thụ chốc lát, cười nói: Công giữ, có phải hay không không cam lòng? Tự thụ khoát qua tay, liền vội vàng nói: Sao dám, Sao dám? Không cần che giấu, ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi. Ngươi biết, ta cũng là phản đối cương ép độ ruộng. Trước cùng ngươi nói những lời đó tuyệt không phải hư ngôn, càng vô khi lừa gạt ý. Tự thụ quan sát sĩ tôn thụy, lặng lặng nghe. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng sĩ tôn thụy tới là dương, nguyên nhân ở trong một trong chính là sĩ tôn thụy bản thân cũng là phản đối cương ép độ ruộng, bọn họ có tiếng nói chung. Hôm nay mặt đối thiên tử muốn ở ký châu thúc đẩy độ ruộng quyết định, Sĩ si Tôn Thủy lại không có phản đối, ngược lại biểu thị ra chống đỡ, để cho hắn cảm thấy thất vọng. Ta phản đối cưỡng ép độ ruộng, nhưng ta cũng không phản đối độ ruộng. Sĩ si Tôn Thủy một tiếng thở dài. Thôn Tính là cố tật, đây là người ta đều biết đạo lý. Không giải quyết cái vấn đề này, Thái Bình không có hy vọng. Trừ phi lại đánh 10 năm, giống như mới mang sau, thiên hạ hôn chiến bình thường. Không đánh tới hộ khẩu 10 không hơn một, thôn tính cái này cố không cần tự giải, là không thể nào Thái Bình. Tự thụ nháy mắt một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dãy ruộng, Khắc kỳ phục lễ giang nhân. Thiên tử vì thiên hạ đại trị, thúc đẩy vương đạo, giảm tình cung cấm quy mô, cầu nhân tim, thiên địa chứng giám. Bọn ta tự xưng là nho môn quân tử, ngược lại tính toán chi ly về tư lợi, thậm chí không tiếc đối địch với triều đình, khơi mạo chiến sự, đây chẳng lẽ là quân tử phải làm? Tự thụ một tiếng thở dài, chắp tay nói, sĩ tôn công dạy rất đúng, ta đích xác không nên lấy tư hại công, thẹn với tiên hiền. Sĩ tôn thụy khoát khoát tay, ta không có cái ý này. Ngươi nếu thật là người như vậy, tuyệt sẽ không có cơ hội ngồi ở trước mặt của ta. Tự thụ lúng túng há miệng, trong ấm nước bắt đầu mạo phao, phát ra cô lô cô lô thanh âm. Sĩ si tôn thụy thanh âm cũng biến thành hòa hoán. Công giữ, ngươi muốn đối thiên tử có lòng tin, hắn có thể làm quách hoài đám người mặt nói những lời đó, đã nói lên hắn tin tưởng độ ruộng có thể để cho ký châu trở nên càng tốt hơn, không chỉ có phổ thông bách tính có thể từ giữa đất lợi, ký châu đại tộc cũng có thể từ giữa đất lợi, nếu không làm sao thuyết phục những châu khác quận thúc đẩy độ ruộng. Tự thụ gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là, chẳng qua là những thứ kia chấp mê bất ngộ người muốn trở thành hy sinh. Sĩ si tôn thụy cười lạnh một tiếng, công giữ trời làm vậy còn khả vi, tự nghiệt, không thể sống, ngươi không cứu được tất cả mọi người chỉ có thể cứu một tính một tự thụ hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra hắn khẽ cắn răng khẽ không người tạ sĩ tôn công chỉ bảo ta biết nên làm như thế nào sĩ tôn thụy cũng thở ra một hơi thần phối thì thôi ngươi không cứu được những người khác hoặc giả còn có thể nói giảng đạo lý ngươi cho bọn họ viết thư sĩ tôn thụy đột nhiên dừng lại suy nghĩ chốc lát lắc đầu một cái nói không viết thư quá chậm ngươi viết mấy thiên văn trường tấn thành công báo đi chờ bệ hạ đến kia châu đem công báo phát hướng quận huyện hương lý làm hết sức để cho người nhiều hơn biết tự thụ sử sốt kinh ngạc xem sĩ tôn thụy viết văn cổ suý độ dượng, sỉ tôn Thụy khẽ mỉm cười. đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. đây là có thể cứu vô số tánh mạng người chuyện tốt, có cái gì tốt do dự. Dung nan và người ta tới vậy. quy 2 chương 829, quân tử thận độc. tự thụ không biết nói gì, chỉ có thể dạ dạ trở lui. xem tự thụ có chút bối rối bóng lưng, sỉ tôn Thụy âm thầm thở dài một cái. hắn có thể hiểu được tự thụ tâm tình. đạo lý tất cả mọi người hiểu, có phải hay không quan hệ đến tiết thân lợi ích mới là mấu chốt. hắn không phải người kỳ châu, có thể nói phải nghĩa chính từ nghiêm. tự thụ lại không làm được như vậy không câu chấp coi như tự thụ bản thân không phản đối độ ruộng, để cho hắn đứng ra sức cùng hộ ruộng cũng có chút làm người khác khó chịu. Nay bằng với cùng ký châu hương đảng quyết liệt. A ông, Si tôn manh đi vào, ánh mắt nghi ngờ. Hắn đứng ở bên ngoài trướng, nghe được Si tôn Thụy cùng tự thụ trò chuyện, cũng nhìn thấy tự thụ ra trướng lúc sát mặt, không khỏi có chút bận tâm. Không sao. Si tôn Thụy khoát khoát tay. Ngươi có kế hoạch gì? Ta. Ngươi có thể chứng cử tán kỵ sao? Si tôn manh trên mặt lộ ra một kia làm gõ, lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng lưu kỳ buổi sau, hắn đã từng hùng tâm tráng trí liền lập tức tan biến hắn cũng liền thuật cưỡi ngựa so lưu kỳ khá một chút, cái khác cũng cũng không nhiều, muốn thông qua tán kỵ chọn lựa thi cơ bản không thể nào. sỹ si tôn thụy thở dài một cái, còn không có cố gắng liền muốn buông tha cho, là ngươi cái này thụ tử bất hiếu, hay là ta không biết dạy con? sỹ si tôn manh quấn bách phải nói không ra lời, nói tới nói lui, hay là phụ thân đối với mình không hài lòng chứ sao? nhưng đây là sự thật a, lại không phải là mình không chịu cố gắng. ngươi đi thi giảng võ đường đi. sỹ si tôn thụy nói, ta quan trung con em không thể cùng quan đông con em vậy, chỉ biết cùng ngồi đàm đạo, muốn có tự thể nghiệm rút khí. dạ. sỹ si tôn manh đáp ứng. Phụ thân quyết định, hắn không cách nào cự tuyệt. Thi giảng võ đường tuy nói cũng khổ cực, dù sao yêu cầu so tán kỹ muốn thấp một ít. Về phần nhập học sau khổ cực, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhiều người như vậy có thể tốt nghiệp, không có đạo lý ta không thể. Tự thụ trở lại trong trướng, tự hục lấy ra rửa mặt vật, chuẩn bị phục dịch tự thụ rửa mặt, sớm nghỉ ngơi một chút. Một đường từ Thái Nguyên đi vội mà tới, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Tự thụ không yên lòng rửa mà xong, ngồi khi hành quân mép giường, chợt chép miệng một cái miệng. Người đi thi giảng võ đường đi, tự hục sướng sở, nghi ngờ xem tự thụ. Kinh học thủ sĩ vốn là hẹp đường, bây giờ càng không thể nào. Tương lai nhập sĩ, hoặc là dựa vào thành tích, hoặc là dựa vào quân công. Đối ta ký châu mà nói, quân công hay là dễ dàng hơn một ít. Tự thụ ngẩng đầu lên, xem tự hộp. Hơn nữa có thể phong hầu. Tự hộp chớp trước mắt. Quan văn liền không thể phong hầu sao? Có thể. Nhưng đó là tam công mới có vinh hạnh đặc biệt, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Tự hộp liếm môi một cái, không dám lên tiếng nữa. Xem nhi tử phản ứng chậm lột bộ dáng, tự thụ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đây là hắn phản phục cân nhắc kết quả. Người ký châu ở sĩ đồ bên trên nhận hạn chế, lấy thi chính vì công khanh có khả năng cực nhỏ ở võ chuyện bên trên bao nhiêu còn có một chút ưu thế, chỉ cần tự hột có thể từ giảng võ đường tốt nghiệp, tương lai có tự tuân chiếu cố, ít nhất không cần khổ cực như vậy. Còn nữa, thiên tử nặng võ chuyện, võ nhân cơ hội lập công cũng nhiều. cân nhắc đến trước mặt tình thế, thiên tử cũng sẽ không ở võ chuyện bên trên áp chế người ký châu, ngược lại cần ký châu người tới thăng bằng người tịch lương, để tránh một nhà độc quyền. thiên tử bên người có triệu vân như vậy thân tín, còn có đồng thừa như vậy ngoại thích, cũng đã biểu lộ một điểm này. nghĩ đến ngoại thích, tự thụ chợt nhớ tới một người, viên thiệu ban đầu từng vì viên hi cầu hôn với trung sơn chân thị sau đó chân thị nữ ứng phó bác nhạc cầu thần phái thác liền không có đoạn sau nghe nói cô gái này bác nhạc cầu thần sau cũng không có trở về trung sơn mà là đi hà đông nàng bây giờ rốt cuộc ở nơi nào so với đồng thượng như vậy ngoại thích cái tuổi này nhẹ nhàng liền dám độc hành ngàn dặm thương nhân tri nữ hoặc giả càng có hy vọng trở thành người ký châu ở trong cung đại biểu có rảnh rồi ngươi đi hỏi thăm một người tự thụ phân phó nói sĩ tôn thụy đến bình nhạc xem về sau cũng không có lập tức tiến hành đại duyệt trước huấn luyện hắn phục mệnh nghỉ dưỡng sức hai ngày xin phép thiên tử về sau hắn chạy tới dịch xá cùng viên thiệu gặp mặt viên thiệu bệnh phải nặng hơn nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt, chứ ngực còn có phập phồng, cùng người chết không có gì khác biệt. Đầu dương trên bàn, để một bộ thư. Sĩ Tôn Thụy nhìn một cái, liền biết là gần đây từ Tây vực dịch tới phủ Đầu Kinh, nghĩa chỉ cùng đạo gia tương tự, rất được đạt quan quý nhân người ủng hộ. Dương Ngưu phu nhân viên thị liền là một cái trong số đó, Sĩ Tôn Thụy từng ở bên cạnh nàng ra mắt bộ này thư. Nhưng Sĩ Tôn Thụy đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, liếc mắt một cái liền lướt qua đi. Hắn ngồi ở mép giường, quan sát Viên thiệu, không khỏi một tiếng thở dài. Viên Đàm đi tới, chắp tay thi lễ. Sĩ Tôn công, bên trong nhà dược khí bệnh, nếu không bên ngoài ngồi, sĩ si tôn thụy khoát khoát tay, không sao, lệnh tôn, nhiều như vậy lâu rồi, có hay không mời làm việc bác sĩ chuẩn bệnh, mời, thiên tử còn phái thái y tới, viên đàm tỳ giải nói, thuốc cũng dùng không ít, chẳng qua là không thấy khởi sắc, hai ngày trước lưu kinh châu tới, một lời không hợp, lại sinh chút khí, bệnh phải nặng hơn, sĩ si tôn thụy nhíu mày một cái, năm đó vì thích động chuyện, hắn cùng vương doãn có một đoạn thời gian phi thường thân cận, thường nghe vương doãn kể lại viên hiệu, lưu biểu đám người ở hà tiến phủ đại tướng quân cộng sự một chút kinh nghiệm, biết những người này là như thế nào cùng mà bất đồng, lưu biểu tới gặp viên hiệu trang diện nhất định rất hài hòa, đem viên thiệu khí thành như vậy cũng liền không ngạc nhiên chút nào. nhưng hắn cũng không cảm thấy viên thiệu uy khuất. viên thiệu đã làm chuyện, hắn coi như không toàn bộ rõ ràng, cũng có nghe thấy. bây giờ hành hạ viên thiệu xấu nhất khẳng định không phải lưu biểu nói chút gì, mà là nội tâm hắn ấy nãy cùng sợ hãi. nếu như hắn hổ thẹn vậy, người đều bẩm thiên địa mà sinh, bệnh phải nặng như vậy, hay là hồi hương trong nghỉ ngơi tốt nhất. ở chỗ này, sợ là an tĩnh cũng được. sĩ tôn thụy xem viên thiệu, không nhanh không chậm nói, giống như là khuyên viên thiệu, hoặc như là phân phó viên đàm, hoặc giả trở lại hương lý thủy thổ đã phục, thân thể liền cũng khá viên đàm gật đầu liên tục xứ phải chẳng qua là trên mặt làm khó càng đậm sĩ tôn thụy lòng biết rõ không cần phải nói không có thiên tử gật đầu viên đàm căn bản không dám rời đi lạc giường trở về như dương hơn nữa viên thuật đã đem viên thiệu đổi ra khỏi thông môn viên thiệu coi như trở về như dương cũng không có đất đặt chân ngươi thu thập bọc hành lý đi ta đi cầu thiên tử khai ân viên đàm vô cùng cảm kích gật đầu liên tục nói cảm ơn chính ngươi có kế hoạch gì viên đản lắc đầu một cái hắn đã bước đường cùng tăng kỵ chọn không lên thi giảng võ đường lại không muốn chiêu mộ bộ khúc tự đi tây trình lại không chiếm được quách đổ tuân khâm đám người chống đỡ Chứ đưa viên thiệu về nhà dưỡng lao đưa ma, thủ mộ tận hiếu hắn không nghĩ ra còn có những chuyện khác có thể làm sĩ tôn thụy quay đầu nhìn một chút vẫn hai mắt nhắm chặt viên thiệu đưa lệnh tôn trở về hương lý về sau ngươi trở lại đi ta đem theo thiên tử trinh ký châu ngươi ở ký châu nhiều năm quen thuộc địa lý nên có trợ giúp ích viên đàm vừa mừng vừa sợ không người quỳ mõm đại tạ sĩ tôn công trước xe lật phía sau xe dối chúng ta đời này người sơ suất các ngươi không thể tái phạm sĩ tôn thụy đứng lên Quân tử thận độc, ngày đó ba tỉnh thân ta. Thừa dịp trước khi đại chiến còn có một chút thời gian, ngươi làm thật tốt tỉnh lại được mất, có lỗi trước đổi. Hán quay đầu, xem sắc mặt dâng lên chiều hồng viên điệu lạnh ngắt nói, người không phải bậc thánh hiển, ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa, mới là lớn nhất lỗi. Coi như trăm năm chi năm cũng khó thoát xuân thu chỉ biếm, lại có thể tránh đến khi nào đâu. Quy hai chương 830, để tiếng xấu muôn đời. Viên đản cảm khái rơi nước mắt, đưa sĩ tôn thụy ra cửa, xem sĩ tôn thụy phóng người lên ngựa, ở mấy cái kỵ sĩ kẹp hầu hạ vội vã mà đi phâm mộ đồng thời lại sinh lòng xấu hổ. Sĩ Tôn Thụy tuổi gần 50, còn có thể dục ngựa chạy như bay. Dưới so sánh, bản thân đang lúc thiếu tráng, lại không làm được như vậy anh Vũ. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn cùng Sĩ Tôn Thụy đối đầu, thua nhất định là hắn. Trở lại trong sân, Tuân Kham từ một bên bước ra. Như thế nào? Viên Đàm đem Sĩ Tôn Thụy lời mới vừa nói lặp lại một lần. Tuân Kham nghe xong, thở ra một hơi dài, vỗ tay cười nói, có hắn những lời này, chuyện này cuối cùng có thể giải quyết. Viên Đàm lại có chút chần chờ. Sĩ Tôn Thụy trong tay có binh, lại là thiên tử mong đợi nhiệm kỳ tiếp theo thái úy nhân tuyển. Nói chuyện nhất định phải so cô viên phu nhân càng có phân lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên tử sẽ cho hắn mặt mũi này. Nhưng là sĩ tôn thụy cũng không phải là không có yêu cầu, thượng thư xin tội, chính là sĩ tôn thụy nói lên yêu cầu. Cái này xin tội không phải vì bản thân hắn, mà là viên thiệu. Chỉ bất quá viên thiệu bệnh nặng, không cách nào kiến đến giá, lại không thể tự mình chấp bút, chỉ có thể từ hắn thay cha thượng thư. Thấy viên đàm vẻ mặt khố, tuân kham không hiểu hỏi, người lo lắng cái gì? Chỉ sợ phi phụ thân mong muốn. Tuân kham cười, giơ tay lên, hơi hận dơ dơ, lệnh tôn bệnh thể nặng nghề, không thể tự nói. Ngươi nếu là không yên tâm vậy, liền đi hỏi một chút người cô ý tứ." Viên Đàm chớp chớp mắt. Viên Diệu bệnh đích sắc rất nặng, lại còn chưa tới không thể nói chuyện mức. Mới vừa rồi Sĩ Tôn Thụy nói những lời đó, hắn nghe rõ ràng, chẳng qua là không có ứng đối chi tử, chỉ có thể trang không nghe thấy mà thôi. Chờ một lúc chờ hắn đi vào, Viên thiệu tất nhiên sẽ hỏi. Nhưng là Tuân Kham để cho hắn trực tiếp đi hỏi cô Viên phu nhân, hiển nhiên làm Viên Diệu là một người chết. Như vậy, được không? Viên Đàm còn có do dự, Tuân Khang nhưng không để nói nhiều, trực tiếp đem Viên Đàm đẩy đi. Viên Đàm không thể làm gì, chỉ cho ra cửa, đi Viên phu nhân ở tiểu viện. Tuân Khang tiến trung đỉnh, đi tới viên Thiệu giường bệnh trước, Quách Đồ đã đến. Viên Thiệu cũng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng, liền đỏ ngầu cả mắt, thở hổn hển. Quách Đồ lại mặt thương hại xem hắn. Thấy Tuân Khang đi vào, Viên Thiệu gắng chống đỡ ngồi dậy, mở ra muốn nói, lại bị Quách Đồ lại nhấn trở về, còn thể tiếp đem chăn cất tốt. "Bản sơ, an tâm dưỡng bệnh làm quan trọng. Hữu nhược, chúng ta đi ra ngoài nói." Tuân Khang mới vừa vượt qua vào cửa chân lập tức thu hồi lại, đáp một tiếng dạ, liền cùng Quách Đồ ra cửa. Viên Thiệu phẫn nộ gào thét từ phía sau truyền tới, Quách Đồ cùng Tuân Khang lại bị thải không nghe. Hai người thị nữ vội vã vào cửa, hầu hạ Viên Thiệu đi. Phung Kỳ cũng đội vã chạy tới, nhìn một cái tình cảnh này, lập tức dưng bước chân, ở lại quách đồ trước mặt. Quách đồ đem sĩ Tôn Thụy tới gặp viên thiệu chuyện lớn dồn nói một lần, cuối cùng nói, thiếu nhược, nguyên đồ, khả năng này là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phung Kỳ, Tuân Khang không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Viên thiệu hơn ngày không nhiều, không thể lại mặc cho hắn càng quái, không chỉ có phá hủy viên đàm, cũng phá hủy gia tộc của bọn họ. Cái này xin tội sơ. Làm như thế nào viết? Tuân thử dò xét nói. Sĩ tôn thụy là yêu cầu viên đàm thay cha thượng thư, nhưng viên đàm không thể nào tự mình chấp bút, chuyện này cuối cùng vẫn phải rơi vào bọn họ trên vai. Quách Đồ thở dài nói, đáng tiếc Trần Khổng Trương không ở, nếu hắn không là là người chọn lựa thích hợp nhất. Như vậy đi, ta tôi viết, ngược lại ta cũng già rồi, nên quy ẩn hương lý, cái này mặt mo không cần cũng được. Tuân hàm, phung kỷ như chút được cái nặng, hiểu ý cười một tiếng. Sĩ tôn thụy chạy tới ngựa doanh, hướng lưu hiệp hồi báo thấy viên tiệu trải qua, cầm trong tay hắn một phần văn thư, là viên đàm mời hắn chuyển giao viên tiểu xin tội sơ phần này xin tội viết phải rất sâu sắc, viết rất đầy đủ. từ viên thiệu thiếu niên thành danh bắt đầu viết lên, một mực viết đến viên thiệu bị bắt, cùng với bây giờ tỉnh lại, lưu loát mấy ngàn chữ. thời này văn chương đơn giản, một bộ thư cũng liền mấy mươi ngàn chữ. nói đến cây người điểm, bản này xin tội sơ cặn kẽ, trình độ đơn giản có thể làm viên thiệu chuyển ký. dĩ nhiên, viên thiệu là đánh chết cũng không chịu làm chuyển ký. lấy thiên văn chương này quan điểm, viên thiệu đơn giản là trời sinh ngụy quân tử, từ nhỏ đã thói quen cho dối trá, mua danh bán lợi, trong ngoài không giống nhau, là hán danh sĩ dối trá địa phạm. Mặc dù bản này xin tội sơ trong không có phản bội hai chữ, lại khắp nơi tràn đầy phản bội sự tích. Phản bội gia tộc, phản bội triều đình, phản bội nho môn. Đương Thời Vương mãng không thể nghi ngờ. Lưu Hiệp phản phục nhìn ba lần, cuối cùng nhẹ khẽ đặt ở trên bàn, một tiếng thở dài. Chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thương. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Viên Thiệu mặc dù hô đồ, cái này tự mình tỉnh lại dũng khí thật là khiến người lộ vẻ xúc động. Sĩ Tôn Thụy mặt băng bó, nghiêm trang gật đầu phụ họa. Hắn ha có thể nghe không ra thiên tử ý nhà báng. Lấy thiên tử thông tuệ, tự nhiên rõ ràng đây không phải là Viên Thiệu bản ý, Viên Thiệu nếu là chịu nhận lầm Hắn đã sớm nhận lầm, làm sao rằng có đến bây giờ, nhưng hắn nguyện ý tiếp nhận phần này xin tội sơ. Bất kể viên thiệu nghĩ như thế nào, viên thiệu bên người những người kia hoàn toàn thần vụ, bao gồm viên phu nhân ở bên trong, không có viên phu nhân ngầm cho phép, viên đàm không dám lên phần này xin tội sơ. Lưu Hiệp ngón tay khẽ chọc bàn trà. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, quan sát sĩ tôn thụy khẽ mỉm cười. Ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể được hay không, còn mời sĩ tôn công chỉ điểm. Sĩ tôn thụy căng thẳng trong lòng, không người nói, thần sao dám, mời bệ hạ nói thẳng. Đây là một thiên hảo văn chương, làm truyền lưu đời sau cho nên ta tính toán trước cấn hành thiên hạ, khiến người trong thiên hạ đều biết bản sơ tự xét lại ý. Sĩ tôn thụy sắc mặt nhất thời biến, hắn biết thiên tử sẽ không tùy tiện bỏ qua cho viên thiệu, lại không nghĩ rằng thiên tử xảy ra loại này chủ ý. đây là muốn cho viên thiệu để tiếng xấu muôn đời a. công cảm thấy không thích hợp. lưu hiệp nói, lơ đãng nhìn thoáng qua một bên chấp bút gấp thư thừa thư. thư. sỹ tôn thụy cảm thấy đau răng, bất kể hắn có đồng ý hay không, thiên văn chương này như là đã đến thiên tử trong tay, liền không khả năng thu hồi lại đi. coi như thu hồi đi, khởi cư chú trong cũng sẽ lưu lại đi lại. hợp, vừa. Sĩ Tôn Thụy gần như là từ trong hàm răng nặn ra hai chữ, nếu như hi sinh viên Thiệu một người, là có thể cứu vớt viên Đàm huynh đệ cùng quốc đổ, Tuân Khang đáng người, nói vậy hay là đáng giá? Trừ viên Thiệu ra, sẽ không có người phản đối. Về phần viên Thiệu bản thân, đã không trọng yếu. Hắn tính toán trở về đến nơi đâu? Dĩ nhiên là trở về Như Dương, bất quá, Viên Công Lộ không đồng ý. Có khả năng này, Sĩ Tôn Thụy xem lưu hiệp, ánh mắt phức tạp. Cái gọi là viên thuật không đồng ý, kỳ thực chính là thiên tử không đồng ý viên thuật cái đó hung hãn quỷ bất quá là thiên tử trong tay con rối dây. Chỉ cần thiên tử hạ chiếu, hắn khẳng định làm theo. Ta tới khuyên khuyên đi, có lẽ có dùng. Lưu Hiệp thở dài nói, Viên Thị lớn như vậy tông tộc, khó tránh khỏi ra mấy cái con cháu bất hiếu. Phạm sai lầm không đáng sợ, có thể thay đổi là tốt rồi. Coi như là cho đời sau con cháu làm cái mặt trái điển hình cũng là đáng nha. Sĩ tôn thụy càng nghe càng bất an. Nghe thiên tử ý này, cái này xin tội sơ không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu a. Vậy hạ, Sĩ tôn thụy gần như là năn nỉ xem Lưu Hiệp. Những nam viên thị dù sao cũng là tứ thế tam công danh môn, liệt đại tiên hiền từng vì đại Hán tận trung tận tụy, viên thành vì triều đình, không tiếc tính mạng cùng lương kháng tranh. Không thể không, có chút câu nệ đợi, khiến người trong thiên hạ biết triều đỉnh đối xử tử tế đại thần chi nhân. Ngàn vạn tội lỗi, dừng lại ở Viên Thiệu một người là được, không thích hợp dính liễu tông tộc. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Đúng vậy à, Viên Thiệu đích xác không thích hợp lại nhận viên thành sau, tốt nhất là khác chọn người khác. Sĩ Tôn Thụy sợ hết hồn, liền vội vàng nói, "Bệ hạ, viên thị bị họa di môn, cũng không có bao nhiêu người." Viên Thiệu dù không nên thân, viên đảm coi như bên trong người, hãy để cho hắn thừa kế viên thành cửa ngõ đi." Lưu Hiệp cười. Vậy cứ như thế, cứ như vậy, cứ như vậy. Sĩ Tôn Thụy lau mồ hôi lạnh trên trán không còn dám nói nhiều một chữ. Quy 2 chương 831, Thọ tử hồ Bi. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ở toàn quân bị diệt cùng Viên Thiệu một người để tiếng xấu muôn đời giữa, Si Tôn Thụy lựa chọn để cho Viên Thiệu gánh toàn bộ trách nhiệm. Thân là đầu đảng tội ác, Viên Thiệu vô luận như thế nào cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Một điểm này, tất cả mọi người lòng biết rõ. Thừa dịp Thiên tử tâm tình khá tốt, Si Tôn Thụy huyện chuyển nói lên để cho Viên Đàm theo bản thân tác chiến tình cầu, lý do là Viên từng xuất bộ chủ ký châu, quen thuộc địa hình. Lữ Hiệp sảng khoái đáp ứng, đồng thời biểu thị ra đối Viên Đàm tiếc vốn cho là hắn có thể chúng cử thắng kỵ đáng tiếc không có tuyển chọn sĩ si tôn thụy rất bất đắc dĩ mặt mũi này đánh ba ba vang lại nói chuyện một trận sĩ si tôn thụy cáo tử lưu hiệp ngồi một mình trong trướng quan sát trên bàn xin tội sơ khỏe miệng hơi khơi mào so với chặt xuống viên thiệu thủ cấp treo ở bắc huyết thị trướng phần này xin tội sơ còn có lực sát thương giết người rất đơn giản để cho đối thủ quỳ dưới đất hát chính phục đó mới có cảm giác thành công mời thái lệnh xử tới lưu hiệp nói thượng thư đứng dậy không mất một lúc thái diễm liền vội vã chạy tới năng ăn mặc đồ thường ngón tay Ông Tay háo loang lổ vết mực, tinh thần lại rất phấn chấn. Bệ hạ cho đòi thần tới, có gì phân phó. Lưu Hiệp đem xin tội sơ đưa cho Thái Diễm, tỏ ý nàng nhìn một chút. Thái Diễm nhận lấy, nhìn lướt qua khai thiên, liền lấy làm kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Hiệp, muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào, vui đầu đọc. Lưu Hiệp ngồi lặng lặng, suy nghĩ viên thiệu chuyện sắp xỉ có thể kết thúc. Nghe nói viên thiệu bệnh đến rất nặng, Đoan chừng cũng không chống được mấy ngày. Bản này xin tội sơ một khi công bố, viên thiệu có thể lập tức liền treo. đã như vậy, kia liền không thể để cho hắn chết ở lạc dương. Hắn chỉ muốn đánh Hồ ly không nghĩ chọc một thân tao Thái Diễm nhìn xong xin tội sơ nhẹ khẽ đặt ở trên bàn hai tay cầm ở chung một chỗ có chút câu nệ Lưu Hiệp quay đầu nhìn nàng ánh mắt nghi ngờ Thái Diễm trầm mặc chốc lát một tiếng thở dài vậy hạ có gì phân phó nếu là vì Viên thiệu làm truyền, còn cần bổ sung chút gì Lưu Hiệp cầm lên xin tội sơ vừa liếc nhìn ngươi nhìn là độc truyền tốt hay là hợp truyền tốt nếu là hợp truyền lại làm cùng ai hợp truyền Thái Diễm cười khổ hay là độc truyền đi các cứ một phương chư hầu tuy nhiều ảnh hưởng to lớn như thế lại như thế chi hư duy này một người Lưu Hiệp cười Hắn nghe hiểu được Thái Diễm ý tứ, có Viên Thiệu một người làm tấm gương là đủ rồi, đừng dính líu quá nhiều. Người đều là muốn mặt, Viên Thiệu đã thân bại danh liệt, ai cũng không muốn cùng hắn dính vào bên. Không thể nào? Bất kể nói thế nào, Viên Thiệu cũng đã từng là nhất hô bách tiếng lãnh tụ, bây giờ lại không người cùng làm ngũ. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, rất tiếp rẻ nói, ta không tin. Thái Diễm cảm thấy sọ đầu có đau một chút. Vậy hạ còn không có tận hứng, ta làm như thế nào khuyên hắn? Cũng may Lưu Hiệp không có làm khó Thái Diễm. Hắn phân phó Thái Diễm nhanh chóng chuẩn bị Viên Thiệu truyện ký bản thảo, ngay sau đó sai người đem phần này xin tội thư sao chép mấy phần một phần mang đến Ú Châu, giao cho Viên thuật. một phần mang đến Tuy Dương, giao cho Viên Quyền. mệnh nàng khắc bản in, ra một kỳ chuyên mục, công bố thiên hạ. cuối cùng, hắn lại phái người chép một phần đưa cho Lưu Biểu, kỳ văn trung thưởng thức. Lưu Biểu đang dưỡng bệnh, biết được Thiên Tử phái người đến xem hắn, rất là ngoài ý muốn. tiếp nhận Thiên Tử ban thưởng thực phẩm, thuốc về sau, Lưu Biểu thấy được kia phần xin tội sơ bản sao, nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lập tức từ trên giường bệnh ngồi dậy. đây là, Lưu Biểu tay run lẩy bẩy, giấy trúc trong tay hắn vang lên ảo giả ngậm cười nói rõ tình huống, sau đó thi lễ một cái, lui ra ngoài. Lưu Kỳ đưa sứ giả ra cửa, lúc trở lại, phát hiện Lưu Biểu đã hạ, đang sách hai chân, chật vật ở bên trong phòng đi tới đi lui. Lưu Kỳ lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên nữa. A ông, chân của ngươi thương còn chưa khỏe, làm sao có thể xuống giường đâu? Lão tử còn nằm ở sao? Lưu Biểu có chút tức xì khói, đem mới vừa nhìn một nửa xin tội sơn tiện ở Lưu Kỳ trên mặt. Chuẩn bị xe, ta phải đi thấy sĩ tôn thụy. Lưu Kỳ không dám thất lễ, không để ý tới đọc xin tội sơ, vội vàng phái người chuẩn bị xe. Lưu Biểu mặc dù nằm trên giường không nổi, lại không nhàn rỗi, một mực phái người lưu ý sĩ tôn thủy viên tiểu động tĩnh. Sĩ Tôn Thụy đi tham viên thiệu chuyện, hắn rõ ràng từ thời gian đến xem, phần này xin tội sơ 89 chín phần 10 cùng Sĩ Tôn Thụy có liên quan. Ở trên xe, Lưu Biểu đem xin tội sơ đọc xong, tâm tình phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn biết xin tội sơ vừa ra, Viên thiệu thân bại danh liệt, lại không lật người cơ hội. Viên Tiệu kiên trì lâu như vậy, chỉ chịu xưng thần, không chịu xin tội, cuối cùng vẫn không thể nào bỏ trốn. Tại Thiên Tử vừa đấm vừa xóa hạ, hắn cuối cùng hay là nhận tội. đã từng nổi danh khắp thiên hạ, Viên Tiệu rơi vào trình độ như vậy, cho dù là vẫn đối với hắn bất mãn, Lưu Biểu cũng không khỏi có thò tử hồ bi cảm giác. Mặt khác, hắn lại vì bản thân bất an. Thiên tử đem phần này xin tội sơ đưa cho mình, là có ý gì? Hy vọng ta giống như Viên Thiệu xin tội sao? Hắn mặc dù không có giống Viên Thiệu như vậy ngông cuồng, công khai sưng chế, nhưng hắn ở Kinh Châu ngoại ô tự, từ lễ phép đi lên nói, cùng Viên Thiệu cũng không bản chất khác biệt, đều là người thần. Hơn nữa từ tình thế đến xem, Thiên tử thái độ đối với hắn cùng đối Viên Thiệu giống nhau như lúc. Điều này làm cho hắn vô cùng gấp gáp. Thiên tử đem phần này xin tội sơ đưa cho ta, là ám chỉ ta cũng lên sơ xin tội, vẫn là phải ta cùng nhau khiển trách Viên Thiệu. Lưu Biểu chạy tới Sĩ Tôn Thụy đại doanh lúc, Sĩ Tôn Thụy đang luyện binh hai ngày nghỉ dưỡng sức sau hắn khôi phục huấn luyện trong đại doanh tiếng chống ủ ủ tiêu tiếng giết rung trời cho dù là đứng ở đại doanh ngoài cũng có thể cảm nhận được trận bên trong tướng sĩ ngẩng cao sĩ khí lưu biểu ngồi ở trên xe ngựa cách doanh lưới xem doanh bên trong tướng sĩ thao luyện không khỏi cảm khái một phen khóai dị độ muốn đoạt khôi sợ là muôn vàn khó khăn lưu kỳ đứng ở ngoài xe nhàn nhạt bồi thêm một câu sĩ tôn quân vinh bộ hạ dù chặt chẽ chỉ sợ rời thiên tử đối bắc quân yêu cầu còn có chút khoảng cách về phần thủ khoa vốn là cũng không phải bọn họ chỗ có thể hy vọng xa vời lưu biểu lấy làm kinh hãi còn có người luyện binh so sĩ tôn quân vinh tăng thêm một bậc lưu kỳ quay đầu nhìn lưu biểu một cái không chỉ có hơn nữa rất nhiều theo ta biết lưu tử châu liền mạnh hơn sĩ tôn quân vinh một ít lưu biểu quan sát lưu kỳ suy đoán lưu kỳ có phải hay không nói quá sự thật lưu bị là hạng người gì hắn hay là rõ ràng coi như những năm này có chút tiến bộ hắn luyện binh trình độ có thể vượt qua sĩ tôn thụy sĩ tôn thụy mặc dù cũng là sĩ đại phu cũng không phải chỉ biết cùng ngồi đàm đạo sĩ đại phu hơn 10 năm trước lưu bị vẫn chỉ là cái dung của thất phu thời điểm sĩ tôn thụy chính là cái hơn dưới quyền năm đô một trong Những năm này ở Thái Nguyên cũng không có nhàn ruồi, năng lực mắt Trần có thể thấy tăng lên. đang suy nghĩ, doanh cửa mở ra, có người từ bên trong đi ra, mời Lưu Biểu cha còn nhập doanh. Lưu Biểu tiến đại doanh, xe ngựa cho đến trung quân đem dưới đài, liếc nhìn đem trên đài võ trang đầy đủ sĩ tôn thụy, sĩ tôn thụy lộ ra thân tới, ngoắc ngóc tay, cảnh thăng, thương thế như thế nào, có thể lên tới sao? Lưu Biểu hai chân bị thương, vốn là hành động bất tiện, nhưng là đến nơi này, hắn lại phi thường muốn nhìn một chút sĩ tôn thụy luyện binh trình độ, liền cắn răng gật đầu một cái, để cho Lưu Kỳ dịu thượng tướng đài. Sĩ tôn thụy đứng ở đem trên đài, xem Lưu Biểu cắn răng từng bước từng bước chuyển bên trên đem này, hơi gật đầu. Như vậy, mới giống như là bắc quân đi ra người. Hắn kéo Lưu Biểu tay, đi tới đem bên này, giơ tay lên, đi xuống nhấn một cái. Mấy tiếng trống vang, đang đang thao luyện tướng sĩ lập tức dừng lại, lớn như vậy diễn binh trên sân yên lặng như tờ. Quy 2 chương 832, 10 năm trước. Có người biết hắn sao? Sĩ Tôn Thụy lớn tiếng nói, thanh âm vang như trùng. Lưu Biểu chiều cao tám thước có thừa, cho dù chân có thương tích, đứng không quá thẳng, hay là cao hơn sĩ Tôn Thụy già hơn nửa cái đầu. Hắn ngũ quan đoan chính, tướng mạo xuất chúng, lại thêm quần áo khảo cứu, lập tức liền hấp dẫn các tướng sĩ ánh mắt. Rất nhanh, có người liền lớn tiếng hỏi, "Là Bát Tuấn một trong Sơn Dương Lưu Cảnh Thăng sao?" Lời còn chưa dứt, trong đám người liền dâng lên rối loạn tương mừng. Sĩ Tôn Thụy quay đầu nhìn Lưu Biểu một cái, cười nói, "Cảnh Thăng Bát Tuấn danh tiếng thật đúng là thiên hạ đều biết ta." Lưu Biểu cười một tiếng, lồng ngực không tự chủ lại thẳng tắp chút. Sĩ Tôn Thụy quay đầu, lần nữa tỏ ý các tướng sĩ an tĩnh. Không sai, hắn chính là Bát Tuấn một trong Sơn Dương Lưu Cảnh Thăng. Có chút người có thể còn nhớ hắn, 10 năm trước, hắn đảm nhiệm qua bát trong quân đội. Thoáng một cái, tất cả mọi người có chút kích động. Lưu Biểu tâm cũng đột nhiên nhảy một cái, có chút nhiệt huyết sông lên đầu. Hôm nay Hắn phụng chiếu đến Lạc Dương dưỡng bệnh, đến xem bắt luyện tập quân sự luyện. Trư quân cố gắng, đừng ném đi bắt quân mặt núi. Vâng. Mấy ngàn tướng sĩ giận dữ hét lên, đất dung núi chuyển. Lưu Biểu kinh ngạc nhìn thoáng qua Sĩ Tôn Thụy, không biết đây là ý gì. Hắn đến xem Sĩ Tôn Thụy cũng không phải là trước đó hẹn xong, mà là nhận được thiên tử chiếu thư sau tạm thời quyết định, thế nào Sĩ Tôn Thụy lại giống như là đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ đây là hắn cùng thiên tử thương lượng xong? Đang ở Lưu Biểu suy đoán lúc, Sĩ Tôn Thụy chỉ huy bắt quân tướng sĩ bắt đầu diễn luyện. Lưu Biểu mặc dù đối võ chuyện không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ở Kinh Châu mấy năm, bao nhiêu cũng tiếp xúc một ít nhìn một cái Bắc luyện tập quân sự luyện trận hình là hắn biết trước mắt Bắc quân cùng hắn năm đó đảm nhiệm bắt trong quân đội lúc Bắc quân đã hoàn toàn khác biệt những người này trang bị cùng chiến thuật đã vượt qua xa năm đó Bắc quân cũng vượt qua xa khoái việt xuất lính kinh châu tinh luyện biến hóa lớn nhất chính là sĩ khí hắn đảm nhiệm bắt trong quân đội lúc Bắc quân đã là năm bệ bảy mảng tràn đầy lạc dương trung quanh du đám tử hoàn khố tử đệ hồ kỵ tướng sĩ cũng dính người hắn bất lương tập khí căn bản không lòng dạ nào huấn luyện mỗi lần xét duyệt đều là qua loa đừng nói diễn luyện tinh diệu chiến thuật ngay cả sắp hàng đều là lỏng, lỏng lẻo lẻo y quan không ngang ngắn nhưng là trước mắt những thứ này Bắc quân tướng sĩ tất không phải bọn họ từng cái một áo giáp tiên minh, tiếng giết rung trời, mỗi một cái vận hành cũng cẩn thận tỉ mỉ, căn bản không giống như là diễn tập, mà là ở thực chiến. Hơn nữa là sống còn thực chiến. Đây đại khái là bởi vì chú đóng ở Thái Nguyên, tuy thời chuẩn bị đánh ra ký Châu duyên cớ đi. Lưu Biểu âm thầm suy đoán. Một bên Lưu Kỳ cũng nhìn mê mẩn, hơn nữa không tự chủ cùng Lưu Bị huấn luyện làm so sánh. Dưới so sánh, bắc quân áo giáp phục sức càng chỉnh tề, động tác cũng càng tiêu chuẩn. Nhưng là không biết vì sao, bọn họ không có Lưu Bị dưới quyền tướng sĩ sát khí. Mặc dù bọn họ cũng lớn tiếng hô hào, toàn lực ứng phó. Có lẽ là bởi vì bọn họ trú đóng ở Thái Nguyên, không có trải qua thực chiến đi. Dưới so sánh, Lưu Bị bộ hạ đầu tiên là Thủ Vũng Bành Thành, sau đó lại tiến vào Lăng Gia, cùng viên hy giao chiến quá năm, một mực không hề rời đi qua chiến trường. Mà Bắc Quân gần đây một lần đại quy mô chiến đấu, cũng còn là 4 năm trước trận Hoa Âm. Diễn lên xong, Sĩ Tôn Thụy đang ở đem trên đài cùng Lưu Biểu cộng ẩm. Cảnh Thăng, ngươi cảm thấy Bắc Quân cùng năm đó so sánh như thế nào? Lưu Biểu cảm khái bưng ly rượu lên. Quân binh dụng binh, ta gấp 10 lần. Bây giờ Bắc Quân mới thật sự là tinh nhuệ, không hổ nước chi thuần thành danh tiếng. Sĩ tôn thụy cười cười, cũng dơ ly rượu lên, cùng Lưu Biểu đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Muốn nói Bắc quân thắng năm đó gấp 10 lần, ta đương nhiên gánh nhận. Bất quá đây không phải là giữa ta ngươi so sánh, mà là tình thế bất đồng. Năm đó nếu như không phải ngươi đảm nhiệm Bắc quân đội, mà là ta, Bắc quân vẫn là năm bại bảy mảng, đạm đương không nổi tinh nhuệ danh tiếng. Lưu Biểu tính toán sĩ tôn thụy nói bóng gió, yên lặng không nói. Ban đầu hắn đảm nhiệm Bắc trong quân đội là viên thiệu, Vương Doãn đám người hy vọng nắm giữ Bắc quân, mà không phải mặc cho đại tướng quân Hà Tiến làm loạn. Hà Tiến vô năng, mặc dù một lòng muốn cùng Hiếu Linh Hoàng đế đối kháng ra sức bảo vệ hoàng tử trưởng lưu biện tự quân vị nhưng hắn đã không lo xa làm việc lại không coi trấn pháp do dự có lúc nghe viên thiệu có lúc lại tự chủ trương làm viên thiệu rất cam tức muôn hiếu linh đế hoàng xây tây viên quân hà tiến bể đầu suất chán cơ hội viên thiệu đám người đề cử hắn đảm nhiệm bắt trong quân hầu đem bắc quân khống chế ở trong tay tây viên quân xây nhưng hữu danh vô thực bắt giao ủy trừ tự xưng không thượng tướng quân hiếu linh hoàng đế bản thân cùng trên danh nghĩa nắm toàn bộ trường học thạc đều là viên người bắc quân hay là kinh sư nhất không thể thay thế võ lực liền nắm giữ ở hắn lưu biểu trong tay nhưng là rất đáng tiếc làm động chắc vào kinh thành lúc. Toàn bộ mưu đồ đều được chuyện Tiếu Lâm. Đối mặt Tàn Bạo Tây Lương biên quân, Bắc quân không chịu nổi một kích. Viên Thiệu hoàng hốt chạy trốn, hắn cũng chỉ có thể hướng Đồng Trác túi đầu xưng thần, sau đó lại tiếp nhận Đồng Trác ra lệnh, đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử. Nếu như Bắc quân lúc ấy có hôm nay sức chiến đấu, Viên Thiệu sẽ còn chạy trốn sao? Nếu như Viên Thiệu không trốn đi, Đồng Trác còn có loạn chính cơ hội sao? Tình thế rất có thể chính là một cái khác cục diện. Sĩ Tôn Thụy hướng ta biểu diễn những thứ này, chẳng lẽ là nhắc nhở ta, năm đó tình thế sụp đổ, trách nhiệm ở ta. Sĩ Tôn Thụy lại rót một chén rượu. Cảnh thăng, năm đó Bắc quân quân kỵ truy Sức chiến đấu yếu ớt là nguyên nhân gì? Lưu Biểu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét qua Sĩ Tôn Thụy mặt, lại không có phát hiện Sĩ Tôn Thụy có ý nhả báng. Hắn suy nghĩ một chút, một tiếng thở dài. Dĩ nhiên là ta vô năng. Sĩ Tôn Thụy khỏe miệng hơi chọn. Ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Ta mới vừa nói, có như năm đó đảm nhiệm bắt trong quân đội chính là ta, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn hấp một ngụm rượu, ngậm vào trong miệng, chậm chạp không có nuốt xuống, phản phất giặc khổ, khó có thể nuốt trôi. Qua một lúc lâu, hắn mới đem rượu nuốt vào trong bụng. Quân tử lực phong, tiểu nhân đớ cỏ. Năm đó Sĩ Phong lộ bại, cảnh tượng nói xuống. Kinh bị thực vụ, lại có thể chống cậy vào tướng sĩ dụng tâm huấn luyện, lại có thể chống cậy vào Bắc quân có thể lại dụng đánh bại đồng chắc. Sĩ Tôn Thụy thở dài một tiếng. Sớm tại Đậu Võ, Trần Thiên khởi sự lúc, chúng ta cũng biết Bắc quân không thể dùng, không phải biên quân đối thủ. Nhưng là chúng ta làm cái gì? Suốt 20 năm, chúng ta chẳng hề làm gì, ngay cả lý ưng người như vậy cũng không có. Lưu Biểu trong lòng thoát một cái, đột nhiên hiểu sĩ Tôn Thụy ý tứ. Đậu Võ, Trần Thiên thất bại sau, thiến Đảng khí thế càng phát ra phát lối, đảng người cũng vì vậy càng thêm phẫn nộ, dùng vũ lực chống lại Tiên Đảng dần dần trở thành nhận thức trung nhưng bọn họ đã làm những gì thay đổi đâu? 20 năm khổ tâm lưu đồ tất cả đều dừng lại ở ngoài miệng, cuối cùng hay là không chịu nổi một kích. So với ly ưng đám người, lấy ly ưng người thừa kế tự xưng viên thiệu đừng nói đối mặt xinh tử, ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có, hoảng hốt chạy trốn. Mà bọn họ những thứ này tay cầm trọng bình, bình thường lấy vì thiên hạ đều ở ta tay đảng người, cũng ở đây đồng chắc trước mặt nín thở tức cấm thành. Đồng chắc một đạo giả mạo chỉ dụ vua, hắn liền bỏ qua bắc quân quân quyền, chạy tới kinh châu. Là bắc quân vô năng, hay là đảng người vô năng? Nếu nói là là người sau, vậy cho dù không có đồng trắc luận chính, viên thiệu nắm giữ triều đình. Kết quả là nhất định được không? Kỳ thực không cần đoán, kết quả là ở trước mắt. Trận giữa Lưu Biểu trở nên cực kỳ đơm đám. Hắn nắm thật chặt ly rượu, cắn chặt hàm răng, sắc mặt thanh bạch. Quân Vinh là ý nói, tình thế sụp đổ căn bản không ở đồng trác, Lý giác bối phận, mà ở ta sĩ Đại Phu. Lưu Biểu ngẩng đầu lên, nhìn trầm trầm sĩ Tôn Thụy. Vậy ta có phải hay không nên giống như bản sơ, dâm sớ xin tội? Ngươi cùng bản sơ không giống nhau. Hắn là cố ý gây nên, lại khư khư cố chấp, vượt qua ranh giới cuối cùng. Ngươi sao? Coi như là vô tình sơ sẩy, còn có sửa lại cơ hội. Sĩ Tôn Thụy đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đường, ta cho ngươi biết, thế nào chọn, là ngươi mình sự tình. Quy 2 chương 833, nhà cũ quà đen. Lưu Biểu nửa vui nửa buồn. Vui chính là sĩ Tôn Thụy rõ ràng nói, thiên tử không có giống đối viên Thiệu vậy đối hắn có thể. Hắn rất không cần lo lắng giống như viên Thiệu thân bại danh liệt, di sú xử sanh. Lo chính là hắn cũng phải tỉnh lại, không phải làm cá nhân, mà là làm sĩ đại phu một viên. Thân là bát tuấn một trong, lại là tôn thất, hắn tuyệt không phải một cái bình thường sĩ đại phu, mà là rất có đại biểu tính sĩ đại phu. Nếu như hắn có thể xuất hiện tỉnh lại sĩ đại phu được mất, có khó có thể lường được ảnh hưởng. Làm như thế nào tỉnh lại, là được hắn nhất định phải suy tính vấn đề. Sĩ Tôn Thụy không cho được hắn câu trả lời, những người khác cũng không giúp được hắn, chỉ có thể từ hắn tự thân đi làm. Không hoàn thành nhiệm vụ này, thiên tử sẽ không tha thứ hắn. Lưu Biểu rất nhức đầu. Đang ở Lưu Biểu vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào tỉnh lại thời điểm, Viên Thiệu lên đường rời đi Lạc Dương. Hắn trung quy không có thể thấy thiên tử một mặt. Sĩ Tôn Thụy, Lưu Biểu cũng không có đi tiến hắn. Sĩ Tôn Thụy phái người cho Viên Đàm đưa một phong thư, để cho Viên Đàm trước đưa Viên Thiệu về quê. Nếu như Viên Thiệu thân thể chuyển biến tốt, Viên Đàm liền bồi về là Dương, đến hắn trong quân làm tướng nếu như Viên Thiệu bất hạnh từ trần, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút, ít nhất phải chờ Viên Thiệu hạ táng sau lại nói. Bất quá Viên Đàm không cần phải lo lắng, coi như là 3 năm sau, hắn cũng có thể cho Viên Đàm một cái cơ hội. nhận được sĩ tôn thụy thư tín, Viên Đàm thở phào nhẹ nhõm. có sĩ tôn thụy cam kết, hắn tiền trình cuối cùng lại có hy vọng. Cung Tuân Hâm, Quách Đổ sau khi thương lượng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Quách Đổ quyết định bản thân cùng Viên Đàm cùng nhau đưa Viên Thiệu về quê. Tuân Hâm, Phùng Kỵ liền không cần đi, ở lại sĩ tôn thụy dưới quyền hiệu lực, cũng coi là vì Viên Đàm làm chuẩn bị. dĩ nhiên, nếu như Viên Thiệu có thể tốt, vậy thì không thể tốt hơn. Rời đi bình nhạc xem không lâu sau, một mực nằm trong xe ngủ mê man Viên Thiệu đột nhiên tỉnh, đem Viên Đàm gọi tới bên cạnh xe, hỏi hắn đây là đi chỗ nào. Viên Đàm chần chờ, không dám trả lời. Quách Đồ phất tay một cái, tỏ ý Viên Đàm đi ra. Hắn khẽ nói, "Chú công, chúng ta trở về Như Dương." "Trở về Như Dương?" Viên Thiệu trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, "Hung Hán Quỷ có thể đồng ý. Có viên phu nhân ra mặt, nhất định không thành vấn đề." Quách Đồ nói, "Cho tới bây giờ, hắn còn không có nói cho Viên Thiệu xin tội sơ chuyện." Viên Thiệu nên có thể đoán được một ít, nhưng không thể nào đoán được xin tội sơ trong rốt cuộc viết chú gì hai bên giữ vững ăn ý, một không nói, một không hỏi. Viên thiệu trầm mặc hồi lâu, khẽ nói, đi nhà cũ, ta muốn thấy nhìn. Quách đổ sừng suốt một cái, mới phản ứng được. Là lạc dương trong thành nhà cũ sao? Viên thiệu gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, Quách đổ chớp trước mắt, kéo lên xe màn, xoay người thương lượng với viên đàm. Viên đàm tóc mày, không biết viên thiệu tại sao phải đi lạc dương trong thành nhà cũ nhìn một chút. Sớm tại đồng trác rời đô thời điểm, lạc dương nhà cũ liền bị đốt, dưới mắt chỉ có một mảnh tàn chiến nguyên bức tường đổ, có gì đáng xem? cân nhắc đến viên triệu thoi thốt thở, lần này trở về Nhữ Dương sau sợ rằng cũng không có cơ hội nữa tới Lạc Dương, viên đàm cuối cùng vẫn đồng ý. xe ngựa đổi hướng tiến lạc Dương Thành, đập vào mắt một mảnh hoang vu, gần như không thấy được bóng người, cũng không phải thường có hồ chuột xuất hiện ở bị lửa hân đen đầu tường thậm chí trên đường, nông nên xem viên đàm một nhóm. viên đàm buồn từ trong tới, hắn nhớ tới hồi nhỏ lạc Dương phấn hoa cùng viên thuật cùng nhau duục ngựa đầu đường khỏi ý, sau khi lớn lên khách đông náo nhiệt, bây giờ hết thảy đều biến thành ảo ảnh, chỉ còn dư lại trước mắt phía tích. đây là người nào tội lỗi? bất kể trước kia là ai tội lỗi, có kia phần xin tội sơ sau. Viên thiệu là được tội nhân một trong. Lựa đốt Lạc Dương Thành, hắn so đồng chắc còn phải sớm hơn, hơn nữa đốt là hoàng cung. Xe ngựa xuyên qua nửa Lạc Dương Thành, ở Viên Thị Cựu Trạch trước dừng lại. Làm tứ thế tam công một trong Viên Thị, ở Lạc Dương dinh thự to lớn làm người ta chất lợi, sang trọng đã từng tiêu ngạo hoàng cung. Bây giờ đây hết thảy cũng hóa thành cho bụi, ngay cả đỏ tím cổng đều bị người hủy đi đi, chỉ còn giữ lại đen ngòm khung cửa. Trước cửa ba gia khuyết vẫn còn, chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ. Ba gia khuyết vốn là hoàng đế chuyên dụng, nhưng hiếu linh năm cuối, vì thiên đảng hoặc, triều chính hoang loạn, quá chế tiếng việc chuyện nhiều không kể xiết mặc dù biết Viên Thị quá chế dùng ba gia quyết, lại không ai tố cáo. trên thực tế, ở trái với lễ phép về điểm này, sĩ đại phu cùng tiến đảng tỉnh cờ trùng hợp càng chưa nói Viên Thị nguyên bản liền chân vượt qua thế gia cùng tiến đảng, tự nhiên càng thêm không có sợ hãi. bởi vì việc này, Viên Thị nội bộ còn từng có tranh luận. Viên Trúc Chi tôn Viên Hành, Viên Hoàng đã cảm thấy làm như vậy làm trái tổ tiên đức hạnh, tất chiêu đổ nát, không chịu tới cửa, để tránh bị vả lây. cửa sổ xe kéo ra, Viên Diệu trong xe ngồi dậy, nhìn trước mắt phá hư nhà cũ, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ có hai hàng chọc lệ bừng lên, dính ướt vào áo. Viên Đàm, quét độ đứng hầu một bên giống vậy tâm tình xuống thấp mời tới bác sĩ có chút khẩn trương nắm chặt treo ở bên hông cái hồng thuốc tùy thời chuẩn bị cấp cứu nhưng viên thiệu một mực không có phản ứng gì đã không kích động cũng không bị thương chẳng qua là đỡ đần xem đang ở viên đàm chuẩn bị quay cửa xe lên lần nữa lên đường lúc đỉnh đầu chợt chuyển tới một tiếng qua gọi giống như như con rối viên thiệu đột nhiên sống đưa tay đẩy ra viên đàm lộ ra nửa người viên đàm cũng xứng sốt, ngẩng đầu nhìn lại nửa ngày mới tìm được con quả đen kia quả đen vẫn đứng ở khuyết bên trên chẳng qua là khuyết bị lửa vẫn phải đèn nhánh đen cũng là đen lại không núp đích, bọn họ vậy mà không nhìn ra ở bọn họ nhìn soi mói, quả đen lại kêu hai tiếng, dương cánh bay lên, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Viên Thiệu vặn cổ, xem quả đen biến mất phương hướng, hơi hí mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến. Công tắc, đây là Quách Có đạo đến tiễn ta sao? Quách Đồ quay đầu nhìn Viên Thiệu một cái, phụ hòa nói, lý làm như thế. hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chẳng lẽ là ẩn giật ý? ẩn giật. Viên Đàm nghi ngờ nhìn về phía Quách Đồ, Quách Đồ lúc này nói chuyện là có ý gì? Quách Đồ chớp chớp mắt, không có giải thích, lại hưng phấn nói với Viên Thiệu, công, cái này nhất định là Quách Có đạo. năm đó hắn từng nói xem ố viên rừng. Với ai chi nhà, bây giờ lại đến tiếng ngươi, có thể thấy được hắn vẫn là trước sau như một coi trọng ngươi. Lúc này mới bày ra lấy triệu chứng, để cho ngươi tạm thời nhẫn lại. Viên Diệu ánh mắt lấp lóe, không nói một lời. Quách Đồ nhưng lại nói, chúa công, thật tốt nghỉ ngơi, lại xem thiên hạ, có lẽ có chuyện cơ. Viên Diệu nháy mắt một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Công tắc ra, chuyện đến một bước này, ngươi còn đang an ủi ta, thật là khổ của ngươi. Ngoài miệng nói, hắn trở lại trong xe, lần nữa nằm xong, nhắm mắt lại, chẳng qua là khí tức vững vàng rất nhiều. Quách Đồ quay cửa xe lên, cho viên đàm nháy mắt, đi tới một bên, thấp giọng nói, thật tốt chiếu cố. Nếu có thể để cho hắn sống lâu trăm năm, cũng là tốt. Viên Đàm hiểu ý, gật đầu liên tục. Cho dù là lời nói dối, chỉ cần có thể để cho Viên Thiệu kích thích hy vọng, kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng là tốt. Trận ký Châu là cơ hội tốt nhất, bỏ qua quá đáng tiếc. Chỉ cần Viên Thiệu có thể còn sống, hắn liền có thể trở lại Lạc Dương, gia nhập si Tôn Thụy dưới quyền, tham dự đại chiến, tích lũy quân công, vượt qua cái đó nhìn như thật khó, lại nhất định phải vượt qua ngưỡng cửa, trở thành triều đỉnh tướng lãnh, mà không phải khổ nữa khổ lợi đợi. Quy hai chương 834, tiến hơn một bước. Lưu Biểu đắp chăn mà nằm, hai mắt tràn đầy tia máu trước mặt trên bàn bày giấy bút, giấy là thượng hạng giấy trúc, giấy sát trắng đoán, mang theo cây trúc riêng có mùi thơm ngát, liên đối trong phòng mùi thuốc cũng phai nhạt chút, nhiều hơn mấy phần nhà trí. nhưng lưu biểu tâm tình lại phi thường hỏng bét. Từ sĩ tôn thủy đại doanh sau khi trở lại, hắn liền ngồi như vậy, vắt óc, làm thế nào cũng không tìm được ý nghĩ. nghiên tốt mực cũng làm hơn phân nửa, hắn cũng không thể viết kế tiếp chữ. cửa trụ cột nhẹ văng lên, trần phu U nhân đi vào, đi theo phía sau hai người thị nữ, một nâng bàn ăn, một sách theo trả cụ. trần phu U nhân liếc mắt một cái trên bàn trống không một chữ giấy, ở mép giường ngồi xuống, lại khoát tay một cái. bọn thị nữ đáp một tiếng thả tay xuống trong vật, lui ra ngoài, thuần tay gãi cửa lại. ta mới vừa đi gặp thái phu nhân. trần phu nhân đưa tay ra, đem trên bàn giấy bày trình tế. lưu biểu nghi ngờ quay đầu. cái nào thái phu nhân? thái đức quê tỷ tỷ, hoàng thượng ngạn phu nhân. lưu biểu bừng tỉnh, a một tiếng, ngay sau đó lại nói, quỷ quân người. hắn ở kinh châu lúc thái mạo từng có ý cùng hắn làm thân, lại bị trần phu nhân ngăn cản. trần phu nhân ra từ ca môn, từ nội tâm trong xem thường thái thị như vậy thương nhân, cộng thêm hoàng thượng cự tuyệt hắn mời, không chịu nhập màn, quan hệ có chút tương. trần phu nhân gần như chưa bao giờ cùng hoàng thượng phu nhân thái thị lui tới bây giờ trần phu nhân chủ động đi bái phòng thái phu nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn tình cảnh vật vật có thể giúp được một tay chỉ có thái phu nhân thái phu nhân trợ phu nữ nhi là thiên tử trọng dụng đại tượng con rể càng là thiên tử trước mặt tân phúc sức ảnh hưởng xa so với bảng thống lớn hơn không sao có thể vì phu quân cùng bá ngọc làm chút chuyện là thiết bùn phận lưu biểu thở dài một cái thái phu nhân nói chút gì thái phu nhân nói theo nàng thai ngay mắt thấy thiên tử đối nho môn thái độ xưa nay không là đối kháng mà là cải tạo lưu biểu mi tâm hơi nhíu cải tạo thế nào cải tạo lấy này dài bộ này ngắn tự thể nghiệm về lại sơ tâm lấy nhân ái làm gốc lưu biểu suy nghĩ một chút có chút linh ngộ cho nên thiên tử là hy vọng ta có thể tự xét lại nho môn chi thất trần phu nhân gật đầu một cái thiên tử bị hai kinh biến cố cô khổ một người còn nặng thân tình nên lưu bị có thể lấy bành thành khôi phục tông tịnh lưu hòa lưu diệp một ở thân cận một ở biên cương phu quân tiên trọng thiên hạ nếu có thể giúp thiên tử giúp một tay thiên tử há có thể không cần lưu biểu thở ra một hơi nhẹ nhõm rất nhiều ý nghĩ như vậy hắn một mực thì có chẳng qua là không có nắm chắc có thái phu nhân cung cấp những tin tức này liền có thể dựa vào nhiều nếu như hơn nữa sĩ tôn thụy nhắc nhở hắn chí ít có 8 phần 5 chắc không chỉ có tránh được một kiếp, nói không chừng còn có thể giữ được văn tiết. Từ hắn tới tổng kết nho môn được mất, sức thuyết phục đương nhiên phải so hứa tĩnh, lai mẫn đám người mạnh hơn. Hắn không chỉ là học vấn tinh thâm đại nho, càng là chấn giữ kinh châu phong cương đại lại, ở biết cùng hành kết hợp bên trên, trên đời nhân chung không người có thể sánh bằng. Những người khác hoặc là chỉ có thể nói xuông, không có thi chính kinh nghiệm, hoặc là tuy có thi chính kinh nghiệm, học dưỡng lại không đủ nặng nề. Ngay cả dương biêu cũng không bằng hắn, dương Biu vẫn là kinh quan, địa phương thi hồng trải qua không nhiều. Trước kia từng có, tỷ như hoàng nguyệt thì như vương doãn nhưng bọn họ đều chết hết nhớ tới hoàng Nguyện, vương doãn lưu biểu đột nhiên cảm khái, hắn nghĩ tới nhiều hơn người đồng đạo thì như Ly ưng, thì như chân tiên sĩ tôn thụy nói kia mấy câu nói một lần nữa hiện lên trong đầu đảng ngươi cái này 20 năm có cái gì tiến bộ không có một chút tiến bộ cũng không có ngược lại thì bước lui không ít thấy lưu biểu xuất thần trần phu nhân lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài dịch huyện nọ tới viên thuật tức xì khói thấp giọng quát đạo đưa trong tay cung ném xuống đất cái gì phá cung căn bản không cho phép nha một bên trưởng nô vội vàng đưa lên đã trương tốt nỏ, đồng thời nhặt lên viên thuật tấm kia trang sức hoa mỹ cung cảm sừng, thu nhập cung túi. cung là tốt cung, chẳng qua là viên thuật xạ nghệ quá kém. viên thuật rơi nỏ nơi tay, nhắm ngay xa xa thỏ hoàng, bóp nỏ cơ. tên nỏ bay đi, lại cứ một thước. thỏ hoàng bị kinh sợ, nhảy lên một cái, biến mất ở trong bụi cỏ. ai? viên thuật giận dữ. ai hù chạy là công con nồi. trương nô rất không nói, đang suy nghĩ phải ai đi bị đánh, để cho viên thuật hạ giận, lại thấy xa xa có kỵ sĩ chạy như bay đến. hắn mục tốt, một cái nhìn ra là truyền tống triều đình văn thư cưới, liền vội chỉ một ngón tay chủ quân, là Triều đình tin tức. Triều đình. Viên thuật đích thì thầm một tiếng, tức giận tiêu giảm bảy phần. Thì thế nào? Không là tiên vu phụ bọn họ gây hòa đi. Thiên tử sẽ tại Bình Nhạc xem đại duyệt, làm u châu mục, viên thuật phái tiên vu phụ, điền dự đám. Những người kia không có đi qua kinh thành, cũng chưa từng thấy qua thiên tử, có thể hay không gây ra phiền toái, viên thuật trong lòng một mực thất vọng. Đang khi nói chuyện, kỵ sĩ chạy tới viên thuật trước mặt, lim chặt vật cưới. Có tùy tùng kỵ sĩ tiến lên nghiệm văn thư, ngay sau đó lấy ra một con phong tốt ống chúc tới, đưa cho viên thuật. Viên thuật nhận lấy ống chúc, tra nghiệm giấy dán, mở ra phong trùm lấy ra bên trong thanh túi, nhìn một cái phía trên nhãn sách, không khỏi trong lòng động một cái. Cho nên bột hải thái thú, hành ký châu mục, viên hiệu xin tội sơ phó một. Viên hiệu thành cho nên bột hải thái thú. Đây là bị miễn chức ca. Nên Viên thuật tâm tình thật tốt, vội vàng mở ra đọc kỹ. Nhìn mấy câu, hắn liền cười ha ha, vô bắt đuôi nói, cái này nhất định là quách đồ làm. Thấy Viên thuật vui mừng, trường nốt như chút được cái nặng, góp vui hỏi, chủ quân làm sao biết là quách đồ làm. Những chuyện này đều là tỳ sinh con lúc còn trẻ chuyện xấu hổ, người bình thường không rõ ràng lắm, biết cũng không dám viết, chỉ có quách đồ hắn con người đi lòng vòng, lại nói, bất quá lấy kia tỷ sinh con chết muốn mặt ngụy quân tử tác phong, phàm là có một hơi thở, làm sao có thể để cho quách đồ viết vật như vậy? chẳng lẽ là cái này tỷ sinh con chết rồi? hắn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, không đúng, nếu là đã chết, cần gì phải xin tội? hắn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông, chỉ đành phải ấn xuống tò mò, tiếp tục nhìn xuống. bản này xin tội sơ rất dài, viên thuật nhìn rất lâu mới xem xong, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy chán nạn, ngược lại có chút chưa thỏa mãn, còn có thật nhiều chuyện không có viết ta. viên thuật chật chật lưỡi, chủ quân, nơi này còn có. Trường Nô nhắc nhở, Viên Thuật lật nhặt một cái, mới phát hiện còn có một phần chiếu thư, rất ngắn gọn, chỉ nói là phần này xin tội sơ là viên tiểu chỗ bên trên, Thiên Tử yêu này tự xét lại tìm, đem ấn hành thiên hạ. Viên Thuật đều một cái ngón tay cái, cao, thật sự là cao, liền nên như vậy, để cho hắn tiếng xấu lan xa. Hắn đứng lên, thong thả tới lui hai bước, đột nhiên dừng lại. Đối Trường Nô nói, Trường Nô, ngươi nói một chút, có phải hay không để cho tỷ sinh con táng ở phần mộ tổ tiên? Trường Nô mặt mở mịt hắn chỉ là một bộ khúc tướng, nào dám hỏi chuyện như vậy? Cũng may Viên Thuật cũng không có ý định hỏi hắn, chẳng qua là tự đủ. Ta cảm thấy nên để cho hắn táng ở phần mộ tổ tiên trong, bằng không người trong thiên hạ sẽ nói ta không rất hoang dung, lòng dạ hay hỏi, ta Viên thuật há là người như vậy ra. Ta không chỉ có phải đem hắn táng ở phần mộ tổ tiên trong, ta còn muốn cho hắn khắc hứa bia. Hắn run lên trong tay thật dày xin tội sơ, tuét miệng cười lên. Tốt như vậy văn trường, chính là đời sau con cháu giới, không khác bia ha không đáng tiếc. Quy 2 chương 835, trăm sông đổ về một biển. Viên thuật hào hứng trở về thành, gọi đến trường sử Dương Hoàng, thương lượng để cho Viên Thiệu nặng về tông môn, sau đó cho hắn khắc bia chuyện. Dương Hoàng rất bất đắc dĩ, Viên Thuật ý tưởng không chỉ có hoang đường, hơn nữa nhang chán. Đem Viên Thiệu hoàn toàn bôi xấu đối Viên Thị có ích lợi gì? Cái này không chỉ là Viên Thiệu một người xỉ nhủ, cũng là những nam Viên Thị xì nhủ. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Viên Thuật thẳng thuật thì cũng thôi đi. Cái này sau lưng rõ ràng là Thiên Tử phải thừa dịp thắng truy kích, đem Viên Thiệu cùng với Viên Thiệu sau lưng lòng người hoàn toàn đánh sụp. Từ đó vì ký châu bình loạn sáng tạo dư luận. Nếu như Viên Thiệu chính là một ngụy quân tử, chính là một ngụy thần, đi theo người của hắn tự nhiên cũng đều đáng chết. Triều đình cũng không có cần thiết quan tâm nghiệp thành trong những con tinh kia. Bọn họ cùng thẩm phối, điền vậy đều là trừng phạt đúng tội. Dương Hoàng có thể làm, chính là khuyên Viên Thuật đừng làm quá tuyệt, chỉ bằng nhất thời ý khí phá hủy toàn bộ Nữ Nam Viên Thị danh tiếng. Triều đình đã đem phần này xin tội sơ ấn hành thiên hạ, ngươi cần gì phải muốn khắc thành nghĩa, khiến Nữ Nam Viên Thị liệt tổ liệt tông cũng cùng xấu hổ. Viên Thuật khinh khỉnh, hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, ta vì sao để cho Viên Tiệu trở lại tông môn, mà không phải trở thành cô hồn giã quỷ, chính là coi trọng hắn phần này tự mình tỉnh lại rút khí. Ngươi không phải bậc thánh hiền, ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Đây không phải là xì nhục đây là đại thiện a. Nhìn chung Viên Tiệu cả đời này chỉ sợ cũng liền chuyện này làm như cái đại trợ phu cái này bia nếu là không lập hắn còn có tư cách gì táng ở viên thị phần mộ tổ tiên trong cái này bia không chỉ có muốn lập hơn nữa muốn long trọng muốn cho người trong thiên hạ đều biết ta những nam viên thị là triều đỉnh trung thần đối hành vi của viên thiệu không có nhân lượng ta viên thị con cháu biết sai biết sửa là đại trợ phu không phải hèn nhát dương hoàng chứ lắc đầu cười khổ cái gì cũng không làm được hắn biết chuyện này không ai có thể ngăn được viên thuật viên thuật nhanh chóng hành động phái người mang theo xin tội sơ bản sao trở về như nam ăn bài khắp cùng lúc đó hắn phái người đưa tin cho viên thiệu thông báo viên tiểu muốn khắc bịa chuyện viên thiệu có đồng ý hay không cũng không trọng yếu bịa nhất định là muốn khắc có bản lĩnh ngươi cũng đừng trở về viễn thị tàng ở nơi khác làm cô hồn dã quỷ đến lúc đó ta liền đem khối này bia đứng ở bá phụ bên mộ thay ngươi tận hiếu hà nội hoài huyện tang hồng đìm chặt vật cưới tung người xuống ngựa 3.000 kỵ sĩ cũng cùng xuống ngựa đứng ở ngựa chiến cạnh đứng thẳng như tùng đồng chiêu tiến lên đón cùng tang hồng làm lễ ra mắt từ nguyên mấy năm không thấy ngươi đã rất có lệnh tôn phong thái đã là một kẻ ủy chân bắc cương nhò tướng tang hồng khoát quá tay cười hai tiếng Công nhân, giữa ta ngươi, đừng nói là những thứ này hư luôn. Ngươi ở Hà Nội, bảo vệ kinh kỳ, so với ta quan trọng hơn." Đồng Chiêu cười ha ha một tiếng, không tiếp tục khách sáo, kéo Tang Hồng đi tới một bên trong trường đình. Trong đình đã chuẩn bị tốt án tịch, rượu và đồ nhắm. Bên ngoài đình đứng mấy cái dựa lại, bên ngoài sắp xếp mấy chục chiếc xe lớn, phía trên trang bị đầy đủ hũ rượu, thức ăn, mùi thơm một phía. Đồng Chiêu mời Tang Hồng nhập tọa, lại nói, "Để cho các tướng sĩ giải giáp, nghỉ ngơi nửa ngày đi." Đồng Chiêu nói, chờ qua sông, các ngươi nhưng liền không có nghỉ ngơi cơ hội. Tang Hồng gật đầu một cái, giơ tay lên, vung khẽ hai cái. Tuy Tùng xoay người, vung động trong tay lá cờ nhỏ, phát ra mệnh lệnh. Bọn kỵ sĩ cùng kêu lên đáp ứng, liền giải tán, lấy gì ngũ làm đơn vị, tụ chung một chỗ. Uyên Uyên Uyên, giải giáp giải giáp, đều đâu vào đấy. Quân Hà Nội duyệt lại nhóm tiến lên, đem chuẩn bị xong rượu và đồ nhắm phân đến trong tay bọn họ. Các tướng sĩ nhận lấy rượu và đồ nhắm, không người trí tạ, tao nhã lễ phép. Đồng Chiêu nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu một cái. Trải qua ta Hà Nội tướng sĩ không ít, nhưng giống như bộ hạ của ngươi như vậy lễ độ lại không nhiều. Thứ Nguyên, ngươi giàu hoa có công a, có thể đem mang gì? Tang Hồng giơ tay lên. Công nhân bọn họ không phải man gì, bọn họ đều là ta đại hán con dân, đều là người hán. đồng chiêu có chút ngoài ý muốn, những kỵ sĩ này trong có không ít người mũi cao sâu, con mắt, râu tóc đều hẳng, vừa nhìn liền biết không phải người hán, là đại hán con dân, không phải người hán. tăng hồng cải chính nói, chỉ cần nhập ta đại hán hộ tịch, chính là đại hán con dân, mặc kệ bọn họ là người hán hay là tiền ti người, người hung nô, còn là cái gì những chủng tộc khác, đối xử như nhau. một ngày kia, ta đại hán vạn nước triều bái, bách tộc cùng hoan, há trị người hán. đồng chiêu sững sờ một cái, ngay sau đó cười ha ha, hắn ly rượu lên lớn tiếng nói sĩ biệt tam nhật liền không thể đánh đồng như nhau tử nguyên nên được lời ấy là ta lỡ lời cần dùng cái này ly hướng tử nguyên xin tội hướng chư quân xin tội tăng hồng khiêm nhường mấy câu dơ ly rượu lên cùng đồng chiêu uống một hơi cạn sạch bọn họ cũng từng là viên thiệu bộ hạ sau đó hay bởi vì tương tự nguyên nhân bị buộc rời đi tăng hồng bị trần cung cứu đi quy về triều đình lại bị thiên tử ủy nhiệm vì nhạn môn thái thú theo ưu hiến đô hộ tuân du chấn thủ bắc cương đồng chiêu thì bị thiên tử ủy nhiệm vì hà nội thái thú một mực cùng viên thiệu chiến đấu xa cách trùng phùng hai người cũng rất cảm khái nói nói liền nói đến viên thiệu Tang Hồng đặc biệt tới gặp Đồng Chiêu, chính là muốn hỏi thăm Viên Triệu chuyện. Hắn vốn là lệ binh mặc ngựa, một lòng nghĩ đánh vào Kỳ Châu, vì Trương Mạc huynh đệ báo thủ. Không nghĩ đến Viên Triệu bị Viên Thuật bắt làm tù binh, hắn lãng phí thời giờ. Lần này một đường từ Nhạn Môn chạy tới, chạy qua Thái Nguyên, thượng đẳng lúc, biết Viên Triệu cũng đi Lạc Dương, càng thêm nóng nảy. Thu này sợ là không có cách nào báo. Đồng Chiêu đệ đệ Đồng Phóng từng là Trương Mạc bộ hạ, bây giờ cũng đi Lạc Dương, nên có thể biết một ít tin tức. Đồng Triều uống rượu, đem gần đây nhận được tin tức nói cho Tang Hồng. Viên Triệu đến Lạc Dương, lại không cùng Thiên Tử gặp mặt. Viên phu nhân Sĩ tôn thụy đám người trước sau ra mặt, viên thiệu cuối cùng bên trên một phần xin tội sơ, thiên tử cũng miễn xá viên thiệu, phóng nảy về quê. Viên thiệu bây giờ nên ở trở về như nam trên đường, tang hồng coi như chạy tới là Dương, cũng không thấy được hắn. Tang hồng nặng nghề thở ra một hơi, không nói ra là như thế nào tâm tình. Hắn có chút tức hận, một đường chạy tới, vẫn không thể nào thấy viên thiệu, nhưng là thấy viên thiệu lại có thể thế nào? Hắn xin tội sơ viết chút gì? Nghe nói rất dài, cụ thể viết chút gì, bây giờ còn không biết. Đồng chiêu cười cười, bất quá ngươi rất nhanh liền có thể biết, nghe nói thiên tử đối phần này xin tội sơ rất hài lòng, muốn ấn hành thiên hạ. Tang Hồng sừng sốt một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Giết người Chu tâm A, nói như vậy cũng không thể tính sai, nhưng là Đồng Chiêu dừng một chút, lại nói, chưa hẳn là Thiên Tử bản ý. Tang Hồng liếc Đồng Chiêu một cái, Thiên Tử đó bản ý vậy là cái gì? Đồng Chiêu không quay đầu lại, quay đầu nhìn về phía Tang Hồng bộ hạ, trầm ngâm chốc lát. Người trên đường tới có nghĩ tới hay không dùng cái này 3.000 thiết kỹ buôn tập mỹ tác, giết chết Tào Tháo vì trương mạc huynh đệ báo thù? Tang Hồng đôi mày giật mình, trầm ngâm hồi lâu, đích xác nghĩ tới, vì sao không có hành động? Tang Hồng không có lên tiếng âm thanh, sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn lấy ra bầu rượu, tự rót tự uống, vừa uống mấy chén rượu, mới đưa trong lòng ngỏa khí ép xuống. "Từ Nguyên, ngươi có nghĩ tới hay không, ban đầu đi theo Viên Triệu người, vì sao sau đó đều được địch nhân của hắn? Ngươi như vậy, ta như vậy, chương Mạc huynh đệ như vậy, liền Tào Tháo cũng như vậy." Tang Hồng ngẩng đầu lên, khi mắt quan sát Đồng chiêu, muốn nói lại thôi. Quy 2 chương 836, thành kiến lầm người. Tang Hồng ở một đêm, ngày kế lên đường qua sông, đứng ở trên thuyền, xem đục nước sông quần quật chảy về hướng đông, Tang Hồng lại một lần nữa nhớ tới Đồng chiêu vấn đề. Khi thực ở Bắc Cương lúc hắn cùng Tuân Du tình cờ cũng thảo luận qua cái vấn đề này, chỉ bất quá Tuân Du đối Viên Thiệu luôn luôn không có cảm tình gì, nói thẳng là Viên Thiệu ngoài triều rộng bên trong kỵ, không cho phép người, cho nên bạn cũ thân bằng trong có năng lực, có ảnh hưởng người cũng bất chi bất giác thành hắn nghi kỵ đối tượng. Tăng Hồng không quá công nhận Tuân Du cái kết luận này, mặc dù hắn cùng với Viên Thiệu trở mặt thành thủ, lại không cảm thấy Viên Thiệu không chịu được như thế. Nếu như đảng người thủ khoa là một ngụy quân tử, kia đảng người thành cái gì? Tăng Hồng trầm tư thời điểm, một bên hai cái phụ mệnh đưa hắn qua sông quận Hà Nội duyệt lại tán gẫu đưa tới hắn chú ý một viện lại nói, nghe nói năm đó viên thiệu lửa đốt hai cung thời điểm, trương lượng, triệu trung đám người ngay ở chỗ này nhảy vào hoàng hà, tránh khỏi bị viên thiệu nhục nhã. bây giờ viên thiệu cùng đồ mặt lộ, lại tha rằng chịu nhục, cũng không muốn nhảy rồng. so trương lượng, triệu trung đám người còn không bằng. một cái khác nói, đâu chỉ như vậy, năm đó đại tướng quân hà tiến cùng yêm thụ tranh đấu, hà tiến do dự, ngược lại thì yêm thụ dứt khoát, trực tiếp giết hà tiến. như vậy có thể thấy được, những thứ này đạt quan quý nhân liền là không được, chỉ biết nói mạnh miệng, làm việc là không được. tăng hồng vừa nghe liền lửa, đem viên thiệu cùng hà tiến sánh bằng, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hà Tiến là ai? Một giới nam dương đồ tệ, bởi vì leo lên Yêm Thụ mới được Đại tướng quân, tài năng, đức hạnh hoàn toàn không có có thể xưng. Nếu như không có viên thiệu đám người giúp đỡ, hắn chính là cái phế vật bị êm Thụ đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay. Tăng Hồng quát một tiếng, thanh sắc câu lệ bị dọa sợ đến hai cái chuyện lại vâng vâng dạ dạ, không dám phản bác. Nhưng bọn họ trong ánh mắt tiết lộ không thèm lại sâu sắc đau nhói Tăng Hồng. Những người này không phản bác, chỉ là bởi vì hắn quan chức cao hơn, mà không phải là bởi vì hắn nói có lý. Nghĩ đến viên thiệu biểu hiện, hắn có chút niềm tin chưa đủ, chỉ đành tránh qua không nói qua sông, tăng hồng một đường hành quân gấp và buổi trưa chạy tới bình ngạc xem, có duyên lại nhận được tin tức ở ngoài doanh trại chờ, đem tăng hồng nhận được chỉ định doanh địa. tăng hồng để cho bộ hạ trại, bản thân mang theo hai cái thân vệ chạy tới ngự doanh bài kiến. lưu hiệp đang cùng sĩ tôn thụy, hàn Toại thảo luận xét duyệt chuyện, thấy được tăng hồng lúc hắn hài lòng gật đầu, tỏ ý tăng hồng nhập tuệ. tăng hồng tạ ơn, lại hướng sĩ tôn thụy, hàn tuệ được rồi lễ. mặc dù không có cố ý, nhưng hắn thái độ đối với sĩ tôn thụy rõ ràng càng cung kính, hành lễ ra còn nói đôi câu kính ngưỡng các loại lời. hàn Toại trong mắt lóe lên vẻ không thích ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, không nhìn ra một chút dị thường. Ánh mắt đảo qua, Tang Hồng thấy được trên bàn có một phần danh sách, trong đó mơ hồ có tên của mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, lại thêm mấy phần cẩn thận. Nhập tòa sau, Lưu Hiệp hỏi Tang Hồng một ít trên đường chuyện, liền tỏ ý Tang Hồng có thể thối lui ra khỏi. Tang Hồng ra ngự doanh, lại không hề rời đi, chờ ở đằng xa. Một lát sau, sĩ tôn thụy cùng Hàn Toại sóng vai đi ra, vừa đi vừa thương lượng cái gì. Ra đại doanh, thấy được chờ một bên Tang Hồng, Hàn Toại mỉm cười gật đầu một cái, phóng người lên ngựa, mang theo thân vệ đi. Sĩ tôn thụy cũng không có nói thêm cái gì tỏ ý tăng hồng lên ngựa cùng nhau trở về doanh thường nguyên ở nhạn môn có thể nhận được triều đình công báo sao sĩ tôn thụy nhìn như thuận miệng hỏi một câu nên có điều có kia người đối phủ quân đại tướng quân năm ngoái phòng lũ mùa thu chuyện nhìn thế nào tăng hồng hiểu ý phủ quân đại tướng quân hiệp trợ địa phương phòng lũ mùa thu lao khổ công cao trong lời nói cũng không tôn kính ý chỉ thế thôi còn mời sĩ tôn công chỉ điểm sĩ tôn thụy quay đầu nhìn tăng hồng một cái một tiếng thở dài nếu là viên thiệu vây bành thành lúc phủ quân đại tướng quân đưa quân đông hướng ngươi cảm thấy hắn có thể bình định quan đông sao tăng hồng ngậm miệng không nói từ nguyên ngươi ở bắc cương mấy năm tự mình rèn luyện đã phi hôn qua khí phượng người tịnh lương nông tiên tử giáo hóa cũng không phải ngày xưa chi hổ lang chi sư ngươi không thể lại lấy thành kiến đối đánh người nhất là phủ quân đại tướng quân phong lũ mùa thu nhìn như một cái nhấc tay cũng là vương đạo gốc phủ quân đại tướng quân có thể vì thiên hạ trước xứng là chư quân biểu xuất ngươi ta cũng muốn học một chút tăng hồng gật đầu một cái nhưng không nói lời nào sĩ tôn thủy chân mày khẽ to, chật chật lưỡi ngươi tại chỗ này lợi ta là vì ta cùng bệ hạ thảo luận chuyện a thấy được tên của mình tăng hồng cười cười Chuyện này hắn không thể chủ động nói, nhưng hắn tin tưởng sĩ tôn thụy nên hiểu hắn ý tới. Sĩ tôn thụy không nhanh không chậm nói, thiên tử kế hoạch xây dựng lại bắt hiệu, vốn là có tên của ngươi, bất quá bây giờ ngươi không cần suy tính, ta cảm thấy ngươi còn phải lại chui luyện mấy năm mới được. Tang hồng sững sờ, ngay sau đó nói, còn mời sĩ tôn công chỉ điểm. Ngươi mục lực rất tốt, ánh mắt lại không được. Sĩ tôn thụy dương dương roi ngựa, cười lạnh nói, nhạn môn tiên địa mặc dù rộng lớn, lại chưa có thể để ngươi mở rộng tầm mắt, tự phá hàng rào. Tang hồng mặt nhất thời bạch, ngay sau đó lại đỏ bừng lên. Sĩ tôn thụy những lời này rất nặng, phảng phất quay đầu tới hắn một chậu nước lạnh, đem hắn hùng tầm trang trí dập tắt hơn phân nửa. Hắn mấy lần há muốn muốn nói, cuối cùng hay là nuốt trở vào. Đa tạ sĩ tôn công dạy dỗ. Sĩ tôn thụy màu sắc hơi chậm. Bát hiệu là cấm quân tinh luyện, quốc gia dường cột, duy hào hoa phong nhã chi quân tử có thể làm chi? Từ nguyên, quân tử thận độc. Ngày đó ba tỉnh thân ta, không thể một ngày lười biếng. Dạ. Tang hồng không người lãnh giáo. Sĩ tôn thụy dương dương roi ngựa, tỏ ý tang hồng không cần lại cùng, mang theo thân vệ nê mà đi. Tang hồng đứng ở bên đường, xem sĩ tôn thụy một nhóm biến mất ở phía xa, thất vọng mất mát. Sĩ tôn thụy nói lên từ bát hiệu hậu tuyển trong danh sách cắt đi tăng hồng, lưu hiệp có chút ngoài ý muốn. Nghe sĩ tôn thụy sau khi giải thích, lưu hiệp suy nghĩ rất lâu. Tăng hồng thành kiến rất sâu, đây là sự thật. Nhưng căn cứ sĩ tôn thụy tiêu chuẩn, chỉ sợ thấu bất mãn bát hiệu hạng, cho nên hắn hoài nghi sĩ tôn thụy có dụng ý khác, là phản đối xây dựng lại bát hiệu vu hồi kế sách. Mặc dù hắn không có nói rõ cái này bát hiệu chính là tây viên bát hiệu, nhưng thân ở bình ngặt xem, lại cho đòi tám phương chi minh, Hiển nhiên có cố ý thành phần ở bên trong. Hiếu linh hoàng đế năm đó xây tây viên chính là muốn từ đại tướng quân hà tiến trong tay cấp lấy binh quyền. Đại tướng quân Hà Tiến là ngoại thích, nhưng sau lưng của hắn nên viên thiệu cầm đầu sĩ đại phu. Làm sĩ đại phu một viên, sĩ tôn thụy đối với lần này có mâu thuẫn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi sĩ tôn thụy đám người mơ mộng chính là quyền thuộc về tăng công, bản thân hắn chính là thái úy chấp trưởng binh quyền niềm hy vọng, hắn có thể đồng ý triều đình xây dựng lại bắt hiệu thiên tử trưởng binh thảo luận thời điểm, sĩ tôn thụy liền kém xa hàn thoại tích cực. Hiện tại hắn nói lên như vậy tiêu chuẩn, chẳng khác gì là ra một vấn đề khó khăn. Luận tướng mạo, tăng hồng tướng mạo đường đường có đại thần tri tướng. Luận đức hạnh, tăng hồng nghĩa bạc vân thiên danh khắp thiên hạ luận năng lực, Tăng Hồng cũng là chiến công nhuyễn hách, huy trấn Bắc cương. Nếu như Tăng Hồng bởi vì đối người Tây Lương có thành kiến liền không thể danh liệt bắt hiệu, vậy còn có mấy người có thể phù hợp yêu cầu? Chứ người Tây Lương bản thân, có mấy cái đối người Tây Lương không có có thành kiến. Ngay cả người Tây Lương nội bộ cũng không hợp, lẫn nhau không ưa. Vì bắt giáo uy danh sách, hắn đã gãi đầu rất lâu, khó khăn lắm mới lựa ra mấy cái cũng không tệ lắm, bây giờ bị si Tôn Thụy làm thành như vậy, sợ là lại phải hoàng. Si Tôn công dụng tâm lương khổ, dĩ nhiên là tốt. Chẳng qua là tiêu chuẩn này so chọn lựa tam công còn cao, sợ là có chút quá mức nghiêm khắc. Lưu Hiệp nhẹ giọng cười nói, "Kể lại đối người Tây Lương Thành Kiến, sợ sợ không chỉ tang Hồng một người a." Quy 2 chương 837, nhượng bộ một bước. Bị Lưu Hiệp không lộ ra dấu vết phê bình một câu, Sĩ si Tôn Thụy có chút lung túng, nhưng vẫn là nói chuyện. "Thành Kiến là người, thần lo lắng sẽ ảnh hưởng bắt giáo úy chung sống." Quân tử cùng mã bất đồng, "Ta tin tưởng tang Hồng dù có Thành Kiến, cũng không đến nỗi lấy tư hại công." Lưu Hiệp khoát khoát tay, tỏ ý Sĩ si Tôn Thụy không cần sốt ruột. Hung chi bát hiệu giữa cũng phải có chút tranh đấu, nếu là hòa hợp tiềm thấm, phản ngược lại không thể làm. Sĩ si Tôn Thụy há miệng, không tốt nói cái gì nữa. Ta biết, có người sẽ cảm thấy xây dựng lại bất hiệu là thực hiện tiên đế năm đó chưa hoàn toàn chi di trí. Ta không thể nói một chút ý tứ cũng không có, nhưng cái này bất hiệu khẳng định không phải Tây Viên bất hiệu tái hiện, ít nhất sẽ không có hoàn quan trưởng bình chuyện như vậy phát sinh. Lưu Hiệp nói xong, thở dài một cái. Sĩ Tôn Thụy căng thẳng trong lòng, phản đối đến mép, lại nuốt trở vào. Thiên tử đây là đang nhắc nhở hắn, hắn đã làm lựa bộ, không muốn được voi đòi tiền, buộc hắn trở mặt. Năm đó Hiếu Linh hoàng đế xây Tây Viên quân, cũng lấy kiện thạc vì thượng quân gia quý, trừ cung Hà tiến quyền ngoài, cũng có vị phế trưởng lập ấu làm chuẩn bị tâm tư. Hiếu Linh hoàng đế băng hà trước, vẫn không có hết hy vọng, đem Lưu Hiệp giao phó cho Kiệt Thặng, hy vọng Kiệt Thặng có cơ hội ủng lập Lưu Hiệp. Đối Lưu Hiệp mà nói, sĩ đại phu là đối thủ, hoạn quan mới là người ủng hộ. Thiên tử vì cùng sĩ đại phu thỏa hiệp, chủ động bị bỏ hoạn quan chế độ. Nếu như sĩ đại phu làm cho thật chặt, thiên tử xây dựng lại hoạn quan chế độ, tổn thất nhưng lớn lắm. Lưu Hiệp nhân cơ hội, đem tăng hồng nhảy qua hậu truyện danh sách, liệt vào cái đầu tiên xác định người bắt giáo vi chọn. Về phần nhạn môn thái thú chức vụ, khác làm ăn bài, có ưu yến đô hộ, tiến nhiên đô hộ thủ biên cương, nhạn môn đã trở thành bên trong quận, có thể đảm nhiệm thái thú người rất nhiều, không cần tăng hồng. Nếu như không phải đại quận, Thượng Cốc đang ở đạn Hán Sơn phủ quận, ưu hiến đôi hộ còn cần hai cái này quận binh lực tùy thời tác viện, Lưu Hiệp thậm chí muốn đem Trưng Liêu, Cao Thuận cũng triệu hồi tới. Xác định tăng hồng thì đồng nghĩa với xác định xây dựng lại bát hiệu bắt buộc phải làm, không dùng cho thảo luận. Còn giữ lại chính là bát hiệu danh xưng, thiết trí cùng với các nhân tuyển. Có bát hiệu, nguyên bản Bắc Quân ngũ hiệu liền không có tồn tại cần thiết. Sát thanh giáo úy tự tuấn, bộ binh giáo úy Ngụy Kiệt lưu nhiệm, những người khác hoặc là chuyển thành này trước, hoặc là y theo ở Bắc quân trông, đội nhiệm dạ giáo úy, tứ mã. Lưu Hiệp tính toán mở rộng thư trường học tới 5000 người, chỉ có giáo úy một người phải không đủ nhất định phải thiết lập giả giáo hú, tư mã các loại quan chức làm thành phụ tá. Bắt hiệu trung 40000 người, làm kinh sư quân thưởng trực sắp xỉ liền đủ dùng. Chẳng qua là dưới mắt còn không có có nhiều người như vậy có thể dùng, cho nên thư trường học cũng không có đề biên, tính tới tính lui, cũng chính là trường 2 vạn. Còn dư lại binh lực, lưu hiệp tính toán từ quan trung, Hà Đông điều động. Quan trung có chiêu hàng Tây lương bộ Hà Cũ, Hà Đông có chiêu An Bạch bà Bạc quân, cùng với sắp nhập tịch người tiên ti, người Hung nô, cũng là không sai binh nguyên, lựa ra 20000 tinh nhuệ khẳng định không thành vấn đề. Kiên nhẫn sinh người có bề lòng. Những người này đều là kiên nhẫn sinh Bảo đảm nhà vệ quốc ý chí so với bình thường người cần kiên. Binh nguyên không thành vấn đề, tướng Lệnh cạnh tranh lại rất kịch liệt, Lưu Hiệp ban bố chiếu thư, bắt giáo úy đem ưu Tiên từ tham gia đại duyệt tướng Lệnh trong chọn lựa, chủ yếu nhìn năng lực cá nhân cùng luyện binh trình độ, không hỏi ra thế cùng xuất thân. Tin tức vừa ra, Bình Nhạc xem liền náo nhiệt lên. Trư tướng cũng gia tăng huấn luyện, ngay cả không muốn trở thành bắt giáo úy người như Sĩ Tôn Thụy, Lưu Bị, khoái Việt cũng không dám kinh thường, không ai nghĩ ở đại duyệt thời điểm lọt đáy. Tư Ma ý trở lại Bình Nhạc xem, mang đến hát Sơn quân đại biểu Ngũ Lộc. Lưu Hiệp trước tiên tiếp kiến Ngũ lộc. Ngũ lộc đối lưu hiệp giảng thuật bọn họ từ thượng đảng trở về Hắc Sơn nguyên nhân. Ban Sơn nhất hưởng ứng Trung Diêu mời, tiến vào thượng đảng Hắc Sơn quân địch xác bị ưu đãi. Trung Diêu phân phối bọn họ thổ địa, còn cung cấp một ít hạt giống, nông cụ, cũng để cho tiền tướng quân đoàn đội gọi một ít quân giới cho bọn họ, bình thường còn giúp bọn họ huấn luyện. Nhưng là theo tiến vào thượng đảng người càng ngày càng nhiều, điều kiện liền từ từ biến. Đầu tiên là thổ địa càng ngày càng ít, sau đó dứt khoát không có, chẳng qua là từ Trung Diêu trích cấp lương thảo, nhưng là lương thảo cũng càng phát càng ít, bắt đầu còn có thể ăn no, sau đó cũng chỉ có thể đang lúc giao chiến mới có thể ăn no, bình thường cũng muốn suy giảm. Bình thường là cho sáu bảy thành, ít nhất thời điểm chỉ cấp năm thành. Hắc Sơn quân nguyện ý đi thượng đảng, lớn nhất nguyện ý chính là có thể có thuộc với đất đai của mình, ăn cơm no. Bây giờ thổ địa không có, cơm cũng ăn không đủ no, có người liền bỏ qua, lựa chọn trở lại Hắc Sơn. Vừa đúng viên thiệu hai lần bị nhục bành thành, không rảnh bận tâm Hắc Sơn, Hắc Sơn quân ở trong núi tự trồng trọt, tuy nói vất vả chút, cũng là rơi được tự tại. Sau đó thấy tình thế dần dần ổn, viên thiệu ngày một rõ suy bại, người to gan liền ra khỏi núi, ở Đăng Âm, chiều cao một giải trồng trọt. Nơi này có Hà Nội quận quận binh chú đóng hai bên từng có một ít xung đột nhưng tổng thể mà nói coi như hòa bình trong này Tư Mã Y đưa đến tác dụng nhất định làm Hà Nội đại tộc con em hắn đã có thể ảnh hưởng đồng chiêu, đồng phóng quyết định cũng đúng vu độc đám người có nhất định lực uy hiếp là tốt nhất hòa giải nhân tuyển làm Tư Mã Y mang theo chiếu thư chạy tới sơn trại chiêu An lúc, vu độc gần như không do dự lập tức đáp ứng phái Ngũ Lộc tới trước kiến giá Ngũ Lộc là một đạo nhân sơ thông bút mực cũng biết một chút thái bình tình kinh, kinh nghĩa ở Hắc Sơn trong quân coi như là cái người đọc sách ảnh hưởng kế dưới vu độc khổ tụ các tướng lãnh nghe xong Ngũ Lộc giảng thuật Lưu Hiệp hỏi Ngũ Lộc một cái vấn đề thượng đảng là thật không có thổ địa, vẫn có thổ địa, lại nắm giữ ở một ít người trong tay, không chịu lấy ra. ngũ lộc nghe xong, thở dài một cái. thượng đảng gần tới nghiệp thành, trung phủ quân sinh sợ làm cho nội loạn, cho viên thiệu thừa dịp cơ hội, cũng là có thể thông hiểu. viên thiệu cháu ngoại cao cán liền nhiều lần tính toán tấn công thượng đảng, còn phái người đến thượng đảng liên lạc đại tộc, nghĩ trong ứng ngoại hợp. thượng đảng binh lực không đủ, binh lực rất nhiều, nhưng là ngũ lộc mặt lộ vẻ khó xử, hồi lâu mới lên tiếng, vốn là đối thủ, đột nhiên thành đồng bạn, ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng ai lúc tác chiến không chỉ có muốn đề phòng trước mặt kẻ địch, còn phải phòng thân sau đồng bạn, kỳ thực không hề tốt. Lưu Hiệp nhìn Tư Ma ý một cái, không nói gì nữa. hắn hiểu Trung Diêu khó xử, nhưng cũng biết Trung Diêu thượng hạ. làm một sĩ đại phu, Trung Diêu có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. mong muốn hắn tiến hơn một bước, đem thượng đảng quân binh, đoàn đội xuất lĩnh tây lương quân cùng hắc sơn quân bóp hợp lại cùng nhau, trở thành có thể tín nhiệm lẫn nhau chiến hữu, khó tránh khỏi có chút không quá thực tế. muốn trách, chỉ có thể trách chính mình lúc trước quá lý tưởng hóa, cân nhắc không chu toàn. trên thực tế, hắn lúc ấy cũng không có biện pháp tốt hơn có thể dùng. Thượng Đảng có hay không thổ địa, lại hai chuyện. Châm đem tấn công nhập thành, các ngươi có hứng thú hay không đi ký châu thôn điển? Ngũ Lộc vui mừng quá đỗi, bật thốt lên. Dĩ nhiên nguyện ý ký châu thổ địa nhưng mạnh hơn Thượng Đảng quá nhiều, một mảng lớn một mảng lớn đất bằng phẳng, nguồn nước lại đầy đủ, suất lực nhỏ mà thu hồi nhiều, là khó được dụng tốt. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ý. Thẩm Phối là người Ngụy quận a? Tư Ma Ý đáp, là Ngụy quận người Ân An. Vậy trước tiên đem Ân An làm thành trấn điển đất. Lưu Hiệp nói với Ngũ Lộc, ngươi trở về nói cho Vu Độc, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, nghe nóng rõ ràng người nào ở hiệp trợ Thẩm Phối thủ thành. Phạm Lãng nghe thẩm phối mệnh lệnh, điền sản nhất luật tịch thu, làm chân điền chi dụ. Quy 2 chương 838, trí thức quát giác, Nghiệp Thành. Dự án giả vừa ngủ say thẩm phối trận đánh cái kích linh, từ trong ngộng thức tỉnh. Lỗ mũi có chút chó ngứa, hắn há miệng, mặt mũi xoay quất, lại đánh không ra nhảy mũi, ngược lại kìm nén đến nước mắt hoành lưu, cực kỳ khó chịu. Thật là thấy quỷ. Hắn tức giận đập một cái bàn trà, trên bàn bút, nghiến ngậy lên. Gắp ở bên bút lăn hai cái, rơi trên giấy. Cũng may khí trời lạnh, mực đã đông cứng, cuối cùng không có dơ bản giấy. Thẩm phối ngẩng đầu nhìn lại, thấy cửa chẳng biết lúc nào mở một đường may, gió lạnh siêu siêu, trong nhà ương lò sưởi trong lửa cũng sắp tắt, chỉ còn dư lại đỏ nhạt, còn sót lại ấm áp không ngăn được giá rét, run rẩy co lại co lại. Thẩm phối nhíu mày một cái, chửi mắng một tiếng, hai tay đặt tại trên bàn, chuẩn bị đứng dậy đi đóng cửa, nhưng hắn không có có thể đứng dậy, ngồi quá lâu, hai chân đã đã tê dần, lại bị gió thổi lạnh tấu, một chút chi giác cũng không có. Thẩm phối càng thêm tức giận, bước lên cổ họng, uống hai tiếng. người đâu? người cũng đi chết ở đâu rồi? có huân tiếng bước chân văng lên, hai người thị nữ chạy tới, sát mặt tái nhợt xem thần phối. Thẩm phối khoát qua tay, làm cho các nàng đóng cửa lại, thêm chút than, sau đó sẽ giúp hắn đảo ly rượu nóng. Bọn thị nữ nhất nhất làm theo, nhanh chóng xử lý xong xuôi. Trong phòng nhanh chóng ấm áp lên. Thẩm phối để cho một thị nữ giúp hắn bóc chân, một cái khác lần nữa mài mực. Mới vừa rồi có từng có người đến qua? Không có. Hai người thị nữ miệng đồng thanh nói, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng túi đầu. Thẩm phối trầm giọng nói, nghĩ xong lại nói. Bọn thị nữ nguyên bản liền bạch mặt nhất thời trắng bệnh. một người trong đó lắp bắp nói, "Dượng công mới vừa tới qua, thấy chủ quân đang đang nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy." Nói là chờ một lúc trở lại. Còn có đây này. Còn có. Thiếu chủ cùng theo tới, xem ra có chút khẩn trương. Dương Công dạy Dỗ hắn mấy câu, xem ra, xem ra. Thẩm Phối giơ tay lên, gọi Mai Mực thị nữ đi chuyển nhi tử Thẩm Anh. Điện phong mặc dù là người cương chính, nhưng hắn là một biết lễ người, sẽ không dễ dàng dạy dỗ Thẩm Anh. Làm hắn con trai trưởng, Thẩm Anh đã là hắn không thể thiếu cánh tay, cần ở các tướng sĩ trước mặt giữ vững nhất định uy tín. Hơn nữa Thẩm Anh bản thân cũng khá có thành phủ, không phải tùy tiện sẽ đem khẩn trương biểu lộ ra người. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cho tới Thẩm Anh cũng không giữ được bình tĩnh. Thẩm phối nhớ lại gần đây tình thế, suy đoán có thể nguyên nhân. Hắn nghĩ tới tự thụ, nhưng lại không nghĩ ra tự thụ có thể chuyển về tin tức gì, cho tới thẩm anh cũng không khống chế được tâm tình. Trận Bành Thành về sau, tự thụ chưa có trở về Kỳ châu, ly ký mất tích, lần nữa chuyển tới tin tức thời điểm, hắn đã ở tỉnh châu Thái Nguyên. Thẩm phối không hỏi qua, nhưng hắn tin tưởng, chuyện này cùng Điền Phong có liên quan. Điền Phong đã tuyệt vọng, hắn đem hy vọng gửi gắm vào tự thụ trên người. Mất một lúc, bên ngoài có tiếng bước chân rồn dập vang lên, nhanh chóng đi tới trước cửa. À ông, thẩm anh mang theo hàn khí, đẩy cửa mà vào. Hắn đứng tại cửa ra vào sắc mặt tái xanh, trên vai một mảnh bạch. Tuyết rơi. Thẩm Phối hỏi, đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị giấy che lại, chỉ thấy so bình thường sáng một ít. Ừm, hạ gần một cách giờ. Thẩm Phối căng thẳng trong lòng. Người một mực chờ ở bên ngoài. Thẩm Anh do dự chốc lát, gật đầu một cái. Hắn ở Thẩm Phối đối diện tịch ngồi xuống, thấp giọng nói, tự công giữ truyền về tin tức nói, viên bản sơ bên trên xin tội sơ, miễn quan về quê cũ. Ngoài ra, triều đình sẽ tại ký châu thúc đẩy độ ruộng, kẻ không theo, đều vì nghịch Thẩm Phối ánh mắt hơi có lại, trầm mặc lát. Viên bản sơ mời là cái gì tội? Dũng công trong tay cho mời tội sơ bản sao, nhưng hắn không để cho ta nhìn. Hừ. Thẩm Phối hừ một tiếng, có thể lừa gạt đến khi nào? Lấy chiều đỉnh kia tác phong, đoán chừng Tuy Dương Hiệu Sách đang đang ra tăng ấn chế, không được bao lâu, toàn bộ Sơn Đông liền có thể biết. Hắn lại thở dài một cái. Nói cho cùng, viên bản sơ chính là cái hoàn khố A ban đầu không dám đối mặt đồng trác, bây giờ không dám mặt đối thiên tử. Hắn còn có thể thành chuyện gì? Nói xong, hắn khoát tay một cái, tỏ ý thẩm anh có thể đi. Thẩm anh lại không động. A ông, chúng ta thật phải tiếp tục thủ vững sao? Thầm phối mí mắt vừa nhấc, bằng không đâu? thần anh bất an lưỡi môi. a ông, nếu viên thiệu cũng có thể toàn thân trở lui, nói vậy triều đình cũng sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. thật trời thiên tử binh lâm thành hạ coi như khó có thể vãn hồi. ta nghe nói thiên tử cho đòi 4 phương binh sẽ với lạc dương, liền lưu biểu cũng tự mình chạy tới lạc dương, binh lực tất nhiên không ít. nghiệp thành dù kiên, thần phối giơ tay lên, cắt đứt thần anh. ngươi còn không có nhìn ra sao? thiên tử còn chưa tới nghiệp thành, liền chiếu cáo thiên hạ muốn ở ký châu cưỡng ép độ ruộng, đây là buộc người ký châu tạo phản. sau đó một lưới bắt hết, ngươi sưng không sưng thần, không cũng không khác biệt gì. hắn thở dài một cái. Nếu đứng là chết, quỷ cũng là chết, cần gì phải quỷ. Thẩm Anh không biết nói gì. Thẩm Phối phất tay một cái, tỏ ý Thẩm Anh không cần nói thêm nữa, đi mời Điện Phong tới. Thẩm Anh không dám nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Phối ngồi ở trên bàn, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thiên tử muốn ở ký châu cưỡng ép độ ruộng, rõ ràng là bức người ký châu túi đầu. Hắn đây là có nhiều tự tin, cảm thấy coi như toàn bộ ký châu tất cả phản rồi, cũng có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Thiên tử có thể điều dụng binh lực, hắn đã phản phục tính qua, nhiều nhất cả trăm ngàn người. Bao vây nghiệp thành không thành vấn đề trong ngắn hạn đánh hạ nghiệp thành lại gần như không có khả năng hai bên rằng có gần như là tất nhiên kết quả thiên tử ở đâu ra lòng tin muốn xuất hơn trăm ngàn đại quân ở ký châu tiến hành kéo dài vây thành không chỉ có như vậy hắn còn ngại không đủ lại muốn cưỡng ép độ ruộng bước người ký châu tỏ thái độ mà không phải phân hóa ly gián. cưỡng ép độ ruộng tất nhiên sẽ có người phản đối hoặc mang theo lương thực chạy tới nghiệp thành hoặc là liền trú đóng ở làm cho thiên tử chỉ có thể tiêu hao đại lượng thời gian công kích đi tới qua gần nửa canh giờ điền phong đến rồi nghe xong thẩm phối nghi ngờ hắn cười khổ một tiếng chính nam ngươi có nghĩ tới hay không Triều đình có lẽ thà rằng chậm một chút, cũng phải đem ghi Châu biến thành một điện phạm. Cái gì điện phạm? Toàn diện thúc đẩy độ ruộng điện phạm. Toàn diện thúc đẩy độ ruộng cũng có thể làm điện phạm. Thẩm phối cười lạnh. Coi như là điện phạm, cũng là siêu cao thuế nặng, cấp đoạt dân tài điện phạm. Đối chúng ta mà nói đúng là như vậy, nhưng là đối những thứ kia lưu dân mà nói, chính là một chuyện khác. Thẩm phối sững sờ, ánh mắt biến ảo hồi lâu, mới sâu kín nói, hắn đây là muốn bước trương giác hậu trần sao? phong một tiếng thở dài, từ trong tay háo lấy ra một phần thật dày của giấy, đặt ở thẩm phối trước mặt. Đây là viên bản sơ xin tội sơ, ngươi nhìn một chút. Thẩm Phối liếc mắt một cái, lại không có tiếp. Một tên hèn nhát tự bạch, có gì đáng xem? Điền Phong đứng lên, vẫy vây tay áo, xoay người rời đi. Thiên hạ đệ nhất đẳng cao môn tử đệ, sĩ đại phu thủ khoa, đẳng người lãnh tụ, cũng là một tên hèn nhát, ngươi cảm thấy cái này không quan trọng gì sao? Trong năm nuôi sĩ, thất bại thảm hại. Thiên Chi đem tăng nhã nhận vậy, sau người chết không được cùng đến thế văn vậy. Thẩm Phối bừng tỉnh ngộ, nhất thời trong đầu ông một tiếng, trước mắt một mảnh kim tinh lóe lên. quy 2 chương 839, biến tắc thông. Danh công chính, thất môn không thuận. Tuy nói phần lớn người đi theo viên thiệu đối địch với Triều Đình Vì đều là lợi ích, nhưng không có ai sẽ trực tiếp thừa nhận một điểm này. Bọn họ sẽ vì bản thân tìm các loại lý do. Tỷ Như thân là môn sinh cố lại, nên vì sư môn chủ cũ hiệu lực. Tỷ Như thân là sĩ đại phu, nên phản đối cường quyền chính sách tàn bạo, xả thân lấy nghĩa. Có những thứ này đường hoàng lý do, bọn họ mới có thể hùng hồn, lấy chính nghĩa tự xưng, sau đó tụ tập ở chung một chỗ, đối địch với triều đình, hy vọng ở đổi triều thay họ triều cường trong chiếm một chiến canh. Bây giờ Viên Thiệu bị bắt, đổi triều thay họ đã trở thành một nước, kiên trì lý do chỉ còn lại một cái, chính nghĩa. Bản triều nuôi sĩ trăm năm, sĩ đại phu cạnh lấy khí tiết tự lệ, vì chính nghĩa, cho dù là phản đối hoàng đế, cho dù là trái với luật pháp, bọn họ cũng có thể không thẹn với lòng. Lý ưng, Phạm Bang có thể vì chính nghĩa khẳng khái bị chết, bọn họ cũng có thể vì chính nghĩa đối kháng triều đình. Dù là Viên Thiệu giả mạo chỉ dụ vua sưng chế, ý đồ không tốt ai ai cũng biết. Viên Thiệu có thể bị bắt, thậm chí có thể chết, cũng không ảnh hưởng bọn họ đi theo Viên Thiệu, thậm chí đánh vì Viên Thiệu báo thủ danh nghĩa tiếp tục chiến đấu. Nhưng khi Viên Thiệu bên trên xin tội sơ, thừa nhận bản thân chức làm đều là sai, đều là vì thực hiện của mình mục đích mà lừa gạt người đời, cái gọi là chính nghĩa bất quá là mấy câu lời nói dối. Bọn họ còn có cái gì chính nghĩa có thể nói? Không có chính nghĩa cơ sĩ, bọn họ liền là một đám đi thần phản tặc. Cùng bọn họ khinh bị khăn vàng nghĩ tặc không khác. Bọn họ dĩ nhiên có thể tiếp tục ngoan cố kháng cự, nhưng bọn họ không còn có che giấu lý do. Bọn họ cũng không tiếp tục có chính nghĩa, bọn họ chính là vì lợi ích của mình mà chiến. Vốn là nha, vì lợi ích của mình mà chiến cũng không có gì xấu hổ. Chỉ là đối với thói quen dùng chính nghĩa tới ngụy trang bản thân sĩ đại phu mà nói, cái này cùng người trần truồng quả hành không có gì khác biệt, ít nhiều có chút không có thói quen. Có thể tưởng tượng, ở viên thiệu cái này đạo xin tội sơ công bố thiên hạ sau, sẽ có một ít người thối lui ra nghiệp thành, thối lui ra ký châu, tránh khỏi cùng triều đình ngay mặt là địch. Có người thì bởi vì lợi ích không ở ký châu, có người tắc là bởi vì lợi ích có hạn, không đủ để để cho bọn họ liều lên tài sản tính mạng, một con đường đi đến đen. Lưu lại hoặc là không có đường lui bẻ lũ ngốc cố, hoặc là lợi ích quá lớn, không bỏ được bông tha cho, chỉ có thể được ăn cả ngã về không con bạc phái. Một trận gió thổi vào, thần phối dùng mình một cái, đột nhiên thức tỉnh, liền vội vàng kêu lên. Nguyễn Hạo, Nguyễn Hạo. Điền Phong chạy tới dưới đệm, nghe được thanh âm, dừng bước, lại chưa có trở về. Thần phối liền vội vàng đứng lên phụ thêm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài, chạy tới Điền Phong sau lưng, bắt lại Điền Phong tay áo. "Nguyên Hạo, còn có cơ hội không?" Điền Phong quay đầu nhìn Thẩm Phối. "Ngươi nói là, có hay không cùng ngươi giống vậy ý tưởng người a?" Thẩm Phối gật đầu một cái. "Sẽ có." Điền Phong trong mắt lóe lên vẻ thống cổ. "Nhưng là bại cục đã định, kéo càng lâu, đối ta ký châu tổn thương càng lớn. Chính Nam, ngươi thật phải đi đến một bước kia sau. Thẩm Phối méo một chút khỏe miệng, bước ra khỏi phòng. "Ta Thẩm Phối há là không đánh mà hàng người, coi như chỉ có ta một người, ta cũng phải để bọn họ nhìn một chút, ký châu nhiều lực sĩ." Không phải trung nguyên những thứ kia hèn nhất có thể so sánh. Điền Phong há miệng, ánh mắt ở tung bay tuyết lớn trong càng phát ra mê mang. Năm kiến an thứ tư, tháng chạm. Theo tiên vu phụ, điền dự xuất lĩnh 3000 vũ châu đột kỵ chạy tới là Dương, tham dự đại duyệt tổng binh lực đạt tới hơn 54000 người. Một trận tuyết lớn đi qua, ánh nắng rực rỡ, Lưu Hiệp ở Mã Vân Lộc đi cùng bên trên, leo lên mới chữa trị đại cao. Đại cao 10 trượng, tiến hoa trùng, đại kỳ. Già cát lượng, bàng thống chờ tán kỵ thường thị đứng hổ một bên. Quách Võ, Triệu Vân, Lưu Hỏa xuất tán kỵ thị lang gần trăm cùng giáp kỵ 300, vòng lập dưới đài. Hơn 400 người. Số lượng dù không kịp tổng binh lực 1%, để lộ ra căng căm sát khí lại làm cho vô số người lộ vẻ xúc động. Những thứ này đều là trải qua huyết chiến tinh luyện, đúng như trên đài thiên tử, quý nhân. Xét duyệt tổng chỉ huy Hàn bại lập tức tiểu hoa trùng phía dưới, lưng đối thiên tử. Mặc dù hắn cũng là trải qua vô số huyết chiến danh tướng, nhưng là suy nghĩ một chút sau lưng thiên tử, hắn vẫn còn có chút sau lưng căng lên, không tự chủ được thẳng tắp thân thể, sợ bị thiên tử nhìn ra một chút gian mua. rộng lớn trên giáo trường, hơn 50.000 tướng sĩ yên lặng như tờ, lặng lặng chờ đợi xét duyệt bắt đầu. Hồ Bí, Vũ Lâm đứng giữa, 500 nữ cỡi đứng ở Vũ Lâm trong đội ngũ dáng người thẳng tắp, anh khí bừng bừng, không chút nào kém cỏi hơn một bên Vũ Lâm kỵ sĩ. Si Tôn Thụy bên trái, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Hoa dâm Hàm Dâu bị gió thổi loạn, nho nhã trong nhiều hơn mấy phần tùy tính. Sau lưng bộ binh doanh, xạ thanh doanh võ trang đầy đủ, làm xong diễn tập chuẩn bị. Ở bên người của hắn, theo thứ tự là Từ Hoàng, Tăng Hồng, Tiên Vũ phụ, tướng hai nhóm duyên triển lại đi. Lưu Bị bên phải. Trải qua hơn nửa tháng huấn luyện, phía sau hắn tướng sĩ đội hình càng thêm chỉnh tề, vẻ mặt cũng càng thêm trang nghiêm. Lưu Bị ngẩng cao đầu, ngước mắt nhìn đem trên đài thiếu niên chiến tử, tim đập có chút giật tốc. Trải qua qua nhiều lần tiếp xúc, hắn đối Thiên Tử hiểu càng nhiều, càng cảm thấy Thiên Tử cao không thể chạm, là hoàn toàn xứng đáng anh chủ. Xem ra sụp đổ sắp tới tình thế, bị hắn nhẹ nhàng một tốt, liền đi về phía hoàn toàn phương hướng khác nhau. Ai có thể nghĩ tới, khăn vàng chủ trương sẽ tại Thiên Tử trong tay biến thành sự thật, thiên hạ đại loạn cũng được độ dụng cơ hội, Quan Vũ hoàng đế không có thể làm thành chuyện, lại bị Thiên Tử làm thành. Tứ dân đều sĩ, ít nhất có thể để cho Đại Hán lại huy hoàng 4 năm năm, cho đến một cái khác thánh nhân xuất hiện. Đại Hán có như thế anh chủ, Viên Tiểu Hách có thể không thất bại thẳng hại. Chỉ tiếc ban đầu không có nghe quan Vũ, thật sớm hướng triều đỉnh sư thần, nếu không bây giờ hàn tại cái vị trí kia có lẽ liền là của ta. Ở lưu bị bên người, theo thứ tự đứng lâu khuê, khoái việt, cùng với Từ Dương Châu chạy tới thái Sử tử. Đoạn đổi, Dương phụng, Đồng Thừa, Dương Định tướng quân đem tinh huệ, bày trận bốn góc. Ở bốn phía giáo trường, đứng đầy tới trước xem lễ trong họ, không ít người vì thấy rõ, leo lên thành tường cùng trên cây, ngay cả xa xa lạc dương trên thành cũng đứng không ít người. Chuẩn bị thời gian dài, tin tức cũng thả ra ngoài rất lâu, từ trung quanh huyện hương chạy tới xem lễ chăm họ không biết Trong đó không thiếu biết hơn 10 năm trước Hiếu Linh Hoàng đế xét duyệt, một cách tự nhiên cùng trước mắt những thứ này tướng sĩ tiến hành tương đối. Phân biệt là rất dễ thấy. Mười năm trước bắc quân cũng tốt, tây viên bát hiệu cũng tốt, đều là một ít trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng. Áo giáp có lẽ càng sáng rỡ, tinh khí thần lại hoàn toàn không thể cùng trước mắt những thứ này tinh nhuệ tướng sĩ sánh bằng. Có phải hay không tinh nhuệ, có lúc thậm chí không cần thao luyện, chỉ cần nhìn một chút dáng người, ánh mắt là có thể khu đường đi ra. Nhưng lớn hơn phân biệt cũng là mặc dù trước mắt những thứ này tướng sĩ vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ, vậy xem trong họ lại không sợ, ngược lại càng thêm an lòng. thiên tử là thánh nhân, có thể đem Hổ Lang bình thường người Tây lương giáo hóa thành văn minh tri sư để cho bọn họ hiệp trợ địa phương trồng trọt phòng lũ Sơn Đông Châu quận tướng sĩ lại làm sao có thể gieo họa cho họ không nghĩ tới sinh thời, còn có thể trở lại là Dương còn có thể thấy được vương sư trong đám người có gió Bùi Đường Trường ông lão nói như vậy nước mắt ngang dọc người đều mê hiếu linh hoàng đế hoang đường lấy nay bên trên quan chi chỉ sợ không phải một người đọc sách bộ dáng người trung niên buốt buốt trầm dâu như có điều suy nghĩ dễ cùng ta biến biến tát thông thông tát nên tự trời phù hộ chi các không khỏi lợi há có thể mực thủ với thành quy học theo với Hàm Đan quy hai chương 840, như là ta nghe. Lưu Biểu đứng ở trên tường thành, bất an nhún vai bàng. Hắn đặc biệt thay bình thường áo vải, cùng những thứ này trên người tản ra hôi chua thứ dân đứng chung một chỗ, chính là muốn hôn thai nghe nghe tiếng lòng của bọn họ. Sĩ Tôn Thụy giao phó hắn Văn Chương còn không có biết, hắn không biết ra được tới. Hắn không nghĩ ra những thứ này, một chữ bẻ đôi không biết thứ dân có thể tạo được cái dạng gì tác dụng, đáng giá thiên tử không tiếp cùng thiên hạ sĩ đại phu là địch, cưỡng ép độ ruộng Nếu như thứ dân có thể dùng, năm đó khăn vàng làm sao sẽ này hưng cũng đột nhiên, cũng mất cũng chợt. Thiên tử vốn nên cùng sĩ đại phu chung thiên hạ, vứt bỏ sĩ đại phu còn có cái gì Vương Đạo có thể nói? Hắn không nghĩ ra, cũng không biết ra được trái với lòng chi luận. Coi như Miễn Cưỡng viết ra, cũng không cách nào lừa gạt được Thiên Tử ánh mắt. Thiên Tử mặc dù trẻ tuổi, cũng là một người thông minh, bên người lại có vô số trẻ tuổi Anh Tuấn, có thể dễ dàng nhìn ra được hắn che giấu cùng không cam lòng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể không thay áo vải, cùng Nhi Tử Lưu Kỳ, Lưu Tông đi tới trên tường thành. Hắn nguyên bản còn có chút bận tâm, coi như thay áo vải, cha con bọn họ cũng không giống bình thường người đọc sách, rất dễ dàng bị người đoán được. Chờ thêm thành tưởng mới ý thức tới hắn suy nghĩ nhiều. Trên tường thành không chỉ có xuyên áo ngắn trong họ, cũng có mặc trường bào người đọc sách. Từ lời nói cử chỉ đến xem, bọn họ cũng không giống là vừa vận đọc sách người tuổi trẻ, Lưu Biểu biết, hẳn tại vì thu mua lòng người, ở Hà Nam quận bên trong thúc đẩy giáo hóa, xây một ít học đường, thu một ít tư dân con em nhập học, mà là nghiên cứu học vấn nhiều năm sĩ tử. Hắn thậm chí từ mấy người giọng trong nghe ra tương dương giọng, có thể đã từng ở nhờ Kinh Châu. Thấy được những người đọc sách này tán dương thiên tử chính sách mới, Lưu Biểu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn ở Kinh Châu trấn hương giáo dục, bồi dưỡng được tới sĩ tử vẫn đứng ở hắn không có thể hiểu được một bên một bên Lưu Tông trợt thuật Lưu Biểu hưng phấn nói, à ông, nữ cưới. Lưu Biểu từ tưởng tượng trong thức tỉnh, chứng Lưu Tông một cái. trên giáo trường hơn 50.000 người, người, ngươi liền nhìn chậm chậm mấy trăm nữ cưới, thật không có tiền đủ. nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, vì nữ cưới mà kích động không chỉ là Lưu Tông, còn có rất nhiều người. trên tường thành người không tự chủ được về phía trước trên, nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Lưu Biểu thân hình cao lớn, cũng rõ ràng thành tường rời trường trận có bao xa, đứng ở nơi nào cũng không có phân biệt. hắn hướng xa xa nhìn, lại chỉ thấy một đám thân ảnh mơ hồ, biết là đó là một đội kỵ binh, lại không biết là nam hay nữ. Ngựa quý nhân, đó là ngựa quý nhân. Một cái tuổi trẻ nữ tử hưng phấn thét to. Ngựa quý nhân liền ngựa quý nhân, có cái gì tốt hưng phấn. Một bên có cái người đàn ông trung niên bất mãn nói, chung quy bất quá là một ít nữ tử. Hắn đeo tiến hiền quan, ăn mặc trường sam, da mặt trắng trẻo, vừa nói, một bên dùng khăn tay che lại miệng mũi, chê bai xem cô gái trẻ tuổi. Ngươi biết cái gì, Chu đinh. Cô gái trẻ tuổi tức giận trách cứ, ngựa quý nhân tuy là nữ tử, lại bằng quân công phong hầu. Nguyên ngược lại bực mày dâu trợ phu, đời này có thể phong hầu sao? Người đàn ông trung niên mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày, nhổ ra một câu chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, phẩy tay áo bỏ đi. Lại, cô gái trẻ tuổi kéo dài thanh âm, tỏ vẻ không thèm. Lưu Biểu nghe thẳng cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Tông lại hai mắt sáng lên nói, "A ông, ngươi nghe miệng của nàng âm, có phải hay không là người Lương Châu?" Lưu Biểu không hiểu, "Có phải là Lương Châu hay không người, có liên quan gì tới ngươi? Ta nghĩ cưới cái Lương Châu nữ tử." Lưu Tông lắc lắc cổ, tìm về cái cô gái trẻ tuổi vị trí. Bọn họ đều nói Lương Châu nữ tử không chỉ có cao lớn phải mạnh, hơn nữa có không ít cũng đọc qua từ so trung nguyên nữ tử càng có thể làm nhà. Lưu Biểu nghe bực tức, giơ tay lên một cái tát, vỗ vào Lưu Tông trên óc. Lưu Tông nói đến đang hư vấn, bị một tát này vỗ thiếu chút nữa ngã xuống, nhất thời giận dữ, quay đầu trung quanh, ai hắn sao sau lưng đánh lén, có loại đứng ra đơn đấu. Lưu Kỳ vội vàng xé hắn một cái. Lưu Tông quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Biểu đầy mặt tức giận, thế mới biết đánh lén hắn chính là Lưu Biểu, vội vàng ngậm miệng. trong đám người chợt hô to lên. Vạn thuế. Lưu Biểu quay đầu nhìn lại, thấy nữ cưỡi đang biếnảo trận hình, ở trên giáo trường biểu diễn cưới ngựa ban cung, đột kích chờ chiến thuật. các nàng lấy 50 người vì một tổ. Xong qua chuẩn bị xong người dầm trận, cung bắn, trường mâu đột kích, chiến đao chém vào, nước chảy mây trôi, trận hình lưu loát như rồng. Cho dù Lưu Biểu hoa mắt, nhìn không rõ lắm, cũng biết kỵ binh ở như thế nhanh chóng đột kích bên trong bảo trì trận hình đầy đủ không phải chuyện dễ. Hắn nhớ tới Lưu Kỳ đã nói, lặng lẽ hỏi một câu: Bá Ngọc, ngươi cảm thấy những thứ này nữ cười so với Lưu Huyền Đức thân vệ cưỡi như thế nào? Lưu Kỳ đang nhìn phải nghiêm túc, cũng không quay đầu lại nói, không phân cao thấp. Lưu Biểu hú một cái hơi lạnh. Hắn mặc dù không có đi qua Lưu Bị đại doanh, nhưng hắn biết Lưu Bị dưới quyền thân vệ cưỡi tuyệt không phải hạng người bình thường. Những kỵ sĩ kia phần lớn ra từ U Châu có người Hán, cũng có người Hồ, hơn nữa chinh chiến nhiều năm, bách chiến dư sinh, là Lưu Bị dưới quyền tinh nhuệ nhất lực lượng. một đám nữ tử có thể có chiến lược như vậy, thật lệnh người bất ngờ. nếu như nữ cưỡi đều có lực chiến đấu như vậy, kia Vũ Lâm Kỵ cùng Bắc Quân Kỵ binh lại nên làm như thế nào? Tán kỵ cùng giáp kỵ đâu? còn có lữ bố chỉ huy lang kỵ. Lưu Biểu càng nghĩ càng kinh hãi. chỉ liên kỵ binh mà nói, thiên tử trong tay lực lượng đã không có đối thủ, khó trách người thiên tỷ, thi, người hung nô cũng bị hắn giết phải hòa rơi nước chảy. trên tường thành tiếng hoan hô một trận tiếp theo một trận, tâm tình càng ngày càng tăng vọt. Lưu Biểu mục lực không tốt, nhìn không rõ lắm chỉ có thể từ Lưu Kỳ ở một bên giải thích. Nữ cười diễn luyện chẳng qua là món khai vị, đưa tới đại gia hứng thú. Chân chính diễn tập là từ các nơi chạy tới bộ kỵ bắt đầu. lên trước nhất trận nhạn môn Thái Thú Tăng Hồng. Tăng Hồng tự mình khoác giáp chấp kích, chỉ huy 3.000 bộ kỵ diễn luyện bộ kỵ đối kháng. Mặc dù chỉ là biểu diễn, không phải thực chiến, nhưng Tăng Hồng hay là lấy ra bản lĩnh thật sự. Lưu Kỳ vì Lưu biểu giải thích thời điểm, thanh âm đều có chút khống chế không ngừng run rẩy. Bộ binh lấy cung nỏ nên địch, bọn họ nằm với tâm không lúc ních. A ông, cái này là lúc trước khúc nghĩa phá công tôn toàn chiến pháp a. Những thứ này bộ tốt thật là dũ cảm. Lưu Biểu trong lòng hơi động. Hắn biết Khúc Nghĩa đi Tuân Du chỗ, thành Tuân Du dưới quyền đại tướng. Tăng Hồng cùng Tuân Du quan hệ mật thiết, Tuân Du để cho Khúc Nghĩa tới huấn luyện nhạn môn binh cũng có thể thông cảm được. Dĩ nhiên, trong này có Tuân Du để cho Tăng Hồng ở đại duyệt bên trên ló mặt, tỏ vẻ người Sơn Đông cũng có thể làm tướng có thể. Không thể không nói, Tăng Hồng không hổ là tướng môn chi tử, không có phụ lòng Tuân Du kỳ vọng. Nghe nói dưới trướng hắn bộ kỵ đích sắc có thể nói tinh huệ, thực lực không ở sĩ tôn thủy dẫn bắc dưới. Qua sông sau, hắn một đường hành quân gấp đến Bình Nhạ xem, thời gian sử dụng so sĩ tôn thụy còn thiếu nghĩ tới sĩ tôn thụy hành quân gấp lưu biểu bắp đuổi hay là ma so sĩ tôn thụy bắc quân còn tinh nguyện, lưu biểu không nghĩ ra là bộ dáng gì hắn bây giờ có chút hối hận ban đầu nên mạnh dạn dầy thỉnh cầu tùy giá đứng ở trên đài cao quan sát diễn tập chứ nhìn các bộ rực rỡ biểu hiện ra hắn càng muốn nhìn hơn nhìn khoái việt chật vật khoái việt bộ hạ là cái gì trình độ hắn hay là rõ ràng coi như khoái việt đến bình nhạc quan chi sau tăng cường huấn luyện cũng nói cao không đi đến nơi nào làm không cẩn thận sẽ có chút có tham gia diễn tập nhân mã trong lớp đấy nếu như còn có không bằng hắn có lẽ chỉ có đại biểu dương châu tới dự trương thái thú thái sử tử Thái sử tử mang đến chính là 2000 đan dương binh. Quy 2 chương 841, trung tiến thái sử tử. Thái sử tử biểu hiện xác thực không được như ý muốn. Hắn mang đến 2000 đan dương binh nhân số không nhiều đủ, áo giáp cũng không đủ sáng rỡ. Không có kỵ binh, bộ tốt cũng phần lớn đen gầy, đã không uy vũ, cũng không cứ gọi được hùng tráng. Nghiêm chỉnh mà nói, chiến thuật của hắn diễn luyện cũng không tệ, tiến bộ có thứ tự, công thủ chuyển đổi lưu loát tựa như. Đáng tiếc đối thủ quá mạnh mẽ. Hắn có, người khác đều có. Hắn không có, người khác còn có. Ngay cả hắn một ngón kia tuyệt diệu tiên thuật đều không thể phát huy ra phải có ánh sáng thiện xạ người rất nhiều, triệu vân, hoàng trung xạ nghệ cũng không thua gì với hắn, hắn rất đưa đám, quen thuộc hắn lưu bị, quan vũ cũng vì hắn cảm thấy tức hận. không có gì bất ngờ xảy ra, lần này diễn tập, hắn là biểu hiện kém nhất một cái kia, khoái việt chỉ huy kinh châu binh năng lực gần giống như hắn, nhưng khoái việt có tiền, kinh châu quân dung chỉnh tề, xem ra càng nguy vũ, khi thực thấy được nữ giới biểu hiện sau, hắn thì có chuẩn bị tâm tư, nếu như ngay cả nữ cơi thực lực cũng mạnh như vậy, cái khác các bộ coi như kém một ít, cũng không điếu đi đến nơi nào, thua thiệt làm châu của mình, hắn ra sân thứ tự dựa vào trước nếu như chờ các bộ diễn tập sau lại ra sân, hắn hoài nghi mình còn có dũng khí hay không hành động. diễn tập sau khi kết thúc, hắn liền ngồi ở trên lưng ngựa, đứng ở chợ tiền, quan sát cái khác các bộ theo thứ tự diễn tập, theo bản năng phân tích dài ngắn được mất. nếu như mình gặp phải đối thủ như vậy, lại nên ứng phó như thế nào? mặc dù kết quả rất đau đớn tự tôn, trừ phi là ở hắn quen thuộc tác chiến ở vùng núi, nếu không hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng, nhưng hắn hay là nhìn phải rất nghiêm túc. đây là đại hán trung hương tới nay, triều đình nắm giữ võ lực lần đầu tiên toàn phương vị biểu diễn, đáng giá nhìn một cái. bỏ ra có thể hạng chót lúng túng không nói, thái sử từ cảm thấy được ích lợi không nhỏ ngoài nghề xem cho vui, trong nghề xem môn đạo, làm một tướng lãnh ưu tú, hắn nhìn ra vật xa so với người bình thường nhiều, cho hắn cảm thụ sâu nhất chính là các tướng sĩ tích cực tính bất động, không chỉ là cầm quân, phụ quân đại tướng quân hàn thoại, từ châu mục lưu bị bộ hạ cho người ấn tượng sâu nhất không phải áo giáp, vũ khí, thậm chí không phải đội ngũ hoặc là chiến thuật động tác, mà là bọn họ toàn lực ứng phó thái độ, bọn họ không giống như là đang diễn tập, càng giống như là ở chiến đấu, trong mắt là cùng đối thủ không chết không thôi quyết tuyệt, đây không phải là huấn luyện có thể huấn luyện được đi ra, thái sử từ chưa quen thuộc hàn thoại, nhưng hắn quen thuộc lưu bị. Đây không phải là hắn trong ấn tượng lưu bị có thể có trình độ, lại có thể giải thích vì sao Lưu Bị có thể đối mặt Viên Thiệu 100.000 đại quân, bảo vệ Bành Thành. Nếu như bộ hạ của hắn có một nửa là như vậy tinh nhuệ, đừng nói Viên Thiệu có 100.000 đại quân, cho dù có nhiều hơn nữa binh lực, cũng không cách nào công phá Bành Thành. Trừ phi Viên Thiệu kia 100.000 đại quân cũng là như vậy kiêu dũng thiệt chiến. Hoặc giả nguyên nhân là độ ruộng, có thể làm cho nhiều như vậy tướng sĩ không tiếp sinh tử, chỉ có thổ địa. Nói đến cũng khéo, lần này biểu hiện kém nhất mấy bộ nhân mã vừa vặn đều là không có thúc đẩy độ ruộng Kinh Châu, Dương Châu, Dự Châu dứt khoát liền không có phái người tới. Biểu hiện tốt nhất thời là trên thực tế đã thúc đẩy độ ruộng Lương Châu, tiếp theo chính là Hà Đông, quan trùng chỗ ti lệ. Hoàng hốt giữa, thái sử từ rõ ràng một chút cái gì? Đại Duyệt rất thành công. Chăm họ nhìn phải rất đã, Lưu Hiệp cũng rất hài lòng. Tuy nói trình độ cao thấp không đều, nhưng nói tóm lại, tham dự Đại Duyệt chư tướng ý chí chiến đấu hay là rất thịnh vượng, cũng lấy ra phải có trình độ. Ngay cả không thể nào gia nhập cấm quân Lưu Bị, khoái Việt so với vừa tới lúc đều có rõ ràng tăng lên, nói do bọn họ khoảng thời gian này thật hoa tâm tư huấn luyện Đại duyệt sau khi kết thúc tiệc mừng công bên trên, Lưu Hiệp chính thức tuyên bố, bây giờ Bắc Quân Ngũ hiệu sẽ tiến hành tăng binh mở rộng, trừ binh lực đem ra tăng đến 40000 trở lên ngoài, còn đem từ các nơi chọn lựa ưu tú đem đảm nhiệm giả húy, giả giáo úy cùng trưởng sử trở con trước. Trừ đi hiện hữu bộ binh danh, xa thanh doanh, tổng cộng cần các cấp tướng lãnh gần 20 người. Chọn lựa biện pháp từ đề cử cùng khảo hạch đồng thời, cũng có thể tự tiến cử. Trên nguyên tắc không giới hạn trong tham gia đại duyệt tướng lãnh, nhưng vị ở đây hiển nhiên có gần thủy lâu đại ưu thế, không ngại nô nức danh. Lời còn chưa dứt, chỗ ngồi không khí liền nhiệt liệt lên, không ít người châu đầu ghen người nhiều hơn tắc đưa mắt nhìn sang bắt trong quân đội sĩ tôn thụy, trừ bác quân bác hiệu vẫn từ bắt trong quân đội chỉ huy ra, không ít người đều nghe nói không có gì bất ngờ xảy ra, sĩ tôn thụy đúng là nhiệm kỳ tiếp theo thái úy nhân tuyển. Lần này tấn công ký châu chính là sĩ tôn thụy cơ hội lập công. rất hiển nhiên, sĩ tôn thụy thái độ có tương đương phân lượng. cảm nhận được đám người nhiệt liệt ánh mắt, sĩ tôn thụy có chút lung túng. hắn biết những người này vì sao nhìn hắn, nhưng hắn rõ ràng hơn, ai có thể chúng cử bát hiệu, cuối cùng còn phải do thiên tử tới quyết định, tầm ảnh hưởng của hắn kỳ thực phi thường có hạn, nếu như không biết tự lượng sức mình can thiệp vào kết quả rất có thể giống như là đối tăng hồng bộ như vậy, hắn phản đối, nhưng thiên tử kiên trì, cuối cùng vẫn là phải nghe thiên tử. Hàn thoại tâm tình không tốt lắm, tại dạng này trường hợp, hắn quan chức rõ ràng cao hơn sĩ tốt thụy, lại bị đám người không nhìn. Thái sử từ tâm tình cũng không tốt lắm, hắn tới chế nhất, cùng người đang ngồi cũng gần như không có quan hệ gì, có thể đề cử hắn chỉ có lưu bị. nhưng lưu bị hiển nhiên còn có càng muốn đề cử người quan vũ, hắn tựa hồ chỉ có mau thoại tự tiến. đang ở thái sử từ cân nhắc có phải hay không liệu một phen lúc, lưu bị đứng dậy rời chỗ, chắp tay nói, vẫy hạ, thần chuẩn bị mạo muội, nghi tiến cử một nhân tài đám người lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị, nhìn hắn muốn đề cử ai. Quan Vũ vuốt vuốt trong râu, khít lại mắt phượng, tâm tình có chút kích động. Lưu Hiệp hơi gật đầu, cười nói, khanh nghĩ tiến cử chính là ai. Lưu Bị xoay người lại đến Thái Sử Từ trước mặt, tỏ ý Thái Sử Từ đứng dậy bước ra khỏi hàng. Thái Sử Từ ứng phó không kịp, có chút tay chân luôn cuống, suýt nữa đổ bàn trà. hắn nhanh chóng chân tĩnh lại, cảm kích nhìn Lưu Bị một cái, đứng dậy rời chỗ, hướng Thiên Tử hành lễ, lại bất an nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó vừa cười, thấy Thái Sử Từ nhìn sang, khơi màu ngón tay cái, nhẹ nhàng cơ. Thái sử tử thở phào nhẹ nhõm, tịch trong có người cười lên, hiển nhiên cảm thấy Lưu bị cái này để cử không quá đáng tin. Mặc dù không có xếp hạng, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thái sử tử diễn tập biểu hiện coi như không phải kém nhất một cái kia, cũng là hạng chót hai ba người một trong. Lưu bị bị thai không nghe, lớn tiếng nói, Đông Lai Thái sử tử, tuổi ba mươi có bốn, văn võ kiêm toàn, trí dụng song toàn, thiếu sĩ châu quận, dài mà theo dương châu thứ sử Lưu Diêu qua sông, khá có chiến công. Thần cho là, dự trương Thái thú phi này sở trưởng, nhưng mặc cho một trường tri ủy, theo bệ hạ chinh chiến. Lưu Hiệp nhập ly rượu, khẽ mỉm cười. Khanh nói có hay không quá? Thái sử tử dù sáng nghệ tuyệt luân, nhưng này bộ Đan Dương binh biểu hiện lại không được coi tốt, không ít người gật đầu đồng ý. Lưu bị không nhanh không chậm, chắp tay nói, vậy hạng Đan Dương binh biểu hiện xác thực không đủ yếu dị, nhưng đây không phải là Thái sử tử năng lực chưa đủ, mà là tình thế gây ra. Người người cũng cho là Đan Dương binh là thiên hạ tinh nhuệ, thần mới tới trung nguyên lúc đã từng có như thế cái nhìn, bây giờ lại cho là không phải. Đan Dương binh dù hán dũng, nhưng quân kỳ cực kém, không đủ để sương tinh nguyện. Hắn ngắm nhìn một phía, khẽ mỉm cười, chuẩn bị dám nói, khiến chưa quân đội lại chỗ, chưa chắc có thể thắng được Thái sử từ mà khiến thái sử tử dẫn triều đình chi Minh, tất kỳ biểu hiện đem tại tam giác trong vòng. Lời còn chưa dứt, Quan Vũ đứng dậy chắp tay. "Bệ hạ, thần tán thành." Thần từng cùng thái sử tử cộng sự, biết rõ khả năng nguyện tiến làm một Trường chi úy, cùng cấp bệ hạ trong trước. Quy hai chương 842, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Lưu Bị đề cử thái sử tử, hoài nghi người không ít. Nhưng Quan Vũ lên tiếng, chống đỡ lưu Bị ý kiến, sức thuyết phục rõ ràng mạnh hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quan Vũ thực lực quá rõ ràng. Hắn không chỉ có ở trường duyệt trong có rất tốt biểu hiện, còn có trận chém đại tướng Viên Thiệu Văn Sú truyền kỳ chiến tích nơi tay. Lâm trận chém tướng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Quan Vũ lấy số ít kỵ binh đánh út Ký Châu, làm cho Viên Thiệu không thể không chịu binh, hiểu từ Châu Chi vây, đã thành kinh điển chiến tích một trong. Rất nhiều người đều không thích Quan Vũ ngạo khí, nhưng không thể không thừa nhận Quan Vũ thực lực. Hùng Chi, lấy Quan Vũ ngạo khí, rất không có khả năng là xem ở Lưu Bị mặt mũi để cử thái sử tử, chỉ có thể là thái sử tử thực lực qua người, hùng mạnh đến có thể để cho Quan Vũ thưởng thức. Lúc này lại hoài nghi thái sử tử thực lực, chính là hoài nghi Quan Vũ ánh mắt, sẽ phải có nên đón Quan Vũ khiêu chiến chuẩn bị tâm tư. Đối những tướng lãnh này mà nói, quan chức cao thấp tuy là nhất định phải suy tính nhân tố nhưng thực lực mới là căn bản, không có thực lực, chỉ muốn dựa vào quan chức đè người, là rất khó để cho người tâm phục khẩu phục. Lưu Hiệp nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người phản đối, liền đem Thái sử từ nhét vào hậu tuyển danh sách. Lưu bị đề cử thành công, cái khác cũng không cam lòng là hậu, rồi dứt phát biểu ý kiến. mất một lúc, hậu tuyển trong danh sách thì có 40 mấy tên. đang ngồi tướng lãnh trong, trừ mấy cái khẳng định sẽ không trúng tuyển người, gần như đều ở đây trong danh sách. Khái Việt cũng nhận được đề cử, biết Thiên tử đã cho phép hắn hủy quận Thái thú cũng không có nhiều người. hơn nữa, bây giờ chẳng qua là đề cử, cũng không phải là cuối cùng bổ nhiệm có người đề cử cũng là mặt mũi, hắn cũng không phải là Hàn Toại, Sĩ Tôn Thụy khẳng định sẽ không nhập chức Bát Hiệu, giới thiệu người cho ra, Lưu Hiệp lại nói lên cải tạo Bát Quân kế hoạch, trước Bát Quân bất kể là Bát Hiệu hay là Ngũ Hiệu, kỳ thực chỉ có ba cái binh chủng, kỵ binh, bộ tốt, cùng nô thủ, chứ mở rộng binh lực ngoài, hắn còn muốn đối binh chủng tiến hành một ít điều chỉnh, gia tăng xe binh cùng lâu thuyền binh, xe binh cũng không phải là chỉ lái chiến xa sông lên đánh giết, dĩ nhiên cũng có thể bao gồm những thứ này, mà là chỉ lấy xe làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn binh chủng, bao gồm lấy chiến xa cất trận hạ trại thậm chí là lót đường bắc cầu kỹ thuật như vậy binh chủng nói đơn giản một chút, chính là đời sau cái gọi là công binh. Công binh vẫn luôn có, liền không đủ chuyên nghiệp hóa. Trừ theo thủ lệ ra, kỹ thuật tăng lên có hạn, không đủ để từng điều một binh chủng cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Những nhiệm vụ này ai cũng có thể làm, ai làm đều không khác mấy. Tự nhiên không cần thiết đơn độc thiết trí. Này nhiệm vụ bình thường từ quân du doanh gánh. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, kỹ thuật tốc độ tăng lên tăng nhanh, lót đường dựng cầu cũng cần càng thêm chuyên nghiệp kỹ thuật, công cụ cùng kỹ năng, cũng liền cần càng chuyên nghiệp người. Thiết chiến xa doanh chính là đem những thứ này chuyên nghiệp nhân tài cùng công cụ tập trung lại, để đề cao hiệu suất, tăng cường sức chiến đấu về phần lâu thuyền mình, vậy thì càng tốt hiểu, chính là thủy sư. Thủy sư một mực có, nhưng không chiếm địa vị trọng yếu, là bởi vì tại trung nguyên tác chiến, thủy sư tác dụng có hạn. Bây giờ chiến trường phát triển đến sông lớn lấy nam, thủy sư tầm quan trọng gia tăng hàng ngày, có cần phải đem thủy sư liệt vào bắc quân biên chế. Bắc quân không phải địa phương quân, nhưng sẽ có chinh chiến bốn phương nhiệm vụ. Thiết lập lâu thuyền doanh, duy trì bình thường huấn luyện, có lợi cho tăng cường bắc quân năng lực thủy chiến, không đến nỗi toàn bộ lệ thuộc địa phương thủy sư. Trư tướng rất phấn. Đối bọn họ mà nói, thiên tử thiết lập lâu thuyền doanh còn có ngoài ra một tầng ý nghĩa xây lại sau Bắc quân sẽ không một mực đóng tại kinh sư mà là đem cùng thiết lập ban đầu vậy đảm nhiệm lên trinh chiến bốn phương trách nhiệm là chân chính chủ lực Bắc quân trừ bảo vệ kinh sư ra nguyên vốn là có trách nhiệm như vậy chẳng qua là thái bình lâu ngày triều đình xa vào an giật Bắc quân thành các quyền quý an trí thân cận chỗ trinh chiến tác dụng ngày giảm nguyên bản chủ lực dần dần là được bài trí chân chính có chí với xa trường lập công người bình thường sẽ không cân nhắc Bắc quân mà là đi biên quân ở biên quân trước mặt Bắc quân liền là một đám phế vật ngay cả kinh sư chính biến cũng muốn nhờ bên quân lực lượng đầu tiên là thiên đảng như vậy sau đó triều thần cũng là như vậy cuối cùng gây thành động trắc loạn chính đại họa Đối triều đình mà nói, điều này hiển nhiên không phải hợp lý lựa chọn. xây lại bắc quân cũng liền ý vị thiên tử muốn đảo qua triều đình văn lược khí, muốn trọng trấn võ bị, binh tướng quyền không chế ở trong tay, tránh khỏi biên quân lớn mạnh, thủ phủ chống không chuyện như vậy tái diễn. chuyện này là một chuyện lớn, không phải tiệc rượu giữa một đôi lời liền có thể giải quyết. lưu hiệp công bố tin tức này cũng là hy vọng tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, hiến kế hiến kế, cùng nhau hoàn thành cái này cái cách, sau đó mang theo mới xây bắc quân buôn phó chiến trường mặc dù cuối cùng ai có thể vào chức bát hiệu còn không có xác định nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được thiên tử hùng tâm trang trí cùng với đối với bọn họ tín nhiệm điều này làm cho bọn họ rất hứng vấn nhất là lưu bị thái sử từ những thứ này mới từ địa phương châu quận chạy tới tướng lãnh triều đình lúc nào hỏi ý qua bọn họ những thứ này vũ phu ý kiến đều là triều đình làm quyết định bọn họ thi hành thấy được tình cảnh này dương Phụng, dương định đám người đột nhiên có cảm giác tự hào một đám dế núi cái này có cái gì tốt ly kỳ ban đầu bệ hạ có thể lấy được trận hoa âm thắng lợi cũng là bởi vì cùng chúng ta cùng nhau thương lượng Quân sách quân lực lúc này mới lấy yếu thắng mạnh đánh bại vây vây vào vào Lý giác, đặt vững đại hán trung hưng cơ sở. Tiệc mừng công kết thúc, trừ tướng cáo lui. Lưu Hiệp lưu lại Hàn Toại lần nữa bố trà. Mã Vân Lộc tự mình ra tay vì Lưu Hiệp, Hàn Toại mang lên trà cụ nấu dân trà. Hàn Toại vừa mừng lại vừa lo, liền không dám sưng. Tuy nói Mã Vân Lộc là vạn bối của hắn, thân phận hôm nay lại bất đồng, ngay cả Mã Đằng đến chỗ này cũng không dám ngồi yên như trận, tiếp nhận Mã Vân Lộc hầu hạ. Hàn Công, nơi này không có có người ngoài, ta cùng ngươi nói vài lời lời thân thiết. Lưu Hiệp nói sẽ để cho nàng phục dịch đi nữ cai mới vừa xây thời điểm, nàng cùng lệnh ái cũng là giống như tỷ muội vậy. Hàn Toại liền không dám sưng, coi Mã Vân Lộc là nữ nhi bối không thành vấn đề, nhưng Mã Vân Lộc bây giờ là quý nhân, hắn cũng không thể đem Thiên Tử cũng chỗ chống chất nhìn. Bắc quân xây lại chuyện, ngươi nhìn thế nào? Lưu Hiệp đi thẳng vào vấn đề, nói lên chính mình vấn đề. Hàn Toại rất xoan xuyễn, an bài Thiên Tử kế hoạch, xây lại sau Bắc quân chí ít có 40.000 ngàn người. Nếu như còn Từ Sĩ Tôn Thụy đảm nhiệm bắt trong quân hầu, Sĩ Tôn Thụy liền chế lần này đánh dẹp ký châu ba thành binh lực, cùng mình lực lượng ngang nhau nếu như suy nghĩ thêm đến ưu hiến đô hộ tuân du dưới quyền hai ngàn tinh kỵ, một trận chiến này chí ít có ba cái thực lực gần nhau đại tướng, hắn muốn tranh đoạt chủ công cơ hội càng ngày càng ít. nhưng bắc gia đình quân nhân thiên tử cống quân, thiên tử mở rộng bắc quân danh chính ngun thuận, hắn cái này phụ quân đại tướng quân căn bản không có lý do để phản đối, trừ phi hắn có ý đồ không tốt. cũng biết khách khí như vậy nhất định là có nguyên nhân, những lời này làm như thế nào trở về? Hàn Toại suy nghĩ rất lâu, mới không nhanh không chậm nói, vậy hạ tương lai phải trả cũng lạc dương sao? nói thế nào? lạc dương không hiểm có thể thủ. Dân phong lại yếu, đích sắc cần cường đại hơn bắc quân mới có thể bảo vệ táng quan, bảo vệ kinh sư. Nếu là định đô Trường An, có địa lợi có thể dùng, lại có trăm họ có thể tùy thời chiêu mộ, kỳ thực cũng không cần nuôi nhiều lính như vậy. Dù sao, nuôi quân cũng phải cần tiêu tiền." Lưu Hiệp cười cười. "Lão hồ ly này, tìm cách thử dò xét, chính là không chính diện trả lời vấn đề." Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng thắn. Hàn Công nên nghe nói, sau trận chiến này, Sĩ Tôn Thụy có công lao, tương lai sẽ tiếp nhận thái úy. Hàn Toại trong miệng phát khổ. Nguyên bản còn có một tia hy vọng, nghe thiên tử vừa nói như vậy, Chuyện này cũng không có cái gì khả năng cứu vãn." Thần Đích xác nghe nói, kia Hàn Công cho là ai tới nắm giữ Bắc Quân cho thỏa đáng? Lưu Hiệp cười híp mắt xem Hàn Toại. Hàn Toại sững sờ, ngay sau đó tim đập rộn lên. Hắn nuốt nước miếng một cái, chợt vờn nói, "Bắc Quân là cấm quân chủ lực, bảo vệ kinh sư, tự nhiên làm từ bệ hạ tiến nhiệm đại tướng thống lĩnh." Lưu Hiệp gật đầu một cái. "Hàn Công hữu ý sao?" Quy 2 chương 843, người tận ngày tài. Hàn Toại cái chán thấm ra một tầng mồ hôi hột. Sự lựa chọn này rất khó. Có thể nắm giữ Bắc Quân tự nhiên tốt, ở nhưng dự chủ trong thời gian, Thiên Hạ Thái Bình Hắn cái này phủ quân đại tướng quân đem lại không có đất dụng võ, hoặc là giải giáp quy điển, hoặc là vào triều làm nhàn chức. Nhưng những thứ này cũng phi ước nguyện của hắn, hắn cảm thấy mình còn không có lão, còn muốn tiếp tục chiến đấu mấy năm, thực hiện của mình mộng Nếu như có thể chỉ huy bắc quân, cơ hội như vậy không phải ít. Từ những thứ kia giáo úy người ứng cử liền có thể tưởng tượng mới xây bắc quân là một chi bực nào cường hãn tinh huệ, chỉ huy quân đội như vậy tác chiến, gì địch không thể. Vấn đề là bắt trong quân đội chẳng qua là 600 thạch tiểu quan. Co như tương lai thiên tử sẽ điều chỉnh, cũng sẽ không cao đi đến nơi nào lấy hắn phủ quân đại tướng quân thân phận xuất hành bắt trong quân đội, tương đương với biến tướng xuống trước. Thiên tử có phải hay không là cố ý? Thoáng qua giữa, Hàn Toại liền nghĩ đến rất nhiều, càng cả nghĩ càng bất an. Ta gần đây phạm sai lầm rồi sao? Nhìn bầu trời tử thái độ, không giống a. Lưu Hiệp xem Hàn Toại, cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ đợi. Hàn Toại được sương cửu khúc hoàng hà, nhiều đầu góc, thành phủ sâu là có tiếng, gặp chuyện khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ một ít, hắn cũng vừa đúng nhân, cơ hội này tham dò một chút Hàn Toại Lần này tấn công Kỳ Châu, nhìn như thang cỏ nắm, nhưng lạn lớn nguy cơ cũng không ít. Nguy hiểm không phải tới từ đối thủ, thần phối Điền Phong đã thành ba ba trong chậu, không tạo nổi sóng gió gì, mà là tới từ nội bộ. Sĩ Tôn Thủy cùng Hàn Toại hai cái lao tướng tranh phòng, hơn nữa Tuân Du, Lưu Bị như vậy đời trung niên phương diện trọng tướng, cùng với một nhóm mới vừa vừa chính thức tiến vào triều đình chủ lực Tân Sinh đại tướng lãnh, Đại công vô tư, chân thành đoàn kết hiển nhiên quá lý tưởng hóa, minh tranh ám đấu mới bình thường. Cạnh tranh không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải khống chế xong độ chấn động, nếu không là được nội chiến. Để cho phi kỵ tướng quân chấn giữ Kinh Châu, mà không phải xuất bộ chạy tới Lạc Dương, chính là không hy vọng bọn họ tranh quá lợi hại, bị những người khác chui chỗ trống. Nếu xác định Sĩ Tôn Thủy là chủ tướng, sẽ phải cho Hàn Toại một cái hy vọng, tránh cho hắn đi cực đoan. Hàn Toại quyền hành rất lâu, cuối cùng khẽ cắn răng, làm ra quyết định, không người nhận lệnh. Bệ hạ không chê thần lão bội, thần nguyện vì bệ hạ cưỡi ngựa. Chỉ cần bệ hạ ngươi nguyện ý, để cho ta làm gì đều được. Đừng nói là bắt trong quân đội, coi như là để cho ta cưới ngựa đi đưa tin, ta cũng nguyện ý. Lưu Hiệp không khỏi mỉm cười, đưa tay đưa tới một ly trà. Có Hàn Công tương trợ, chuyện lớn sẽ thành. Tới, uống trà. Ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo đâu. Lão thần sao dám? Hàn Toại như chút được gánh nặng, hai tay nhận lấy trà, nhàn nhạt hớp một ngụm trà. Trà ngon rơi đắng mà không sáp, lại có thừa vị vô cùng. Lưu Hiệp quay đầu nói với Mã Vân Lộc, quay đầu cho Hàn Công mang theo một ít. Mã Vân Lộc lại cười nói, "Duy." Hàn Toại vội vàng khiêm nhường mấy câu, lúc này mới tạ ân, lần nữa ngồi định, yên lặng chờ đợi Lưu Hiệp phân phó. Lưu Hiệp cùng hắn nói mấy món chuyện, Kiện thứ nhất chính là mở rộng Bắc Quân binh nguyên. Lần này lại duyệt, trừ Hàn Toại, Lưu bị đám người bộ hạ ngoài, có thể nhét vào Bắc Quân châu quận tinh nhuệ chỉ có hơn 10.000 ngàn người, cộng thêm chức ngũ hiệu binh lực, tổng cộng 20 ngàn ra mặt. Muốn đạt tới dự chủ 4, năm và người, ít nhất còn phải mở rộng một nửa. Lưu Hiệp kế hoạch từ Hàn Toại trong bộ hạ chọn một ít. Hàn Toại bộ hạ lấy tay lương người vì chủ, nguyên bản chặt chẽ, lại có hoàng ý ý. Ấy. Khương Quyến chờ thứ nhất kỳ giảng võ đường học tập sinh hiệp trợ. Hai năm qua tiến bộ quá rõ ràng, năng lực tác chiến cùng quân khí đều vì chưa quân đứng đầu. Lần này diễn tập, Hàn Toại bộ hạ biểu hiện không tệ, trừ cấm quân ra, gần như chỉ ở từ hoàng bộ đội sở thủ sau. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau đó. Ở binh định ký châu trước, những người này vẫn còn ở Hàn Toại dưới quyền. Tương lai muốn điều người nào tiến vào Bắc quân, cũng phải xem lần này đánh dẹp ký châu chiến công mà định ra. Bắc quân chỉ cần chân chính tinh luyện. Hàn Toại vui vẻ tòng mệnh. Nếu tương lai hắn cũng muốn đi vào Bắc Quân, đem bộ hạ của hắn chuyển một bộ phận nhập Bắc Quân, đã có thể tăng cường Bắc Quân thực lực, lại phương tiện hắn sau này tiếp quản Bắc Quân, vẹn cả đôi bên. Lưu Hiệp nói chuyện thứ hai, chính là Bắc Quân luân phiên huấn luyện. Làm cấm quân chủ lực, Bắc Quân không chỉ cần phải tinh lương trang bị cùng nghiêm khắc huấn luyện, càng phải có thực chiến cơ hội. Nếu như một mực đóng tại kinh sư, thời gian lâu dài, tất nhiên hoang phế. Thiên hạ không yên tĩnh lúc, thực chiến cơ hội không thiếu. Thái Bình sau này đâu, liền không nói được rồi. Cho dù là thời chiến, cũng có đường xá xa xôi, có thể hay không kịp thời tăng viện vấn đề. Cho nên Lưu Hiệp nghĩ tính toán trước, ở trên chế độ tiến hành ăn bài. Hàn tính toán đem Bắc quân chia làm nội ngoại hai bộ. Bên trong quân thủ kinh sư, ngoài quân thủ bên, đúng giờ đổi phiên. Bước đầu kế hoạch, bên trong quân bốn tới năm vạn, ngoài quân tám đến 100 ngàn, tổng binh lực khống chế ở 150 ngàn trong vòng, để tránh triều đỉnh không cách nào gánh nặng quân phí. Có cái này 150 ngàn tinh nhuệ làm chủ lực, bảo đảm tùy thời có 5 đến 100 ngàn cơ động binh lực có thể dùng, nên có thể đối phó cương vực trong vòng phần lớn chiến sự. Lưu Hiệp nhẹ giọng cười nói, "Dĩ nhiên, đây là xa hơn định, dưới mắt còn chỉ có Hàn tri thức dân chủ đạo." Hàn tọae tim đập dồn lên, nhiệt huyết dâng trào. Nếu quả thật như Lưu Hiệp nói, Bắc Quân quy mô thì không phải là 4, 5 vạn người, mà là 150.000 ngàn người. Cái này bắt trong quân đội cùng đại tướng quân phân biệt chỉ với ở châu quận địa phương binh. Hắn hiểu được Lưu Hiệp ý tứ. Lưu Hiệp đáp ứng phải đem binh quyền trả lại cho Thái Úy, nhưng đây chẳng qua là địa phương binh quyền, cấm quân vẫn là phải khống chế ở trong tay. Vì có thể bảo đảm cấm quân vị thiên tử sử dụng, liền nhất định phải đem bộ phận này binh quyền từ Thái Úy phụ tách ra, khắc thiết trọng tướng. Vì khống chế binh quyền, thiên tử thật đúng là đã hao hết tâm cơ. Sĩ tôn thụy đám người khẳng định không đồng ý, cho nên thiên tử bây giờ không thể nói chỉ cùng một mình hắn thương lượng. Mông thiên tử như vậy tín nhiệm, hắn hẳn loại trừ toàn lực ủng hộ, còn có thể nói cái gì đó kích động hơn. Hắn để hai cái đề nghị, một là châu quận vẫn thúc đẩy luật nghĩa vụ quân sự, đến tuổi năm tử, sau này hoặc giả còn có thể cộng thêm nữ tử cũng muốn phục nghĩa vụ quân sự, ít nhất phải tiếp nhận một năm huấn luyện quân sự, sau này hàng năm chỉ ở nông nhàn lúc tiến hành huấn luyện. Châu quận từ trong những người này chọn lựa binh nguyên ở bản địa trú phòng kỳ hạn 2 năm. Hai là từ châu quận binh trong chọn lựa tinh luyện gia nhập bắc quân cũng chuyển thành phòng binh. Phòng binh công vụ sản xuất, bình thường huấn luyện, thời chiến tác chiến, dài nhất có thể kéo dài đến 50 tuổi giải ngũ, tướng lãnh tuổi tác tác thích hướng phóng khoáng. Như vậy, có thể bảo đảm cái này 150.000 bắc quân là tinh nhuệ nhất lực lượng. Lưu Hiệp đối Hàn Toại tích cực thái độ hài lòng, lại không thỏa mãn, hy vọng Hàn Toại trở về suy nghĩ lại một chút. Ngược lại còn có thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ cấu tứ càng trọn bẹn, tương lai thúc đẩy lại càng thuận lợi. Hàn Toại rất đồng ý, mang theo Mã Vân Lộc chuẩn bị trà, không người trở lui. Lưu Hiệp đứng dậy, chuẩn bị đưa tiễn Hàn thoại Hàn thoại vô cùng cảm kích, liên tục kính xin Lưu Hiệp dừng bước. Lưu Hiệp cuối cùng chỉ tượng trưng đi mấy bước, đem Hàn Toại đưa đến ngưỡng cửa ngoài liền dừng lại, bản thân hắn thậm chí không có nhảy ra ngưỡng cửa. Ngay cả như vậy, đã đủ để cho Hàn Toại cảm xúc mê ngông như gió xuân ấm áp. Xem Hàn Toại bước chân nhẹ nhàng đi, Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hất. Mã Vân Lộc đi tới, đứng ở Lưu Hiệp bên người, xem Hàn Toại bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, cười nói, hắn giống như trẻ tuổi 10 tuổi. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Mã Vân Lộc một cái, vén lên tay của nàng. Người tận này tải, vật tận kỳ dụng. Hắn cũng coi là Lương Châu người thế hệ trước không thấy nhiều tổn tiếc, không để cho hắn cúc cùng Tần Thụy, cây đến thành trò, há không đáng tiếc? Hắn vận khí tốt, gặp bệ hạ, tuổi gần hoa giáp còn có cơ hội lấy công chỗ tội, mở ra hoành đồ. Mã Vân Lộc sâu kín một tiếng thở dài, nếu là những người khác cũng có thể có vận khí như vậy, thật là tốt biết bao. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, ngươi nói chính là động chắc sao? Mã Vân Lộc gật đầu một cái. Còn có Diêm Trung. Quy 2 chương 844, xin gặp thời. Hàn Toại trở lại bản thân đại trướng, còn không vào chỗ, liền phát ra hưng phấn tiếng cười lớn. Nghe tin chạy tới Hàn Ngân nhìn một cái, đầy lòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên hỏi: "A ông, thiên tử đáp ứng?" Hắn cũng ở đây bác quân bác hiệu người ứng cử trong danh sách. Lần này Thiên Tử cho đòi Hàn Toại đi, hắn hy vọng Hàn Toại có thể làm mặt hướng Thiên Tử để cử. Lấy Hàn Toại mặt mũi, thành công có khả năng cực lớn. Hàn Toại liếc về Hàn Ngân một cái, cười mắng, không có tiền đồ thụ tử, một bác quân giáo ý sẽ để cho ngươi khẩn trương thành như vậy. Hắn cầm trong tay lá trà bao đưa tới. Pha trả, nghe Lão Tử từ từ nói. Hàn Ngân nhận lấy cái đó xem ra rất đơn giản lá trà bao, nhiễu mày một cái. Đây là người nào đưa? Như vậy đơn giản, sợ không phải cái gì tốt trà. Lời còn chưa dứt, Hàn Toại trừng mắt, giơ tay lên chính là một bản thái mạnh Hàn Ngân bị đánh ngơ ngác phẫn nộ mà không hiểu xem Hàn Toại. Hàn Toại cười lạnh nói, Thu tử, quản tốt ngươi cái miệng này. Đây là Thiên Tử đưa ta trà ngon, ngựa quý nhân tự tay bao. Hàn Ngân hít một hơi thanh khí, nhìn trong tay lá trà bao, càng nghĩ càng bị quất. Thiên Tử đây cũng quá tùy tính, ban cho đại thần lá trà tùy tiện dùng giấy bao một cái là được rồi. Thiên Tử là thánh nhân, là xuất tính tùy tâm, không dịch với vật chân nhân. Hàn Toại phất tay một cái, tỏ ý Hàn Ngân đừng nỡ ra, nhanh đi pha trà. Hắn thoát áo khoác, treo ở áo ngăn cản bên trên, ngồi xếp bằng ở lò sưởi bên, đưa tay đi hơ lửa. Hàn Ngân đi theo Hàn Toại nhiều năm, vừa thấy Hàn Toại bộ này vải mặt. Không dám thất lễ, một mặt phân phó thân vệ canh giữ kỹ đại trướng, đừng để cho người rảnh rỗi xuất nhập, một bên tự mình cởi lửa pha trà, chuẩn bị nghe Hàn Toại nói tỉ mỉ tường tình. Đây là bọn họ cha con giữa mới có thể nói vậy, không thể để cho người khác nghe. Hàn Ngân chuẩn bị xong, lúc này mới ở Hàn Toại trước mặt ngồi xuống. Hàn Toại trong mắt mang cười, nói đến hắn mặt thấy Thiên Tử trải qua. Nghe được Hàn Toại đáp ứng đảm nhiệm bắt trong quân đội lúc, Hàn Ngân không nhịn được hỏi một câu. A ông, làm sao ngươi biết Thiên Tử không phải muốn hàng trước của ngươi? Ngươi lấy vì Thiên Tử là ngươi, làm việc như vậy hoang đường, hoàn toàn không có chữ pháp. Hàn Toại chừng Hàn Ngân một cái. Có chút giận không nên thân, ngu xuẩn như vậy vậy, là một người bình thường hỏi ra được sao? Hàn Ngân Từ nhỏ đến lớn, bị Hàn Toại mắng hơn nhiều, cũng không quan tâm, chẳng qua là xem Hàn Toại chờ giải thích của hắn. Hàn Toại ôm quyền đầu gối, hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, may mắn mình làm ra chính xác lựa chọn đồng thời, lại có chút sợ. Lúc ấy phàm là có một chút sai lầm, kết quả chỉ sợ sẽ là một cái khác cục diện. Trên thực tế, cuối cùng để cho hắn quyết định tiếp nhận thiên tử mời nguyên nhân chỉ có một, thiên tử đối hắn gọi. Trước đó, thiên tử âm thầm một mực gọi hắn là Hàn Khanh, mà không phải giống như gọi Dương Ưu, giả hủ vì Dương Công, giả công rõ ràng tuổi tác của hắn so Dương U, giả Hủ lớn hơn. Nhưng hôm nay Thiên Tử xưng hắn hàng công, hướng về phía một tiếng này hàng công, coi như thật bị ủy khuất. Hàng trước hắn cũng nhận. So với Thiên Tử tín nhiệm cùng thân cận, quan chức cao thấp có lúc cũng không có trọng yếu như vậy. Giống như giả Hủ, trước hắn quan chức chẳng qua là Thị Trung, nhưng là ai có thể nói hắn không phải Thiên Tử Tâm Phúc? Từ Thị Trung đến Thái Quý, chỉ bất qua chuyện một câu nói. Nếu như hắn cũng có thể giống như giả Hủ, Dương U vậy thành vì Thiên Tử Tâm Phúc, cần gì phải lo lắng quan chức đâu? Chẳng qua là tâm tư như thế không thể đối ngoại nhân nói, dù là người này là hắn con ruột. Hàn Ngân không phải diêm hành hoặc là thành công anh, đầu óc chưa đủ tốt khiến, miệng cũng không đủ nghiêm, có mấy lời không thể đối hắn nói đến quá rõ. Hàn Toại chẳng qua là hướng Hàn Ngân thuật lại Thiên Tử sẽ tại trận ký châu sau đem bộ hạ của hắn nhập vào Bắc Quân kế hoạch, để cho Hàn Ngân tạm thời không muốn cân nhắc trở thành Bắc Quân bát giáo úy. Thật tốt tác chiến, đánh ra huy phong, đánh ra cách cục, đừng hỏng Thiên Tử chuyện, tương lai toàn bộ Bắc Quân đều là cha con chúng ta. Hàn Ngân mặc dù có chút thất vọng, cuối cùng hay là tiếp nhận. Nếu như Hàn Tọa nắm giữ Bắc Quân, hắn làm tiếp giáo úy đích xác không quá thích hợp. Trải qua qua nhiều lần thảo luận, mở rộng Bắc Quân trở thành nghị, giáo úy nhân tuyển cũng cơ bản xác định chư bộ binh giáo úy nguy kiệt, xạ thanh giáo úy tự tuấn quan cư chức vụ ban đầu ra, cái khác ba cái kỵ binh giáo úy nhân năng lực bình thường, lại không có chiến tích có thể nói, bị điều chuyển hắn trước. có năm người được bổ nhiệm làm mới giáo úy. tư hoàng vì trong luy giáo úy, thống lĩnh lấy giáp sĩ làm chủ cột trọng bộ binh. quan vũ vì đồn kỵ giáo úy, thống lĩnh lấy giáp kỵ làm chủ cột trọng kỵ binh. tăng hồng vì hồ kỵ giáo úy, thống lĩnh lấy tiên tỷ, ô hoàn, người hung nô làm trụ kinh kỵ binh. tiên vu phụ vì trường thủy giáo úy, thống lĩnh lấy ưu châu đột kỵ làm trụ đột kích kỵ binh. lô khuê vì lô thuyền giáo úy, thống lĩnh thủy sư mới thiết nhẹ xe doanh tạm thời còn tìm không thấy ứng cử viên phù hợp đảm nhiệm giáo úy. Từ bác trong quân đội sĩ tôn thụy tạm thời đại lý. Ngoài ra các trường học trừ giáo úy ra lại có khác nhau giả giáo úy một người, trường sử một người. Trong đó thái sử Từ mặc cho xạ thanh giả giáo úy, hoàng trung mặc cho lâu thuyền giả giáo úy, điện dự mặc cho trường thủy giả giáo úy, quách hoài mặc cho nhẹ xe trường sử. Chỉ từ số lượng đến xem, hà đông người không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Từ hoàng, quan vũ đều danh liệt giáo úy. Một lần nữa chứng minh thiên tử mặc dù một mực không có trở về hà đông, hà đông tầm quan trọng lại không giảm. May mắn nhất cũng là thái sử tử mặc dù có Lưu Bị, Quan Vũ đề cử, nhưng hắn mạng giao thiệp mỏng manh, mà bát hiệu tranh đoạt lại rất kịch liệt, hắn chưa chắc có cơ hội mơ mộng thành thật. ngay cả đảm nhiệm Sạ Thanh giả giáo úy đều là hắn không nghĩ tới chuyện. Sạ Thanh giáo úy tự tuấn không phải võ nhân, chỉ là bởi vì lao thần thân phận, cộng thêm trước trận Hoa Âm lúc chiến công, không thích hợp đem hắn bãi nhiệm. nhưng trận ký châu về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem nhân công thăng thiên, dọn ra tới giáo úy chống chỗ tự nhiên do Thái Sử Từ thay thế. mặc dù nhiều chút khốc chết, Thái Sử Từ lại hài lòng, cũng đúng Lưu Bị, Quan Vũ cảm kích không tên. xác nhận tin tức sau, Thái Sử Từ liền chạy tới Lưu Bị đại doanh. Hướng lưu bị trí tạ biết được thái sử từ được bổ nhiệm làm xã thanh doanh giả giáo úy lưu bị cũng thật cao hứng thiết kiến vì thái sử từ chúc mừng nhưng hắn không chấp nhận thái sử từ cảm tạ hắn nói với thái sử tử ngươi có thể đảm nhiệm xã thanh doanh giả giáo úy ta mặc dù có để sướng công cũng không phải trọng yếu nhất người kia so với ta quan vũ tác dụng lớn hơn nhưng quan vũ cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy bát giáo úy nhìn như từ năng lực cá nhân mà định ra trên thực tế liên lụy tới lợi ích rất rộng thậm chí muốn cân nhắc đến cắt châu giữa thăng bằng ngươi nhìn lâu khuê đại biểu kinh châu tăng hồng đại biểu từ châu chính là minh chứng ngươi là người thanh châu Nhưng Thanh Châu cho tới bây giờ trên thực tế còn không có chân chính nhét vào triều đình khu vực quản lý, triều đình liền thứ sử cũng còn không có bổ nhiệm. Có thể để ngươi đảm nhiệm bắn chỗ giả giáo huý người chỉ có một, đó chính là thiên tử. Lưu Bị cuối cùng nói với Thái sử tử, trước ngươi gặp phải thượng quan không phải thất tín bộ nghĩa, lợi dụng ngươi lại không bảo hộ ngươi, chính là mắt cao hơn đầu, dùng ngươi lại không coi trọng ngươi, mới tha đã đến nay. Bây giờ gặp thiên tử, cơ hội của ngươi đã tới rồi, làm rất tốt đi, tương lai nhất định có thể phong hầu. Ngươi muốn cảm ơn, đi ngay tạ thiên tử. Thái sử tử nghĩ một lát, cuối cùng nói, ta sẽ tạ thiên tử, nhưng không phải bây giờ mà là chờ công phá nghiệp thành sau, dùng chiến công chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Trợ Vũ sinh thế, làm mang bảy thước kiếm, lấy Thăng Thiên Tử chi cấp, há có thể dứt khoát, tay không nói cảm ơn. Quy 2 chương 845, cận hương tình tiếp. Bắc quân chỉnh cải phương án xác định, ngay sau đó tiến hành binh lính bổ sung, cũng triển khai huấn luyện. Để cho tiện chỉnh hợp, Sĩ Tôn Thụy rất nhanh liền mang theo chọn lựa ra tướng sĩ Bắc thượng, chạy tới Thái Nguyên, cùng lưu thủ bộ binh doanh, Xà thanh doanh hội hợp, cùng nhau đồng tiến. Lưu Biểu đi đưa Sĩ Tôn Thụy, hai người ở tiểu bình tân bắt tay tạm biệt. Sĩ Tôn Thụy nói với Lưu Biểu, ngươi có thể cùng thiên tử đồng tiến. Dọc theo đường đi nhìn luôn nhìn, tự nhiên có thể hiểu thiên tử chính sách mới chỗ Ca Minh, có chân thiết cả nộ, người viết ra văn chương mới có thể nói phục người khác, nếu không chính là một đống nói nhảm, ngay cả mình cũng không tin. Lưu Biểu rất là tán thành đồng thời lại có chút bất tâm. Vạn nhất ta chậm chạp không viết ra được văn chương, thiên tử không có kiên nhẫn, vậy làm sao bây giờ? Tị Tôn Thụy sâu sắc nhìn Lưu Biểu một cái, không tiếng động mà cười. Hắn biết Lưu Biểu đang lo lắng cái gì. Lưu Biểu tuổi gần 60, có làm hay không quan không trọng yếu, Lưu Kỷ, Lưu Tông huynh đệ lại không thể bị dở dàng một cái gia tộc có thể hay không kéo dài hương thịnh, mẫu chốt liền nhìn con cháu có hay không tiền đồ. Cảnh Thăng, ngươi nếu là không yên tâm, có thể để cho Bá Ngọc trước cùng ta. Bác Quân mới vừa điều chỉnh xong, cũng không thiếu chống chỗ. Gia quý giả Gia Huy, trường sử loại không dám nói, an bài cái cái khác quan trước, ta vẫn là có thể làm được. Sĩ Tôn Thụy dừng một chút, lại nói, ta cho bản sơ đưa tin, cũng là nói như vậy. Lưu Biểu nhìn Sĩ Tôn Thụy hai mắt, lộ ra một tia thoải mái cười nhẹ. Sĩ Tôn Thụy mặt mũi chính là lớn, liền con trai của Viên Tiệu cũng dám hộ. bất quá nói đi thì nói lại, Thiên Tử muốn ngăn cũng cản không tới. Thiên hạ quan viên vẫn là lấy sĩ si Đại Phu chiếm đa số, triều đình quản được lại nghiêm cũng không thể nào chu toàn mọi mặt. Cùng này làm đối đầu gây gắt, lẫn nhau dầu giếm, không bằng mắt nhắm mắt mở. Một điểm này, hắn thấm sâu trong người. Ở kinh châu lúc, hắn đã từng có giống nhau bất đắc dĩ. Đa Tạ quân vinh ý tốt. Chẳng qua là khuyễn tử cùng Lưu Huyền Đức có hẹn, không thể nuốt lời. Tị si Tôn Thụy gật đầu một cái, không nói gì nữa. Lưu bị người bên cạnh ít, Lưu Kỳ có nhiều hơn ra mặt cơ hội, tự nhiên so nhập Bắc quân cao hơn. Xin từ biệt. Tị si Tôn Thụy chắp tay một cái, hy vọng có thể sớm ngày đọc được cao luận của ngươi. Lưu biểu cười ha ha một tiếng chắp tay cáo biệt, Cẩn trúc quân vinh lên đường xuôi gió, mà đáo thành công. Viên thiệu giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ một cái xe vách. đi theo bên cạnh xe, viên đàm vội vàng phụ thân quá thứ, đem cửa sổ xe kéo ra một đường may. a ông, viên thiệu mở mắt, ánh mắt dần dần tụ lại. đến chỗ nào rồi? viên đàm ngẩng đầu nhìn một cái bên phía, đã tiến như dương giới, còn nữa hơn 10 dặm thì đến nhà. a ông nếu là mệt mỏi, không ngại nghỉ ngơi một chút, nam tuyết đỉnh thì ở phía trước. nam tuyết đỉnh a, viên thiệu trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. viên thị tứ thế tam công, vì đại hán hạng nhất thế gia thủy tổ viên an sự tích tự nhiên lưu truyền rộng rãi nằm tuyết câu chuyện càng là như vậy thiên hạ hương đình trong lấy nằm tuyết làm tên rất nhiều nhữ dương cũng có một trở lại xa cách hơn 20 năm quê quán ở nằm tuyết đỉnh nghỉ chân một chút hoặc giả không phải chuyện xấu xe ngựa lại đi về phía trước trong hơn liền đến nằm tuyết đỉnh xe ngựa dừng lại viên đàm tự mình ôm lấy viên tiểu xuống xe chuẩn bị đến đỉnh bên trong nghỉ ngơi chốc lát liền ở bên ngoài đi viên tiểu đột nhiên nói viên đàm sửng sốt một cái nhưng vẫn là làm theo sai người ở bên ngoài đỉnh xếp đặt chắn gió màn che cùng bàn trà lại trên nệm thật dày nệm êm lúc này mới đem viên tiểu ôm Viên thiệu dựa vào bàn trà, ngay đối diện nằm tuyết đỉnh, xem trên cửa tấm biển trong hai cái đoan trang lối chữ lệ, nhất thời cảm khái. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai chữ này nên là Thái Ung tự viết. Những nam viên thị cùng Trần Lưu Thái thị là thế giao, viên thị có người đi thế, thường từ Thái Ung biên soạn văn bia thậm chí chưa viết trên bia mộ. Chi tiết, Thái Ung bị Vương Doãn giết, không có biện pháp cho hắn thêm viết văn bịa. Nhiều năm trước tới nay, viên thiệu lần đầu tiên cảm thấy Vương Doãn giết Thái Ung có chút lỗ mãng. Một người thư sinh mà thôi, cần gì phải làm dư luận xôn xao, giữ lại lại chi? Nhìn trăm trăm năm tuyết hai chữ nhìn một hồi, viên thiệu hơi mệt chút, nhắm mắt lại nhưng tâm tình của hắn lại bình tĩnh rất nhiều, phản phất tử viên an nằm tuyết trong chuyện xưa lấy được căn ủi. viên đàm chắp tay đứng ở một bên, vẻ mặt trang nghiêm, quách đồ đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn xa xa, vẻ mặt có chút tiêu điều. phùng kỳ, tuân kham cũng không có theo tới. tuân kham trở về quê quán rình âm, phùng kỳ nói là đi thăm bạn, cụ thể thăm ai, không biết được. viên thiệu biết những thứ này, lại không có hỏi. sau khi hàn phất chết, tuân kham liền cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, sở dĩ đi theo hắn trở về dự châu, bất quá là thiên tử không chịu tùy tiện tiếp nạp hắn chẳng qua là lấy tuân thị sức ảnh hưởng, tuân khâm lần nữa nhập sĩ là chuyện sớm hay muộn, tự nhiên không cần thiết một mực đi theo hắn. phùng Kỳ cũng không khác mấy, không có đi đường chỉ có quách đồ, quách đồ từng bị thiên tử làm đủ, không nghĩ lại bị hủy khuất, cho nên đi theo hắn đến rồi như nam. mặc dù viên thiệu đã biết là quách đồ không trải qua hắn đồng ý, thân bút viết xin tội sơ, viên thiệu hay là tha thứ hắn. chuyện cho tới bây giờ, còn có ai là không thể tha thứ đâu? thật muốn so đo, chỉ sợ liền con ruột viên đảm cũng không tin cậy được. thấy viên thiệu nhắm mắt dưỡng thần, viên nhón tay nhón chân đi tới quách đồ bên người nháy mắt cùng đi đến mấy chục bước ra ngoài lập tức tới ngay. Viên Đàm khẽ nói, vẻ mặt bất an. Quách Đồ ừ một tiếng, sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Viên Đàm lại nói, theo bản năng quay đầu nhìn một cái màn che. A ông bệnh thành như vậy, sợ là không chịu nổi nhục nhã. Quách Đồ chật chật lưỡi. Sẽ không, ta đã sắp xếp xong xuôi, không sẽ kinh động người khác. Hắn bây giờ nên không muốn gặp người, nếu không cũng sẽ không ở lại bên ngoài đỉnh hóng gió. Viên Đàm ánh mắt lóe lóe, không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng nghĩ đến Viên Thiệu không chịu tiến đỉnh nguyên nhân, chẳng qua là không giống Quách Đồ nói đến trắng trợn như vậy. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ cố ý cùng người ngoài giữ một khoảng cách chính là không muốn gây nên sự chú ý của người khác để tránh kích thích viên thiệu viên thiệu đại khái cũng rõ ràng một điểm này phi thường phối hợp cực kỳ kín tiếng liền như năm đó bỏ quan vội về triệu tang, sợ bị hứa thiệu phê bình tiến nữ nam trước liền phân phát tùy tùng du như vậy quét đồ trước hạn phái người mua sắm một tòa vắng vẻ tòa nhà liền ở ngoài thành viên thị anh phụ cận bọn họ không cần vào thành có thể trực tiếp vào ở không sẽ dẫn tới bất luận người nào chú ý có kỵ sĩ từ đàng xa dong dỗi tới xa xa đã đi xuống ngựa đem vật cưới thắt ở bên đường trên tây bước nhanh chạy tới đồ trước mặt không người một xá quách quân việc lớn không tốt thế nào Quách Đồ chân mày giật mình, giọng điệu có chút hoảng lên. Viên Thuật phái người hồi hương, nói là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đồng ý Viên Công về lại Viên Thị Tông tộc. Quách Đồ đại hỉ, cùng Viên Đàm trao đổi một cái ánh mắt, miệng đồng thanh nói, đây là chuyện của ta. Kỵ sĩ trên mặt lại không nhìn ra một chút sắc mặt vui mừng, ngược lại cực kỳ lúng túng. Quách Đồ nhanh chóng tỉnh táo lại, còn có chuyện gì? Hán. Kỵ sĩ nuốt nước miếng một cái, hắn để cho người khắc một khối địa, đang ở Văn Mở Công, Viên Thanh, bên mộ. Quách Đồ sắc mặt nhất thời trắng bệch, ngay sau đó lại đỏ bừng lên. Không cần kỵ sĩ lại nói, hắn cũng đoán được. Không cần phải nói, khối tiêu trên bia khẳng định chính là hắn đại viên Thiệu viết xin tội sơ. Quy 2 chương 846, tươi khác có khối. Ban đầu liền nên giết hắn. Quét đồ phất ống tay áo một cái, cắn răng nghiến lợi nói, Viên Đàm vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ lúng túng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn cùng Viên thuật quan hệ, càng là bởi vì Viên thuật làm như vậy sẽ phá hủy hắn tiến trình. Một khi Viên Thiệu bị tức chết, hắn ít nhất phải túc trực bên linh cứu 3 năm. 3 năm sau, ký châu đã sớm đã bình định, hắn đi đến nơi nào tìm cơ hội làm công. Cái này thuốc thuốc quả nhiên là liên. Hơn 40 tuổi người, còn như thế không thể hiểu nổi. Viên Đàm trong lòng tức giận, lại hết cách, chỉ có thể hướng Quách Đồ hỏi kế. Quách Đồ không kế, chỉ có thể đề nghị không để cho Viên Thiệu biết, trực tiếp đi mua sắm tiểu viện, coi như không có chuyện này phát sinh. Ngược lại bia đá không có giải chân, sẽ không bản thân tìm tới cửa. Nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Viên Thiệu thân thể hơi tốt, Viên Đàm liền lập tức đứng dậy, nên có thể buổi kịp ký châu chiến sự. Viên Đàm nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái biện pháp này có thể được. Quách Đồ đuổi đi kỵ sĩ, đồng thời ra lệnh cho bọn họ đừng lại báo tương tự tin tức, để tránh đưa tới Viên Thiệu ngở vực. Kỵ sĩ nhận lệnh mà đi phái đồ cùng viên đàm lại thương lượng một ít chi tiết, xoay người trở lại viên thiệu trước mặt. đi thôi. nhắm mắt dưỡng thần viên thiệu từ từ mở mắt, khe nói. thấy viên thiệu vẻ mặt khác khác, viên đàm trong lòng vui vẻ, đáp một tiếng, đem viên thiệu ôm trở về trên xe, lại sai người thu hồi bàn trà màn che, lần nữa lên đường. xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, trải qua những thủy nhánh sông, sắp chạy tới tiểu viễn lúc, viên thiệu đột nhiên gõ xe vách, gọi tới viên đàm, phân phó nói, đi phần mộ tổ tiên. viên đàm nhất thời đổi sắc mặt. a ông, viên thiệu khen những mày, ta đã từ lạc dương trốn như dương, còn phải tránh tới khi nào? Viên Đàm sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói chuyện, Quách Đổ kéo kéo tay áo của hắn, quay đầu đối Phu Xe nói, đi Viên Thị Phần mộ tổ tiên. Phu Xe thét, quay đầu ngựa lại, hướng Viên Thị Phần mộ tổ tiên đi tới. Viên Thiệu không có quay cửa xe lên, hắn dựa ở xe trên vách, xem từ cửa sổ xe trước xẹt qua phong cảnh, vẻ mặt lạ thường bình tĩnh. Lần trước trở về Nhữ Dương tình cảnh rõ ràng trước mắt, tình thế cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó hắn y khí phong phát, nhất hô đứng, sơn đông sĩ đại phu duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trở về Nhữ Dương lúc binh cường mã tráng, trước tới đón tiếp người hàng ngàn hàng vạn. Bây giờ hắn đã là lạc giá trí vượng, lại loi lưu quạng tuy túng lất đặt nên tiếp người càng là một cũng không có hắn liền nghĩ tới viên thị nhà cũ cửa khuyết bên trên quạt đen khỏe miệng không khỏi khơi mào lao một cái tự rêu cười nhẹ xem ô viên rừng, với ai chi nhà cũng biết những thứ này danh sĩ nói chuyện không đáng tin tệ a mới lập bia đá rất nổi bật viên thiệu còn không có xuống xe đã nhìn thấy Trong chừng phần mộ tổ tiên viên thị tộc nhân không có ngăn trở cũng không có tiến lên hành lễ chỉ là xa xa xem trong mắt mang theo một chút thương hại hắn nhận biết viên thiệu. hơn 20 năm trước viên thiệu bắt đầu phụ mẹ tăng lúc hắn liền bắt đầu trông chừng phần mộ tổ tiên viên thiệu mọi cử động có người nào tới bãi phỏng Hắn cũng nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Bao gồm lần trước viên Thiệu xuất quân xôi Nam Trung Nguyên, trở về nhượng Dương Tạm mộ, lại bị viên thuật lấy ra chủ danh tiếng khai trừ tông tịch lúc thất thố. Hắn xem viên Thiệu ngủ đông dưỡng danh, xem viên Thiệu danh Dương Thiên hạ, lại xem viên Thiệu thân bại danh liệt. Xem viên Thiệu đi tới, hắn chắp tay hai tay, thân thể không người xuống, gật đầu thăm hỏi. Đúng như viên Thiệu năm đó để tăng dưỡng danh lúc vậy. Viên Thiệu dừng bước lại, nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, lại chậm rãi đi tới. Đi tới cao lơn trước tấm địa đá, viên Thiệu tránh thoát viên đàng tay, một tay vịn một địa, một tay nâng lên, che kín ánh nắng. Mùa đông ánh nắng chút xuống xuống chiếu vào trên tấm đĩa đá, để cho mỗi một chữ xem ra đều là như vậy nhức mắt, hắn không thể không lấy tay che một ít. Mộ Khác hết sức tốt, Thạch Liêu nhắn nhủi vững chắc. Thư pháp rất tốt, điêu khắc cũng rất tinh tế. Một khoản một vẽ, phản phất là trực tiếp viết lên, khí thế sinh động. Thân bản hoàn cố, sống ở trung đình nhà, lớn ở người đàn bà tay. Thiếu không biết chồng chọt nỗi khổ, việc đồng áng chi mệt mỏi. Giai ma đọc sách, đuổi mộ tiên hiền, ao rước kỳ danh cao, lấy giúp đời vì đọc. Viên thiệu nhẹ giọng ngâm nga, không khỏi cười một tiếng. Công tác, công lộ không có nói sai, đây là văn chương của ngươi. Đồ đứng ở một bên, sắc mặt tương đỏ đi tới bia trước, hắn liếc mắt liền thấy được tên của mình. Viên Thuật thật đúng là làm việc làm tuyệt, trực tiếp đem tên của hắn khắc ở bên trên. Viên thiệu hiển nhiên cũng nhìn thấy, dĩ nhiên cũng có thể là đã sớm đoán được. nhưng thấy được văn chương trước, hắn một mực không có để cập tới. tấm bia này cây ở chỗ này, Viên thiệu dù rằng thân bại danh liệt, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Viên thiệu tiếp theo đọc xuống dưới, từng cột từng cột, từng món một, viết ở trên bia, hiện lên ở trước mắt. quách đồ viết rất khắc chế, cũng không có đem hắn đã làm chuyện cũng viết ra, nhưng mỗi một chữ đều là rút ra ở trên người hắn roi, đều ở đây vạch trần hắn nổi danh hạ không chịu nổi dối trá, để cho hắn ke tua tơi tả mặc dù lấy tay che ánh nắng, viên thiệu hay là lệ rơi đầy mặt, hắn không có thể đọc xong văn địa, trước mắt liền đen kịt một màu, trời đất quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ở tại trên địa, nhiễm đỏ mới cắt chữ, viên đàm kinh hãi, vội vàng nhào tới, ôm lấy viên thiệu, viên thiệu miễn lực đứng lên, dùng sức đẩy ra viên đàm, lớn tiếng quát tầm lên, thương thiên, nếu hắn ra thiên mệnh chưa tuyệt, cần gì phải hàng sấm vĩ loạn thế, làm hại ta hại ta, nếu vô tình chiếu cố, cần gì phải khiến ta nhận tông tộc chi mệnh, thiên hạ chi vọng, hắn nước mắt rơi như mưa, giống như liên cuồng, trên đầu bức khăn tuột xuống, hoa dâm mà lưa thưa tóc ra của áo cũng mở rộng ra, lộ ra khảng kheo lồng ngực. hắn chỉ thiên uống, không ngừng gào thét, mắng nhiếc, máu từ khe miệng phiêu tán rơi dụng đi ra, bắn tung tóe khắp nơi. thanh âm của hắn mơ hồ không rõ, giọng điệu lại càng phát ra kỳ liệt, phảng phất mặt đối kẻ thù sống còn, không chết không thôi. viên đàm kinh hoảng thất thố, quét đổ sắc mặt trắng bệch, không lúc đít. hắn theo viên thiệu lâu này từ viên thiệu kia đọc nhấn rõ từng chữ không rõ quát trong nghe ra mấy cái quen thuộc tử. danh sĩ, đảng người, thiên mệnh, viên thị, làm hại ta, làm hại ta. không biết là cố ý, hay là vô tình, trong này hết lần này đến lần khác không có triều đình, không có thiên tử là bởi vì văn chương của ta trong không có nhắc tới triều đình, không có nhắc tới thiên tử sao? Nhưng là văn chương của ta trong cũng không có nói thiên mệnh, không có nói viên thị a. đang ở quách đầu nghi ngờ không hiểu thời điểm, viên thiệu đột nhiên quát to một tiếng, túi người xuống, thúng bia đá mảnh xuống tới. vùi hình. một tiếng vang trầm, viên thiệu đụng vào trên tấm bia đá, máu tươi bắn tung tóe. viên đàm sợ tái mặt, nhào tới, đem viên thiệu ôm vào trong ngực. viên thiệu cái chán đụng vỡ cái lô hồng lớn, máu tươi từ bên trong bừng lên, nhiễm đỏ viên thiệu mặt, lại nhiễm đỏ viên đảm tay. a ông, viên đảm sợ hai tê, lệ rơi đầy mặt. hiện tư cách xa đằng người. Viên Tiệu tâm tình chợt trở nên cực kỳ tỉnh táo, thanh âm cũng biến thành rõ ràng. Hắn bắt lại viên đàm tay, hai mắt chừng phải tròn xoe, nhìn chòng trọc vào viên đàm ánh mắt. Nhớ, bọn họ, thành sự không có, bại sự, có. Viên đàm ngạc nhiên, xem viên Tiệu thần thái trong mắt nhanh chóng tàn đi, xem viên Tiệu đầu vô lực rũ xuống, một đôi đôi mắt vô thần, không cam lòng xem thương thiên. Quách Công, Quách Công, viên đàm luôn miệng la lên. Quách đồ không núp ních, ngửa đầu xem bia đá, sâu kín thở dài một cái. Hai người đồng tâm, vạn sự thành công. Đồng Tâm lời nói, này thối như lan. Có lẽ, đây chính là ý trời đi. Quy 2 chương 847, Lạc Dương tần Khói. Kiến an 5 năm xuân tháng riêng, Lưu Hiệp lần đầu tiên đi vào Lạc Dương thành. Hắn ở bình nhạc xem đóng quân hơn tháng, một mực không có vào thành. Cho đến đại duyệt kết thúc, chư quân chỉnh quân xong, hắn đem xuất lĩnh đại quân đồng tiến, đánh dẹp Kỳ châu, mới đột nhiên quyết định muốn vào thành nhìn một chút. Tuy tung không nhiều, trừ tăng kỵ, nữ cư ra, chỉ có phủ quân đại tướng quân Hàn tại đám người. Lưu biểu ngoại ý muốn nhận được khẩu dụ, tùy giá mà đi. Nhận được khẩu dụ về sau, hắn lập tức thay đổi y phục, nhảy lên ngựa, cùng truyền chiếu kỵ sĩ tiến thành. Đến Lạc Dương hơn tháng, hắn đã thành thói quen cưỡi ngựa cũng chuẩn bị một tất ôn thuận mật cưới, chỉ cần không thời gian dài đi vội, cũng có thể ứng phó được đến. Thấy thiên tử lúc thiên tử ở hai cung phía tây phố đồng đà, đã từng vôn hoa nếu thị phố đồng đà bây giờ trông gai đầy đất, ngay cả từng bị người sờ vớt phải tỏa sáng đồng đà cũng mơ hồ sinh màu xanh đồng, ảm đạm không liên quan. Hai bên đường phố trong tường, dinh thự phần lớn sụp đổ, còn sót lại trên vách tường đã có màu đen bớt vết, cũng có đỏ nhạt với máu. Có không biết tên chim chóc đứng ở hai bên trên ngọn tây, to mò nhìn những người này, lại tuyệt không sợ hãi. Thấy được tình cảnh này, lưu biểu cũng không nhịn được cảm động. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy lạc dương thành thê lương đồng chắc rút lui lạc dương lúc hắn đã sớm tới kinh châu đang khoái viện thái mạo hiệp trợ hạng hùng tâm bừng bừng chỉnh đốn kinh châu nghe được lạc dương bị thiêu hủy tin tức lúc hắn cũng phi thường thương cảm nhưng nếu phi tận mắt nhìn thấy những thứ này thương cảm luôn là thiếu một ít chân thành lưu khanh năm đó ở lạc dương lúc ở nơi nào ở trong thành sao lưu hiệp nhẹ giọng hỏi lưu biểu quay đầu trung quanh giơ tay lên dùng roi ngựa chỉ chỉ phương đông thân lần đầu tiên tới lạc dương lúc liền ở có tiên sư trong nhà là một khu rất nhỏ tòa nhà đang ở mao bên trong cửa lưu hiệp gật đầu một cái mao cửa là lạc dương thành góc đông nam một cửa rất xa xôi, ở nơi đâu phần lớn là phổ thông mạch tính, cực ít đạt quan quý nhân. Đạt quan quý nhân đều ở đây hai cung phụ cận, một là vào chiều phương tiện, hai là rời công phủ chùa thự gần, đi làm cũng phương tiện, bình thường đi lại đứng lên cũng phương tiện. Vương sướng làm người tiết kiệm, ngược lại không phải là hư tử. Nhưng Lưu Biểu hiển nhiên không có thừa kế đến một điểm này phẩm chất ưu tú. Sau đó thì sao? Sau đó, Lưu Biểu có chút hẹn. Sau đó ở qua rất nhiều nơi, nhất thời cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ? Vâng. Đúng vậy. Tùy giá văn võ trong, người tuổi tác khá dài, lại là ra mắt lạc dương thành ngày cũng phong quang người một trong tình cảnh này, nói vậy cảm khái rất nhiều. vâng, thần. Trong mối đan sen, không biết nói cái gì cho phải. Trong nghĩ ủy thác ngươi một chuyện. lưu biểu sưng sở, bất an nhìn hướng thiên tử. mời bệ hạ phân phó. ngươi mang mấy người, đem tình cảnh này mô tả thành độ quyền. lưu hiệp dơ lên roi ngựa, khắp nơi chỉ chỉ. sau đó sẽ phân biệt rõ ràng, nơi nào từng là người phương nào ngôi nhà, nhất nhất chú thích, tương lai khắp thành thư. lưu cùng người đợi sau, cho là dời dám. hắn sâu kín thở dài một cái. lớn như vậy thành, cho một mùi lửa, trăm họ lưu ly thất sở, thương vong lấy hàng triệu, cũng phải lưu lại chút dạy dỗ. Khiến người đời sau làm việc không còn như vậy càng rỡ. Là, là, Lưu Biểu lúng túng lên tiếng. Ban đầu quyết định cho đòi Châu quận binh vào kinh thành chính là Viên Thiệu, nhưng bọn họ cũng không thể nói một chút trách nhiệm không có, nhất là ở cho đòi Đồng Trác vào kinh thành trong chuyện này. Cung đinh Nguyên đám người bất đồng, Đồng Trác rất sớm đã lộ ra kiệt ngạo bất tuần triệu chứng, tồn tại mất khống chế có thể. Trung bình 5 năm, Hiếu Linh hoàng đế muốn đoạt Đồng Trác binh quyền, trinh làm thiếu phụ, bị Đồng Trác cự tuyệt. Năm trung bình thứ 6, Hiếu Linh hoàng đế lùi lại mà cầu việc khác, truyền Đồng Trác vì Tịnh Châu Mụ, lần nữa bị Đồng Trác cự tuyệt, kẻ không theo phép bề tôi chi tướng đã chiêu nhiên nhưng viên thiệu tự cho là đồng trác là viên thị cố lại, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, lại có khá mạnh sức chiến đấu, nhưng vì cường viện, lực bài chúng nghị, mời đồng trác vào kinh thành. Sau đó kết quả chứng minh, viên thiệu cái này sai vô cùng, không chỉ có phá hủy đại hán, phá hủy lạng dương, cũng phá hủy viên thị cùng đảng người nhiều năm mơ mộng. Nếu như không phải đồng trác, lại lấy ở đâu nhiều như vậy khúc chết? viên thị nhà cũ ở nơi nào? lưu biểu tâm thần đều loạn, cũng không nghĩ nhiều, thiện tay một chỉ. đi, đi xem một chút. lưu hiệp đẩy chuyển trước ngựa, hướng lưu biểu chỉ phương hướng phi nhẹ mà đi. lưu biểu cả kinh, cái này mới phản ứng được hối hận lại đã muộn hắn âm thầm kêu khổ lại không thể không đá ngựa đi theo tâm tư xoay chuyển suy nghĩ giải thích viên thị dinh tự quá chế coi như bị lướt qua cũng không thể nào cháy hết sạch tất nhiên sẽ lưu lại một ít dấu vết thì như trước cửa ba ra khuyết đây chính là đá chật chật lưu hiệp chật chật lưỡi không che giấu chút nào trên mặt ý dối cận. viên thị đại trạch hư hại rất nghiêm trọng có thể tưởng tượng gặp nạn lúc tình cảnh không biết có bao nhiêu người từ nơi này chút cửa ra ra vào vào mang vào chính là đao cùng lửa mang ra ngoài là tiền cùng chất bảo theo viên thị hơn 50 miệng bị chém ở trường án thị Viên Thị tích lũy mấy đời người tài sản tan thành mấy khói. Phải nói, Viên Thị là may mắn. Nếu như không phải hắn người xuyên việt này, Viên Thị có thể so với bây giờ càng thảm. Không chỉ có Viên thiệu sẽ ói ra máu mà chết, Viên Thuật cũng giống vậy chết có ý nghĩa. Con gái chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, Cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Viên Thị đối Đại Hán bất trung, Đại Hán lại đối Viên Thị không tệ. Nhà dân liền từ Viên Thị nhà cũ vẽ lên. Lưu Hiền nói, nhìn về phía Lưu Biểu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Lưu Biểu không tự chủ được dùng mình, gật đầu liên tục. Còn có, hoàn linh thế gian vì công cách người, hoặc là mặc dù vị không chí công thành nhưng danh tiếng rất là người, danh sĩ, sĩ đại phu, gia đình của bọn họ cũng muốn vẽ thành đồ quyền, cũng tăng thêm nói rõ, khiến người đời sau đọc sử lúc có thể làm theo y trang, rất dễ thấy. Lưu Hiệp một hơi để mấy cái ý kiến, Lưu Biểu vâng vâng dạ dạ, không dám phản bác, mồ hôi lạnh trên trán một tầng tiếp theo một tầng, đồ lót càng là ướt đẫm, dính ở trên người. Nghe nói ngươi con cái không ít, nghĩ Lưu cái nào ở bên người phục dịch, Lưu Biểu cả kinh, phục hồi tinh thần lại, liền vội vâng nói, ba tử Lưu Tu còn trẻ con, lại giỏi văn học, hoặc giả có thể giúp thần giúp một tay. Được, vậy hãy để cho Lưu Tông vì đồng tử lang đi. Duy lưu biểu trong miệng phát khổ, lại chỉ có thể không người nhận lệnh thiên tử chỉ nói để cho con thứ lưu tông vì đồng tử lang căn bản không đề cập tới đã trưởng thành lưu kỳ hiện nhiên là đối hắn bất mãn lấy loại phương thức này tiến hành gõ đã trưởng thành cũng không muốn chỉ cần một còn chưa trưởng thành thiếu niên lưu tông tâm tính chưa thành cùng thiên tử mấy năm không thể tránh khỏi sẽ bị thiên tử ảnh hưởng cùng hắn cái này làm cha khác biệt đạo mà đi về phần hắn bản thân đời này đại khái chỉ còn lại một chuyện dẫn người hội chế lạc dương đồ quyển đồng thời tự mình tỉnh lại vừa nghĩ tới sau này mấy năm Vài chục năm cũng muốn lãng phí ở cái này, tưởng đổ rào gãy giữa, nhìn giá chi hồ trồi tần hiện, nghe cô hồn dã quỷ đêm khóc, Lưu Biểu liền không rét mà run, sau lưng rét căng căng. Lúc này, có kỵ sĩ từ đằng xa chạy tới, có thị lang nên đón, lấy ra một phần văn thư, lại trở về Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp nhìn xong văn thư, quay đầu nhìn một chút Lưu Biểu, Từ Tốn nói một câu: Viên thiệu chết. Hắn dừng một chút, lại nói: Tự tuyệt. Quy hai chương 848, Thọ tử hổ bi, đưa mắt nhìn tiền tử một nhóm phi nhẹ mà đi, Lưu Biểu xuống ngựa ở viên thị cựu Trạch trước trên bậc thang ngồi xuống xem đứng vững vàng ba gia khuyết tâm tình có chút phức tạp lỗ mũi cũng không tên có chút chua không phải là bởi vì thiên tử nói những lời đó mà là đột nhiên nhận được viên thiệu tin chết hắn khó tiếp thụ, càng thêm viên thiệu không đăng giá hắn nhìn ra được thiên tử cũng không có cố ý nhằm vào viên thị hứng thú viên mũi viên cơ đám người bị giết viên thiệu lại mới vừa tự tuyệt còn giữ lại viên thuật cam vì thiên tử ứng quyền trình viên thiệu so thiên tử còn phải hung ác tự nhiên không có đuổi tận giết tuyệt cần thiết thiên tử muốn nhằm vào có lẽ là toàn bộ sĩ đại phu giai tầng bao gồm người nhưng lại không chỉ có giới hạn trong đảng người Cái này đã vượt ra khỏi ân oán cá nhân tầng thứ, chỉ có thể là đối qua đi tai nạn suy nghĩ lại, coi như không để ý nữa chí, Thiên tử cũng sẽ không cùng toàn bộ sĩ đại phu giai tầng là địch, trừ phi hắn nghị thiên hạ đại loạn. Viên Thiệu chỉ là một điển hình mà thôi, nhưng Bi Ai chỗ đang tại đây. Theo Lưu Biểu, Viên Thiệu sớm thì không phải là đảng người, ngược lại đem đảng người coi là đối thủ. Đảng người là tai nạn căn nguyên sao? Làm đảng người một viên, Lưu Biểu khẳng định sẽ không thừa nhận một điểm này, nếu hắn không là cũng sẽ không chậm chạp không biết ra được văn trường, ảnh hưởng tiến trình. Nhưng là vào giờ phút này, ngồi ở Lạc Dương trong thành, Viên thị nhà cũ trước Suy nghĩ năm đó những thứ kia xuất nhập cửa này danh sĩ, đảng người, lưu biểu cũng không cách nào phủ nhận. Đảng người sợ là muốn đối hết thể trước mắt phụ chút trách nhiệm. Kỳ thực ở một trình độ nào đó, hắn có thể hiểu được viên thiệu làm việc. đảm nhiệm kinh châu sau này, nhân để cho hắn bất đắc dĩ chính là cản trở. bất kể hắn muốn làm chuyện gì, chỉ cần không hợp với những người đó lợi ích, chuyện này liền không làm được. càng là bạn cũ, càng là tham lam. một khi dính đến lợi ích, bình thường cao đàm khoát luận liền hoàn toàn thay đổi vị. Trung hiếu tiết nghĩa cũng không trọng yếu, lợi ích được mất mới là quyết định có được hay không nâu chốt gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng muốn giết người, chỉ bất quá hắn không có viên thiệu thực lực như vậy, không thể không nhìn khí thôn nồng thanh, cùng khoái việt đám người chu toàn. A ông, Lưu Kỳ duỗi ngựa mà tới, ở trước cửa tung người xuống ngựa, mấy bước chạy tới Lưu Biểu trước mặt, thở hồng hộc hỏi, Thiên tử đâu? Đi. Lưu Biểu nâng người lên, thiện tay chỉ chỉ Đông Môn phương hướng. Nói thế nào? Ngươi đừng do dự, đuổi theo Lưu Huyền Đức đi. Lưu Biểu đỡ Lưu Kỳ bả vai đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trạng Ngọc vì đồng tử Lang sẽ cùng theo Thiên tử, Quý Ngọc không nhỏ, liền lưu ở bên cạnh ta đi. Lưu Kỳ nghe hiểu Lưu Biểu ý tứ, không khỏi ảm đạm hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận lưu bị mời. a ông, tại sao phải biến thành như vậy? lưu kỳ tâm tình rất phiền muộn, dọn điệu cũng bén nọn. đây chính là mệnh. lưu biểu chỉ chỉ viên thị tụy trạch. ngươi xem một chút chỗ ngồi này tòa nhà, từng có lúc tới bái phòng viên thiệu người có thể xếp tới ngoài trăm bước. nhưng là bây giờ những người này ở đây nơi đó đâu? ra vào cửa này chỉ còn dư lại trồn hoang chó hoang. hắn xuống phía dưới đi mấy bước, đột nhiên lại dừng lại, nửa xoay người tử, nói với lưu kỳ, mới vừa mới vừa nhận được tin tức, viên thiệu chết, viên đảm sợ là muốn thủ ba năm tăng. chân kỳ châu, hắn là khẳng định không đổi kịp. Lưu Kỳ vừa nghe, không khỏi thở dài một cái, vì Viên Đàm tiết hận. nghiên tính và tính, đúng là vẫn còn không bằng trời tính. Viên hiệu lại vào lúc này chết, so với Viên Đàm, bản thân còn không tính quá tệ. Lưu Kỳ nhất thời thoải mái. Thái Nguyên, Sĩ Tôn Thụy ngồi ở trong đại trướng, Nguy Kiệt, Tự Tuấn cùng với mới vừa bổ nhiệm Từ Hoàng, Quan Vũ đám người phân ngồi hai bên, đang nghe Sĩ Tôn Thụy giảng giải Bát Hiệu điều chỉnh phương án. Bác quân từ ngũ hiệu mở rộng vì Bát Hiệu, binh lực cũng từ trước hơn 5.000 người mở rộng đến chừng hai vạn, đem đến còn phải lại mở rộng gấp đôi, dính đến nhân sự rất rộng. Xuất hiện ở chính trước. Sĩ tôn thủy nhất định phải làm an bài xong, chờ đến ký châu lại điều chỉnh liền không còn kịp rồi. Tốt tại Thiên tử rất nghề mặt Sĩ Tôn Thụy, không chỉ có mở rộng sau Bắc quân vẫn từ Sĩ Tôn Thụy chỉ huy, hơn nữa chỉ chỉ định giáo quý, giả giá úy cùng trường sự nhân tuyển, Sĩ Tôn Thụy có cực lớn quyền nhân sự, an bài đứng lên không tính quá khó. Nói tóm lại, lần này mở rộng Bắc quân càng giống như là cho Sĩ Tôn Thụy cơ hội lập công, cũng có thể nhìn cả ngày tử cô ý thực hiện lời hứa, vì Sĩ Tôn Thụy tiếp nhận thái úy làm chuẩn bị. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cho dù có riêng lẻ vài người bị thất thế, cũng sẽ không quá so đo. Đây là vô số đại thần tâm nguyện, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa, chờ sĩ tôn thụy tiếp nhận thái úy, có đầy bồi thường cơ hội. Tân nhiệm mệnh giáo úy trong, tang hồng, lâu khuê bản chính là sĩ đại phu, tư hoàng, tiên vu phụ mặc dù không phải sĩ đại phu, nhưng làm người cần dày, sẽ không cố ý gây chuyện. duy nhất có hơi phiền thoái chính là quan vũ. Quan vũ là đồn kỵ giáo quý, thống lĩnh chính là lê giáp kỵ làm trụ cột trọng kỵ binh. giáp kỵ vốn là thiên tử một tay xây dựng tinh nhuệ kỵ binh, tổng cộng 300 kỵ, thời chiến từ 8 kỵ 3 bộ đốc các linh trăm kỵ đột trận là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lần này Bắc Quân mở rộng, Thiên Tử đem 150 kỵ đi vào Bắc Quân, từ quan Vũ chỉ huy, để cho quan Vũ được cổ vũ thêm mấy lần. Đây là Thiên Tử đối hắn coi trọng cùng công nhận, không thể phụ lòng. Cho nên ở những người khác cũng đồng ý si tôn thủy ý kiến, cho dù có ý kiến khác cũng sẽ tất giữ, tránh khỏi xung đột chính diện thời điểm, quan Vũ không che giấu chút nào biểu đạt đối Bắc Quân vốn có kỵ binh không thèm. Bắc Quân vốn có tam doanh kỵ binh bị Thiên Tử chọn lấy 1000 tinh nhuệ về sau, còn có 15600 người, những năm này một mực theo sĩ tôn thủy đóng ở Thái Nguyên. Ở Tịnh Lương Bình định sau, bọn họ lấy được đầy đủ ngựa chiến cung ứng lại từ dựa dẫm người hồ trong chọn lựa một ít tinh nhuệ, tăng thêm đến gần 3000 người. Cộng thêm Vương Lăng trở tịnh Châu trẻ tuổi Tuấn Kiệt chỉ huy, thực lực cũng không tính yếu. Cho nên, sĩ Tôn Thụy ý kiến là cất giữ đã có biên chế, chẳng qua là đem mới phát tới kỵ binh bổ sung đi vào. Quan Vũ bày tỏ phản đối. Những kỵ binh khác doanh ta bất kể, nhưng Đồn Kỵ doanh không chấp nhận những kỵ binh này. Đồn Kỵ doanh tuy nói danh xưng không thay đổi, nhưng tính chất lại bất đồng, đây là lấy giáp kỵ làm trụ cột trọng kỵ binh. Các ngươi đều là khinh kỵ binh, không thích hợp ở lại Đồn Kỵ doanh. Muốn ở lại Đồn Kỵ doanh liền nhất định phải thông qua trọng kỵ binh riêng có khảo hạch, nếu không liền đi vào đến lấy nhẹ kỵ binh làm chủ hộ kỵ doanh, trường thủy doanh đi. Quan Vũ lời kia vừa thốt ra, không khí cũng có chút cương. Sĩ Tôn Thụy nguyên vốn còn muốn thương lượng với Quan Vũ, ngươi mặc dù mang đến 150 giáp kỵ, còn có 3000 tinh nhuệ kỵ binh, nhưng đồn kỵ doanh biên chế là 5000 người, còn có gần 2000 người số người còn thiếu, vốn có đồn kỵ doanh, kỵ binh không tới 1000 người, hoàn toàn không ảnh hưởng nha. Về phần huấn luyện, ngươi quan vân trường luyện binh trình độ mạnh như vậy, còn sợ luyện không ra. Sĩ Tôn Thụy tự hỏi đã cho Quan Vũ mặt mũi, nhưng Quan Vũ chính là không chịu nhượng bộ. Tuy ngươi nói thế nào, Khảo hạch không thể tiết kiệm, đơn vị doanh thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, không phù hợp yêu cầu một cũng không cần. Đang lúc này, sĩ tôn manh đi vào, bước nhanh đi tới sĩ tôn thụy ở phía trước, áp thai nói mấy câu. Sĩ tôn thụy nhướng mày, ngón tay có trong hồ sơ bên trên nhẹ một chút mấy cái. Hôm nay canh giờ cũng không sớm, tạm thời nghỉ họp, chưa quân người về, lại châm trước châm trước, ngày mai bàn lại. Đám người đứng dậy, ầm ầm đáp ứng, xoay người ra trường. Sĩ tôn thụy hướng tự tuấn máy mắt, tự tuấn hiểu ý, đứng tại chỗ bất động. Đám người ra chướng sĩ tôn thụy đi tới tự tuấn trước mặt, một tiếng thở dài. Viên bản sơ chết, ký châu tất nhiên có biến, có thể hay không để cho công dự nghĩ một chút biện pháp, phóng ra một ít người nhỡ dĩnh, để cho bọn họ đi vội về chịu tăng. Tự Tuấn đảo tròn mắt. Đây chính là cái cơ hội, ta thử một chút. Quy 2 chương 849, đồng tâm hiệp lực. Từ Hoàng tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Quan Vũ. Vân trưởng, uống hai chén. Quan Vũ quay đầu nhìn Từ Hoàng một cái, gật đầu một cái, lại không lên tiếng. Hắn biết Từ Hoàng muốn cùng hắn nói những gì, nhưng Từ Hoàng đối hắn có ơn tri ngộ. Nếu như không phải Từ Hoàng lưu hắn ở cơ quan, lại cho hắn sáng tạo chiến cơ, hắn không thể nào có hôm nay. Hai người một bên tám chuyện, một bên ra trung quân đại doanh hướng trong lũy doanh đi tới trong lũy doanh là bát hiệu một tròng bác quân giảm biên chế vì ngũ hiệu lúc bị triệt tiêu bây giờ xây dựng lại chính là mới nguyên một doanh trong doanh trại tướng sĩ cũng là vừa vặn tham gia đại duyệt sau tinh nhuệ bộ tốt thuộc từ hoàng dưới quyền có khác biệt địa vực chỉnh hợp vấn đề lại không có cũ mới giữa mâu thuẫn tất cả mọi người cũng là người mới cũng may từ hoàng không chỉ có năng lực cá nhân vượt trội luyện binh năng lực càng mạnh tuân theo thiên tử cùng tướng sĩ vui buồn đồng tâm lý niệm hắn rất nhanh liền cùng những bộ hạ này hòa mình thấy từ hoàng quan vũ nhập doanh dọc đường sĩ tốt rồi diết hành lễ từ hoàng thỉnh thoảng gật đầu thăm hỏi Quan Vũ nhìn phải nó mắt, cảm khái nói, Công Minh Minh, ta thật tao đốt người. Có lúc liền suy nghĩ, nếu như Thiên Tử không có đưa người ta tách ra, hãy để cho ta làm ngươi giả giả huy, thật là tốt biết bao. Từ Hoàng cười ha ha một tiếng. Vân Trường, Thiên Tử đối ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi tổng làm ta giả giả huy, chẳng phải mai một. Trong lý Doanh là bộ tốt trung kiên, đơn kỵ Doanh Thời là kỵ binh chủ lực, cái nào cũng không thể thiếu. Vân Trường a, ngươi gánh nặng trên vai rất nặng a. Quan Vũ vút vút trong dâu, một tiếng thở dài. Chính vì vậy, ta mới không chịu tạm. Những kỵ sĩ kia mặc dù không kém, nhưng là rời đồn kỵ binh tiêu chuẩn hay là quá xa bọn họ bên trên trận, không chỉ có không phát huy được chiến đấu, ngược lại có thể tự loạn trận ước. Từ hoàng thể thiếp gật đầu một cái. Giáp kỵ cùng bình thường trọng kỵ binh bất động, yêu cầu cực cao. Trừ cá nhân tố chất thân thể, kỹ chiến thuật ra, còn yêu cầu lẫn nhau dựa phối hợp. Chỉ có mỗi người cũng có thể dựa theo yêu cầu đi làm, ra trận lúc mới có thể bệnh thành một sợi dây thường, phát huy ra lớn nhất trùng kích lực. Đối mặt số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối kẻ địch, nếu như có người khất chế không nổi trong lòng sợ hãi, rối loạn trận thế, rất có thể sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Từ góc độ này mà nói, Quan Vũ Kiên trì cũng không phải là không có đạo lý. Văn Trường, ngươi có nghĩ tới không? Lần này đánh dẹp Kỳ Châu, ngươi có lẽ căn bản không có vừa hiện thân thủ cơ hội. Quan Vũ thở dài một cái, hắn sớm liền nghĩ đến một điểm này. Thẩm Phối khốn thủ nghiệp thành, U Châu đã rơi vào viên thuật tay, còn có thể vì Thẩm Phối hiệu mệnh kỵ binh phi thường có hạ hồ Kỵ Doanh, Trường Thủy Doanh Kinh kỵ binh đủ để ứng phó. Đồn Kỵ Doanh trọng kỵ binh sát xuất lớn chính là áp trận, rất không có khả năng có trực tiếp ra trận cơ hội. Về phần công thành, thì càng không có trọng kỵ binh chuyện gì. Tiêu Ngươi có nghĩ tới không? Vì sao Thiên Tử sẽ vào lúc này xây dựng lại đồn Kỵ Doanh, thậm chí còn đem giáp kỵ gọi một nửa tới? Quan Vũ sừng sốt một chút. Vì sao? Từ Hoàng chạy tới đại trướng cửa, xoay người trung quanh. Khí trời tốt, chúng ta đang ở bên ngoài trướng uống đi, tránh khỏi trong trướng bực bội. Quan Vũ nơi nào có tâm tư uống rượu, thuận miệng đáp ứng. thúc dục Từ Hoàng nói mau. Từ Hoàng lại không nhanh không chậm, sai người phô tịch thiết án, lại lấy tới rượu tới, đang ở trước trướng nhập toạn. Quan Vũ thấy tình cảnh này, như có điều suy nghĩ. Ngươi nói là, Thiên tử muốn nhìn ta có thể hay không tiếp giữ đồn kỵ Doanh? Từ Hoàng khẽ mỉm cười. Vấn trưởng, ngươi nói không sai, đồn kỵ Doanh nếu muốn phát huy uy lực chân chính, nhất định phải làm được trên dưới một lòng. Không thể có thật giả lẫn lộn hàng người. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cần trên dưới một lòng không chỉ là đồn kỵ doanh, toàn bộ Bắc quân đều là như vậy. Quan Vũ ánh mắt hơi co lại, chậm rãi hít một hơi. Hắn có chút hiểu từ Hoàng Ý Tứ. Bắc quân bát hiệu cũng không phải là đơn độc tám cái doanh, mà là bất đồng chức năng tổ hợp thể. Nếu muốn phát huy chiến đấu chân chính lực, không phải cái nào doanh mạnh liền có thể. Muốn tám doanh đều mạnh, hơn nữa phối hợp ăn ý. Đồn kỵ doanh là rất mạnh, nhưng là không có khinh kỵ binh phối hợp, không có xạ thanh doanh phối hợp, đồn kỵ doanh sức chiến đấu cũng rất khó kéo dài. Tám doanh đều có các đặc điểm, cũng đều có các khó xử. Đồn kỵ doanh uy lực là ở xung trận, khó sự tắc ở binh lính yêu cầu cao, huấn luyện cũng khó, không, có thời gian 2, 3 năm, rất khó tạo thành sức chiến đấu. Quan Vũ chau mày, nói như vậy, đồn kỵ doanh có đi hay không ký châu cũng không có gì bất đồng. Không thể nói như vậy. Từ Hoàng lắc đầu một cái. Không có đồn kỵ doanh Bắc quân, là không hoàn chỉnh Bắc quân. Chỉ bất quá lần này đồn kỵ doanh là phối hợp cái khác doanh, tương lai lại có thể là cái khác doanh phối hợp đồn kỵ doanh. Tương lai, ngươi sẽ không cảm thấy bình định ký châu sau, thiên tử liền ngự phóng Nam sân a. Quan Vũ nhất thời cứng họng, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới rất miễn cưỡng nói, đã như vậy vậy ta liền miễn cưỡng tiếp thu mấy cái đi. rượu nóng, sương mù ngủ quanh, mùi rượu sông và muối. từ hoàng dơ ly rượu lên, không phải mấy cái, mà là cả đồn kỵ doanh, để cho bọn họ ơn yêu cầu của ngươi đi luyện, luyện thành, liền lưu lại. không luyện được, coi như đưa đến cái khác doanh, cũng là nổi tiếng tinh luyện, ai sẽ tự tuyệt đầu. quan vũ mắt sáng lên, đổi giận thành vui, gật đầu liên tục. tự tuấn trở về đến đại doanh, không có tiếng lều của mình, trực tiếp tiến tự thụ lều bạn. tự thụ có khách, một người trẻ tuổi đang cùng tự thụ ngồi đối diện nhau, trên bàn giải mấy tờ bản vẽ. tự tuấn ánh mắt lườm một cái liền nhận ra đây là công thành dụng cụ, không khỏi nhìn nhiều người tuổi trẻ một cái. Tự thụ liền vội vàng đứng lên. "Huynh trưởng, đây là quan trung lớn y danh sư Mã Quân mã đức hành, mới từ trường an chạy tới, chuẩn bị nhập Bắc quân hiệu lực." Tự Tuấn Vương nghe, vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay thăm hỏi. "Nguyên lai like ngươi chính là Mã đại tướng a, không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy. Chậc chậc, thật là thiếu niên ra anh hùng." Mã Quân đỏ mặt tiến hai, lắp bắp nói không ra lời. Tự Tuấn cười ha ha, mời Mã Quân lần nữa nhập toạn. Hắn đã sớm nghe nói qua tên Mã Quân, biết hắn là quan trung năng công xảo tượng, cải tiến máy dệt hiệu suất so vốn có máy dệt tăng lên gần 10 lần. Quan trung, Hà Đông bây giờ có thể có đại lượng tơ lụa bán ra, Mã Quân cải tiến máy dạy lập công lớn. Sĩ Tôn Thụy đã sớm nghĩ mời Mã Quân tới Bắc Quân hiệu lực, lại bị Mã Quân cự tuyệt. Sau đó nghe nói Mã Quân chế tạo máy dạy hoạch lợi tương đối khá, liền thái học mời hắn đi làm dạy và học cũng không ổn, lúc này mới bỏ qua. Không nghĩ tới Mã Quân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là ở tự thụ trong đại trướng. Không cần phải nói, nhất định là tự thụ đứng giữa vận hành, mời được Mã Quân cái này danh tự sư. Có Mã Quân trợ, tấn công nghiệp thành liền dễ dàng nhiều. Tự Tuấn cùng Mã Quân Hàn Nguyên một trận, Mã Quân rất không được tự nhiên, lấy tàu xe mệt mỏi làm lý do. Đứng dậy cáo tử. Tự thù cũng không ngăn, sai người đưa mã quân đi nghỉ ngơi. Trong chướng chỉ còn dư lại tự tuấn, tự thụ hai người, tự tuấn bất chấp ý tới, trước hỏi tới mã quân là thế nào tới. Tự thụ cười cười. Đây không phải là công lao của ta, là trung sơn chân thị công lao. Tự tuấn con ngươi chuyển một cái, lập tức nghĩ đến một người. Ngươi nói là, là cái đó nghe nói có quý nhân chi mệnh tiểu nữ. Tự thù gật đầu một cái. Ta cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, lại còn nói động mã quân. Tự tuấn vui mừng không khỏi, lại lại có chút bận tâm. Mã quân mặc dù linh xảo. Nhưng hắn dù sao cũng là cái bản thân, trực tiếp làm nhẹ xe giáo úy sợ là có chút khó. Tự thụ khoát khoát tay. Người này không tốt công danh, đối nhẹ xe giáo úy cũng không có hứng thú gì, có thể làm việc là được. Quy 2 chương 850, biết người biết ta. Tự tuấn vui mừng quá đỗi. Mã Quân nguyện vì Bắc quân hiệu lực, lại không quan tâm quan chức, đây quả thực là cầu còn không được chuyện tốt. Ngươi là thế nào cùng kia chân thị tiểu nữ liên là với? Tự thụ cười cười, đem đại khái tình huống nói một lần. Lần này theo sĩ Tôn Thụy đi Lạc Dương tham gia đại duyệt hắn rõ ràng thiên tử võ lực bình định ký châu tâm ý đã quyết hơn nữa cô ý muốn bức phản một bộ phận ký châu đại tộc ký châu tất sẽ nên đón tổn thất trọng đại hắn không cách nào ngăn cản thiên tử ý tưởng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nghĩ biện pháp vì ký châu tương lai khôi phục làm chút chuẩn bị hắn rất tự nhiên nghĩ đến chân mật chân mật có cốt sắc lại có trung sơn chân thị hùng hậu thực lực nghe nói cùng thiên tử cũng đã gặp mặt ấn tượng cũng không tệ lắm nếu như nàng có thể vào cung ký châu trong cung cũng có lên tiếng cơ hội tìm được chân mật cũng không khó nàng là tùy giá giảng võ đường kỹ sư nhưng chân mật lại cự tuyệt đề nghị của hắn vào cung không giải quyết được vấn đề chúng chi trong cung nguyên vốn là có người ký châu, con gái của đồng thừa đồng nguyện liền trong cung, hơn nữa nàng là đồng thái hậu tộc nhân, từ nhỏ cùng thiên tử cùng nhau ở nam cung lớn lên, thân cận nhất. Muốn tìm người vì ký châu đại diện, đồng nguyện so nàng thích hợp hơn. Chúng chi hiếu hoàn, hiếu linh đều là ra từ hà Gian, thiên tử mẹ đẻ linh hoài hoàng hậu là nước triệu người, thiên tử trên người chạy ký châu máu, chẳng qua là ký châu người không có đem thiên tử làm người mình mà thôi. Cung này suy nghĩ sau khi đi cung lộ số, không bằng suy nghĩ một chút thế nào vì thiên tử đánh dẹp ký châu hiệu lực. Chân mặt cuối cùng nghĩ tới biện pháp chính là mời mã quân xuất sĩ đến bác quân hiệu lực, bác quân bất hiệu. Thiên tử muốn xây một chiến xa doanh, đặc biệt phụ trách chế tạo quân giới. Một mực không tìm được ứng cử viên phù hợp. Vốn là chân mật là tính toán mao toại tự tiến, nhưng nàng có tự biết mình, biết bản thân trình độ không đủ, liền nghĩ đến Mã Quân. Về phần chân mật là nói như vậy động Mã Quân, kia cũng không rõ ràng. Chân mật chưa nói, Mã Quân cũng không hề để cập tới. Tự Tuấn nghe xong, liên tiếp gật đầu. Không nghĩ tới tiểu nữ tử này không chỉ có màu sắc, còn có nhu lượng, có thể so với thẩm phối, điển phong đối mạnh hơn. Công giữ, ngươi muốn cùng nàng giữ liên lạc. Vào cung dù không phải duy nhất lựa chọn, nhưng vẫn là đáng giá suy tính. Về phần đồng thừa cha con. Tự Tuấn hừ một tiếng, không thèm nhắc lại. Đồng thừa thân là đồng thái hậu tộc nhân, thế mà lại dựa dẫm đồng chắc, loại này người cũng liền chuyện như vậy, đảm đường không nổi đại dụng. Về phần nữ nhi của hắn Đồng nguyện, xem ra hiếu võ, cùng Mã Vô Lộc, Lữ Tiểu Hoàn đám người tương tự, nhưng năng lực giống vậy có hạn. Nếu như Chân Mật có thể vào cùng, khẳng định mạnh hơn Đồng nguyện. Chẳng qua là chuyện này mạnh cầu không được, Chân Mật nói vậy tự có chủ trương. Nói hồi lâu, Tự Tuấn nhớ tới ý, liền đem Sĩ Tôn Thủy ý tưởng nói với tự thụ. Viên Hiệu qua đời, dựa theo lễ phép, hắn nữ tử, bộ hạ cũ cũng nên đi vội về chịu tăng. Nếu như có thể mượn cơ hội này để cho thẩm phối phóng một bộ người, hoặc giả có thể hóa giải một cái xung đột, vì bức hàng thậm chí cầu hòa sáng tạo một vài điều kiện, tránh khỏi đại chiến. Sĩ Tôn Thụy nghĩ như vậy khó được. Đối với hắn mà nói, thẩm phối đầu hàng chưa chắc là chuyện tốt. Tự thụ cười khổ. Huynh trưởng, ngươi căn bản không hiểu rõ thẩm phối là hạng người gì. Vào giờ phút này, hắn căn bản không thể nào phóng đi một cái người, chỉ biết lợi dụng cơ hội này, cổ động người nhiều hơn làm quyết tử đánh một trận. Thật sẽ có người như vậy ngu. Tự tuấn nửa tin nửa ngờ. Đều là loại thời điểm này, còn có người tin tưởng có thể chiến thắng triều đình, chiến thắng thiên tử mở mắt nhìn một chút tình thế đi, đừng nói thiên tử có mấy đường đại quân 4 bề hợp đây, coi như thiên tử không ra mặt, chỉ sĩ tôn thụy một đường, xuất bắc quân tiến vào ký châu, cũng có thể bắt lại nghiệp thành, nhiều nhất chẳng qua là thời gian lâu dài một chút mà thôi. huynh trưởng, người chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng, tự thụ một tiếng thở dài, cũng chưa từng thấy tận mắt triều đình đại quân người, là sẽ không tin tưởng triều đình có thể dùng vũ lực bình định ký châu. thiên tử thả ra tiếng gió, muốn ở ký châu cưỡng ép độ ruộng, trước ngươi không phải cũng cảm thấy không ổn sao? tự tuấn nhất thời đỏ mặt tiến hai. Ở Sĩ Tôn Thụy xuất lính mở rộng Bắc quân trở về Thái Nguyên trước, bọn họ hay thu đến tin tức, biết Thiên tử cố ý ở ký châu cưỡng ép độ ruộng. Bọn họ vì thế lo lắng thất vọng, cảm thấy Thiên tử hành động này là giúp thẩm phối giúp một tay, để cho nhiều hơn người ký châu lựa chọn chống đỡ thẩm phối, đối địch với triều đình. Trước khi đại chiến, làm ra loại này quyết sách, đơn giản là tư địch. Nhưng khi nhìn đến Sĩ Tôn Thụy mang về 20000 tinh huệ, hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Nhỏ địch chi kiên, đại địch chi bắt. Thiên tử có đủ thực lực, căn bản không sợ người ký châu chống đỡ thẩm phối. Chống đỡ thẩm phối người nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm thiên tử có cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cầu cái an lòng đi. Tự tuân cuối cùng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng là người ký châu, tổng không thể nhìn hương đảng vì thẩm phối chỗ lầm, lại thấy chết mà không cứu. Tự thụ bất đắc dĩ gật đầu, coi như là đáp ứng. Nghiệp thành, thẩm phối chắp tay đứng ở đầu tường, nhìn phía xa trên quan đạo nâng lên bụi đất, Khỏe miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy là một ít không muốn đem thổ địa chắp tay nhường cho người, cố ý muốn cùng triều đỉnh đối kháng rốt của người. Tự nhiên thiên tử muốn ở ký châu cương ép đội ruộng tin tức truyền ra sau, như vậy liền núi liền không dứt. Thành ký châu trong binh lực càng ngày càng nhiều, đến gần 30.000, tiền lương cũng phi thường đầy đủ, thủ một năm trước khẳng định không có vấn đề gì. Có những binh lực này cùng tiền lương, Nghiệp Thành thành đồng bách sắt. Vì phong ngựa tới người quá nhiều, thần phối một bên từ chối khéo một ít thực lực có hạn thế ra, đề nghị bọn họ hoặc là vào núi tạm lánh, hoặc là liền tự thủ, một bên ở ngoài thành chọn nơi, quyết định ở Trương Thủy bờ phía nam xây lại hai cái đại doanh, cùng Nghiệp Thành tạo thành thế đối chọi. Lại ở Nghiệp Thành tây trên tường thành trúc ba cái đài cao, bên trên thiết cường nhỏ, hạ chứa binh lương, làm lâu dài thủ vững chuẩn bị. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thiên tử tới công. Hắn muốn nhìn một chút, thiên tử có thể có bao nhiêu người, lại có thể vây thành bao lâu. Thẩm Quân, Viên Hi xuất hiện ở trên thành, bước nhanh tới. Thẩm Phối thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn một cái, thấy Viên Hi đầy mặt nước mắt, không khỏi ngạc nhiên. "Viên tướng quân, ngươi lây là?" Gia phụ từ trần. Viên Hi không nhịn được bị thương, số gốm khóc lớn. Thẩm Phối ánh mắt lạnh lẽo, nhìn một cái Viên Hi sau lưng tùy tùng. Ở nghiêm mật như vậy trong trường hạn, Viên Hi lại còn có thể ở trước hắn lấy được Viên tiểu qua đời tin tức, xem ra những người này vô tận chư ca. Lúc nào nhận được tin tức? Mới vừa Viên hi một bên khóc, một bên đem vừa lấy được thư tín đưa tới. Thẩm Phối tiếp ở trong tay, liếc mắt một cái, liền nhận ra đây là quách đồ bút tích, không khỏi âm thầm hừ một tiếng, không nói ra được khi bị. Cái này thiếu cửa đậu lão cầu, quả nhiên không chỗ có thể đi, chỉ có thể vì Viên Thiệu thủ một phần. Hắn mở ra thư tín, nhanh chóng xem một lần nội dung, cuối cùng rơi vào nhật ký bên trên. Chỉ cần biết quách đồ phát ra phong thư này nhật ký, là có thể đoán ra phong thư này lúc nào qua sông, lúc nào đến nghiệp thành, là có thể tra ra là người nào ở thông phong báo tin. Quách đồ lưu lại những tin tức kia đường dây, chính là như vậy bị hắn một cái một cái cắt đứt. Chẳng qua là Viên Hi không rõ ràng lắm. Tân Bị đi xa, Hàn Tuyên lại cùng Viên Hi trở mặt, Viên Hi bên người đã không có mưu sĩ cho hắn bảy mưu tính kế, chính là một cái khôi lỗi mà thôi. Thẩm Phối đỡ dậy Viên Hi, rơi lại nói: "Viên tướng quân, lệnh tôn vị thiên hạ thương xin kế, nhẫn nhục hướng triều đỉnh xưng thần, cuối cùng hay là ai cũng chết một lần, có thể thấy được cậu thả cũng khó sống trộn. Chỉ có đập nổi dị viễn, trận chiến sống còn mới có thể hướng chết mà sinh." Quy hai chương 851, này duy xuân thủ, đúng như tự thụ nói như vậy, Viên Thiệu chết không chỉ có không có thể làm cho Thẩm Phối thả người, ngược lại cho Thẩm Phối một khích lệ sĩ khí cơ hội. Viên thiệu làm người chỗ lầm, đầu tiên là hướng Triều Đình xưng thần, sau đó lại bị Viên Đàm giam lỏng, bị Viên Thuật Tú binh hạm xe trinh đưa Triều Đình, kết quả như thế nào? Triều Đình hay là không có bỏ qua cho hắn, đem hắn nục nhã đến chết. Ngay cả bên trên xin tội sơ cũng vô dụng, ngược lại thành hắn để tiếng xấu muôn đời gánh nặng. Các ngươi còn muốn đầu hàng sao? Liền coi như các ngươi nguyện ý giao ra các đời khổ cực tích lũy gia sản, thổ địa, thiên tử cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn chỉ biết được voi đòi tiền, từng bước một đưa ngươi nhóm ép lên đường cùng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Đường lui là không có chỉ có tử chiến đến cùng, để cho người trong thiên hạ thấy được ý chí của chúng ta, thấy được triều đình tàn bạo, sau đó dựng cờ khởi nghĩa, mới có chuyển bại thành thắng, cùng triều đình tranh một chuyến cơ hội. vào thành ký châu đại tộc vốn là đối triều đình cưỡng ép độ ruộng căm ghét đến xương thủy, nghe nói viên thiệu chết, hơn nữa bị chết như vậy phẫn uất, càng không có hòa giải ý tưởng, quyết định chủ ý, tự thủ nghiệp thành, buộc thiên tử thừa nhận ích lợi của bọn họ. điền phong giữ yên lặng, không có chống đỡ, cũng không có phản đối. người nữ dĩnh đều bị thẩm phối giam lại, coi như không ở trong tù, cũng bị giam lỏng ở nhà, đã tiếp xúc không tới binh quyền, cũng không có cùng ngoài chuyển vận câu thông đường dây bọn họ coi như phản đối thẩm phối lựa chọn cũng không làm gì được, chỉ có thể giữ yên lặng. Thẩm phối cũng không quan tâm ý kiến của bọn họ. Đối với hắn mà nói, những thứ này như dĩnh người chính là một ít con tin mà thôi. Con tin có ý kiến gì, có trọng yếu không? Để cho thẩm phối ngoài ý muốn chính là, trần kỷ, trần quân phụ tử thái độ tiên minh ủng hộ hắn, phản đối triều đình cưỡng ép độ ruộng, cũng bày tỏ không chỉ có người ký châu nên vẫn khởi phản kháng, thiên hạ sĩ đại phu cũng nên chống đỡ thẩm phối, phản đối triều đình loạn chính. Nếu như ký châu cưỡng ép độ ruộng, những châu khác cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, cuối cùng giống như ký châu. Vì vậy, thủ vương nhập thành. Không chỉ là người ký châu phải làm, càng là Thiên hạ sĩ đại phu phải làm. Đối mặt cướp đoạt dân tài chính sách tàn bạo, sĩ đại phu nếu như im hơi lặng tiếng, túi đầu khuất phục, còn có cái gì khí tiết có thể nói? Thần phối mặc dù một mực coi thường Trần Kỷ, Trần quân cha con, cảm giác đến bọn họ chính là ý trưởng Trần thực dư ấm, mua danh bán lợi, lại cũng không phản đối bọn họ vì bản thân lên tiếng. Hắn tự mình tới cửa bái phỏng, mời Trần Kỷ soạn văn, chuyển hịch thiên hạ. Nghiệp thành trong mặc dù không có ấn vượng, nhưng hắn có thể phái người sao chép mấy trăm phần, đưa đến các châu quận, hiệu triệu các châu quận đại tộc đứng lên hưởng ứng. Dưới mắt Hoặc Giả không có tác dụng gì nhưng theo đứng chiến sự giảng co triều đình vì cung ứng một trăm mấy mươi ngàn đại quân không thể không hướng sơn đông châu quận gia tăng phụ thuế đứng lên phản kháng người chỉ biết càng ngày càng nhiều Trần kỵ vui vẻ toàn mệnh lưu loát viết một thiên văn chương Thẩm phối sau khi xem nhíu chặt mày lên Trần kỵ danh tiếng rất lớn học vấn cũng không tệ nhưng là cái này văn chương viết không bằng trần lâm quá nhiều bất quá hắn không hề nói gì khen trần Kỳ một phen quay đầu để cho người sửa đổi sau đó sao chép mấy trăm phần mang đến các nơi hắn muốn chẳng qua là trần kỵ danh tiếng lão bất tử kia điên rồi viên thuật đem ký tên trần kỵ hịch văn cuốn thành một đoàn ném ở trong lửa ngọn lửa lập tức liếm viên giấy, sáng lên. viên giấy tản ra, bị lửa đốt đen, biến thành tro tàn, lại bị ngọn lửa bốc hơi lên, bay. Dương Hoàng trong tay, không có bắt lại, có chút bất đắc dĩ. sứ quân, ta còn chưa xem xong đâu. có gì đáng xem, một đống rắm cho không kêu nói nhảm. Viên Thuật dừng Dương như không nói, cũng lúc này, hắn còn chưa tỉnh ngủ, cho là 23 năm về trước, có thể ẩn sĩ hoành nghị, nói động công khanh. loại này lao hủ chết thì chết, không có gì có thể tiếp. Dương Hoàng lại nhíu lại lông mày. Trần Nguyên Vương không nên là người như vậy, coi như hắn lao hồ đồ, con trai hắn Trần Trường Văn cũng sẽ không như thế hồ đồ lúc này lên tiếng chống đỡ thờ phối viên thuật cười h h hai tiếng nó ngó dương hoàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch ngươi không hiểu đây chính là trần trọng cung trần thực thành danh thủ đoạn cũng coi là gia học không lỗi thời thế bất đồng, trần trọng cung dùng cái này thành danh trần nguyên phương lại lại bởi vậy vong tộc hắn lại rót cho mình một chén rượu khác thuyền tìm hương triệu quát rụng binh nói chính là những người này bọn họ nếu là bất bại đơn giản không có thiên lý dương hoàng chân mày liễu chặt hơn hắn biết cái gọi là danh sĩ phần lớn có chút nói quá sự thật nhưng trần thực làm dĩnh xuyên bốn dài một trong một lần là thiên hạ kẻ sĩ ngưỡng mộ đối tượng nếu quả thật như viên thuật nói, có thể nhân trần Kỳ cử động này vong tộc vậy, không khỏi đáng tiếc. thế đạo này thật biến sao? nếu như ngay cả trần thực con cháu cũng không thể toàn thân, những người khác chẳng phải là càng thảm? như vậy thái bình, thật sự là ta kỳ vọng thái bình sao? người dù sao cũng không phải là đồ vật, không phải ăn uống no đủ là được. hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, đó là đạo gia chủ trương, không phải ta nho môn cách làm. ai? thấy dương hoàng xuất thần, viên thuật kêu hắn một tiếng. tiên Vũ phụ làm trường thủy giả quý, cũng coi là thừa kế ta năm đó uy danh. chẳng qua là hắn không trở lại, cái này vũ châu nhân mã ai tới chỉ huy? Dương Hoàng cả kinh tập trung ý chí nói, Tiên Vu phụ mặc dù không trở lại, Hán Tử đệ Tiên Vu ngân vẫn còn ở đó. Còn nữa, Tiên Vu phụ có thể làm Trường Thủy gia úy, cũng là sứ quân để cử gây nên. Nói vậy người U Châu sẽ cảm kích sứ quân, phối hợp một chút. Ta cảm thấy có thể để cho Trương Vân, kỷ Linh thống binh xuôi Nam cùng Thiên Tử hội hợp. Về Phân sứ quân liền không cần phải đi đi. Viên Thuật tức giận trường Dương Hoàng một cái. Vì sao ta không thể đi? Dương Hoàng cười khổ, lại khó mà nói phải quá rõ. Bất kể Viên Thiệu có cái gì không phải, Viên Thuật làm cũng thật quá mức. Thiên Tử cũng không giết Viên Thiệu, phóng Viên Thiệu về quê. Viên thuật lại nhất định phải đem Viên Thiệu xin tội sơ khắc thành nghĩa, cuối cùng dẫn đến Viên Thiệu đụng bia mà chết, cái này huynh đệ bất hòa danh tiếng coi như là chạy không thoát. Hơn nữa, Viên thuật lại không sợ trường tác chiến, đi nghiệp thành cũng vô dụng, không bằng vung tay để cho Trương Vân, Kỷ Linh đám người đi đánh, ngược lại rất nhiều. Thiên hạ đem định, Trương Vân, Kỷ Linh đám người tuổi tác cũng không nhỏ, nếu không lập công liền không có cơ hội. Ta đã biết, ngươi trách ta bức tử tỷ sinh con, không đủ linh hữu lễ cùng, đúng không? Dương Hoàng chỉ giữ trầm mặc. Viên thuật cười hắc hắc, mặt khinh thường cơ cơ đầu. Nếu không tại sao nói các ngươi những người đọc sách này lòng dạ đàn bà đâu? cái này thì sinh con trí lớn nhưng tài mọn thì cũng thôi đi, không ngờ ác độc đến đối với mình người hạ thủ, hả có thể lưu hắn. ta vốn là nghĩ, cũng đến một lúc này, hắn tự sát vậy thì thôi, không nghĩ tới hắn không ngờ tham sống sợ chết, máu phun một đường, chính là không chịu chết, còn mạnh dẻ, phải về Nhữ Dương láo gia nghỉ ngơi. Viên Thuật nặng nề thở ra một hơi, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ly rượu dùng sức bỗng nhiên co trong hồ sơ bên trên, ba một tiếng vỡ thành mấy khối, mảnh sứ vỡ đâm hư hắn tay, máu tươi lập tức bừng lên. Dương Hoàng kinh hãi, vội vàng gọi người đến giúp Viên Thuật băng bó. Viên Thuật lại như không có chuyện gì xảy ra xem máu me đầm địa bàn tay thì tôi không đi, vết thương làm sao có thể phục hồi như cũ. hắn chết rồi, hiện tư mới có cơ hội. hơn nữa hắn bị chết càng thảm, hiện tư gánh nặng lại càng nhẹ, hắn không chịu chết, ta không thể làm gì khác hơn là giúp hắn một chút. Dương Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên Thuật nói cũng có chút đạo lý, sắc mặt hơi trầm chút, đứng dậy đi tới Viên Thuật trước mặt, đẩy ra Viên Thuật tay, kiểm tra thương thế. Viên Thuật một tiếng thở dài, tội ta người, này Duy Xuân Thu. Dương Hoàng sững sờ, nhìn Viên Thuật một cái, thấy Viên Thuật mặt vẻ đắc ý, giận đến đem Viên Thuật bàn tay một ném, đứng dậy đi liền. Viên Thuật vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến kêu thành tiếng. Dương Văn Minh, ngươi nghĩ thí chủ sao?" Dương Hoàng thanh âm xa xa chuyển tới. Ác giả ác báo, Quy 2 chương 852, 8 lạng nửa cân." Viên thuật mắng đuôi câu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Sai người lấy rượu tới, tự rót tự uống, lại mở ra ký châu bản đồ, bắt đầu nghiên cứu tình thế. Ký châu địa hình này thật tốt, khó trách người ký châu có dạ tâm. So với ký châu tới, dự châu liền là một khối thịt mỡ, ai tới đều có thể cắn một cái a." Viên thuật vừa uống rượu, một bên cảm khái nói, "Đáng tiếc, cái này tỳ sinh quân có mắt không chồng, không bắt lại ưu Tĩnh cũng dám xuôi nam, thật là tự tìm đường chết." Trương Vân đi vào, vừa đúng nghe được Viên Thuật lầm bầm lầu bầu. Hắn bên trên đường lại thấy được trên bàn bản đồ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Viên Thuật không ngờ nhìn lên bản đồ đến rồi. Sư quân muốn xuất binh rồi sao? Viên Thuật gật đầu một cái, đưa tay tỏ ý Trương Vân nhập tọa, bản thân lấy rượu. Đại duyệt đã kết thúc, sĩ tôn Thủy mang theo mở rộng bắc quân trở lại Thái Nguyên, mọi chuyện đã sẵn sàng, vây công nghiệp thành cũng chính là trước mắt chuyện. Nguyên công, ngươi có ý kiến gì? Trương Vân lưỡi. Ta nghĩ trở về Quan Trung. Viên Thuật sửng sốt một chút. Trở về Quan Trung. Lúc này trở về Quan Trung đúng vậy a nhà ta thổ địa bị người phân trong nhà phụ lao áo cơm không ta phải đi về phi trương vân còn chưa nói hết liền bị viên thuật xì mặt nước miếng nhất thời ngớ ngác viên thuật ý còn chưa nói lại đem rượu trong ly rồi ở trương vân trên mặt sau đó nhảy lên chỉ trương vân lỗ mũi măng to người cái này trương nguyên công bình thường rất tinh minh một người bây giờ thế nào hồ đồ đi lên Người bây giờ đi về có tác dụng mẹ gì ai sẽ đem ngươi trở thành người nhìn trả lại ngươi nhà thổ địa trương vân lau trên mặt rượu vẻ mặt lúng túng mà bất đắc dĩ Trước hắn hay thu đến nhà trong tin tức, nói là Quan Trung thúc đầy độ ruộng, nhà hắn thổ địa bị người phân, chỉ còn giữ lại một ít gần đủ sống tạm. Quan Trung mặc dù sớm có 3 năm trước đây liên thúc đầy độ ruộng, cũng không phải toàn bộ thổ địa cũng phân. Cùng Hà đô vậy, Quan Trung cũng có một bộ phận vẫn chiếm cứ đại lượng thổ địa đại tộc, chẳng qua là số lượng không có nhiều như vậy mà thôi. Trương Vân cũng một mực không có để ở trong lòng. Thiên tử tiến vào chiếm giữ Quan Trung về sau, Quan Trung độ ruộng tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. ở Hổ Nha đô ủy hạ dục nhân dính liễu ngăn trở độ ruộng mà được trở về Quan Trung về sau, còn dám ngay mặt phản đối độ ruộng người liền ít. Người trương vân ở con đông lại không người nguyện ý vì nhà hắn ra mặt, cho nên nhà hắn thổ địa ngay lập tức liền bị phân. Hắn cũng biết trở về không có tác dụng gì, nhưng hắn ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì à? Ta biết ta vì sao sống được thảm như vậy. Viên Thuật đột nhiên khoát tay một cái, thiếu hứng thú. đều là các ngươi những người này không được a ngay cả ta cũng thấy rõ vấn đề, ngươi không ngờ xem không hiểu, thật là hồ đồ hết sức. Ta nghe các ngươi những người này ý kiến, hà có thể có tốt? Trương Vân đỏ mặt tiến hai, không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn nghe một chút ý kiến của ta sao? Viên Thuật liếc Trương Vân một cái, Trương Vân bất đắc dĩ cười cuộc đời của ta thật là thất bại, lại bị viên thuật dạy dỗ, vẫn không thể không nắm lô núi làm bộ bội phục. ban đầu thật là mắt bị mù, làm sao lại đi theo một cái như vậy chỗ công. ta vì sao không đổi theo theo viên thiệu? ý niệm cùng nhau, trương vân liền dùng mình. viên thiệu vẫn là thôi đi, hắn còn không bằng viên thuật đâu. dám mời sứ quân chỉ điểm. viên thuật lần nữa nhập tọa, đang chuẩn bị uống rượu, mới phát hiện rượu trong ly đã toàn bộ gục xuống trương vân trên mặt. hắn đưa tay ra, hướng về phía trương vân dùng mắt ra hiệu. trương vân sững sờ, gặp qua ý tới, vội vàng vì viên thuật thêm rượu. viên thuật hớp một ngụm rượu, hài lòng thở dài một cái. ta hỏi ngươi ngươi nhà thổ địa có ta viên thị dường nào? Trương Vân liền vội vàng lắc đầu. Nhà hắn sao có thể cùng nữ Nam viên thị như vậy cao môn sánh bằng? Ngươi nhìn, ta đều sẽ thổ địa buông tha cho. Ngươi còn có cái gì không bỏ được? Viên Thuật thở dài một cái, lại nói: các ngươi khẳng định cũng cho là ta viên thị là bị tỷ sinh con liên lụy, kỳ thực không phải có chuyện như vậy. Cái đó là? Trương Vân ánh mắt nghi ngờ. Hắn không cảm thấy Viên Thuật có cao như vậy giác ngộ, nguyện ý chủ động hiến ruộng, chống đỡ thiên tử chính sách mới. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Viên thiệu có phản nghịch chi tội, nữ Nam viên thị bị dính hiểu, không thể không tắt thịt cầu sinh, hiến chu tội. Thế đạo này biến sau này còn muốn dựa vào thôn tính thổ địa làm giàu là tự tìm đường chết. Viên Thuật đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. thổ địa quan hệ đến tiểu dân ăn cơm, tiểu dân không có cơm ăn, liền muốn tạo phản. tiểu dân tạo phản, thiên hạ đại loạn, còn thế nào phát tài? hắn hừ lạnh một tiếng, đừng nói phát tài, liền mộ tổ tiên cũng cho người mới. Trương Vân cười khổ. Viên Thuật mặc dù hồ đồ, những lời này ngược lại nói đến có lý. loạn hoàng cân chính là phát sinh ở bọn họ trước mắt chuyện, những năm này thấy qua bạo ngược chuyện quá nhiều. đừng nói đào mộ tổ tiên, cứ bóc chôn theo tài vật, người tướng ngăn chuyện cũng chẳng lạ lùng gì. vậy chúng ta nên làm cái gì? liên cam tâm tình nguyện buông thà cho thổ địa người khác thổ địa khó mà nói nhà ta thổ địa cũng đều là mấy đời người thắt lưng buộc bụng để dành tới viên thuật không thèm đếm xỉa. kinh triệu trương thị mặc dù không giống như nam viên thị vậy tứ thế tham công thậm chí liên lụy thế hai ngàn thạch cũng không đủ để nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tình ăn kiệm để giành được những thứ này thổ địa nhưng hắn không có hứng thú phản bác đại gia chó chê mèo làm lông không có ý nghĩa nhà có minh mang rồi tốt cùng phong hầu bài tướng cái nào càng đáng tiền vân không chút ngợi lập tức nói đương nhiên là phong hầu bài tướng dâu ma không mắc cuối cùng là trở bên trên thì cá mặt người chém giết đã như vậy, vì sao không bắt được cái này cơ hội lập công, còn phải trở về quan trung đi cầu người? Trương Vân cười khổ, hắn không phải là không muốn nắm lấy cơ hội lập công, nhưng hắn cùng Viên Thuật, nào có cơ hội lập công? Viên Thuật trên danh nghĩa là ưu châu mục, nhưng là ai nghe hắn? ưu châu người căn bản không có coi hắn là người, mà hắn cũng chỉ đối phó Viên thiệu lúc mới có thể có tay, đối phó thẩm phối, Viên Thuật không có bản lĩnh như vậy. Thiên tử muốn ở ký châu cưỡng ép độ dồn tin tức vừa ra, ký châu đại tộc liền điên rồi, ngay cả nguyên bản cố ý đầu hàng người cũng trở mặt rồi, không ít người mang theo tiền lương, bộ khúc chạy tới nghiệp thành chống đỡ thẩm phối tác chiến coi như không có đi nghiệp thành, bọn họ cũng xây lên ổ bão tự thủ, căn bản không có đầu hàng ý tứ. Đoạn đường này công kích suối nam, cũng không phải là ban đầu đánh lén nha lương, càng không phải là liên hiệp viên đàm, đánh lén viên thiệu. Viên thuật liếc về trương vân một cái, mặc dù trương vân không hề nói gì, nhưng hắn hiểu được trương vân ý tứ. nguyên công, ta chuẩn bị chí sĩ, chí sĩ, trương vân sưng sở, ngay sau đó vui chạy lên não. viên thuật chí sĩ, hắn liền có thể đầu quân người khác. thị như sĩ tôn thụy, mặc dù hắn cùng sĩ tôn thụy chưa nói tới giao tình, nhưng dù sao cũng là quan trung người nếu như hắn có thể mang theo một số nhân mã phối hợp sĩ tôn thụy tác chiến, sĩ tôn thụy không có cự tuyệt hắn lý do. luận hành quân tác chiến, sĩ tôn thụy nhưng mạnh hơn viên thuật quá nhiều. vậy chúng ta, u châu thuộc cung chiến đô hộ phụ tiết chế, tự nhiên cùng tuần du tác chiến. viên thuật đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại nói, tiên vu phụ gia nhập bắc quân, tiên vu ngân đám người cùng tuần du bất kể một bộ nào lập được công, bọn họ cũng có thể phân đến dầu mỡ. lần này xuôi nam vây công thành sẽ không ra công không xuất lực. trương vân suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. hắn sở dĩ cảm thấy lập công vô vọng, một là viên thuật trình độ quá kém hai là viên thuật danh tiếng quá túi người u châu không muốn phối hợp bọn họ nếu như có thể được đến tiên vu ngân đám người chống đỡ lại ở tuân du dưới quyền tác chiến vẫn còn có cơ hội còn có ngươi nhà mấy tiểu tử kia cũng không nhỏ chớ hổ nháo nữa có thể thi giảng võ đường đi thi giảng võ đường không thể thi giảng võ đường nhập ngũ cũng được đúng ta nhớ được ngươi nhà cái đó cái còi phu nhỏ khuê nữ dáng dấp không tệ có hay không gả người ta trương vân trong lòng căng thẳng nhưng vẫn là lão lão thật thật nói còn không có thiên tử bên người thanh niên tài tuấn rất nhiều ngươi không muốn tìm một con rể tốt trương vân hai mắt tỏa sáng Đây cũng là cái ý đồ không tồi. Quy 2 chương 853, có người nối nghiệp. Gia tộc có thể hay không hưng vượng, có lúc trọng điểm không ở bản thân năng lực như thế nào, mà ở con cháu có hay không biết phấn đấu. Nhi tử là nhà mình, có được hay không mới kỳ thực có nhất định mệnh số. Nhưng con rể là người ta, lựa chọn đường sống lớn hơn. Điển hình nhất ví dụ liền ở trước mắt. Viên thuật còn cảm thấy sinh hoạt có hy vọng, không phải là bởi vì nhi tử Viên Diệu, mà là bởi vì con rể Hoàng Ý thế. Ai có thể nghĩ tới ban đầu nhìn như lô vốn đám hỏi cuối cùng lại thành viên thị trữ lớn nhất. Dĩ nhiên Viên Thuật có thể tránh được một kiếp, còn có một cái cường đại hơn Viên Thị con, con rể Dương U. Viên Thuật rất được này ích, đem bí quyết này nói cho hắn Trương Hân. Con của mình là loại hàng gì? Trương Hân trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù không tính là đại gian đại ác, nhưng cũng không phải là cái gì tuổi trẻ tuấn kiệt. Bang bản lênh của bọn họ có thể bảo vệ gia nghiệp cũng khó, tiến hơn một bước cơ bản không thể nào. Lúc này, có thể hay không tìm một cái con rể tốt liền phi thường trọng yếu. Trương Hân cùng Viên Thuật trò chuyện rất lâu, hào hứng đi, đi thương lượng với Dương Hoàng. Dương Hoàng là Hoàng nông con cháu họ Dương, tin tức xa so với hắn linh thông. Hoặc giả có thể biết thiên tử bên người có cái nào tuổi trẻ tài tuấn nhưng để cho lựa chọn. Nhưng Dương Hoàng quan tâm cũng là một chuyện khác. Công lộ muốn chí sĩ. A. Nhưng là hắn còn chưa tới 50 a. Dương Hoàng ruốt ruột trong dâu, không tên có chút thương cảm. Viên thuật đây không phải là nghĩ chí sĩ, là muốn tránh họa, cũng vì bọn họ những người này dọn dẹp chứng ngại. Viên thuật không chí sĩ, bọn họ những người này bị quân thần danh phận hạn chế, không thể tự do hành động, chỉ có thể giống như diêm tượng vì lưu giang thái thú vậy, chờ viên thuật tiến cử. Nếu như viên thuật năng lực rất mạnh, hoặc là nữ nam viên thị chưa bị thương nặng sau lưng có núi rửa cường đại, đây đương nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng là những nam viên thị đã thua, viên thuật năng lực lại có hạn, cơ hội như vậy phi thường khó được. lần này giới thiệu người đi lạc dương tham gia đại duyệt cũng chỉ có thể để cho tiên vu phụ đi. viên thuật chí sĩ, bọn họ liền tự do, hoặc giả có thể ở lần này đại chiến trong tìm được một ít cơ hội lập công. trương vân cũng phản ứng kịp, cùng thở dài một hồi khí. các ngươi nếu là lập được công, tương lai không thể quên hắn. đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. trương vân luôn miệng nói, một ngày vì quân thần, cả đời không dưng nghĩa. dương hoàng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút. Ngươi vợ con khuê nữ biết chứ không?" Trương Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. "Có biết thi thư, muốn cho nàng thường có cơ hội gặp được tiên tử bên người Tài Tuấn, biện pháp tốt nhất chính là nhập sĩ. Ta cảm thấy chỉ ít có hai cái lựa chọn, chọn đầu nữ doanh, tiếp theo chính là Lan Đài. Nếu như hai cái này cũng không được, ngươi không ngại để cho nàng tới trước hiệu sách trong làm một đoạn thời gian, sau đó nhìn một chút có thể hay không lấy được tuân quý nhân tiến cử. Trương Vân gật đầu liên tục, chắp tay nói cảm ơn. Lưu Hiểm xuất bộ đi về phía Đông, trước trải qua Trần Lưu, sau đến Đông Quận. Ở Trần Lưu lúc, hắn ở nhậm Tuấn cùng đi, Tuần tra phụ cận huyện thành. Nhậm Tuấn là Hà Nam Trung lưu người, ở Trần Lưu làm quan, đối với hắn mà nói phi thường thoải mái. Ban đầu Tào Tháo đem hắn ở lại chỗ này cũng là do bởi nhiều phương diện cân nhắc. Nhậm Tuấn phu nhân là Tào Tháo từ muội, có thể lân cận chiếu người cố gia. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Nhậm Tuấn không chỉ có thông hiểu quân sự, am hiểu hơn chôn điển. ở Trần Lưu làm thái thú, so đến biên cương nhập ngũ càng có thể phát huy ưu thế. Lưu Hiệp tuần trang một vòng về sau, đối Nhậm Tuấn thành tích phi thường công nhận. Trần Lưu mặc dù còn không có quy mô lớn thúc đẩy độ ruộng, nhưng trước đại chiến nhiều lần, nhân khẩu hao tổn rất lớn, ở không thổ địa không ít, tập trung chuyên điền rất phương tiện. Sớm tại Tào Tháo không chế duyệt châu thời điểm, Hạ Hầu Đôn ngay ở chỗ này chuyên điền, lấy được không sai thành quả. Nhâm Tuấn ở Hạ Hầu Đôn cơ sở bên trên tiến hơn một bước, không chế phần lớn ruộng dâu cùng phẩm nhuộm nơi sản sinh, lý do cũng rất đầy đủ, muốn xây dựng lại ba làm việc quan, vì triều đỉnh cung cấp quần áo. Trần Lưu tương ấp có số một rẻ sản nghiệp, được xương gấm vóc tương ấp đưa ba làm việc quan, đặc biệt vì trong cung cung cấp quần áo phục sức. Nhưng đây chỉ là bảng hiệu, Lưu Hiệp cố ý không chế hậu cung quy mô thậm chí hủy bỏ hạn quan biên chế, nơi nào cần phải đặc biệt xây ba làm việc quan tới cung cấp quần áo. tương ấp sản phẩm chỉ có một phần nhỏ tiến cung, phần lớn bị Nhậm Tuẫn bán. tương ấp tơ tư lụa sản phẩm chất lượng tốt, sắc hoa mới, bị nặng nghề thương nhân người hồ hoan nhen. có người thậm chí đặc biệt chạy đến tương dương tới ngồi chờ, chính là vì có thể trước tiên bắt được hàng. cái này cũng kéo theo Trần Lưu hồi phục. trong tay có tiền, tự nhiên dễ làm chuyện. Nhậm Tuấn dùng số tiền này khai thông thủy lợi, gia tăng khai hoang lực độ, còn xây lên học đường, chiêu thu dân nghèo con em nhập học. nghe được tin tức từ các nơi trở về nạn dân. Phần lớn bị Nhậm Tuấn an bài đến xưởng trong làm việc, điều kiện chính là đến tuổi con cái có thể miễn phí nhập học, tiếp nhận 3 năm giáo dục. 3 năm sau, có thể đề cử đến thái học đào tạo sâu, cũng có thể ở quận huyện vì lại, hoặc là ở bản địa xưởng công nhân, trở thành có nhất định đọc viết năng lực công nhân kỹ thuật. Trần Lưu quận học không chỉ có dạy học chữ, còn dạy cùng dệt in nhuộm có liên quan hết thảy kỹ thuật. Đi ra học đường cửa, chính là một đạt chuẩn công nhân. Nạn dân đối với lần này rất hài lòng. Làm công thu nhập so làm ruộng nhiều, con cái cơ hội đi học càng hiếm thấy hơn. Nhậm Tuấn cũng thỏa mãn. Có đầy đủ công nhân, xưởng nhân lực chi phí phải lấy hạ thấp sản lượng lại ngày càng đi lên. Nghe Nhậm Tuấn giới thiệu, Lưu Hiệp Phi thường hài lòng. Coi như Nhậm Tuấn thành tích có nhất định thủy phân, ý nghĩ của hắn cũng là thích hợp, tích cực, tuyệt không phải cái loại đó nhưng ngồi rít gạo danh sĩ thái thú có thể so sánh. Người như vậy mới là triệu đình cần người, đã có niềm tin, lại có thực hiện niềm tin năng lực. Lưu Hiệp để cho Nhậm Tuấn đem hắn thi chính phương pháp viết thành văn chương, ở công báo bên trên phát biểu, cũng để giao cho Tư đồ phủ thảo luận, để ở nhiều hơn quận huyện tiến hành phổ biến. Bây giờ chế độ có một rất lớn thay hại chính là nhân văn chính thức, chân Lưu thống trị phải khá hơn nữa, đó cũng là Nhậm Tuấn chuyện riêng. Một khi Nhậm Tuấn rời đi Trần Lưu, nhiệm kỳ tiếp theo Thái Thú rất có thể sẽ đem những quy củ này toàn bộ lật đổ. Lưu Hiệp hy vọng đem như vậy thi chính tạo thành chế độ, không thể tùy tiện thay đổi. Hắn đã nhận được tư đồ phụ thượng kế báo cáo, còn Trần Lưu ở bên trong xếp hạng khá cao, nhưng một chữ cũng không có nói cụ thể thi chính các biện pháp. Đây cũng không phải tư đồ phủ cố ý không khen nhìn, mà là trước kia thượng kế chính là làm như vậy, chỉ hỏi hộ khẩu tăng giảm, khẩn diện tích, phú thuế bao nhiêu, có hay không đạo tặc chờ cụ thể thành quả, không hỏi thi chính các biện pháp. Những thứ kia cũng đổ cho Thái Thú, huyện lệnh giải cá nhân đạo đức, năng lực sẽ ảnh hưởng bọn họ cá nhân tiến trình lại không có tạo thành chế độ có thể. Lưu Hiệp nghĩ từ từ thay đổi một điểm này, dùng chế độ tới quản lý, mà không phải toàn bộ lệ thuộc quan viên năng lực cá nhân. Giống như hắn xây giảng võ đường, nông học đường vậy, không phải đem tiến bộ lệ thuộc cá biệt thiên tài đột nhiên thông suốt, mà là nhấn mạnh với kiến thức tích lũy, vì nhiều hơn thiên tài xuất hiện cung cấp thổ nhưỡng. Nói đến thi chính, Nhậm Tuấn đỉnh gạt nói, nói một cái đến viết văn, Nhậm Tuấn lại có chút hơi khó, hắn không có viết qua như vậy văn chương. Hoặc là nói, hắn trước giờ không nghĩ tới những thứ này chuyện vụn vặt cũng có thể viết thành văn chương, còn phải phát biểu ở công báo bên trên, cung cấp người nhiều hơn tham khảo. Lưu Hiệp rất nghiêm túc đối hắn nói, ngươi tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Nếu như thiên hạ trư quận đều có thể giống như Trần Lưu như vậy, tìm được thích hợp nhất chính mình phát triển sản nghiệp, lo gì Vương đạo không thể. Vương đạo không phải nói ra được, là làm được. Để tỏ lòng coi trọng, Lưu Hiệp lại an bài tàu ngang, ra cắt lượng hiệp trợ nhậm Tuấn sửa sang lại ghi chép. Hắn còn nói với tàu ngang, thật tốt lĩnh hội, những thứ này đều là tương lai ngươi tới chỗ nhậm chức kinh nghiệm bí báo, trong sách không học được. Quy 2 chương 854, tiến quân Kỳ Châu. Nghe được Lưu Hiệp những lời này, Nhậm Tuấn không chối từ nữa. Thiên tử tuyệt không phải khách sáo. Chuyện này ý nghĩa hoặc giả siêu ra tưởng tượng của mình. Tào ngang là hắn cô quân tri tử, hay là thân thích của hắn, những năm này tại thiên tử trước mặt thủ giáo, rất được thiên tử thưởng thức. Gia cát lượng làm vì thiên tử bên người tán kỵ thường thị, nghĩ đến cũng là tâm phúc. Thiên tử để cho hai cái này có tiền đồ lớn người tuổi trẻ đến giúp hắn sửa sang lại thi chính tâm đắc, rất không có khả năng chỉ là vì bày tỏ một cái đối hắn thưởng thức. Nhâm Tuấn dẫn chiếu, bắt đầu lần nữa nhận thức bản thân đồng thời, lại sâu sắc vì Tào Tháo lựa chọn thuyết phục. Thiên hạ chư hầu trồng, Tào Tháo là người thứ nhất chủ động xưng thần. nhâm Tuấn càng thêm dụng tâm đem bản thân cho là tương đối trọng yếu, hoặc là nói có chút ý mới hành động nhất nhất hướng thiên tử làm nói rõ. Từ cùng thiên tử tiếp xúc trong, hắn có thể cảm nhận được thiên tử đúng hiểu chính vụ khẩn cấp tâm tình, hắn có thể cảm nhận được thiên tử đối hắn thưởng thức. Vào giờ phút này, hắn càng là thẳng thắn, càng là có thể thu được thiên tử tín nhiệm. Quân thần giữa tín nhiệm vạn kim có cầu, nhất là là đối địa phương quan viên mà nói. Lưu hiệp ở Trần Lưu chú Lưu gần 10 ngày, gần như hiệu Trần Lưu mọi phương diện, mới một lần nữa lên đường, chạy tới đông quận. So sánh với hắn đối Trần Lưu chính vụ coi trọng, hắn đối Trần Lưu binh lực gần như không có hứng thú gì, chỉ tuyển 1000 người hay là an bài ở hậu cần bên trên, căn bản không có để cho bọn họ ra trận kế hoạch. Thấy được một điểm này, Nhậm Tuấn cũng yên tâm. Thiên tử không điều dụng Trần Lưu binh lực, liền sẽ không ảnh hưởng Trần Lưu bình thường sản xuất, hành quân dùng chiến, đối địa phương lớn nhất ảnh hưởng không chỉ là trưng tập tiền lương, còn có lao dịch. Một khi hàng mấy chục ngàn dân phu bị trưng tập, không chỉ có sẽ ảnh hưởng sản xuất lao động, càng biết đối lòng người tạo thành cực lớn nhiễu động, quan tâm sẽ bị loạn. Một khi có người Trần Lưu tham chiến, tiền tuyến một chút tin tức truyền tới chỗ sau cũng sẽ hình thành chấn động, thậm chí đưa tới lời đồn. Không cần Trần Lưu góp binh, tiền tuyến coi như bị nhục, ảnh hưởng cũng có hạn đánh lâu một chút cũng không có quan hệ gì. Tiến An 5 năm, trong 2 tháng, Lưu Hiệp vượt qua Hoàng Hà. Hắn vốn là không nghĩ vội như vậy, nhưng qua tháng 2, mùa đông ngăn nước Hoàng Hà chỉ biết phục lưu, đi thuyền qua sông muốn phiền toái nhiều lắm, kém xa trực tiếp đi qua khô khốc lòng sông tới dễ dàng. Vượt qua Hoàng Hà, tiến vào ký Châu Ngụy quận, Lưu Hiệp thái độ liền phát sinh một cái chuyển biến cực lớn. Hắn đến một huyện, liền cho đòi phụ cận huyện lệnh dài đến gặp, ngay mặt hỏi thăm bọn họ đối độ dụng thái độ. Phản đối độ dụng, hoặc là ngoài miệng không nói phản đối, nhưng vẻ mặt do dự, luôn ngựa phụ hòa, liền bãi nhiệm, bên trên chuẩn bị xong hậu tuyển tiếp nhận. Bị bãi nhiệm quan viên cũng không cho phép rời đi. Theo quân hiệu lực cũng tiếp nhận điều tra, nhìn bọn họ cùng địa phương đại tộc có hay không có cấu kết. Nguyên bản huyện lệnh dài nhận đuổi muốn thông qua tư đồ phủ, nhưng thiên tử thân trí lại là thời chiến, lâm cơ quyết đoán cũng dễ hiểu. Trong vòng một ngày, Bộ dương bên trong hoàng phồn dương âm an bốn cái huyện lệnh dài bị toàn bộ bãi nhiệm, chưa bị huyện lệnh vừa được mặc cho sau. Chuyện thứ nhất chính là tuyên bố thông báo, tuyên bố độ ruộng. Cân nhắc đến ký châu một mực thuộc về thời chiến trạng thái, tin tức quản chế phổ thông bách tính rất khó có cơ hội hiểu được độ ruộng ý nghĩa, thậm chí có không ít hiểu lầm. Tuyên truyền là được trọng yếu nhất không có dạy hóa thành cơ sở, phổ thông bách tính biết chữ rất ít. Có tuy dương ấn phường ấn chế tuyên truyền văn thư còn chưa đủ, còn phải phái rất nhiều nhân thủ đến hương đỉnh tiến hành tuyên truyền, để cho phổ thông bách tính biết độ ruộng đối bọn họ có lợi, mà không phải triều đỉnh cùng dân tranh lợi. Công việc này nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường rộng giả, cần đại lượng nhân lực vật lực. Lưu hiệp đem sớm chuẩn bị tốt hơn 200 người toàn bộ dắt đi, hiệp trợ mới nhậm chức hiện lệnh tiến bộ hành chính lệnh tuyên truyền, cũng để cho bọn họ trước hạn quen thuộc chính vụ, vì tương lai nhậm chức làm chuẩn bị. Điều này làm cho một ít người có lợi hoan tán bọn họ từ các loại con đường nhập sĩ vì lang bình thường mà nói phóng ra ngoài đều là trực tiếp vì một huyện lệnh giải dầu gì cũng là huyện thường một cấp quan viên xâm nhập hương đỉnh là không thể nào bây giờ theo thiên tử xuất chinh ký châu lại còn phải đến hương đỉnh đi quảng cáo công tác không khỏi quá thấp kém đối với mấy cái này ý kiến lưu hiệp một mực không để ý tới không có ý kiến phải tiếp nhận có thành kiến cũng phải tiếp nhận nếu không liền tự động buông tha cho suốt đời không phải thu nhận cái loại đó cứ trùng ấn, không cần phải để ý đến cụ thể sự vụ quan viên sau này sẽ không còn có tin tức vừa ra không ai còn dám nói một câu câu gán hận miễn chước không đáng sợ suốt đời không phải thu nhận hậu quả quá nghiêm trọng. Vì mấy tháng khổ cực trễ mãi cả đời tiền trình, cái này giá cao không chịu nổi. Nếu thật là như vậy không màng danh lợi, bọn họ cũng không đến nỗi tham gia chọn lựa. Ở trong áp cùng tụ chức cám dỗ phía dưới, mỗi người cũng bắn ra cực lớn nhiệt tình, đầu nhập trong công việc đi. Đội dụng ở Ngụy quận Nam bộ mấy huyện nhanh chóng triển khai. Tiến độ nhanh nhất chính là thẩm phối lão gia Âm An. Thẩm phối cố thủ nghiệp Thành, người nhà của hắn cùng bộ khúc đều ở đây nghiệp Thành. Đối mặt mang theo chiếu thư mà tới Tân Nghiệm huyện lệnh Tào Ngang, lưu thủ nhà cũ kia điểm lực lượng không chịu nổi một kích. Thẩm thị thủ địa bị lần nữa đó đạc cũng phân phối cho không có thổ địa, hoặc thổ địa chưa đủ trăm họ. Thẩm thị là âm an số một đại tộc, chiếm hữu thổ địa số lượng kinh người. Chỉ thẩm thị thổ địa liền giải quyết hơn phân nửa vấn đề, cộng thêm mấy gia tộc khác, không chỉ có bản địa trăm họ lấy được thổ địa, vui mừng vẫn khởi bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, cũng không thiếu còn thừa lại. Lấy được tàu ngang hồi phục về sau, Lưu Hiệp cho Vu Độc, Ngũ Lộc chuyển tin tức, để cho bọn họ an bài một nhóm người quá khứ chiếm tịch. Nếu như động tác nhanh, còn có thể đuổi kịp cày bừa vụ xuân, mấy tháng sau thì có thu được. Kể từ Ngũ Lộc từ Lạc Dương trở về, Vu Độc đám người liền làm được rồi nguyên vẹn chuẩn bị một nhận được tin tức, lập tức an bài lưu hiệp yêu cầu phái ra mấy ngàn hộ chạy tới âm an. bọn họ ở trong núi chiến đấu vài chục năm, mặc dù cũng khai khẩn không ít thổ địa, không đến nỗi chết đói. dù sao thổ địa không sung túc, muốn ăn no bụng cũng không dễ dàng. hiện nay thiên tử cùng bọn họ một lòng, vì bọn họ an bài thổ địa, bọn họ tự nhiên tích cực vật phần. để tỏ lòng thanh ý, vu độc tự mình chạy tới bái kiến. thấy được thiên tử, vu độc cảm thấy ngoài ý muốn. hắn biết thiên tử còn trẻ, năm nay vừa đầy 20 tuổi, nhưng đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi này khí độ ổn, lời nói hành động dù không trương dương, lại tràn đầy tự tin. Tất nhiên có một loại làm người ta thần phục vương giả phong phảng, để cho hắn không tự chủ được thu liễm lại ngày thường ngâm nương túi đầu liền lại. Lưu Hiệp rời chỗ, đem Vu Độc đỡ dậy, an ủi đôi câu, ngay sau đó hỏi một cái vấn đề. Ngươi tính toán giải rác quy điển, hay là nghĩ tái chiến mấy ngày, theo chấm công phá nghiệp thành, bắt sống thẩm phối. Vu Độc trước liền nghe ngũ lộc nói qua thiên tử xét duyệt tình huống, tiến dãi lúc lại thấy được không ít tiêu dung rắn giỏi tướng sĩ, biết không phải là bản thân dưới quyền hướng kia chút nhân mã có thể so sánh. Thần mong bệ hạ hậu ân, vốn nên vị bệ hạ ra sức kích phá nghiệp thành. Chẳng qua là thần dưới quyền tướng sĩ đều là hạng người tầm mãng, không thể cùng bệ hạ dũng sĩ sánh bằng, sợ là không giúp được gì. Lưu Hiệp cười, vỗ nhẹ Vu Độc cánh tay. "Ngươi có biết chấm dưới quyền có bao nhiêu tướng sĩ là hà đông bạch ba bộ hạ cũ? Tinh huệ không phải trời sinh, là luyện ra được. Chỉ cần ngươi có lòng, không ngại chọn lựa một ít tinh nguyện, theo chấm hành động, chấm có thể vì ngươi trang bị quân giới, áo giáp, lại an bài người hiệp trợ ngươi luyện binh." Vu Độc vui mừng quá đỗi, đáp ứng một tiếng. Lưu Hiệp ngay sau đó gọi tới tư Mã ý, bổ nhiệm hắn làm vu Độc trưởng hiệp trợ vu Độc chọn lựa 3000 tinh nhuệ, theo lại quân chinh chiến. Lại từ giảng võ đường bên trên chọn lựa 10 người, đến Vu Độc dưới quyền làm khúc quân hầu, đô úy, giáo úy chờ trước, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Vu Độc chiến đấu tố dưỡng, có thể đang công kích nghiệp thành lúc phát huy tác dụng. Tư Mã ý gai đúng chỗ ngứa, không người nhận lệnh. Quy 2 chương 855, lấy chậm đánh nhanh. Thiên tử tiến quân Kỳ Châu, không lập tức bao vây nghiệp thành, nhưng ở Ngụy quận Nam Bộ chư huyện thúc đẩy độ dưỡng, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Không có ai lại hoài nghi Triều đình độ dưỡng quyết tâm. Độ dưỡng nhất định là muốn độ, phân biệt chỉ ở với thế nào độ. La Cung Triều đình phối hợp làm hết sức giảm ít một chút tổ thất, nhiều đổi lấy một ít lợi ích, hay là cự tuyệt phối hợp, bị triều đình trực tiếp tước đoạt toàn bộ sản nghiệp, cái này cũng không có chọn. trong khoảng thời gian ngắn, xin phép làm thử độ ruộng quận huyện nhiều hơn. các loại phương án đều có, có thậm chí rất ngoan đường, nhưng phản đối độ ruộng nhưng không thấy. lưu hiệp không để ý tới những thứ này, toàn bộ chuyển tới tư đồ phủ, từ dương biêu xử lý. hắn toàn bộ trọng tâm đều ở đây ký châu, nhất là ngụy quận. hắn muốn coi ngụy quận là thành một khối ruộng thí nghiệm, một bản mẫu, sau đó từng bước phổ biến đến ký châu. phạm là đối đội ban đầu kỳ chia ruộng đến hộ lịch sử có hiểu biết người đều biết người lao động tích cực tính có thể sinh ra bao lớn hiệu ích. Muốn đại địa chủ thổ địa để làm, cùng ở đất đai của mình bên trên trồng trọt, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Loại biến hóa này là mắt trần có thể thấy. Phân đến thổ địa chăm họ nhanh chóng đầu nhập tay bừa vụ xuân chuẩn bị. Một nhà già trẻ cùng lên trận, trời chưa sáng liền ra cửa, trời tối còn phải trong đất bận rộn nữa một hồi. Kia sợ cái gì chuyện cũng không làm, chính là ngồi ở địa đầu, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ. Những thứ kia nói người nghèo nghèo là bởi vì bọn họ lười người, thấy cảnh này, nói vậy sẽ cảm thấy đỏ mặt. Lưu Hiệp có chút dối rảnh, liền mang theo bên người tán Lan quan nhóm đi thăm viếng đại doanh phụ cận trong họ, trừ điều tra hiểu chính sách thi hành tình huống, càng làm cho người bên cạnh thiết thân cảm thụ lòng dân sĩ khí biến hóa. Rất nhiều người cũng không chân chính hiểu tấn công nghiệp thành ý nghĩa, cũng không hiểu lưu hiệp vì sao đến ký châu, không đội bao vây nghiệp thành, lại bận rộn thúc đẩy đổ ruộng. Thời gian kéo càng lâu, đại quân tiêu hao quân nhu càng nhiều, tốc chiến tốc thắng mới phù hợp binh pháp chi muốn. Lưu hiệp chính là muốn thay đổi loại quan niệm này. Đây là một lần cách mạng, mà là không chỉ là một cuộc chiến tranh. Tháng đầu xuân một ngày, lưu hiệp đứng ở đầu, xem bận rộn nông sâu kín đối ra cắt lượng đám người nói, ra cắt lượng chầm ngâm chốc lát. Thứ dân điều sĩ, nam nữ không khác. Bảy Hạ đem phu tử Hưu giáo vô loại lý niệm lại đi phía trước đẩy một bước, sắp sẽ khai sáng một thời đại mới. Kia 500 năm về sau, mới thánh nhân ra, còn có thể có biến hóa thế nào đây? Lưu Hiệp quay đầu nhìn ra cắt lượng một cái, khỏe miệng khẽ hất. Có lẽ là trên 9 tầng trời Ứng Nguyệt, hạ Nam Dương bắt ba ba. Nam Dương, ra cắt lượng sửng sốt một cái, nghi ngờ xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp cười nhưng không nói. Với hình. Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Phối lật ngược trước người bàn trà. Trên bàn giấy và bút mực tán đầy đất, vết mực bừa bãi. Thẩm Phối mặt so với vết mực còn phải đen. Thiên tử tiến vào Kỳ Châu, lại không vội ở vây thành, mà là thúc đẩy đổ ruộng. Quê hương của hắn đứng núi chịu sào, trang viên, điền trạch, toàn bộ bất động sản bị tước đoạt không còn, giống như tịch biên gia sản. Mặc dù là như đã đoán trước chuyện, nhưng tiết tấu giữa biến hóa rất nhỏ hay là mang đến ảnh hưởng không thể lường được, thậm chí sẽ trực tiếp thay đổi kết quả. Đầu tiên là chiến sự tiến trình gặp nhau so với hắn dự trù dài hơn. Nghiệp thành trong mặc dù tồn trữ đại lượng lương thực, chung quy có cái cực hạn. Nếu như thiên tử không vội ở tấn công, mà là đi trước đổ ruộng, thu mạch vụ thu sau, hắn liền có khả năng liền kiếm ăn, lấy Kỳ Châu lương thực để duy trì đại quân chi tiêu để tránh ảnh hưởng đến những châu khác quận, những thứ kia mới vừa lấy được thổ địa dân nghèo nói vậy sẽ không cự tuyệt thiên tử trinh lương yêu cầu, bọn họ sẽ đem khẩu lương trở ra toàn bộ lương thực cũng quyến hiến đi ra ngoài, thậm chí không tiếp nhịn ăn nhịn mặc tiếp viện thiên tử tác chiến, lấy cấp lấy thắng lợi cuối cùng. thật đến một bước kia, thiên tử gần như có thể vô kỳ hạn với thành, cho đến hắn cạn lương thực, hắn gửi gắm kỳ vọng sơn đông sĩ đại phu cùng hưởng ứng sát suất lớn sẽ rơi vào khoảng không, lại không dính đến ích lợi của bọn họ, bọn họ cần gì phải mạo hiểm nhà bại người mất nguy hiểm lên tiếng ủng hộ ký châu, nguyên bản tràn đầy tự tin thẩm phối lập tức cảm thấy tuyệt vọng trong lòng đại loạn. Điền Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn một cái công đường bộ này cục diện, không khỏi đồng tình nhìn thẩm phối một cái, không lưng nhặt lên một phần công báo, phủi một cái bụi bặm. Chính Nam chưa tiếp chiến, há có thể tự loạn trận cước. Thẩm phối thở ra một hơi, vung phất ống tay áo, tỏ ý đám người hầu thu thập một chút. Hắn đi tới Điền Phong bên người. Nguyên Hạo Hinh, Tiêu Tiểu Thiên tử dù tuổi nhỏ, rụng binh lại giả dặn a ngón này, ta có chút ứng phó không kịp. Ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội a? Có cơ hội hay không, ngươi cũng không có đường quay về. Điển phong không nhanh không chậm nói, coi như ngươi bây giờ chịu hàng, gia sản của ngươi cũng nếu không trở lại. Vâng, nhưng là. Thần Phối muốn nói lại thôi, ngươi lo lắng không phải là mình, là lòng quân sĩ khí, đúng không? Thần Phối gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn Điền Phong ánh mắt, hắn là hạ quyết tâm muốn một con đường đi đến đen. nhưng những người khác có thể dao động hay không, hắn lại không có nắm chắc. Nếu như những người kia sợ, muốn hướng triều đình đầu hàng, để câu cất giữ một phần kiếm xuống gốc, binh lực của hắn lập tức sẽ ít đi rất nhiều. Yên tâm đi, có thể vào lúc này chạy tới nghiệp thành tới, phần lớn giống như ngươi. Điền Phong chần chờ chốc lát, vậy Mộng tưởng Háo Huyền sẽ không tiếp nhận cùng phổ thông bách tính vậy thỏa mãn với ấm no, huống chi coi như bây giờ đầu hàng bọn họ cũng chưa chắc có thể cất giữ một phần thổ địa. Thật sao? Thiên tử như vậy làm việc, chính là muốn chứng minh độ ruộng có lợi. Nhưng ký Châu không phải đất rộng người thưa lương châu, cũng không là vừa vặn trải qua nhiều lần đại chiến, hộ khẩu giảm nhiều trung nguyên, ký Châu bỏ không thổ địa cũng không nhiều, chưa chắc có thể thỏa mãn thiên tử yêu cầu. Cho nên vào lúc này, hắn càng muốn giết chết chúng ta. Thẩm phối ánh mắt lập tức hung hăng, Điền phong cười khổ. Chính Nam, ngươi sát tâm quá rực. Chẳng lẽ không đúng? Ngươi thẩm thị bao nhiêu người? Ủng hộ ngươi lại có bao nhiêu người? Cho dù có 200.000 người đi, đối với ký Châu mà nói lại có thêm lớn phân biệt. Vì những thứ này cũng không ảnh hưởng toàn cục thổ địa, giết chết 200 ngàn người, ngươi cảm thấy thiên tử có tàn nhẫn như vậy. Thẩm Phối cũng hồ đồ, nghi ngờ xem Điền Phong. Nguyên Hạo huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Điện Phong khoát khoát tay, tỏ ý thẩm Phối bình tĩnh đừng nổi. Thiên tử chưa chắc có tâm giết người, nhưng hắn nhất định là có tâm cảnh cáo thiên hạ sĩ đại phu, nhất là trong triều lão thần, đừng tưởng rằng hắn niên thiếu có thể lớn, Còn có người dám hiếp hắn? Thẩm Phối suy cười lạnh một tiếng. Trưng quý lễ Trần về sau, trong triều những thứ kia lão thần tựa như lino bình thường ôn thuận, ai dám khắn nói? Nếu là như vậy, hắn còn không thỏa mãn thật không biết những người kia còn có thể làm sao. Điên phong một tiếng thở dài, thần phối tính tình cương liệt, hắn cảm thấy trong chiều lão thần ôn thuận như Lino, nhưng không biết đại thần trong chiều vì cùng thiên tử tranh quyền bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Trong mắt hắn, hoặc giả tất cả mọi người cũng nên giống như hắn, coi như viên thiệu chết cũng không chịu từ bỏ ý đồ, bức ép những người khác cùng nhau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đá ngọc cùng tan, mới thật sự là dũng sĩ. Nhưng đây không phải là dũng cảm, mà là ngoan cố a. Hăng quá hóa dở, hắn căn bản không thể hiểu được những lời này. Chính Nam, ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người cũng giống như ngươi, cùng thiên tử sử dụng bạo lực. Đúng như thiên tử không thể nào yêu cầu Lưu Bị, Viên Thuật, Sĩ Tôn Thụy giống như hắn thận trọng từng bước. Thẩm Phối con ngươi chuyển một cái. "Ngươi nói là, Lưu Bị, Viên Thuật, Sĩ Tôn Thụy sẽ nóng lòng tiến quân?" Điện Phong có chút bất đắc dĩ. Thẩm Phối chỉ nghe hắn muốn nghe kia một bộ phận, lại không để ý đến hắn chân chính muốn nói kia một bộ phận. Thẩm Phối mừng ra mặt. Nói như thế, ta chẳng lẽ có thể tiêu diệt từng bộ phận? nguyễn Hạo huynh, ngươi nói, ai sẽ tới trước Nghiệp Thành? Quy 2 chương 856, không đường có thể lui, Điện Phong vị thẩm Phối phân tích trước mặt tình thế. Bốn bề vây công kích châu trong đại quân, thiên tử tự mình dẫn đoạn đường này là uy hiếp lớn nhất chủ lực là phủ quân đại tướng quân Hàn Toại xuất lĩnh Tây Lương binh, sức chiến đấu vốn là chắc tuyệt. Hai năm qua ở Lạc Dương chu đóng, một mực không có buông lòng huấn luyện, sức chiến đấu lại có tăng lên. Mà Thiên tử tự mình dẫn cấm quân chủ lực càng không cần phải nói, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế gian vô địch. Nhưng đoạn đường này dù gần, lại không vội ở tấn công, cho nên tạm thời uy hiếp ngược lại không lớn. Kém hơn một chút, là Bắc trong quân đội sĩ Tôn Thụy chỉ huy Bắc quân. Bắc quân nguyên bản binh lực có hạn, chỉ có 3, người. Thiên tử đem trưng tập bốn phương tinh nhuệ nhập vào Bắc quân, từ ngũ hiệu mở rộng vì hiệu, binh lực đạt tới hơn 20000 người, sức chiến đấu tăng mạnh nhưng bắc quân mới xây dựng, có thể hay không tạo thành sức chiến đấu, còn có đợi quan sát. Dựa theo qua đi kinh nghiệm, ít nhất phải nửa năm trở lên. Nếu như với cân nhắc đến bắc quân bát hiệu trong có một nửa là kỵ binh, có công thành năng lực chỉ có trong lý danh, bộ binh doanh cùng xạ thanh doanh, này đối nghiệp thành ý hiếp lại phải bất thêm nữa trừ. Lại sau này chính là tuân du chỉ huy ưu yến đô hộ phụ sở thuộc binh lực. Bởi vì là lấy kỵ binh làm chủ, tuân du coi như tiến vào ký châu tác chiến, cũng nên giá chiến làm chủ, công thành thời điểm tác dụng không lớn. Lại sau này chính là viên thuật chỉ huy ưu châu binh, tôn sách chỉ huy châu binh, lưu bị chỉ huy tử châu binh cùng với Trung Diêu chỉ huy quận thượng đản binh, trong đó lại lấy Lưu Bị chỉ huy từ châu binh sức chiến đấu mạnh nhất. Một năm trước, Lưu Bị đã từng 20.000 ngàn mới chiêu mộ tướng sĩ thủ vương Bình Thành. Bây giờ lại trải qua một năm sức chiến đấu tru luyện, nói vậy càng thêm thiện chiến. Liên khiêu chiến tích cực tính mà nói, cái này mấy đạo nhân Mã trong, thiên tử xuất lĩnh mặc dù binh lực nhiều nhất, nhưng hắn nhất không vội ở lập công, ngược lại đối độ ruộng hứng thú lớn hơn. Nhất nóng lòng khiêu chiến nên là sĩ tôn thụ lĩnh Bắc Quân. Một là công khanh đại thần vẫn muốn nắm giữ binh quyền, mà sĩ tôn Thủy chính là thích hợp nhất người kia. Nếu như không phải ở Hà Đông lúc tác chiến có tay quá mềm có thiên vị Hà Đông đại tộc hiểm nghi, hoặc giả hắn đã sớm là thái úy. Hiện nay thiên tử cho hắn cơ hội, hắn không thể nào không tích cực. Hai là Bắc quân bát hiệu mới xây, những thứ kia từ các châu quận điều tới tinh binh lương tướng cũng muốn lập công, chứng minh mình thực lực. Dưới tình huống này, nếu như điều độ thích đáng, đánh bại sĩ tôn thủy có khả năng không nhỏ. Về phần cái khác các bộ, chỉ cần có thể nhân địch thiết kế, cũng đều có sơ hở khả tuần. có chút thậm chí cả người đều là sơ hở, tỷ như viên thuật chỉ huy ưu châu binh, ba quân dễ được, một tướng khó cầu. U châu binh lại tinh Huệ gặp phải viên thuật loại này hoàn khố tử đệ cũng chính là hợp chi chúng. Vì vậy. Có thể đem mục tiêu thứ nhất định là nóng lòng khiêu chiến Bắc quân. Bắc quân ở Thái Nguyên Trình huấn, nếu muốn điều động bọn họ, liền nhất định phải có một mồi. Cái này mồi có thể là viên thuật hữu châu binh, cũng có thể là Trung Diêu chỉ huy quận tượng đảng binh. Cụ thể chọn cái nào, phải căn cứ chiến trường tình thế mà định ra. Lời tuy như vậy, trung binh lấy là lấy yếu thắng mạnh, không chỉ có phải hữu dụng binh khả năng, còn phải xem vật khí. Điền Phong nhắc nhở, nếu là vận khí không tốt, chủ động đánh ra không khác nào tự tìm đường chết, còn không bằng theo thành thủ vững. Thầm phối ánh mắt động, nhìn chầm chầm Điền Phong nhìn một hồi, gật đầu một cái. Hắn tự nhiên rõ ràng nguy hiểm trong đó nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cùng này chờ chết, không bằng được ăn cả ngã về không. Có lẽ để trấn sĩ khí, thăng thêm một chút rằng có tư bản. Thẩm phối phản phục cân nhắc sau, mời tới trương cát, cao lãm, chu linh các tướng lãnh thương lượng như thế nào chủ động đánh ra, thương nặng bắc quân. viên hy làm viên thiệu tự tử, cũng xuất tinh hội nghị. viên thiệu mới vừa qua đời, hắn vẫn còn ở đề tang, mặc trên người tam phục, mặt mũi gầy gò, vẻ mặt buồn rầu, xem ra có mấy phần ai binh ngụy vị. trương đám người vẻ mặt nghiêm trọng, không dám tùy tiện lên tiếng. phạm là có một chút thông thường, cũng có thể rõ ràng lúc này chủ động đánh ra nguy hiểm lớn đến bao nhiêu nhưng bọn họ rõ ràng hơn nếu như không chủ động đánh ra, chờ chiều đình đại quân hợp vây nghiệp thành, cơ hội thủ thắng nhỏ hơn. trừ phi bọn họ nguyện ý tiếp nhận thực tế, bị tước đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí trở thành dưới thềm tri tù. viên thiệu ngược lại đầu hàng, kết quả như thế nào, tất cả mọi người thấy rõ. phản phục sau khi thương lượng, thần phối gần như tiếp nhận kế hoạch của địa phòng, phái người trinh sát thượng đảng phương hướng cùng hà Gian, trung sơn phương hướng làm xong chủ động đánh ra chuẩn bị. nếu như có thể dụ bắc quân đánh ra, tự nhiên càng tốt hơn. nếu như không thể, liền thương nặng quận thượng đảng binh hoặc là ưu châu quân giải trừ một bộ phận nguy sau đó nhanh chóng giữ nghiệp thành. Trương Cấp là người Hà Gian, đối phó Ú Châu quân nhiệm vụ liền giao cho hắn. Cao Tử ra cửa, Trương Cấp lên ngựa, cùng Cao Lãm đi sóng vai. Hai người ai cũng không nói chuyện. Mới vừa rồi nghị sự lúc, hai người liền không nói lời nào. Cao Lãm là lần trước ở Nãng Sơn sau khi bị thương, thân thể một mực không có khôi phục, thể lực có hạn. Trương Cấp thời là luôn luôn lỡ ít, trời sinh tính như vậy. Ra khỏi thành, hai người gầm chặt vật cưới, bốn mắt bên trên đúng. Cao Lãm ho khan một tiếng. Tuấn Nghệ, trận chiến này có mấy phần chắc chắn? Hai ba thành đi. Trương Cấp lạnh nhạt nói, còn có cần phải sao? Cao Lãm hí mắt, lộ ra một tia không hiểu coi như có thể đánh bại bắc quân cũng kéo không cứu được bại cục trương cấp một tiếng thở dài chuyện cho tới bây giờ đã không phải là cầu thắng mà là cầu bại hắn nhìn về phía xa xa trong ánh mắt có một ít mê mang thân là võ giả có thể gặp phải một đối thủ chân chính chết trận xa trường có lẽ mới là tốt nhất kết cục cao lãm dơ tay lên che miệng lại nhẹ ho khan vài tiếng ngươi muốn cùng ai đánh một trận theo ta được biết tào nhân ở hiến nhiên đô hộ phủ cũng không ở nơi này trương cấp muốn nói lại tôi cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng hắn lắc đầu một cái chắp tay một cái ba chiêm bảo trọng Cao Lãm điểm một cái, chắp tay đáp lễ. Bảo trọng. Trương Cấp khe đá bụng ngựa, mang theo thân vệ vội vã mà đi, chạy hướng về phía đông nam hướng Đại Doanh. Cao Lãm xem hắn biến mất ở phía xa, quay đầu ngựa, cũng hướng mình Đại Doanh đi tới. Thượng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn đánh tới đá ngọc cùng tan sao? Bộ Khúc đem Cao Thành cùng đi qua, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đưa đám. Thẩm Phối điên rồi, thì cũng tôi đi, Điền Tiên sinh thế nào cũng cùng nổi điên. Một trận chiến này. Câm miệng. Cao Lãm quát một tiếng, vẻ mặt sắc liệt. Cao Thành ngậm miệng lại, vẻ mặt nhưng có chút không cam lòng. Cao lãm ho khan một trận, mới sâu kín nói, Điền tiên sinh không phải Điền, là không có lựa chọn khác. Đúng như người ta, nếu như có lựa chọn, ai nguyện ý đá ngọc cùng tan. Bây giờ cho ngươi đi làm một cái bình thường nông vụ, khổ cực lao động, hoặc là làm một ngũ chi tốt, lúc tác chiến súng phong ở phía trước, dẫn công lúc ở phía sau, ngươi nguyện ý không? Cao nghĩ đến hồi lâu, lắc đầu một cái. Hắn không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, thả rằng lại liều một phen. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, lấy trương cáp, Cao lãm danh tiếng, chẳng lẽ bọn họ nguyện ý đầu hàng cũng không có cơ hội? Là ai muốn ép bọn họ huyết chiến rốt cuộc, muốn lập công tướng lãnh? hay là những thứ kia nghĩ rửa sạch bản thân người Nhữ dĩnh. Vừa nghĩ tới người Nhữ dĩnh, Cao Thành đột nhiên phẫn nộ. Đây hết thể đều là những người Nhữ dĩnh đó gây ra, kết quả bọn họ bây giờ cũng đầu hàng thiên tử, ngược lại tấn công Kỳ Châu. Bọn họ đều đáng chết. Coi như phá thành, cũng phải trước hết giết bọn họ. Quy 2 chương 857, su lợi tránh hại. Cửa doanh trong tầm mắt, Trương Cấp chậm rãi gìm chặt vật cửi, quay đầu nằm trông. Hán Phụng thẩm phối chi mệnh, xuất bộ chú đóng ở bên ngoài thành, ngăn cản thiên tử đại quân vượt qua Thủy. Nguyên bản làm xong khổ chiến chuẩn bị, không ngờ thiên tử tiến vào nguy quật sau, một lòng để ý ở bên trong hoàng, Phồn Dương một giải độ rộng căn bản không có tiến sát nghiệp thành ý tứ cái này nhìn như tài dùng binh cử động lại làm cho thẩm phối chuẩn bị xong tác chiến phương án rơi vào khoảng không không thể không tiến hành điều chỉnh đội thành chủ động đánh ra cũng tiêu diệt từng bộ phận cái phương án này hiển nhiên rất mạo hiểm nhưng khiếp sợ thẩm phối uy manh cùng điển phong cơ trí dám nói lên ý kiến phản đối người gần như không có bao gồm hắn cùng cao lãm ở bên trong nhưng cái này không đại biểu âm thầm sẽ không có nghi vấn cao lãm có hắn cũng có à ông doanh cửa mở ra lưu thủ đại doanh con trai trưởng trương hùng đi ra đi theo phía sau một nho sinh trương cấp nhìn thấy nho sinh vội vàng xuống ngựa chắp tay thi lễ, không nghĩ tới nơi này có thể thấy được ti quân. nho sinh mỉm cười chắp tay thi lễ, tướng quân lâu nay khỏe chứ? coi như mạnh khỏe, đa tạ ti quân quan tâm. ti quân đến rất đúng lúc, ta có vài chỗ đáng nghi không rõ, đang muốn làm thư hướng ti quân tỉnh giáo. nho sinh khách khí mấy câu, cùng trương cấp cùng nhau nhập danh. hắn gọi ti trạm, cũng là hà gian mạc người, cùng trương cấp là đồng hương. trương cấp tuy là vũ phu, lại đối nho sinh cực kỳ tôn kính, nhàn rỗi cũng nghiên cứu kinh nghĩa, không hiểu liền hướng ti trạm tỉnh giáo. hai người tiến xong trương hùng an bài rượu và đổ nhắm, ngồi ở một bên. trương cấp hỏi tới ý. Tư trạng vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ngẹn một hồi mới lên tiếng, "U Yến Đô hộ Tuân Du đã xuất bộ tiến vào Ký Châu, hắn phái người đến các viện tuyên bố triều đình chính lệnh, lại đề cử ta nhập thái học, thỉnh tình khó chối từ, ta không thể làm gì khác hơn là tới gặp giá." Trương Cáp khẽ run. "U Yến Đô hộ Tuân Du đến Ký Châu? Chuyện khi nào?" "7, 8 ngày trước đi." Bên cạnh hắn có cái gọi Tân Bỉ, đối ký Châu tình huống rất quen thuộc, liền ta như vậy hạng người vô danh đều biết, phái người tới cửa dùng lễ mời. Trương Cáp cau mày. Hắn biết Tân Bỉ, đó là nữ dĩnh thế hệ trẻ tuổi trong tân tiệc, nghe nói cùng Trần Quẩn cùng nổi danh. Bất quá hai người môn đệ không giống nhau. Trần Quân có trần thực như vậy đại danh sĩ tổ phụ, danh tiếng càng vang. Tân Bỉ tương đối mà nói người biết không nhiều, nhưng là luận tài năng, Tân Bỉ mạnh hơn Trần Quân. Viên Hi có thể ở Từ Châu lấy được một ít chiến quả, chủ yếu quy công cho hai người, một là người Bột Hải Hà Tuyên, một cái khác chính là Tân Bỉ. Hắn không ngờ đi Tuân Du giới quyền, bây giờ chủ sự chính là Tuân Du, không phải Viên Thuật. Trương Cấp nhìn như tùy ý hỏi một câu. Viên Thuật bệnh, Hữu Châu binh cũng giao cho Tuân Du chỉ huy, bộ kỹ hẹn ba người. Trương Cấp trong lòng căng thẳng, đây chính là cái tình huống ngoài ý muốn. Thần Phối còn muốn lấy Viên Thuật làm mũi, dẫn bát quân đánh ra đâu? bây giờ viên thuật đem vũ châu quân giao cho khu tuân du chỉ huy nơi nào còn có cơ hội đó không phải là dụ địch đó là chịu chết tuân du ở hà gian làm gì Ti chạm lắc đầu một cái hắn không rõ lắm những thứ này nhận được tuân du đề cử về sau hắn liền lên đường xuôi nam năm ngoái nghe nói trường an thái học luận nói hắn vốn là cố ý đi xem một chút lần này lấy được tuân du đề cử hắn gai đúng châu ngựa liền cần thiết từ chối cũng không có trương cấp nghe âm thầm cười khổ mặc dù không biết tuân du đang làm cái gì nhưng hắn một chiêu này quá đột gắt người đọc sách coi như không là cái gì danh gia vọng tộc cũng là hương lý chứ danh có lực ảnh hưởng nhất định. Tuân Du đề cử ký châu người đọc sách nhập thái học đã có thể thu mua lòng người, giảm bớt không cần thiết đối kháng, lại có thể nhiễu loạn nghiệp thành bên trong lòng quân sĩ khí. Một khi tin tức truyền tới nghiệp thành, những thứ kia vốn cũng không phải là rất kiên quyết người liền có khả năng dao động. Bao gồm chính hắn. Ti Trạm xôi nam kiến giá, trải qua bản thân đại doanh, chỉ sợ không phải vô tình cử chỉ, mà là mang theo khuyên hàng nhiệm vụ tới. Thiên tử đã đến bên trong hoàng một giải, cách nơi này còn có 200 dặm. Ti quân ở ta doanh bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường đi. Ti Trạm gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng. Viên Thuật Bệnh. Lưu Hiệp cảm thấy ngoài ý muốn, nhận lấy ra cát lượng đưa tới văn thư, nhìn lướt qua, ngay sau đó không nói bất cười. Hắn còn tưởng rằng lịch sử quán tính lại phải phát huy tác dụng, thu viên thuật quy vị đâu? Nguyên lai là tránh họa a. Viên thuật ở trong thư nói đến rất bi thảm, lại là thương cảm thế sự, lại là đau buồn thân nhân, cho tới thân thể tiểu tụy, hai mắt hôn mê, không thể quản lý, xem ra một bộ lập tức sẽ chết dáng vẻ. Nhưng bút tích của hắn lại vững vàng có lực, một chút không giống bệnh nhân có thể viết được đi ra. Hắn rõ ràng có thể không cần thân bút viết, lại nhất định phải thân bút viết, dĩ nhiên là muốn nói cho triều đình hắn dụng tâm lương khổ. Ta không có bệnh, nhưng là vì triều đình ta nhất định phải bệnh. Nay bằng với đem biết điều viết ở trên mặt, như sợ triều đỉnh thể hội không tới, cho hắn hồi phục, để cho hắn tới hành tại, mời các thái y xem bệnh chân mạch. Duy ra cắt lượng bảy bức mực, ngay sau đó phát thảo cho viên thuật hồi phục. Lưu Hiệp đứng dậy, ở bên trong trướng đi tới lui mấy bước, lại hỏi: quận lương quốc bình đã tới chưa? Nhanh, đang ở nay minh hai ngày. Viên Quyền đi theo sao? Này cũng không có hỏi, phải người đi hỏi một chút. Nếu như không có tới, sẽ để cho nàng dẫn người tới ngụy quận. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Gần đây văn thư nhiều, muốn ở ngụy quận xây cái ấn phường mới được. Già Cắt Lượng dừng lại bút, ngẩng đầu lên, xem Lưu Hiệp, ánh mắt trầm nhiên. "Bệ hạ nếu là vì trấn an viên thuật, tự không gì không thể. Nếu chỉ là vì in văn thư, tựa hồ không cần chiêu viên quyền tới trước." Lưu Hiệp quay đầu nhìn ra Cắt Lượng. "Ai có thể làm phải trọng trách? vậy hạ quên cái đó trung sơn nữ tử chân mật rồi sao? Nàng đang ở Hà Đông ấn vương đã làm chuyện, phụ trách xây dựng một ấn vương cũng không thành vấn đề." Lưu Hiệp hơi chút suy tư, liền hiểu ra Cắt Lượng ý tứ. "Trấn an viên thuật biện pháp rất nhiều, nhưng vào giờ phút này, tranh thủ người ký châu tâm giống vậy trọng yếu, cùng này cho đòi viên quyền tới trước ký châu xây dựng ấn vương." không bằng để cho người ký châu chân mật phụ trách. Tuy Dương Ấn phường đích sắc cũng rất trọng yếu, sức ảnh hưởng phúc xạ đến toàn bộ trung nguyên. Cho đòi chân mật tới. Gia Cát Lượng đáp một tiếng, đứng dậy đi an bài, sau đó thuộc về ngồi, tiếp tục phát thảo cho viên thuật hồi phục. Lưu Hiệp qua lại đi dạo, toàn bộ, lại hỏi, ai tiếp nhận Đỗ Châu thứ sử tốt hơn? Dương Hoàng. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, tiếp nhận Gia Cát Lượng đề nghị. Viên thuật thất thời, lấy tuổi 40 cầu lui, triều đình không thể không bánh ít đi bánh quy lại. Dương Hoàng vừa là viên thuật thân tín, lại là Hoàng nông con cháu họ Dương, từ hắn tiếp nhận đủ Châu thứ sử cũng coi là triều đình một loại tư thế, bày tỏ triều đình cũng không muốn đổi tận giết tuyệt, còn có thể ổn định lũ châu tình thế, không đến nỗi sinh loạn. Viên Thuật chắc cũng là nghĩ tới chỗ này, lúc này mới chủ động cầu lui. Nếu như hắn không để cho Dương Hoàng mặc cho tiếp nhận lũ châu thứ sử, sẽ có vẻ triều đình quá hẹp hỏi. Hắn biết đây là thỏa hiệp, đúng như hắn bây giờ lực thúc đẩy độ ruộng cũng không phải thật sự là thổ địa cách mạng, chẳng qua là kế tạm thời. Nhưng chính trị chính là như vậy, một bước đến nơi quá khó. Thân vị thiên tử, hắn chỉ có thể làm cãi lưng vái, không thể làm cách mạng vái. Khương Minh, ngươi thế nào nhìn viên thuật người này? Gia Cát Lượng viết xong văn thư để bước xuống, suy tư trong lát. Vô tài vô đức, liền biết tôn ti mạnh yếu, am hiểu xu lợi tránh hại, không làm vô vị tranh. Con em thế gia, phần lớn như vậy, ngược lại thì viên tiểu như vậy không thấy nhiều. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, liếc về ra cắt lượng một cái, ha ha cười hai tiếng. Ra cắt lượng sắc mặt như thường. Bên ngoài chướng truyền tới một thanh âm thanh thúy. Giảng võ đường công học kỹ sư chân mật, phụ chiếu xin gặp. Quy 2 chương 858, kẻ thù gặp mặt. Đi vào. Lưu Hiệp tiêu một tiếng, xoay người trở về ngồi. Màn cửa hơi ngầm, một yêu kiều bóng người đi vào. Mặc dù ăn mặc cao ze Chân mật thân hình vẫn điệu điệu, bước chân giữa tự có ung dùng không nhìn ra chút xíu sợ hài ý. Ra mắt bệ hạ, chân mật chắp tay thi lễ, cùng nam tử không khác. Lưu Hiệp quan sát nàng một cái, thấy nàng và táo trên có chút mỏng manh mặt gỗ, không khỏi cười một tiếng. Lại ở quân lưu doanh. Đúng vậy, toàn bộ giảng võ đường công học kỹ sư đều có nhiệm vụ, thân nhiệm vụ là chế tạo thử công thành chiến xa. Chân mật nói, theo Lưu Hiệp ánh mắt xuống phía dưới nhìn một cái, đưa tay kẹp lên và táo bên trên mặt gỗ, chuẩn bị ném vào một bên phế trong sở rác. Lưu Hiệp ánh mắt trợn lóe, tỏ ý nàng đem mặt gỗ lấy tới. Chân mật mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đem mặt gỗ đặt ở lưu hiệp trước mặt trên bàn. Lưu hiệp kẹp lên mặt gỗ, nhìn một cái, không khỏi cười lên. Ai phát minh mới công cụ. Trong tay mặt gỗ rất mỏng, gần như có thể xuyên thấu qua ánh sáng. Hắn cũng chính là thấy được bị bên ngoài trướng xuyên thấu vào ánh mặt trời chiếu sáng cái bóng, mới ý thức tới cái này mặt gỗ mỏng đến lạ thường, cùng dị vãng xem qua bất động. Đây là đời sau đẩy nang đảo các loại công cụ mới có thể xuất hiện hiệu quả. Giảng võ đường kỹ sư mới chế đông đảo công cụ một trong, dùng rất tốt. Chân mặt một bộ thường thấy vẻ mặt, cũng không cảm thấy vật này có cái gì ly kỳ. Các người mới chế rất nhiều công cụ. Đúng thế. Muốn làm nên chuyện gì, trước phải lợi này lợi. Giảng Võ Đường có mấy cái am hiểu công cụ chế tác, thích nhất mần mò những thứ đồ này. Bất quá bọn họ kỳ tư diệu tưởng phần lớn loại loại bên ngoài, có thể sử dụng bất quá 11. Cái này cạo đồ gỗ mặt ngoài công cụ coi như là thực dụng nhất một. Mười trong đó có một thế là tốt rồi. Lưu Hiệp vông xuống mặt gỗ, cảm khái nói, Ràng Võ Đường mới thiết lập bao lâu? Nếu như hàng năm cũng có thể xuất hiện một hai kiện hữu dụng công cụ, rõ rệt đề cao hiệu suất, 10 năm sau Ràng Võ Đường là có thể có thiên hạ mạnh nhất của giới. Chân mật ánh mắt chợt lóe, không tự chủ được gật đầu một cái. Hôm nay tìm ngươi tới Là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú ở ký châu xây cái ấn phần sao?" Chân mặt sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng tiên tử cho đòi nàng tới là hỏi giảng võ đường chuyện, không nghĩ tới là nghị xây ấn phường. Nàng hơi suy tư, ngay sau đó nói: "Vậy do bệ hạ phân phó, đại khái cần phải bao lâu? Nếu như chẳng qua là ấn công văn, rất nhanh, nhiều nhất 3 năm ngày là đủ rồi. Nếu như là ấn thư ấn báo, cần tìm khắp bạn thợ rèn, ít nhất phải một tháng. Ấn công văn không dùng kiếm bạn sao?" Lưu Hiệp cười nói, "Bây giờ chuẩn bị chữ hoạt cũng không kịp đi." "Thần không cần chữ hoạt." Chân mặt khóe miệng khơi mào lau một cái cười nhẹ thần có thể dùng nê bản ứng cấp. Nếu như yêu cầu cao hơn một chút, có thể dùng bản in bằng đồng, ấn xong sau dùng chính là. Lưu Hiệp thật bất ngờ, không khỏi nhiều quan sát chân mật hai mắt. Có thể nghĩ đến dùng nê bản, bản in bằng đồng, đây là bình thường hoa thật tâm tư. Bây giờ mấy cái ấn phường phần lớn dùng một bản, chỉ có một bản gồm cả dễ khắc cùng dùng bền hai cái yêu cầu. Nê bản quá giòn, thạch bản quá nặng, mà bản in bằng đồng lại quá đắt, người bình thường không biết dùng. Bây giờ đã nói bản in bằng đồng bình thường là chỉ đồng tao bản, điểm nóng chạy thấp hơn, nhưng giá cả đắt giá, chẳng khác gì là tiền. Ở đồng tiền cung ứng bản liền chưa đủ thời điểm. Có rất ít người sẽ cân nhắc đến đồng làm bản ấn thư, nhưng nghe bạn có thể ứng cấp, bản in bằng đồng cũng có thể thu trở về lại lợi dụng. Vậy ngươi đi thử đi. Xin hỏi bệ hạ, ấn vương lấy thế nào là tên? Chân mật mấy mắt, gọi là ngụy của ấn phường, hay là ký châu ấn phường? Lưu Hiệp khỏe miệng khẽ hất. Lại muốn gọi ký châu ấn vương, quả nhiên có dạ tâm. Bất quá cái này cũng không có gì, viên quyền chủ trì tuy dương ấn vương còn khống chế toàn bộ trung nguyên nghiệp vụ đâu. Ngược lại tương lai sẽ xây nhiều hơn ấn vương, có thể đem nghiệp vụ làm đến mức nào, nhìn các ngươi bản lãnh của mình, nhìn ngươi năng lực. Duy Chân mật chắp tay cáo lui, xem chân mật ra khỏi chướng, Lưu Hiệp đối For ở một bên ra cắt lượng nói, ngươi đối với nàng hiểu rất rõ sao? Gia Cắt Lượng không nhanh không chậm nói, nàng xuất thân trung sơn lớn ứng giả, giỏi giao tiếp, thích làm việc thiện, hiểu nàng người rất nhiều. Thân thân là bệ hạ thay mắt, tự nhiên sẽ không thể không biết. Ngươi còn biết một ít gì? Thân còn nghe nói, nàng mời phủ phong đại tượng Mã Quân xuất sĩ. Mã Quân giờ phút này cũng đã đến Thái Nguyên, ở Bắc Quân chiến xa doanh làm việc. Lưu Hiệp cả kinh. Mã Quân là cái thời đại này có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ giới kỹ thuật thiên tài, thực lực ở xa hoàng thượng Ngạ, hoàng Nguyệt anh trà trên. Hắn thiết kế tơ lụa cơ, máy dệt, hiệu suất so trước đó tăng lên gần 10 lần, này tinh xảo để cho hắn nông bên trên người xuyên việt nhìn cũng khen không dứt miệng. Nhưng Mã Quân cũng có rất nhiều kỹ thuật thiên tài riêng có tật xấu, đối kỹ thuật quá mức si mê, đối sĩ đồ lại không thế nào để ý hắn cải tạo tơ lụa cơ, máy dệt phát tài rồi sau, càng không có hứng thú nhập sĩ, bản thân xây cái xưởng, ngày ngày mẩn mò một ít bản thân đồ chơi nhỏ. Chân mặt có thể để cho cái này dần kỹ thuật đi bắt quân đại doanh hiệu lực. Nàng làm sao làm được? Cái này thì không phải là thần có thể nghe nóng lấy được. Gia cắt lượng cười cười. Vậy hạ nếu là nghĩ biết, không ngại tự mình hỏi nàng một chút thân nghe nói đối với lần này người tò mò không ít nhưng không ai có thể đánh nghe được lưu hiệp cười cười cảm thấy có cần phải tìm chân mật hàn huyên một chút cái thế giới này biến hóa quá nhanh ngạc nhiên cũng càng ngày càng nhiều chiếu cái này xu thế lần đầu tiên cách mạng công nghiệp có lẽ sẽ tới so dự chủ sớm hơn lưu bị ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa xem bốn lượn mà tới đại quân trong lòng vui mừng từ châu binh đến hắn có thể không cần lại cùng tiên tử hành động một mình đảm đương một phía Trước khi, pháp chính sóng vai duỗi ngựa vẻ mặt tươi cười trần đăng rơi ở phía sau sắc mặt xem ra không tốt lắm ba người đi tới lưu bị trước mặt không mình hành lễ Hướng Lưu bị chúc mừng. Lưu bị lần này vào kinh thành đại duyệt, thành tích không sai, cùng Thiên Tử cũng gặp nhau thật vui. Bình Định ký châu sau, đánh dẹp Lưu Đông, khai thác hải ngoại kế hoạch cũng nhận được là thật, bọn họ tạo dựng sự nghiệp hy vọng rời thực tế lại tiến một bước. Hàn Huyên xong, Lưu bị đem Trần Đăng kéo đến một bên. Nguyên Long, đã xảy ra chuyện gì? Trần Đăng chắp tay một cái. Sử quân, thần có yêu cầu quả đáng. Nguyên Long, giữa ta ngươi, cần gì phải như vậy khách sáo? Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp. Tạ Sử Quân thần nghe nói trương cát ở nghiệp thành châu ngoài hạ trại, thần dám mời xuất bộ công kích trương cát, lấy báo ngày đó dịch sơn mối thủ lưu bị sướng sở có chút hơi khó. những ngày gần đây hắn cùng thiên tử cùng nhau hành động, biết thiên tử cũng không đội với tấn công nghiệp thành, coi như hắn độc dẫn một bộ, sát suất lớn cũng là từ nguyên thành quán đào một giải tiến sát, sau đó ngay tại chỗ thúc đẩy độ ruộng, rất không có khả năng chủ động tấn công trương cát. dù là trương cát đang ở nghiệp thành ngoài, nhưng là trần đăng nóng lòng báo thù tâm tư, hắn cũng có thể hiểu được. ban đầu trương cát cao lắm xuất kỵ binh bưu tập, không chỉ có đánh bại trần đăng, còn đem trần đăng bộ hạ chém giết hầu như không còn không chấp nhận bọn họ đầu hàng. Loại này tàn nhẫn hành vi làm trái thông thường, cũng để cho Trần Đăng đối bọn họ hận thấu xương. Kẻ thu gầm mặt, hết sức đỏ mắt, Trần Đăng muốn báo thủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Nhưng là cái này làm trái thiên tự trước phương châm có kháng chỉ hiểm nghi a. Ngụy Long, ngươi thương lượng với Hiếu trực qua sao? Hắn không đồng ý. Trần Đăng khẽ cắn răng, lần nữa chắp tay. Cho nên thần chỉ có thể cầu sứ quân khai ân, cho ta đánh ra, rửa sạch đục nhã, báo lật quân mối thủ quy 2 chương 859, giết gà dọa khỉ. Lưu bị có chút hơi khó. Tham gia đại duyệt, không chỉ có để cho hắn có cơ hội gặp được bất đồng châu quận tinh huyện, cũng để cho hắn cùng với nhiều hơn cao thủ trao đổi, khai thác tầm mắt, rõ ràng hơn mình thực lực tầng thứ. Mặc dù có thủ vững bành thành chiến tích nơi tay, lại cùng Viên hy đối trận hơn một năm, thực lực của hắn vẫn không tới binh lực tương cận dưới tình huống cùng trương cấp phân cao thấp mức. Liên thực lực tổng hợp mà nói, Từ Châu binh hay là kém hơn một chút. Trương cấp ven sông mà thủ, còn chiếm cứ địa lợi. Cho dù độc dẫn một bộ, có thể lâm cơ quyết định chiến thủ, nhưng vi phạm thiên tử trước chương trình, tự tiện khiêu chiến, chiến thắng còn dễ nói, chiến bại lại không tốt lắm ra phó. Lưu bị châm trước một phen, nói với Trần Đăng Nguyên Long, báo thủ chính là quân tử chuyến đi, nhưng nếu làm tướng, tác chiến tất cầu thắng, nếu không cùng giết người không khác. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chiến cơ, không vừa ý gấp, không có được Lưu Bị toàn lực ủng hộ, Trần Đăng có chút thất vọng. Lưu Bị hướng về phía Gia Cát Cẩn máy mắt. Từ du, ngươi đem Lạc Dương kiến thức nói cùng Nguyên Long nghe một chút, giúp Nguyên Long nhu độ. Gia Cát Cẩn hiểu ý, không người nhận lệnh. Lưu Bị lại an ủi Trần Đăng đôi câu, xoay người nói chuyện với Pháp Chính. Pháp Chính đảo cũng không nói gì, chẳng qua là nói với Lưu Bị, hắn phải đi kiến giá. Mặc dù cùng Lưu Bị chung sống mặc địch, hắn dù sao vẫn là thiên tử giá trước tăng kỵ nếu đến nơi này, nên đi gặp một chút thiên tử. Lưu bị đáp ứng. Lưu bị ở chuẩn bị xong doanh địa hạ trại. Pháp chính mang theo hai cái vệ sĩ chạy tới hành tại. Trần Đăng xa xa xem pháp chính rời đi, nhẹ nhàng thở dài một cái. Pháp Hiếu trực đi một lần, Ad sẽ ta khiêu chiến truyền báo cùng thiên tử. Thử Du, ngươi nói thiên tử sẽ đồng ý sao? Gia Cắt Cẩn cười nói, tướng quân, Pháp Hiếu trực nhất định sẽ nói, nhưng ngươi cũng không cần cân nhắc thiên tử có đồng ý hay không, ngươi nên cân nhắc đúng vậy có làm hay không chiến. Làm chiến tất chiến, không thỏa chiến tất không chiến. Trần Đăng bay đầu nhìn Gia Cát Cẩn, trầm ngâm ngồi lâu. Ngươi nói là. Thiên tử sẽ không can thiệp. Gia Cát Cần gật đầu một cái. Lưu sứ quân tương lai là muốn viễn chinh hải ngoại, Thiên tử cũng không thể ngăn giảm truyền thư, chỉ huy tác chiến. Trần Đăng trong lòng vui mừng. Kia Lưu sứ quân, Lưu sứ quân tôn sùng Thiên tử, nhưng hắn đã độc dẫn một bộ, đúng là vẫn còn muốn tự làm quyết định. Trần Đăng hơi gật đầu, ngay sau đó lại nói, có thể để cho Lưu sứ quân nói không khỏi tử, Thiên tử không hổ là anh chủ. Đáng tiếc, hắn thở dài một cái, ngậm miệng lại. Gia Cát cẩn cười nhưng không nói. Hắn biết Trần Đăng trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng rõ ràng, bất kể Trần Đăng trong lòng nghĩ cái gì. Hắn cuối cùng là sẽ không đi thấy Thiên Tử. Thiên Tử là anh chủ, nhưng không phải Trần Đăng kỳ vọng anh chủ. Pháp Chính đi tới hành tại, còn không có tiến đại doanh, liền thấy Thiên Tử cùng Mã Vân lột sóng vai phi nhẹ mà tới, đi theo phía sau mười mấy tên tán kỵ, nữ cưỡi, người người mặc trang phục, cấp cung phụ tên. Mạnh Đạt cũng ở trong đó, đang cùng một nữ cưới né người nói gì đó, người nữ kêu cưỡi mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục. Vậy Hạ. Pháp Chính để cho ở ven đường, lớn tiếng kêu lên. Lưu Hiệp cũng nhìn thấy Pháp Chính, chặt vật cưới, trên dưới quan sát Pháp Chính hai mắt. Nghe nói Lang Gia kĩ vui rất đẹp, người thân thể này tạm được sao? Pháp Chính cười nói, nguyện theo bệ hạ đi săn, tiểu thí thân thủ. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Pháp Chính đuổi theo. Pháp Chính quay đầu ngựa, cùng Mạnh Đạt đi xóm vai. Mạnh Đạt lên tiếng chào, ngay sau đó một chỉ bên người nữ cưới, giới thiệu một chút, đây là vợ. Pháp Chính tìm trong người nhìn một cái, chắp tay thi lễ, ra mắt chị dâu. Nữ cưới sắc mặt đỏ lên, chắp tay đáp lễ. Pháp Chính lại đoán trách Mạnh Đạt nói, tử kính, cái này sẽ là của ngươi không phải. Thanh thân cũng không nói cho ta một tiếng, coi như ta không về được, cũng phải dâng lên lễ mọn đi. Còn không kết hôn. Mạnh Đạt nheo mép cười, nàng mới vừa đáp ứng còn không có làm hôn lễ, ngươi có thể từ từ chuẩn bị, bất quá quá mỏng cũng không thành. ngươi ở từ Châu lập công lớn, Lưu sứ quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Pháp Chính cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào đắc ý. Lưu bị đích xác không có bạc đãi hắn, mặc dù hắn là sau đó, ân sủng nhưng ở vô số cựu thần trên, liền Trương Phi cũng phải đối hắn lễ nhượng bà phần. không kết hôn liền sư vợ. Pháp Chính nháy mắt, thấp giọng nói, ngươi sẽ không lại muốn bội tình bạc nghĩa a? Mạnh Đà sắc mặt căng thẳng, liền vội vàng nói, thiếu trực cũng không thể nói lung tung, ta lúc nào bội tình bạc nghĩa rồi, cái này là trước cái đó dấu nữ ta nhìn không giống a, đương nhiên là nàng. mạnh đạt nháy nháy mắt, không nhìn ra a. hắc hắc, nàng đầu nhuộn tóc. bây giờ thật là nhiều nữ cưới cũng thích nhuộn tóc, hoặc là trực tiếp dùng mũi tóc, tránh cho người đi đường ghé mắt. pháp chính mừng tỉnh, gật đầu nói, nói cũng phải, hay là tóc đen đẹp mắt, đoan trang phong khoáng. tóc vàng mặc dù rực rỡ, trung quy không đủ vương vàng. ta ở lang gia lúc, những thứ kia nước triệu kịch ca múa cũng lấy tóc đen vì quý. ta nói, hắn tiến tới mạnh đạt bên hai, nhẹ giọng lầm mấy câu, sau đó bắt đầu cười hắc hắc mạnh đặt lại mặt kinh bị xem hắn, ngay sau đó xoay người đối tò mò nhìn bọn họ nữ cới nói, ta cùng hắn không phải rất quen. pháp chính sững sờ, xoay người trung quanh, lúc này mới phát hiện cái khác tán kỵ, nữ cới nhìn về phía mình ánh mắt cũng không quá hữu thiện, một bộ tỵ hiểm bộ dáng, pháp chính vô chán một cái, có chút hối hận, sơ sẩy, quên đây là thiên tử bên người, không phải lưu bị bên người. đoàn người đi tới ngoài doanh trại hơn 10 dặm, tìm một dốc núi, tán kỵ, nữ cới nhóm bốn bề tản ra, xua đuổi con ngồi. mã vân lộc mang theo mấy cái nước gới, tự đi tới lui tuần tra. lưu hiệp đem pháp chính gọi đi qua, hỏi tới từ châu tình huống những việc này, trước hắn liền thu được tương quan báo cáo, sau đó lại nghe Lưu bị nói qua một chút, nhưng hắn hay là muốn nghe một chút pháp chính quan điểm. Nghe một phía tắc ẩm, kiêm nghe tắc minh, người bất đồng có khác biệt chú ý điểm, lập trường cũng không giống nhau, quan điểm tự nhiên bất đồng. Pháp chính thu hồi cười đùa chi sắc, đem bản thân hơn một năm nay kiến thức nói một lần. Lưu sứ quân tuy là tôn thất, dù sao phi thế gia xuất thân, đối các quận nước ảnh hưởng có hạn, dưới mắt thúc đẩy độ ruộng hay là giới hạn với Đông Hải, Bành Thành, Lang Gia mới vừa bắt đầu, tới với Hạ Bì, Quảng Lăng, thì càng là một chút động tĩnh cũng không có. Lưu Hiệp lòng biết rõ. Pháp chính cố ý nhắc tới Hạ Bi, chỉ sợ là trực tiếp nhắm vào Trần Đăng. Lưu bị từng đề cập tới, Pháp chính cùng Trần Đăng không quá hòa thuận. Trần Đăng đối độ ruộng là thái độ gì? Không có nghe hắn nói qua phản đối, nhưng Trần Thị làm Hạ Bi số một đại tộc, bọn họ không đáp ứng, Hạ Bi độ ruộng chính là một câu nói xuông. Lưu Hiệp hơi gật đầu. Chim không đầu không bay, tấm gương lực lượng là vô cùng, địa phương đại tộc có hay không chống đỡ, đã thành độ ruộng có thể hay không thúc đẩy đi xuống một chốt. Diêm tượng có thể ở Lư Giang thúc đẩy độ ruộng, nguyên nhân căn bản một trong chính là Lư Giang đại tộc Chu Thị sức cùng hộ ruộng, dẫn đầu giao ra nhiều chiếm thổ địa. Trần Thị không chịu phối hợp, Hạ Bi độ ruộng liền không cách nào thúc đẩy. Quan Đông Châu còn phần lớn thuộc về tình huống như vậy, triều đình không phải là không thể dùng vũ lực đẩy mạnh, thế nhưng dạng động tĩnh quá lớn, tổn thất cũng quá lớn. Hắn chọn lửa ký Châu làm đẩy mạnh ruộng thí nghiệm, bản thân liền là giết gà dọa khỉ. Cái này trước phương châm, dĩ nhiên không lại bởi vì pháp chính mấy câu nói sửa đổi, nhưng tìm cơ hội gõ một cái chân đăng cũng là có thể suy tính. Chân đăng dụng binh năng lực như thế nào? Trung thượng, pháp chính nói, chí khí khẳng khái, lại không thể tinh tế nhập y. lấy mạnh hiếp yếu có thể bách chiến bách thắng, gặp phải cao thủ chân chính chắc không khỏi bại tích. Quy 2 chương 860, minh tranh ám đấu. Lưu Hiệp không nói gì, hắn biết pháp chính nói là có ý gì. Trần Đăng từng bại vào chương cắt tay, hơn nữa còn là toàn quân mất hết, bản thân cũng bị bắt sống, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bây giờ đến ký châu, đối mặt đóng tại bên ngoài thành chương thủy bờ bắt chương cáp, Trần Đăng muốn báo thủ dựa nhục là dự liệu chuyện. Trần Đăng tuy là lưu bị dưới quyền đại tướng, nhưng xuất thân của hắn cùng thực lực để cho hắn cùng với cái khác chư tướng bất đồng, có đủ để tả hữu lưu bị sức ảnh hưởng. Ra các cận, từ thịnh đám người đầu quân, thì không phải là ném lưu bị, mà là ném Trần Đăng. Suy yếu Trần Đăng biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn đánh thua trận, không có thực lực, sức ảnh hưởng một cách tự nhiên liền yếu đi. Pháp chính chính là nghĩ như vậy. Hắn phản đối Trần Đăng xuất chiến, không phải muốn ngăn cản Trần Đăng, hắn không ngăn cản được Trần Đăng, mà là ngăn cản Lưu Bị giúp Trần Đăng, để cho Trần Đăng một mình đối mặt trường các, cũng gánh toàn bộ hậu quả. Nếu như Lưu Bị đồng ý, một khi chiến bại, Lưu Bị sẽ phải gánh chủ yếu trách nhiệm. Lưu Hiệp suy nghĩ tỉ mỉ một trận, cuối cùng vẫn đồng ý. Tuy nói mượn dao giết người có chút tổn, nhưng đối mặt Trần Đăng như vậy nội bộ bè lũ ngắt cố. Nếu không thể giống như đối phó thẩm phối vậy trực tiếp tiêu diệt, mượn kẻ định tay, để cho bọn họ chịu chút đau khổ, cũng là không còn cách nào. Không chèn ép một cái chân đăng, cũng nhờ vào đó cảnh cáo một chút phía sau hắn những thứ kia thế gia, Lưu Bị cũng rất khó thành là chân chính chủ tướng, Từ Châu cũng không cách nào trở thành triệu đỉnh Từ Châu. Ngươi tính toán cùng Lưu Huyền Đức một đường chính chiến." Pháp chính nghiêm mặt nói, thần dù cùng Lưu xứ quân tuổi cách xa, lại mới quen đã thân. Nguyện kế vai chiến đấu, vì bệ hạ tận trung, vì đại hán khai cương thác thổ. Lưu Hiệp cười khẽ một tiếng. Các ngươi đâu chỉ mới quen đã thân? một năm gần 40, một năm mới chừng 20 không ngờ cùng đi uống hoa kiều, đơn giản là sú vị tương đầu. Hai người tính cách cũng giống, đều là có kiểu đoán phải trả. Chỉ bất quá Lưu bị dù sao tuổi tác lớn chút, chịu xã hội đánh dữ dội thật nhiều, tương đối mà nói còn có thành phụ chút, không giống pháp chính như vậy toàn hiện ra mặt. Nhưng bọn họ về bản chất là một loại người. đã như vậy, kia ngươi liền đàng hoàng phụ ta hắn. chút nữa sau đó chiếu, chuyển ngươi vị quân sư của hắn. Tạ bệ hạ. xa xa vang lên tên kêu ầm thanh, Lưu Hiệp tháo xuống cung, nhìn một chút pháp chính. thứ một chút. pháp chính cười xấu hổ hai tiếng. bệ hạ cung trước, thần không dám miêu hay là vì bệ hạ lược trận. Thưởng thức bệ hạ anh tư đi. Lưu Hiệp hừ một tiếng, dùng ngựa lao xuống dốc núi. Một con Hiệu Mi Lộc bị đuổi đến cùng đường mặt lộ, đỏ mắt, hướng Lưu Hiệp chạy tới, tối đầu, tăng thêm tốc độ, chuẩn bị đối cứng. Lưu Hiệp Dương cũng lắc tên, một mũi tên bắn ra. Hiệu Mi Lộc hét lên rồi ngã cục. Pháp Chính thấy rõ, không khỏi âm thầm chậc lưỡi. Lưu Hiệp cái này tên nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, lại một mũi tên bắn trúng Hiệu Mi Lộc đầu lâu, mũi tên không có vào một nửa, có thể thấy được không chỉ có chuẩn, hơn nữa lực đạo mười phần. Đây mới thật sự là cao thủ. Không ra tay thì thôi, ra tay phải giết. Mấy mấy tên tăng kỳ nữ cơi cũng tham dự sàn bán ở phương viên mấy dặm trong phạm vi ruộng ngựa băng băng dương cung bán nhanh dây cung văng chỗ phải có thu hoạch pháp chính gầm ngựa đứng ở trên sờ núi xem ngày xưa các đồng liêu dáng người có chút hối hận khoảng thời gian này quá hoang đường không có thể hảo hảo luyện tập võ nghệ bây giờ xem bọn họ sàn bán bản thân cũng không dám ra tay ra tay cũng chỉ có bị chuyển tiếu lâm phần. bất chi bất giác liền lạc hậu a đang tự cảm khái ra cắt lượng ruộng ngựa mà tới một tay nhấc cung một tay nhấc một con gà rừng một con thỏ hoàng tung người xuống ngựa hiếu trực thế nào không giới trận không có mang cung tên sao không không, pháp chính liền vội vàng nói, hồi lâu không luyện tập, sao nhãng, không dám mất mặt xấu hổ. Không minh, một năm không thấy, ngươi cái này cưỡi ngựa bắn cung tiến bộ rất lớn a. gia cát lượng cười ha ha một tiếng, ta cùng hiếu trực đang ngược lại. hiếu trực bận rộn quân vụ, không có thời gian luyện tập. ta lại rất nhàn, có thể ngày ngày luyện. mặc dù chưa nói tới tinh xảo, nhưng cũng hôn cái tay quen. pháp chính quan sát lần nữa gia cát lượng hai mắt, hơn một năm không thấy, gia cát lượng lại cao lớn chút, đại khái có tám thước ba tấc, thân hình khỏe mạnh, động tác khinh linh, như bảo kiếm mới hình, khí khai anh hùng thường vực. Không hổ là thiên tử chọn chúng nhân tài, tương lai phải là một đời hiển thần danh tướng. Pháp chính trong lòng chợt có chút ghê ghét, người này không chỉ có thiên phú tốt, vận khí càng tốt hơn, gần như đem toàn bộ có lợi điều kiện tập vào một thân, mà hắn duy nhất tình thế xấu, xuất thân lại cứ là thiên tử nhất khinh thỉnh. Nếu như gia thế của hắn càng tốt hơn một chút, nói không chừng thiên tử phản đạo sẽ không như thế coi trọng hắn. Nghe ra huynh nói, ta gia các thị thụ nhiều hiếu trực chiếu cố, vô cùng cảm kích. Gia các lượng dơ lên trong tay con ngồi Hôm nay xin mời hiếu trực chịu chút giá vị, như thế nào? Pháp chính cười, lật người xuống ngựa. Khương Minh cần gì phải khách khí như thế. ngươi xử lý con muỗi, ta tới nhặt muỗi. cắt tay nghề cũng quên mất sắp xỉ, điểm này chuyện vật còn làm. gia cát lượng cười ha ha một tiếng, coi như là đáp ứng. gia cát lượng đi tới phụ cận bờ sông xử lý con muỗi, pháp chính nhặt muỗi, đào hầm, xây lò. chờ gia cát lượng sách theo con muỗi trở lại, hắn đã hiện lên lửa, đốt lên nước. hai người vây quanh lửa, một bên vội một bên tán gấu. pháp chính ở lang gia chú đóng hơn nửa năm, đối gia cát thị tình huống tương đối quen thuộc, biết gia cát thị suy tàn rất lâu rồi. Cha của Gia Cát Lượng, Gia Cát Khê sĩ đồ dừng bước với quận Thái Sơn Thừa, thúc phụ của hắn Gia Cát Huyền leo lên viên thuật quan hệ, mới bị thụ vì dự trương Thái thú, coi như là bước vào 2.000 thạch hàng ngũ. Đáng tiếc Gia Cát Huyền vận khí quá kém, không có thể nhịn đến viên thuật lấy được triều đình công nhận liền chết, Gia Cát Lượng huynh đệ chỉ có thể lưu lạc kinh châu, dựa dẫm lưu biểu. Nếu như không phải Chu Trung đề cử, Gia Cát Lượng chưa chắc có cơ hội vào triều. Nhưng người vận khí chính là như vậy, vận khí đến rồi, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Gia Cát Lượng thành thiên tử tâm phúc, lại cùng hoàng hậu phục thọ có đồng hương tình nghĩa, lang gia Gia Cát thị nghị không hương thị cũng có không nói khác, liền nói ra cắt cẩn vốn là chẳng qua là trong mới, dựa giống Trần Đăng, Trần Đăng cũng không thế nào coi trọng. bây giờ nha, ngay cả Lưu Bị vào chiều, cũng phải dẫn ra cắt cẩn, vì chính là phương tiện cùng ra cắt lượng liên lạc. Theo Lưu Bị nói, lần này ra cắt cẩn đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, chính là ra cắt cẩn từ ra cắt lượng miệng bên trong hiểu được đến chiều đỉnh độ ruộng kiên quyết ý chí, Lưu Bị lúc này mới không để ý Trần Đăng phản đối, tăng cường ở Đông Hải, Bành thành độ ruộng độ, cũng quyết định lập tức ở Lang Gia độ ruộng. nhất là Lang Gia, không có chút quyết tâm, Lưu Bị là không dám ở Lang Gia cưỡng ép thúc đẩy độ ruộng. Pháp Chính một bên nói chuyên thiếm. Một vừa quan sát ra các lượng, muốn nhìn một chút hắn có chỗ gì hơn người, có thể được đến tiên tử như vậy tín nhiệm. Hắn sở dĩ quyết định cùng Lưu Bị mà không phải ở lại triều đình, một người trong đó nguyên nhân chính là biết mình coi như ở lại triều đình cũng sẽ không vượt qua gia cát lượng, thành vì thiên tử người tín nhiệm nhất, thành tựu tương lai sẽ không vượt qua đi theo Lưu Bị chinh chiến. Đã như vậy, không bằng gắt gao bắt lại Lưu Bị cơ hội này. Quân thần tương đắc, vốn chính là có thể gặp không thể cầu chuyện. Không Minh, lần này đánh dẹp kỳ Châu, thiên tử rõ ràng đã đến nơi này, lại không vội ở tiến quân, chẳng lẽ là muốn đem công đầu để cho cùng bắt trong quân đội? gia cát lượng làm xong trong tay chuyện, dựa tay, hai tay ôm đầu gối. thiên tử đã là thiên hạ chí tôn, há là quan tâm chiến công người? về phần nói công đầu có phải hay không bắt trong quân đội, kia cũng không phải thiên tử chú ý chuyện, muốn nhìn hắn mình thực lực cùng cơ duyên, phủ quân đại tướng quân đâu? hắn cũng không quan tâm chiến công. pháp chính cười hắc hắc, gia cát lượng liếc về pháp chính một cái, không nói bật cười. hiếu trực, ngươi cùng bắt trong quân đội tuy là đồng hương, lại không có gì giao tình a? về phần phủ quân đại tướng quân, ngươi lúc nào thì quan tâm tới hắn đến rồi. quy hai chương 861 tính toán tiết hơn. pháp chính cười ha ha hai tiếng không tiếp tục hỏi, ra cắt lượng kín miệng, hỏi không ra cái manh mối, không bằng không hỏi. hắn hỏi công đầu chuyện, là còn có một chút do dự. dù sao Lưu bị tương lai là phải xuất chinh hải ngoại, hải ngoại lập công nghe ra huy phong, lại rất khổ cực, tổng không bằng Lưu tại Trung Nguyên an nhàn Sĩ tôn thụy chính là người phụ phong, coi như là hương lý tiền bối. nếu như Thiên tử cố ý để cho sĩ tôn thụy phải công đầu, hắn liền có thể nhiều một lựa chọn, chưa chắc muốn đi theo Lưu bị một con đường đi đến đen. biết được Thiên tử mở rộng Bắc quân vì bất hiệu, lại đem châu quận tinh nhuệ thuộc Bắc quân Lúc, hắn liền suy nghĩ cái vấn đề này. Hành quân trên đường, lại nghe nói tiên tử Trệ Lưu bên trong Hoàng một giải không tiến lên, hắn liền càng thêm đoán chắc. Hướng ra cắt lượng hỏi thăm, chẳng qua là cuối cùng xác nhận một chút mà thôi. Ra cắt lượng không nói, hắn còn có thể hướng mạnh đạt hỏi thăm. Chỉ bất quá mạnh đạt chỉ là một bình thường tán kỵ thượng thị, tin tức kém xa ra cắt lượng chính xác. Hai người ăn ý chuyển hướng đề tài, nói chút lang ra chuyện. Năm ngoái Viên Hy đánh vào Lang Gia, lấy được không ít đại tộc chống đỡ. Có một số bộ tộc lớn thậm chí mang theo bộ khúc gia nhập Viên Hy trận doanh, muốn từ trong chia một chiến cánh, tăng lên một cái gia tộc thực lực. Nhưng không như mong muốn, Viên Hi cuối cùng không chỉ có không có thể đánh chiếm Từ Châu, Liền Lang ra cũng không có giữ được. ở Viên Thiệu bị Viên Đàm giam lỏng tin tức truyền tới sau, Viên Hi lui giữ nghiệp thành. Những thứ kia chống đỡ Viên Hi đại tộc cũng vì vậy lâm vào khủng hoảng. Một nhóm người cùng Viên Hi rút lui đến nghiệp thành, một bộ phận tắc tránh vào trong núi, kéo dài hơi tàn. Từ Châu binh vì vậy chia ra làm hai. Tăng Bá, Sương Hi đám người phụ trách trừ phi loạn, Trương Phi, Trần Đăng xuất lĩnh chủ lực tắc chạy tới ký Châu tắc chiến. Đây là người nào quyết định? Gia Cát lượng hỏi. Đề nghị của ta. Pháp Chính cười cười, có chút tâm hiểm. Trần Đăng báo thù nóng lòng. Nói một cái đã tới rồi. Lang gia dù sao cũng không phải là Hạ Bỉ, không động đậy đến hắn Trần Thị lợi ích. Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, quan sát Pháp Chính, suy nghĩ Thiên Tử đối Pháp Chính đánh giá, tâm tình phức tạp hơn, lại nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Ban đầu Thiên Tử an bài Pháp Chính đi hiệp trợ Lưu Bị lúc, hắn còn có chút không hiểu. Pháp Chính nhập trước rất khuya, phóng ra ngoài lại sớm, ngoài dự liệu của rất nhiều người. Rất nhiều người, bao gồm hắn ở bên trong, cũng cho là bảng thống so Pháp Chính thích hợp hơn, Thiên Tử đối kiên trì ý kiến của mình, cuối cùng hay là phái Pháp Chính đi. Hắn một lần cho là, đây là bởi vì Pháp Chính là quan trung người. Thiên tử có ý hướng quan trung người phóng ra thiện ý để đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Bây giờ nhìn lại, những ý nghị kia cũng quá phức tạp. Thiên tử phái pháp chính đi, chỉ là bởi vì pháp chính nhất đảm nhiệm nhiệm vụ như vậy. Đội thanh bang thống liền không làm được lấy báo thù làm mồi, đem Trần Đăng gạt đến ký châu chuyện như vậy. Trần Đăng báo thù nóng lòng, không tiếc vi phạm Thiên tử trước phương án, chủ động khiêu chiến. Tại không có Thiên tử xuất lĩnh chủ lực tăng viện dưới tình huống, Lưu Bị cùng Trương Cáp giao chiến ưu thế cũng không rõ ràng. Nếu như pháp chính tử trong cản trở, để cho Lưu Bị mặc người thắng bại, kia Trần Đăng thì có vô cùng sát suất lớn sẽ bị thương nặng. Như vậy vừa đến không chỉ có Trần Đăng bản thân mất đi quyền phát biểu, Hạ Bi Trần Thị trả giá lòng tin cũng sẽ thiếu nghiêm trọng, tương lai triều đình ở Hạ Bi thúc đẩy độ dồn lực cản thì nhỏ hơn nhiều. Một công nhiều việc, gia cát lượng không quan tâm Trần Đăng thành bại, lại không thể không quan tâm huynh trưởng gia cát cẩn tiến trình. Gia cát cẩn là Trần Đăng mặc liêu. Như vậy Trần Đăng bại, gia cát cẩn bị dính liễu đảo không có vấn đề gì, chỉ sợ chết ở chiến trận trên. Trương Cáp có kỵ binh, lại có sát phu án cũ, một khi Trần Đăng bộ đội sở thuộc tác tác, gia cẩn cũng có tử trận nguy hiểm. Nếu muốn an toàn, chỉ có để cho gia cát cẩn thoát khỏi Trần Đăng, nhưng đây là không thực tế. Hắn đã thử qua bị ra cắt cần cự tuyệt, quân thần chi nghĩa đã định, trừ phi Trần Đăng làm ra cái gì để cho ra cắt cần không thể nào tiếp thu được chuyện, ra cắt cần rất không có khả năng chủ động rời đi. báo thù hiển nhiên không phải không có cách nào tiếp nhận, ngược lại là nên để sướng. ra cắt lượng có chút bất đắc dĩ, lại không tốt hiện ra mặt, chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. hắn nhắc lên một chuyện khác, khai dương người biện bình ở ai dưới quyền. pháp chính suy nghĩ một chút, hắn nhập màn tương đối chế, nên ở trương lít đức dưới quyền, tình huống cụ thể không rõ lắm. thế nào, ngươi biết hắn? ta biết hắn tỷ tỷ biện phu nhân. pháp chính cười, hắn biết biện bình là ai? Tự nhiên cũng biết biện phu nhân là ai, ta nhớ không lầm, nàng nên tuổi gần 40 đi. Gia Cát lượng gật đầu một cái, giơ tay lên tỏ ý pháp chính đừng đoán mò. Biện phu nhân ở ngự doanh thượng thực, thực, thiên tử mỗi ngày ăn đều là nàng làm cơm. Cha mẹ của nàng chết sớm, là một cái như vậy đệ đệ, thiếu trực nếu có cơ hội, không ngại chiếu cố một hai. Pháp chính ánh mắt run lên, nàng ở ngự doanh thượng thực, thực. ngươi chờ một lúc theo thiên tử trở về doanh, hoặc giả có thể nếm thử một chút tay nghề của nàng. Pháp chính chập chật lưỡi, gật đầu một cái, ta hết sức. Ngay sau đó lại cười nói, ta ở khai dương lúc nghe người ta nói nàng lúc sinh ra đời hoàng khí hoàng thất bước người vương sáng cho là cắt tường. Sau đó Tào Tháo nghe nói chuyện này, nạp nàng làm tiếp. Bây giờ nhìn lại, sợ là Tào Tháo giống như Lưu Yên suy nghĩ nhiều, cái này cắt tường không phải ứng ở trên người hắn. Ra cắt lượng liếc về pháp chính một cái, cười nói, thiếu trực loại này hương lý lời nói, há có thể tưởng thưởng. Âm thầm nói một chút thì thôi, không cần tại thiên tử trước mặt nhắc tới. Pháp chính cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa. Lưu Hiệp đi săn hơn nửa ngày, thu hoạch dồi dào. Dưới trời chiều núi lúc, bọn họ mang theo con ngồi trở về Đại Doanh. Biện Phu nhân đã nhận được tin tức mang theo người ở ngoài doanh trại chờ, đem con ngùi nhất nhất kiểm điểm, ngay sau đó giết xử lý, chuẩn bị xào nấu. Pháp chính thấy được biện phu nhân, hơi kinh ngạc với biện phu nhân trẻ tuổi. Theo hắn biết, biện phu nhân không chỉ có tuổi gần trung trạng, hơn nữa sinh qua tốt mấy đứa bé. Bình thường mà nói, như vậy nữ tử coi như bảo dưỡng thích đáng, cũng sẽ già phải so với bình thường người nhanh. Nhưng biện phu nhân không chỉ có vóc người giữ vương hết sức tốt, trên mặt cũng nhìn không ra quá nhiều nếp nhăn, hành động bén nảy, ý nghĩ rõ ràng, giống như mới vừa ngoài 30 người đàn bà. đã sớm nghe nói lang gia thần tiên nhiều, nàng sẽ không cũng đúng không? Pháp chính nửa đùa nửa thật nói gia Cát Lượng cười cười, lại không lý Pháp Chính hạ báng, đi tới biện phu Úi nhân trước mặt, nhẹ nói mấy câu, trung gian còn chỉ chỉ Pháp Chính. Biện phu Úi nhân xa xa nhìn Pháp Chính một cái, khẽ không người, thi lễ một cái. Pháp Chính cũng không có để ở trong lòng, cùng gia Cát Lượng cùng nhau tiến doanh, liền tìm Mạnh Đạt đi. Đối Pháp Chính y tới, Mạnh Đạt cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn tuyệt không che giấu, rõ ràng nói với Pháp Chính, thiên tử mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy lần này tấn công ký châu là sĩ tôn thủy cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hắn không phạm nguyên tắc tính sai lầm, nhiệm kỳ tiếp theo thái úy nhất định là hắn. Cái gọi là nguyên tắc tính sai lầm chính là lần trước ở Hà Đông Tiên Vị Đại Tộc truyện. chuyện này nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó liền nhìn sĩ tôn thụy lựa chọn thế nào quan Trung độ ruộng tiến triển như thế nào pháp chính hỏi kể từ hổ nha giáo úy hạ dục bị triệu hồi Trường An độ ruộng tiến độ liền nhanh hơn nhiều mạnh đạt nít mép cười một tiếng phản đối độ ruộng nhân Trung gần như không có đóng bên trong người có cũng là câu cá gạt những quan Đông đó kẻ ngu Phù phong mậu lăng mã thì đâu bọn họ cũng nguyện ý độ ruộng. vốn là không muốn còn tìm nhân hòa triệu Thái phó mắng nhau một đoạn thời gian ngựa quý nhân vào cung sau bọn họ liền không lên tiếng ngựa quý nhân Pháp Chính sững sốt một cái, ngay sau đó không nói bật cười, coi như hắn nhóm tứ thời, lại nhao nhao đi xuống, làm không cẩn thận chính là thứ hai viên thị. Mạnh Đạt cười ha ha, Pháp Chính lại nói, kia ngươi mạnh thị đâu? Phụ thân ngươi ở Lương Châu vơ vét mấy năm, khó khăn lắm mới đưa hạ điện sản, cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Mạnh Đạt có chút lúng túng, ngay sau đó ngượng ngùng nói, tuy nói có chút đáng tiếc, dù sao cũng so bị người Lương Châu đảo mộ tổ tiên tốt. Quy 2 chương 862, ưng non trở về. Pháp Chính cùng Mạnh Đạt trò chuyện hơn nửa canh giờ, liền cùng đi đi ăn cơm. Trong phòng ăn đã có người đang dùng nữa, trong đó không ít là pháp chính đã biết, rồi rít cùng pháp chính chào hỏi, hỏi chút Sơn Đông tình thế, còn có người nửa đùa nửa thật nói pháp chính lập công lớn, nên mời khách. Pháp chính ngoài miệng hắc hắc đáp lời, lại không hành động bày tỏ. Hắn tại chiều vì tán kỹ lúc, nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì, chân chính người thân cận cũng chính là Mạnh Đạt, ra cắt lượng mấy cái mà thôi. Cho Mạnh Đạt lễ vật đã đưa, cho ra cắt lượng còn phải tìm cơ hội, về phần những thứ này ngày cũ đồng liêu, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hai người đi chọn thức ăn, nhìn lướt qua những thứ kia dùng chậu lớn trang thức ăn ngon, pháp chính liền hai mắt tỏa sáng. Trong này không chỉ có quan trung phong vị thức ăn ngon, còn có mấy thứ hắn ở Khai Dương lúc thích nhất điểm tâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức vậy điểm một ít. Mạnh đặt thấy rõ, tò mò hỏi một câu, biết được những thứ kia là Khai Dương điểm tâm, lập tức nói, cái này sợ là biện phu nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Pháp chính cũng đoán được, lại không nói toạc. Những thứ này quan trung phong vị cũng là, cái này cũng không đến nỗi, thiên tử bên người có không ít quan trung người, biện phu nhân đối miệng của chúng ta vị cũng rất rõ ràng, thường xuyên sẽ làm một ít quan trung phong vị thức ăn, lấy ủi cảm giác nhớ nhà. Cái này lang ra thức ăn ngon cũng làm, nhưng đó là trong cung thời điểm, là hoàng hậu chuẩn bị. Xuất cung về sau, liền làm ít. Pháp chính trong lòng hơi động. Thượng thực thuộc thiếu phủ thái quan lệnh tạ thừa, vốn là vì trong cung phục vụ. Thiên tử giảm tình cung cấm, lúc này mới đem tăng kỵ, lang quan, thượng thư nhóm nhét vào phục vụ phạm vi. Bi. Biện phu nhân vừa là thượng thực, tự nhiên cùng phục hoàng hậu đi quá gần. Đây cũng là cái không đắc tội nổi. Thiên tử vì ngăn ngừa ngoài nhỏ quân trọng, tránh khỏi ngoại thần quyền to cùng ngoại thích liên hiệp, cực kỳ giữ gìn phục hoàng hậu, không là bí mật gì. Pháp chính lấy thức ăn, cùng mạnh đạt tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn một bên trò chuyện. Thiên tử thượng đơn giản, rất nhiều thói quen hay là cùng năm đó tuần thú tây bắc cũng không kém nhiều lắm. An không nói loại quy củ này là không ai tuân thủ. Lúc ăn cơm trao đổi tình huống, thương thảo sự vụ ngược lại thói quen. Pháp chính mới tới từ Châu Lục, vốn nhờ này bị chỉ trích, bây giờ trở lại Đồng Liêu Trong, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Mất một lúc, một nữ cưới đi tới, đi thẳng tới dẫn bữa chỗ. Biện phu nhân từ bên trong ra đón, nói chuyện với nhau mấy câu về sau, liền tự mình xách theo hai cái hộp đựng thức ăn, cùng nữ cưới đi ra ngoài. Mạnh đạt nhìn một cái, nhắc nhở, thiếu trực, nhanh lên một chút ăn, thiên tử có lẽ sẽ chuyển cho ngươi. Pháp chính rất kinh ngạc, hắn đã thấy bên cạnh tăng kỵ. Lương Quan Trong có chút người dừng lại trò chuyện, tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Vì sao? Thiên tử không đến đi ăn cơm, lại làm cho người được quà, nhất định là có chuyện. Hai cái hộp đựng thức ăn, ít nhất là bốn cái thực vật, nói rõ Thiên tử đang tiếp đại nhân vật trọng yếu, thương thảo chuyện trọng yếu. Mạnh Đạt vừa nói, một bên đem trong chén cuối cùng hai cái cháo dốc vào trong miệng, lại đưa tay trong bánh mì ở món ăn đĩa vướt một cái, hợp với một điểm cuối cùng canh rau cùng ăn. Pháp chính không dám thất lễ, cũng tăng nhanh tốc độ. Ngự Trướng Trong, Lưu Hiệp vừa ăn cơm, một bên nghe Chu Du, tưởng cán hội báo đi sứ tình huống. Một thượng thư đang phân bút gấp thư, ghi chép Chu Du, tưởng cán hội báo hộp đựng thức ăn bày ở một bên, vẫn vít tia tia hơi nóng cùng mùi cơm, hắn lại bất chấp xem một chút. Giá Lang bộ lạc thực lực đại suy, không đáng lo lắng, nhưng Thảo Nguyên chỗ sâu man gì lại không thể khinh thường. So với người tiên ti, người ô hoàn, bọn họ càng chịu khổ lạnh, cũng càng dã man. Đợi một thời gian, xuôi nam thôn tính tiên ti, hung nô toàn bộ tất thành mới họa biên cương. Chu Du thở dốc một hơi, hạ một phi thường khẳng định kết luận. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Chu Du ăn cơm trước. Chu Du cũng không khách khí, cầm lên thức ăn, ngấu nghiến, mấy cái liền ăn xong rồi, lông miệng, ánh mắt sáng rực xem Lưu Hiệp, dấn cổ lên đem thức ăn trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Lưu Hiệp nhịn cười không được một tiếng, đưa tay tỏ ý nói, uống chút canh, đừng nẹn. Tạ bệ hạ. Chu Du lúc này mới nhớ tới một bên canh, bưng lên tới uống một miệng lớn, từ ngược một tiếng nuốt xuống. ở Bắc Cương ăn cái gì thói quen nhanh, cũng không có canh, phí sự. Hành quân thời điểm lúc nào cũng có thể gặp tập kích, ăn cơm thời gian càng ngắn càng tốt. Ngươi thói quen phải ngược lại rất nhanh à? Lưu Hiệp nói, sinh chết trước mặt, không có thói quen cũng phải thói quen. Chu Du cảm khái nói, không phải không nguyện ý nhã trí, thật sự là không có điều kiện kia. Thần nếu không phải thân tới nó đất, cũng thể hội không tới Bắc Cương thú biên nô khổ, mới biết tướng Si Thô Lâu cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không phải là thiên tính. Lưu Hiệp nhẹ nhàng gật gật đầu. Lần này để cho Chu Du tưởng cắn đi Bắc Cương đi sứ, thu hoạch rất lớn. Không chỉ là hiểu được Bắc Cương tình huống mới nhất, cũng để cho con em thế gia xuất thân Chu Du thể nghiệm một cái thú biên không dễ, từ trình độ nào đó hiểu ưu tịnh lệnh ba châu tướng sĩ bỏ ra. Không có thú biên tướng sĩ khổ cực, nào có trung nguyên sĩ tộc cũng dùng. Hòa bình là tiền mua không được, hàng năm ban cho Nam Hung nô 190 triệu cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Chân chính có thể bảo đảm bọn họ an toàn chính là những bọn họ đó xem thường biên quân tướng sĩ. Đây chính là người tuổi trẻ chỗ tốt. Chu Du, tưởng cán đều là 25, 26 tuổi, đến biên cương đi một chuyến liền có thể thay đổi thành kiến, thông cảm biên quân tướng sĩ không dễ. Đổi thành 40, 50 tuổi người trung niên, để cho bọn họ cùng biên quân tướng sĩ một trong nồi ăn cơm cũng không thể, càng chưa nói cảm động thân thụ. Trên thảo nguyên Man Di sẽ sẽ không trở thành họa biên cương, mấu chốt ở thảo nguyên nắm giữ ở trong tay của người nào. Nếu như chúng ta không đi chiếm lĩnh, bọn họ chỉ biết đi chiếm lĩnh, liền sẽ từ từ lớn mạnh, cho đến trở thành họa biên cương. Nếu như chúng ta chiếm lĩnh là có thể ở bọn họ không có lớn mạnh trước để cho tiêu diệt, không cho bọn họ trở thành họa biên cương cơ hội." Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, "Cái này chính là ưu yến đô hộ phủ cùng yến nhân đô hộ phủ ý nghĩa, cũng là Lăng Kỵ hàng năm cũng muốn xuất tác đi bộ một chút ý nghĩa." Bạch Hạ nói rất đúng. Tưởng Cán nói, "Thảo Nguyên nhất định phải không chê ở ta đại hán trong tay, như vậy mới có thể bảo đảm trung nguyên thái bình. Nếu là rơi vào Man Di trong tay, trung nguyên tơ lụa sinh phải lớn hơn nữa, phần lớn lợi nhuận cũng sẽ rơi vào Man Di tay, cùng tư địch không khác. Trong đó được mất, tuyệt không phải trong thư trai có thể biết được." Khanh nói rất đúng. Lưu Hiệp nhìn về phía Tưởng Cán, phi thường hài lòng cái này đang diễn nghĩa trong giống như thẳng hề một người như vậy vật thật đúng là cái ngoại giao nhân tài lần này đi sứ tiên thi chu du mở mang tầm mắt nắm chặt đại phương hướng chi tiết nhưng đều là tưởng cán nắm giữ giã lang bộ lạc bị thuyết phục tưởng cán lập công lớn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi chẳng qua là rất khổ cực không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận tưởng cán chắp tay nói mời bệ hạ phân phó tây vực bên kia có hơi phiền thoái ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến xem rõ ngọn nành tưởng cán hơi hơi trầm ngâm ngay sau đó nói ngợi bệ hạ dung thần 10 ngày nghỉ một về quê hỏi tình thu xếp cha mẹ sau đó là được lên đường Mười ngày đủ chưa? Một tháng đi, Tây vực bên kia không có gấp như vậy. Không cần. Tưởng Cán nói, thần có khoái mã, hai ba ngày liền có thể đến Cửu Giang, 5 ngày xử lý chuyện nhà, đủ. Lưu Hiệp gật đầu một cái, đáp ứng, để cho Tưởng Cán, Chu Du đi trước rửa mặt, thay quần áo, sau đó tham gia mở rộng hội nghị. Tưởng Cán, Chu Du không người nhận lệnh. Bọn họ một đường từ Bắc Cương chạy về, gió bụi đường trường, y phục trên người cũng mau túi, tóc cũng đánh chấm rước. Nếu không phải nhận biết, ai cũng không dám tin tưởng bọn họ một là nổi tiếng Giang Đông Chu Lang, một là nổi danh Giang Hoài danh sĩ. Quy hai chương 863. Không tranh tranh, Chu Du tưởng cán cáo tử, phụ trách ghi chép thượng thư mới có thời gian ăn cơm. Lưu Hiệp đứng dậy, ở trong trường thông thả tới lui mấy bước. Thượng thư ăn cơm thanh âm rất vang, hùng hục, còn kèm theo bẹn miệng. Lưu Hiệp nghĩ coi thường cũng không làm được. Hắn quay đầu nhìn về phía thượng thư, thượng thư lại chỉ lo ăn cơm, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Thượng thư ăn rất ngon lành, vừa ăn còn một bên đỡ đầu, trong miệng nhét tràn đầy, trên tay cũng không ngừng cầm bánh mì, quát rau cơm bên trên canh rau, không ngừng hướng trong miệng nhét, nuốt phải thẳng rối với cổ. Lưu Hiệp đi tới, bưng lên trên bàn canh rau, đưa cho thượng thư không nên gấp, từ từ ăn. thượng thư sửng suốt một cái, khẩn trương hơn, lại có chút lúng túng. hắn nhận lấy chén canh, ngượng ngùng cười hai tiếng, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, nói: tạ bệ hạ, thần, thần thất lễ, không sao, trong quân đơn giản, bản là như thế. chẳng qua là chớ ăn phải quá nhanh, dạ dày không tốt. ai? thượng thư gật đầu một cái, uống một hơi canh, lại có chút ngượng ngùng nói: là hôm nay thức ăn ngon miệng, thần nhất thời vong tỉnh. ngươi là nơi nào người? lưu hiệp có chút ngạc nhiên. hắn thường ngồi hoàng hậu phục thọ cùng nhau ăn cơm, tự nhiên biết cái này thượng thư ăn chính là làng già phong vị thức ăn thân là người bình thành. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Văn thành rời lang ra rất gần, khẩu vị có chỗ tương tự. Người bao lâu chưa ăn thức ăn như vậy rồi? Thượng thư suy nghĩ một chút, có 7, 8 năm. Kể từ tránh loạn Giang Đông, liền chưa ăn qua. Người tên gì? Lưu Hiệp hứng thú. Thần họ Nghiêm tên Tuấn, chữ mạng tài, 3 tháng trước vì lang. Dư chủ là giảng võ đường tế tiểu ngu trọng tượng, tránh loạn Giang Đông lúc nhiều đến hắn chiêu cố. Nửa tháng trước chuyển tới lan đài, hôm nay là lần thứ 2 đang làm nhiệm vụ. Lưu Hiệp bình tĩnh. Hắn nghe ngu Phiên nói về người này, nhưng một mực không nhớ ra được tiếp kiến chưa từng nghĩ đã bị an bài đến lan đài làm thượng thư nghe ngu tế tiểu nói ngươi ở giang đông lúc đối thủy triều lên xuống cảm thấy hứng thú viết qua một thiên văn chương là thủy triều luận luận thủy triều lên xuống cùng nguyện tương quan hệ nghiêm tuấn buông xuống bữa buồn từ trong ngực móc ra khăn tay lau một cái thân ở tiền đường nghe dân bản xứ kể lại tiền đường triều có cảm rất hiểu đã làm một ít nghiên cứu thân phát hiện thủy triều lên xuống có ba loại quy luật Vậy hạ ra cắt lượng đi vào thấy lưu hiệp đang nói chuyện với nghiêm tuấn không khỏi có chút kỳ quái an bài ghi chép khởi chú thượng thư từ lan đài an bài Lưu Hiệp bình thường không quan tâm những chuyện đó, thật là nhiều thượng thư làm một đoạn thời gian, cũng không cùng Lưu Hiệp nói chuyện nhiều. Thấy ra cát lượng trở lại rồi, Lưu Hiệp cũng không doái hoài tới lại cùng Nghiêm Tuấn thảo luận thủy triều, phân phó Nghiêm Tuấn có rảnh rỗi đem văn chương chép một phần cho hắn. Nghiêm Tuấn gật đầu đáp ứng, lập tức trở về mời ra làm chứng trước, làm tốt ghi chép chuẩn bị. "Chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa đi ăn cơm sao, tại sao trở lại?" Thần mới vừa thấy được Chu Công cận cùng tượng tự dực, lo lắng có chuyện, trước hết chạy tới. Lưu Hiệp cười cười, tỏ ý Nghiêm Tuấn đem mới vừa nói ghi chép cho ra cát lượng nhìn một chút. Gia cát lượng là người cẩn thận chặt chẽ. Chờ một lúc thảo luận còn phải hắn lên tiếng, giới thiệu sơ lược phải không đủ, hãy để cho hắn trực tiếp nhìn nguyên thủy ghi chép thuận tiện nhất. Gia Cát lượng đọc ghi chép thời điểm, bảng thống mấy người cũng đến rồi, trước sau chuyển đọc. Đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lưu Hiệp để cho Nghiêm Tuấn đi tìm Thái Diễm, để cho nàng nhiều an bài mấy cái thượng thư ghi chép. Hôm nay muốn thảo luận nhiều việc, một người sợ là không nhớ được. Nghiêm Tuấn nhận lệnh, ra chướng mà đi. Gia Cát lượng tiến tới Lưu Hiệp bên người, đem mới vừa cùng pháp chính ăn cơm chung chuyện nói một lần, trọng điểm nhắc tới Trần đang muốn công kích Trường Các, báo toàn quân bị diệt mối thủ chuyện. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, đề nghị của ngươi đâu? không đáng can dự, thứ lưu tử châu tự làm quyết định. Lưu Hiệp gật đầu một cái, không nói gì nữa, để cho ra cắt lượng chuẩn bị tây vực bản đồ. Mất một lúc, Thái Diễm mang theo hai cái thượng thư chạy tới, một người trong đó là viên hành. Viên hành lim bùi tóc, ăn mặc hẹp tay áo thiếp thân thượng thư phục sức, xem ra giống như tên tiểu tử, trong ngực ôm ghi chép dùng nhớ cuốn cùng bút. Thấy Lưu Hiệp nhìn sang, nàng có chút xấu hổ, thi lễ một cái, liền trốn Thái Diễm sau lưng. Thái Diễm tiến lên hành lễ, giải thích nói, lan đại mấy cái thượng thư đúng dịp cũng không ở trong danh, nhất thời khó có thể triệu tập, liền để cho viên hành tới mạo xương số lượng nếu như nhân số còn chưa đủ, liền từ nữ cưới lại điều mấy cái tới ứng cấp. Lưu Hiệp nói, lệnh sử đích thân ra tay, hẳn đủ, không cần làm đầy doanh mưa gió. Duy, Lưu Hiệp lại quan sát Viên Hành một cái, hơi kinh ngạc. ở hắn trong ấn tượng, Viên Hành vẫn là cái vị thành niên hải tử, nhưng là trước mắt Viên Hành chiều cao đến gần bảy thước, dáng người hiểu điệu, đã là một như hoa thiếu nữ. ăn mặc nam trang, tự có một phen thư hùng chớ phân biệt trung tính đẹp. trong doanh trại nam tử phục sức phương tiện chút, tới vội vàng, không có để ý phải đổi. thấy Lưu Hiệp tò mò, Thái Diễm giải thích nói, nàng đối người tây vực văn địa lý tương đối dụng tâm có lẽ có thể giúp một tay. Lưu Hiệp cười cười, không nói gì nữa. Viên Hành không có con thân, theo lý thuyết không thể mặc thượng thư phục sức. Bất quá có Thái Diễm như vậy tiên sinh, Viên Hành muốn nhập sĩ cũng không khó. Thái Diễm mang theo nàng tới, bản thân thì có cái ý này, hắn cũng không cần thiết thượng cương thượng tuyến, nhất định phải chu Thái Diễm mặt mũi. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Phiên cũng tới, thấy trong trướng nhiều người như vậy, bao nhiêu có kỳ quái. Hắn đi theo phía sau hai người, một là Lục Nghị, một là Thôi Diễm. Lục Nghị còn tuổi trẻ, xem ra có chút no Thôi Diễm lại chính giữa nằm, thân hình cao lớn lại có một bộ rủ xuống tới bụng bộ dâu đẹp, xem ra rất uy mãnh. Thời này, dâu chính là phái nam đẹp trọng yếu dấu hiệu, có một bộ đẹp mắt dâu, sẽ để cho người cảm thấy còn có nam tử khí khái. Quan vũ, thái sử từ đều là như vậy, Lưu Bị cũng có chút thương cảm, cầm một quặng lông cũng không có. Nhìn một cái da cắt lượng treo lên tây vực bản đồ, ngu Phiên chật lưỡi, biết bản thân hiểu lầm, hắn còn tưởng rằng là ký châu chiến sự, cố ý đem thôi diễm mang đến. Thôi diễm lại ánh mắt sáng lên, nguyên bản có chút tâm tình nặng nề trong nháy mắt dâng cao lên, hắn hướng Ngưu Phiên đưa cái ánh mắt, mời Ngưu Phiên không nên để cho bản thân rời đi. Hắn lấy tuổi 40 thi vào dạng võ đường, chính là nghĩ chinh chiến là công. Ký Châu là hắn Bản Châu, hắn không thể lấy tàn sát Bản Châu người cầu công, nhưng xuất chinh Tây vực lại chính hợp tâm ý của hắn. Thấy Ngô Phiên đi vào, Lưu Hiệp để cho người đem ghi chép chuyển cho Ngô Phiên, để cho hắn sớm chuẩn bị một cái. Ngu Phiên sắp xỉ nhìn xong thời điểm, Chu Du, tưởng cắn cũng hay về rồi. Bọn họ tám, đổi quần áo, chẳng qua là tóc còn không có làm, tùy ý xóa, tiêu sái ra, lại nhiều hơn mấy phần giá tính. Trong chướng đám người cũng là thường thấy, không có một tiếng ngoại ý muốn nét mặt, chỉ có lục nghị không tiếng động cười một tiếng, lắc đầu một cái. Tưởng Cán thấy rõ ràng, trừng mắt, người cười rất. Lục Nghị đứng lên, chắp tay thăm hỏi. Không khác, chỉ là nhớ tới Sở Cửu Tiếp Dư tóc dài cất cao giọng hát qua Thánh nhân trước xe. Túc hạ Phong thái, không để cho tiên hiển. Tưởng Cán hừ một tiếng, ta sao dám cùng Tiếp Dư sánh vai? Ngươi muốn nói chỉ sợ cũng không phải Tiếp Dư chi cường, mà là dã nhân vô lễ đi. Bất quá lễ độ hay không, không ở phục cùng phát, mà là ở tâm. Trong lòng có lễ, cho dù áo che thân, tính cư kiểu gì, cũng là quốc nhân. Trong lòng vô lễ, cho dù y quan chỉnh tề, thân tại Trung Quốc, cũng là nhân. Lục Nghị chớp chớp mắt. Thu giáo Quy 2 chương 864, ngự tiền luận chiến, tưởng cán im lặng, những người khác lại bật cười. Chu Du vô vô tưởng cán bả vai, kéo hắn nhập tọa, lại phụ ghé vào lỗ hai hắn nói, tự dực bình tĩnh đừng nội. Lục Bá ngôn thiếu niên, còn dễ đối phó, trong giận ngu tế tiểu, lại không tốt lắm. Tưởng cán nghe, không khỏi chột dạ, lén lén nhìn ngu phiên một cái, không dám nói nữa. Hắn ngược lại không phải là sợ ngu phiên tài ăn nói tốt, mà là sợ ngu phiên quả đấm cứng rắn. Có thể chủ trì giảng võ đường, chân phải một đám vũ phu phục phục tiếp tiếp ngu phiên không phải ai cũng có thể chọc Gặp người đến đông đủ, Lưu Hiệp tỏ ý ra cát lượng gia cát lượng đứng dậy tuyên bố hội nghị bắt đầu trước đại khái giới thiệu tình huống chu du tưởng cán phụng chiếu đi sứ trước sau diễn ra gần một năm xâm nhập đại mạc hơn 5.000 ngàn giảm không chỉ nhìn thấy được tập nhiễu biên tắc giã lang ngộ lạc còn tới bắc hải phía bắc tham viếng không ít tử phương bắc rời đi mang là gì tình thế so trước đó dự chủ nghiêm trọng hơn tổ chức cái hội nghị này chính là muốn tính toán trước trước hạn chuẩn bị sẵn sàng cái đầu tiên chương trình hội nghị chính là do chu du tưởng cán giới thiệu bọn họ cụ thể hành trình cùng kiến thức nghe xong ra cát lượng giới thiệu không ít người cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù đã thấy treo lên tây vực bản đồ nhưng bọn họ hay là không nghĩ tới lần này hội nghị trọng tâm không phải gần ngay trước mắt ký châu, mà là ở ngoài mấy ngàn dặm bắc cương cùng tây vực. Chu Du đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía hành lễ, bắt đầu giảng thuật. Trước hắn đã cho Lưu Hiệp nói qua một lần, biết những địa phương nào là cần trọng điểm miêu tả, những địa phương nào là có thể một lời mang qua, lần này giảng thuật ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Gia cát lượng đưa cho hắn một nhánh chu sa bút, Chu Du vừa nói, một bên tại trên địa đồ tiêu xuất địa điểm cùng với bộ lạc danh xưng, đại khái nhân số, cùng với thủ lĩnh tên. Theo Chu Du giảng thuật, mọi người vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Bắc Cương tình thế xa so với bọn họ cho là muốn nghiêm nghị. Lại Thiên Tử Tuần Bên bị thương nặng mấy cái tiên ti bộ lạc về sau mấy năm này Bắc Cương rất thái bình gần như không có nói được với miệng chiến sự có chút người thậm chí cảm thấy thiết ưu yến đô hộ phủ sau tái thiết tiến nhiên đô hộ phủ dư thừa lãng phí nhân lực vật lực không bằng điều yến nhiên đô hộ phủ vây công ký châu để tốt thắng chẳng qua là đề nghị này bị Lưu Hiệp trực tiếp bác bỏ bây giờ nghe Chu Du giới thiệu xem kia từng cái màu đỏ vòng tròn lại nhìn thấy những thứ này vòng tròn dần dần nối thành tuyến không ít người cũng ý thức được Bắc Cương sinh loạn mầm xa còn lâu mới có được trừ tận gốc thậm chí vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc cái này đúng là Đại Hán muốn một mực đối mặt vấn đề. Chu Du nói gần nửa canh giờ, tại trên địa đồ vẽ tất cả lớn nhỏ mấy chục cái vòng tròn, cuối cùng lại vẽ một đạo làng ngang. Sơ lược mà nói, Bắc Cương có thể chia làm ba cái khu vực. Một là mặt nam, đại khái là tây lên Tuấn Kê Sơn, hướng đông dọc theo trí âm núi một dải. Nơi này cùng ta biên tác tiếp dưỡng, kỵ binh ba năm ngày liền cùng nhập tác. Một khi có thất, nhét bên trong trăm họ tất nhiên tao thương. Đó lấy, hắn lại quẹt cho một phát làng ngang, tây lên núi khả gải, trải qua Lang Cư Tư Sơn, một đường hướng đông. Đây là mặt bắc, là trên thảo nguyên giặc hồ nghỉ ngơi đất. Rời hắn cảnh đại khái có tầm một tháng lộ trình. Bọn họ xâm nhập phía nam một khi bị nhục, chỉ biết lui tới đây liếm lắp vết thương, dưỡng tinh xúc duyệt, nhu đổ lại lên. Nơi này rong rèo ú tùm, có thể để cho bọn họ lớn mạnh, lại không thể cung dưỡng nhiều hơn hộ khẩu. Nhưng giặc hầu người người giai binh, lại lấy kỵ binh làm chủ, một khi đến gần biên cương, tất nhiên làm hại. Cuối cùng, hắn lại tại địa đồ trên cùng vẽ một đường, trung gian xuyên qua Bắc Hải. Bắc Hải là tô vũ chăn cứu đất, có thể nuôi sống một ít bộ lạc, nhưng sinh hoạt gian khổ, nhân khẩu có hạn. Lại rời biên cương tức xa, đại khái có 2 tháng lộ trình. Chu Du để bước xuống, dùng khăn đướa xoa xoa tay nơi này nguyên bản không cần lo lắng, nhưng gần đây xuất hiện không ít đến từ phương bắc rừng rậm Manji. bọn họ không ngừng xôi nam, cùng bị quân ta đánh tan người tiên ti tiếp xúc, có nhiều xung đột. bất kể ai thắng ai thua, bọn họ đều sẽ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một lớn hơn bộ lạc, sau đó xôi nam. hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút trong đại chúng người, coi như không có yếu nhau biên tắc, cũng sẽ uy hiếp đi thông tây vực thương lộ. đám người lẫn nhau nhìn một chút, đều hiểu thiên tử tại sao phải tổ chức lần này hội nghị. Manji nhiễu bên ngược lại thứ yếu, có yến nhiên đô hộ phụ coi chừng những thứ này di quy mô lớn tấn công biên tắc có khả năng cũng không lớn, nhưng là. Bọn họ lấy du kỵ tập nhiều thương lộ, lại đối đại hán Trung hương sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Chính sách mới nòng cốt một trong chính là trấn hương công thương. Công thương chi lợi gấp 10 lần so với trồng trọt, trong đó lại lấy tơ lụa tiêu thụ bên ngoài là nhất. Nếu như điều này thương lộ bị Man di tập nhiều, phần lớn lợi nhuận đem rơi vào Man Gi sau. Người Trung Nguyên loại tang nuôi tạm, dưỡng tơ dệt vải, cuối cùng lại tiện nghi Man Gi. Man gì không muốn bạn lời, đem giống như con rồi vậy người theo gió mà đến, đuổi cũng đuổi không đi. Bọn họ hút đại hán máu, cường đại lên, lại sẽ không cảm kích đại hán, chỉ biết hướng đại hán phát khởi tấn công hơn nữa thế công nhưng có thể so với trước người hung nô người tiên ti mạnh liệt hơn bởi vì đi thông tây vực thương lộ bọn họ lấy được nhiều hơn lợi ích nói cách khác nếu như không giải quyết cái vấn đề này chính sách mới kết quả chính là vì bản thân bồi dưỡng một địch nhân cường đại hơn bên trong đại trướng một mảnh yên lặng lưu hiệp tăng háng một cái để cho đám người không cần có cố kỵ nô nước lên tiếng thôi diễm dẫn đầu đứng dậy nói vậy hạ thần mạng muội cho là ký châu chiến sự vẫn là phải mau sớm giải quyết tốt lưu hiệp quay đầu nhìn về phía thôi diễm thôi diễm có người nói viễn tranh tác ngoại cần một số tiền lương, lương tiền lương chuyển vận khó khăn tiêu hao quá lớn từ ký châu bắt đầu vận chuyển là đỡ tốn sức nhất biện pháp một trong, Bình định ký châu mới có thể viễn chinh tác ngoại, đem anh di uy hiếp tiêu trừ với chưa hình. thôi diễm lời còn chưa dứt, bang thống liền đứng dậy bày tỏ phản đối. ký châu đích xác rời bắc cương gần đây, lại hộ khẩu sung túc, là bác phạt tốt nhất cơ sở một trong. nhưng nếu là ký châu không thể thúc đẩy độ ruộng, phần lớn thổ địa rơi ở thế gia đại tộc trong tay, lại không nạp phụ thuế, triều đình có thể từ ký châu lấy được vật lực vẫn có hạn, hoàn toàn không đủ để chống đỡ đại quân viễn chinh mặc bắc. cùng nay vội vàng kết thúc ký châu chiến sự, không bằng giải quyết triệt để ký châu độ ruộng vấn đề. thôi diễm có chút bất đắc dĩ, coi như ký châu toàn diện thúc đẩy độ ruộng là có thể viễn trình mặc bắc phong lang cư tư tư xiết minh yến nhiên dù rằng trí lớn kịch liệt trung quy không phải kế hoạch lâu dài nếu muốn ổn định bắc cương vẫn là phải dựa vào lang kỵ như vậy kỵ binh hàng năm đi mặc bắc giải quét không để man di có lớn mạnh cơ hội ký châu không thể cung cấp viễn trình mặc bắc tiền lương nhưng có thể cung dưỡng lang kỵ như vậy tinh nhuệ kỵ binh nếu là cung dưỡng lang kỵ cũng không phải là trực tiếp xuất chiến kia cần gì phải trên lệnh một năm này 2 năm độ ruộng sau ký châu có thể cung cấp tiền lương nhiều hơn lưu hiệp một bên nghe thôi diễm cùng bảng thống biện luận một bên âm thầm vui mừng Tuy nói thôi Diệm muốn mau sớm kết thúc ký châu chiến sự có phản đối độ dội ý tứ, nhưng hắn nói lên lấy Lang Kỵ tập nhiễu mạc Bắc, không cho Man Di lớn mạnh cơ hội cũng là thích hợp. Lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện, cho dù là kỵ binh quy mô lớn đánh dẹp mạc Bắc cũng không thực tế. Tiểu quy mô kỵ binh đánh ra, làm hết sức chỉ hoán những thứ kia bộ lạc lớn mạnh tốc độ vẫn là chi phí thấp nhất biện pháp. Nhưng chiến pháp như vậy, khiến cho có thể đảm nhiệm tướng sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn sĩ tộc tử đệ là ăn không hết như vậy khổ. Thôi Diệm làm một kẻ sĩ, không thể nào nhận biết không tới một điều này. Hắn có thể tiếp nhận như vậy quan điểm, nói rõ tâm tình của hắn đã có thay đổi. Làm Vi một người trung niên, chỉ tiến vào giảng võ đường 2-3 tháng, có thể có như vậy tiến bộ, làm người ta ăn mũi. Quy hai chương 865, suy nghĩ hình thái. Thôi Diễm cùng bảng thống tranh luận cũng không có kéo dài quá lâu. Thiên tử muốn ở ký châu đẩy mạnh độ ruộng tâm ý đã quyết, tuyệt không phải Thôi Diễm có thể ngăn cản. Làm ký châu phái đi trường an sứ giả, thân phận của hắn bản liền mẹ cảm, nói đến khá hơn nữa cũng không có sức thuyết phục gì. Tiếp theo, ký châu có thể ảnh hưởng phạm vi có hạn, tối đa cũng chính là đạn hán sơn một giải. Đối với Thiên tử muốn khống chế bắc, bảo vệ đi thông tây vượt thương đạo, ký châu ý nghĩa cũng không lớn. Thảo luận trọng tâm nhanh chóng chuyển tới Ích Châu. So sánh với Ký Châu, Ích Châu tác dụng tựa hồ lớn hơn một ít. Từ Ích Châu đi về phía tây, ra Lương Châu, đi Lung tây Kim Thành mở giải, đường xá gần hơn một ít. Cũng có người nhắc tới Lương Châu. Đối đi thông tây vượt thương lộ mà nói, Lương Châu gần đây. Nếu như có thể đem Lương Châu phát triển, ý nghĩa tuyệt không phải Ích Châu, Ký Châu có thể so sánh. Nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là ý tưởng. Lương Châu có thể lợi dụng đất canh tác quá ít, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ chuyện. Cho dù là ở độ sau, Lương Châu thượng hạn cũng chỉ là tự cấp tự túc, cung cấp không nuôi nổi quá nhiều người. Cho dù là lưu hiệp bản thân, cũng không giải quyết được cái vấn đề này. Cái này là sản xuất lực cực hạn. Hắn có thể thông qua thúc đẩy độ dụng chờ chế độ, làm hết sức giảm bớt dầu nghèo phân hóa, đào móc hiện hữu sức sản xuất tiềm lực, nhưng hắn không thể nào vừa bước một bước vào công nghiệp hóa, đem một nước nông nghiệp biến thành nước công nghiệp. Cái này cần thời gian. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trước hắn ý từ lôi. Sự thật đang ngược lại, những tranh luận này nói rõ hiện hữu suy nghĩ mô thức đã mò tới thượng hạn, không hoàn toàn đánh vỡ đã có suy nghĩ hình thái, liền không khả năng thực hiện chân chính đột phá. Mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại giới hạn cho dù là trước mắt những thứ này rất được hắn ảnh hưởng người tuổi trẻ chỉ muốn thoát khỏi đã có giới hạn cũng phi chuyện dễ Lưu Hiệp tựa vào bằng mấy bên trên nghe bọn họ tranh luận đây là một cái quan sát bọn họ tính cách tiềm lực cơ hội tốt Chu Du tưởng cán ngồi ở một bên một bên nghe chúng nhân tranh luận một bên lặng lẽ quan sát Lưu Hiệp bang thống thôi diệm đám người tranh biện nội dung bọn họ ở trên đường đã thảo luận qua Bắc Cương một nhóm bọn họ biết được muốn giữ gìn Trung Nguyên an định nhất định phải đem chiến tuyến hướng Bắc đẩy tới thẳng đến mặt Bắc nhưng như thế nào mới có thể thực hiện cái mục tiêu này bọn họ giống vậy không tìm được câu trả lời quá xa Từ trung nguyên vận lương đến mạc Bắc tiêu hao quá lớn. Dĩ nhiên, thân lịch qua Bắc Cương bọn họ cũng không phải một chút ý nghĩ không có, nếu không bọn họ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Kế liệt thảo luận một hồi về sau, Chu Du đứng lên. Đám người vừa thấy, lập tức ngậm miệng lại, nguyên bản tiếng người huyên náo bên trong đại trướng nhất thời an tĩnh lại. Lưu Hiệp ánh mắt chuyển hướng Chu Du, miệng hơi cười. Ngươi có đề nghị gì? Chu Du chắp tay thi lễ. Vậy hạ, thần nghe chư quân nghị luận, không thể bảo là không chặt chẽ. Chỉ bất quá đám bọn họ cũng không để ý đến một chút, thần cả gan muốn nhắc nhở bọn họ chú ý. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Chu Du không nên khách khí nói thẳng không sao. Chu Du là lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị, còn có chút câu thúc. Bàng thống đám người đã sớm là tay bạo giả, cho dù là ngự tiền luật chiến, một kích động cũng là xuất khẩu thành trương. Chu Du chuyển hướng đám người, lần nữa chặt tay. Trư quân chỗ ý theo chiến tích, không ra vệ hoắc. Vệ hoắc hoành hành mạc bắc, đích xác là tên lưu truyền thiên cổ. Nhưng vệ hoắc dù sao đã là 300 năm trước chuyện, Trư quân đang thảo luận mạc bắt chiến sự lúc, tựa hồ càng nên suy nghĩ một chút. U yến đô hộ phủ cùng với yến đô hộ phủ, nhất là yến đô hộ phủ dưới quyền lang kỵ. Lang kỵ, thế nào? Thôi Diễm không hiểu hỏi. Tiến nhiên đô hộ phủ chỉ có bộ kỵ 30.000, ngàn, giữ phương bắc, tiêu hao cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Lấy ngũ nguyên, Sóc Phương một giải chân điện thu được, đã đủ để cung dưỡng cái này 30.000 ngàn bộ kỵ. Chu Du hướng Lưu Hiệp xin phép một cái, đi tới bản đồ trước, chỉ ra Ngũ Nguyên, Sóc Phương vị trí, sau đó lại coi đây là trung tâm, đổi một vòng, đem núi khản gài một giải bao gồm đi vào. Có tinh lương quân giới mạnh bên ngoài, trung nghĩa giáo hoa tráng bên trong, cái này 30.000 ngàn bộ kỵ chiến đấu không ở năm đó vệ hoạch đại quân dưới. Lang Kỵ càng là phát huy hoa phiêu diêu ngàn dặm buôn tập tinh thúy, lấy chỉ có trăm kỵ hoành hành mặt bắc, khiến Mạc bắc chư hầu nghe tiếng biến sắc, tiểu nhi ngừng khóc. Ngón tay của hắn di chuyển về phía trước, xét qua hà tây bốn quận, cuối cùng rơi vào tây vực chi tây. Vùng này mặc dù không bằng trung nguyên thủy thổ, nhưng cùng ngũ nguyên, xoát phương tương cận. Nếu có thể lấy đến nhiên đôi hộ phủ làm thí dụ, liền cho điển, cung dưỡng 30.000 tinh nhuệ, khiến Lang Kỵ xa ra, hộ vệ thương đạo cũng không phải là không thể được. Coi như địa phương sản xuất hơi không đủ, cần trung nguyên chống đỡ, số lượng cực kỳ có hạn. Chu Du cười cười cho nên từ Đông Hải và Lương mấy chục trung mà dồn một thạch chuyện như vậy đã không thể nào cũng không cần thiết vấn đề chân chính mấu chốt là ở làm sao có thể để cho cái này 30.000 ngàn bộ kỵ có đầy đủ sức chiến đấu không đến nỗi nhân sức chiến đấu chưa đủ mà dần dần tăng binh thẳng đến bản địa chuyên điện không cách nào cung ứng không thể không dựa vào với Trung Nguyên chống đỡ có người hỏi ngươi không phải mới vừa nói sao có tinh lương quân giới mạnh bên ngoài trung nghĩa giao hoa tráng bên trong chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ Chu Du quay đầu nhìn người nọ một cái quân giới có hay không tinh lương là ở hai bên tranh lệch theo biên tắc dâu thì mở Trao đổi ngày rộng, trung nguyên binh khí áo giáp sớm muộn sẽ chuyển tới trung nguyên bên trên, trên lệnh tất nhiên từ từ thu nhỏ lại, không cách nào tạo thành đủ ưu thế. Mà biên quân giáo hóa như vậy thành công, cũng cùng bệ hạ tuần bên chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không phải bệ hạ thân chí đầm lưu đồ, Tịnh Lương tinh nhuệ há có thể như vậy quy tâm. Nhưng thời gian lâu dài, theo những thứ này từng theo bệ hạ chính chiến tướng sĩ dần dần ra đi, biên quân đối triều đỉnh trung thành cũng như biến mất. Chu Du dừng một chút, lại nói, "Nên, ta cho là, như thế nào bảo đảm hai điểm này ưu thế không bất cứ lúc nào ngày mà tiêu giảm mới là mấu chốt." Liền dưới mắt mà nói, cái vấn đề này chưa nổi lên nhưng quân tử mưu quốc cầu này xa nhất định phải có chuẩn bị đợi đến vấn đề xuất hiện với giải quyết chỉ sợ cũng đã muộn ngưu phiên vuốt vuốt trong dâu, khẽ mỉm cười chu lang không hổ là chu lang tất ngoại một nhóm thấy thiên địa cái này kiến thức cũng cùng lại tiến vào một tầng ta giảng võ đường mặc dù có đệ tử mấy trăm nhân tài như vậy lại không nhiều thấy nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kỳ thứ nhất hoàng tử mỹ thứ đều tam táp lục nghị nhìn về phía chu du trong mắt cũng lộ ra sắc mặt khát thưởng lưu hiệp vỗ tay mà cười tế tử nói đúng chu công cần cũng tốt hoàng tử mỹ cũng được đều là khó được nhân tài thông minh dù rằng có được Không chối từ lao khổ càng không dễ. Đúng như bảo đao cần bất luyện, nhân tài cũng như vậy. Ta cảm thấy dạng võ đường nên lập cái quỹ cũ, tương lai tốt nghiệp sau này cũng nên đi biên quân lịch luyện 3 năm. Duy, Ngu Phiên không người nói, không bằng liền từ lần này bắt đầu đi. Mười năm sau, hoặc giả liền có người có thể dùng. Lưu Hiệp đưa mắt nhìn sang tôi Diễm. Thôi quý khuê, ngươi cảm thấy như vậy?" thôi Diễm suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Thần tan thành, nguyện đến biên quân hiệu lực." Lưu Hiệp gật đầu một cái. "Rất tốt. Ngươi học xong tương quan lớp lý thuyết trình về sau, đi ngay đến nhân đô hộ phủ tập sự." "Vâng." thôi Diễm lại lại Sắp mặt bình tĩnh về chỗ ngồi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là ngại thôi diễm phiền, đem hắn chạy tới biên quân đi, hay là đối với hắn đặc biệt coi trọng, bổ nhiệm đến hắn biên quân tập sự. Lưu Hiệp ngón tay có trong hồ sơ bên trên khẽ chọc mấy cái. Chư quân, đối công cẩn vừa rồi nói vấn đề, các ngươi có ý kiến gì không, không ngại nói thoải mái. Quy 2 chương 866, bất đồng ý kiến. Chu Du vấn đề thật ra là hai vấn đề, một là như thế nào giữ vững kỹ thuật ưu thế, hai là như thế nào giữ vững tinh thần ưu thế. Trước một cái vấn đề tương đối dễ giải quyết, thái học chư đường cùng với dạng võ đường quy mô mặc dù còn không lớn, Nhưng xu thế đã tạo thành, theo kỹ thuật mang đến hiệu suất từ từ hiện ra, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều sĩ tử bông tha cho kinh học, chuyển thành mục học, nông học chờ thực học, ưu thế sẽ càng càng ngày càng lớn. Sau một cái vấn đề lại tương đối khó giải quyết. Tinh thần, ý chí những chuyện này đều là không nhìn thấy, không sợ được, xích độ rất khó nắm chặt. Giao hóa có thể lên bao lớn tác dụng, cũng không cách nào giới định. Người nói hữu dụng, hắn nói vô dụng, tựa hồ đều có lý. Duy nhất thấy được biện pháp, tựa hồ chỉ có để cho thiên tử cách mấy năm liền đi một chuyến biên cương. Lại không nói có thể thực hiện hay không, có thể lên bao lớn tác dụng, ai cũng không nói chắc được. Lưu Hiệp xem đám người tranh luận, sát mặt bình tĩnh. Hắn biết một giờ nửa khắp thảo luận không ra kết quả, nhưng chỉ cần bắt đầu thảo luận, chính là một khởi đầu tốt. Những người này tương lai đều là muốn phái đi ra, bọn họ chính là hắn vẩy xuống hạt giống, luôn có chui từ dưới đất lên nảy mầm một ngày kia. Có chút người thậm chí sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời. Đúng như ban đầu Dương Tu, Dương Khải trong góc vang lên một hơi lộ ra khoa trương thanh âm, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, vô số ánh mắt chuyển hướng góc rơi vào một người trẻ tuổi trên mặt. Người tuổi trẻ đứng lên, vẫy vây tay áo, lười biếng, phản phất mới vừa tỉnh ngủ. Lưu Hiệp nhìn một cái, liền lên tinh thần. Lý Hoành Tài học xuất chúng, nhưng là hắn vận khí không tốt, không có đội kịp ban đầu tán kỵ thị lang còn không thi võ nghệ cơ hội, vì vậy vô duyên tán kỵ. Bây giờ chỉ là một bình thường thượng tư lang, phụ trách cùng tư đổ phủ công văn giao tiếp cùng công báo phát hành. Tại dạng này trường hợp, hắn bình thường không lên tiếng. Nay ngày lại có hang hái, muốn chủ động lên tiếng, dường như khó phải. Giao hóa chuyện như vậy, nói khó cũng khó. Bản triều nuôi sĩ trăm năm, nuôi đi ra một vài thứ, tất cả mọi người rõ ràng. Nói dễ cũng dễ, Dương Đức Tổ ở Hàn Dương, cương Hồ nô nữ thành quân, không hề so với ta người Hàn Hậu. Mấu chốt ở nơi nào? Nghị Hoành ngắm nhìn một phía, lại đuổi hỏi một câu. Mấu chốt ở nơi nào? Ngươi nói ở nơi nào, liền ở nơi nào? Một người lặng lẽ nói một câu. Nghị Hoành trong nháy mắt quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, lại không tìm được người. Tất cả mọi người cũng nghiêm trang xem hắn. Hiển nhiên người nọ cũng biết Nghị Hoành không dễ chọc, rủa xà một câu liền trốn đi. Ở tên cùng lợi. Nghị Hoành nói từng chữ từng câu, viễn trinh Mạc Bắc, ngàn dặm buốt tập, các ngươi cho là ngồi ở đây nhì khoát lác, thổi xong mỗi người về nhà ăn cơm. Đó là rất khổ cực, muốn chết người. Không có danh cùng lợi, ai nguyện ý mạo hiểm như vậy? Ngươi nguyện ý không? Ngươi nguyện ý không? Nỷ Hoành một bên chỉ mấy người. Những người kia mặc dù sắc mặt bỏ bừng, một bộ không thèm cùng Nỷ Hoành tranh luận bộ dạng, lại không thể không thừa nhận, không phải mỗi người cũng loại dũng khí này. Các ngươi đều nói vậy hoắc, lại đối đương Kim Vệ hoắc sỉ mũi khinh thường. Nỷ Hoành cười lạnh một tiếng, nếu là Ôn Hầu ở đây, các ngươi sẽ đem hắn làm triều đình dừng cột, phát ra từ phế phủ kính trọng sao? Các ngươi sẽ mời hắn dự tiệc, cùng hắn giao kết sao? Không, các ngươi sẽ không. Ở trong mắt các ngươi, Hàn Vĩnh Viễn là cùng đẳng cấp vậy luận thần, dù là hắn đã lấy công chỗ tội, lấy được triều đình xã. Hoành xoay người, một chỉ Chu Du, tưởng cán bọn họ xuất tác và dậm, lại đi cả ngày lẫn đêm chạy về, tắm gội sau không kịp buộc tóc, các ngươi liền mặt chê bai, đưa bọn họ làm mang làm gì? Nếu bọn họ chinh chiến trở về, cả người là máu, phát trong có giận, trên người có tảo, các ngươi còn có thể cùng bọn họ cũng ngồi, nâng cốc nói chuyện vui vẻ sao? Các ngươi không làm được. Nghỉ hoành cười lạnh một tiếng. Đối tướng lanh cũng không có kính trọng, đối bình thường tướng sĩ thì càng chưa nói tới. Các ngươi cho là triều đình phải tịnh lương tướng sĩ tim, là bởi vì thiên tử từ bên. Lỗi. Nếu như không độ ruộng, để cho tịnh lương tướng sĩ có đất lập thần, coi như thiên tử một mực ở tại đầm hưu đồ cũng không làm nên chuyện gì. Nghị huynh cuối cùng nhìn về phía Thôi Diễm, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi còn muốn đi biên quân hiệu lực? Ngươi đọc mấy câu thư là có thể ruộng tốt đẹp trạch, bọn họ vào sinh ra tử cũng không đất đặt chân, còn hy vọng bọn họ bảo vệ ngươi. Thật hắn sao ý nghĩ hao huyền." Nghị huynh nói xong, vẫy vây tay áo, lần nữa nhập tọa, lại nhắm hai mắt lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lung túng. Nhất là Thôi Diễm. Mọi người đều biết, hắn thật ra là phản đối thiên tử dùng vũ lực bình định Ký Châu, cưỡng ép độ ruộng. Hắn nguyện ý đi biên quân hiệu lực, vừa là vì gia tộc tư lợi, cũng là vì Ký Châu lên tiếng nhưng nhị hoành một câu nói đâm thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn cùng với ảo tưởng không thực tế độ ruộng mới là tịnh lương tướng sĩ quy tâm cơ sở một mình ngươi phản đối độ duộn người còn muốn lấy được biên quân tướng sĩ chống đỡ lưu hiệp tăng háng một cái phá vỡ lung túng nhị chính mình ngươi cái quan điểm này dù hơi thiếu công bằng nhưng có chút ý mới không ngại viết thành văn chương để cho người nhiều hơn tham dự thảo luận duy nhị hoành chắp tay một cái liền ánh mắt cũng không có mở hội nghị mai cho đến giờ tuyết sơ khắc mới kết thúc thái diễm lui ra mang theo viên hành đám người trở về trướng cả đêm sửa sang lại ghi chép Lưu Hiệp có chút tư vấn, lưu lại ra cắt Lượng. Hắn vốn muốn cùng nhị hoành phiếm bài câu, nhưng hội nghị còn không có kết thúc, nhị hoành liền mượn thay quần áo làm lý do đi, cũng nữa không có trở lại. Đoán chừng là cảm thấy những người này thảo luận không có gì ý mới, lười nghe. Khương Minh, hôm nay vì sao không lên tiếng? Ra cắt Lượng cười một tiếng, thần có thể nghĩ tới, đều đã có người nói, cần gì phải lời thừa. Thì như, thì như nhị chính bình đã nói độ ruộng là cơ sở, tướng lãnh còn có phong hầu bái tướng hy vọng, bình thường sĩ tốt lại không có khả năng như vậy. Nếu như không thể thúc đẩy độ ruộng, muốn cầu tướng sĩ quy tâm, không khác nào treo cây tìm cá. Lưu Hiệp gật đầu một cái, Gia Cát Lượng là người biết, nhưng hắn quá biết là người, không giống Nhĩ Hoành như vậy không chút kiến kỵ. hắn nên đã sớm nhận thức được một điều này, nhưng hắn một mực chưa nói. Hôm nay nếu không phải Nhĩ Hoành nói toạn, mà hắn lại làm chúng biểu thị ra đối Nhĩ Hoành công nhận, Gia Cát Lượng cũng còn là sẽ không nói. Cái này chưa chắc là hắn phản đối độ ruộng, càng có thể là tránh khỏi trở thành đích ngắm. Dù sao phản đối độ ruộng sĩ đại phu rất nhiều, hơn nữa tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, quan viên chủ thể hay là sĩ đại phu, thành sĩ đại phu công địch, hắn ở trong quan trường đem bước đi liên tục khó khăn. Nghị Hoành không muốn làm quan, ít nhất không muốn làm thái thú như vậy chính vụ quan, cho nên không cố kỵ gì. Gia Cắt Lượng không được. Hắn nếu muốn trở thành rường cột, nhất định phải từ huyện lệnh giải như vậy chính vụ làm quan lên, đi từng bước một đến tư độ, tư không. Lưu Hiệp trầm ngâm nói, Khừ Minh, ta một mực không có đã nghe ngươi nói tương tự quan điểm. Gia Cắt Lượng gật đầu một cái. Vậy hạ, thần quan điểm cùng Nghị Hoành hơi có sự khác biệt. Lưu Hiệp mắt sáng lên. Nói nghe một chút. Gia Cắt Lượng gật đầu một cái. Thần đồng ý độ ruộng là tịnh lương quy tâm cơ sở, nhưng thần cũng không cảm thấy độ ruộng có thể giải quyết tất cả vấn đề trong cho sản xuất có hạn, trong họ cho dù khổ cực, tích trữ vẫn không nhiều, một khi có thiên tai nhân họa, chỉ có thể bán đất cầu sinh. Độ ruộng cũng chỉ có thể hiểu cơn cấp bách trước mắt, không cách nào an ổn lâu dài. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm ra cát lượng ánh mắt, như thế nào mới có thể an ổn lâu dài? Ra cát lượng trầm mặc hồi lâu, cấm chỉ thổ địa mua bán. Muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho triều đình. Quy 2 chương 867, học theo Hàn Đan. Lưu Hiệp quan sát ra cát lượng, nửa ngày không lên tiếng, trong lòng nói không được là hưng phấn hay là bất an. Biết được chính sách mới thiếu sót là chuyện tốt, nhưng cái này biện pháp giải quyết không khỏi quá cái tiến. Hắn cũng rõ ràng, độ ruộng trị ngọn không chỉ gốc, không có thổ địa quốc hưu chế làm trụ cột, thổ địa thôn tính sớm muộn còn sẽ phát sinh. Nhưng cấm chỉ thổ địa mua bán, hoặc là chỉ có thể bán cho triều đình, giống vậy không giải quyết được vấn đề. Một là làm như vậy nguy hiểm quá lớn, vương mãng liền đã từng nghĩ tới thổ địa quốc hưu, còn để khôi phục chế độ tỉnh điển vì lý do, cuối cùng vẫn bị thất bại. Nếu như không thể thăng bằng hơn thiệt, lý do lại trọn vẹn cũng vô dụng. Thế gia đại tộc tuyệt sẽ không bởi vì chế độ tỉnh điển là thượng cổ chế độ liền cam tâm tình nguyện giao ra trong tay thổ địa. hay là không cần thiết, dưới mắt đại hán cho dù vấn đề không ít vẫn là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng cường quốc, không tồn tại cường địch dình dập, mất nước mất loại nguy hiểm, rất không cần xuất ruột, hoàn toàn có thể ung dung ăn bài, để tránh kích hóa mâu thuẫn. đúng như Hà Đông đại tộc không chịu giao ra thổ địa đích sắc làm người ta khó chịu, nhưng Hà Đông như cũ tại phát triển, chẳng qua là tốc độ không bằng dự chủ mà thôi. không có gì bất ngờ xảy ra, lại tới hai ba mươi năm, cái vấn đề này hoặc giả cũng không hiểu tự tiêu mất. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, bình phục một phen tâm tình. cái này là lúc nào có ý tưởng, không có đã nghe người nói a, gia cát lượng không người nói, thần gần đây lại đọc vương mắng chuyển, suy nghĩ lại này lỡ mất cảm thấy hắn làm việc dù hoang đường, có chút ý kiến nhưng vẫn là có đạo lý, nhất là ngăn chặn thôn tính. Thôn tính là khởi nguồn của hòa loạn, nếu không thể trị tận gốc, sợ là khó có thể an ổn lâu dài. Nhưng là trực tiếp đem thổ địa thu về triều đình, lực cản lại quá lớn. Ít ngày trước sửa sang lại Trần Lưu Nhậm phủ quân thi chính phương lược, đột nhiên nghĩ đến, nếu thổ địa mua bán không thể tránh khỏi, không bằng cấm chỉ tư nhân mua bán, từ triều đình tới mua. Lưu Hiệp bừng tỉnh. Sau đó giống như Tào tháo chân điện vậy. Đúng thế, nhưng thuế ruộng không thể cao như vậy, nếu không trăm họ liền không muốn trồng trọt. Thần cho là, đem tại 10 trong vòng, hơi cao hơn thuế ruộng lại xa thấp hơn nhiều đại tộc quốc lột, khiến trăm họ có chút lấy hay bỏ. Lưu Hiệp hơi gật đầu, từ nói kỹ ra, ra cắt lượng suy tính hay là rất cẩn thận, cũng không phải là nhất thời nổi hứng bất trận. thổ địa bán cho triều đình, sau đó sẽ giao cho trăm họ trồng chọn, kỳ thực chính là đời sau thừa bao đến hộ, phân biệt chỉ với những thứ này thổ địa là chuột mua về, không phải trực tiếp thu làm quốc hữu. đem thuế ruộng định ở một thành, cao hơn tự có thổ địa 15 thuế 1, thấp hơn đại tộc thế gia chia đôi, đã không bong gân chung nông tích cực tính, miễn đến bọn họ như ong vỡ tổ bán đất, tệ nói triều đình tài chính lại để cho thế gia đại tộc không cách nào tranh đoạt sức lao động. Nếu như có thể có thể kiên trì mấy mươi năm, hoặc giả phần lớn thổ địa liền quốc hữu. Triều đình kia tới nhiều tiền như vậy. Lưu Hiệp hỏi một căn bản tính vấn đề. Tột lại là muốn tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn. Vậy hạ, muốn bán thổ địa người phần lớn là dân nghèo, rất có thể đã thiếu triều đình nhiều năm phú thuế. Miễn rơi bọn họ phú thuế, cũng đủ để thường giao thổ địa giá trị, coi như phải bỏ tiền, cũng dùng không được bao nhiêu, hơn nữa số tiền này tất nhiên dùng để mua lương thực, muối sắt chờ nhất định vật liệu, rất nhanh chỉ biết trở lại triều đình trong tay. Triều đình thậm chí có thể trực tiếp có lương thực, muối sắt tiến hành trao đổi. Xem đính đặc nói ra cắt lượng. Lưu Hiệp cười. gia cát lượng đây là trải qua chặt chẽ chuẩn bị, mới hướng hắn nói lên đề nghị này. Hắn nghĩ tới vấn đề, gia cát lượng nên đều có chuẩn bị, có được hay không, không dám bảo đảm, ít nhất ở trên giấy là làm được. Nếu không gia cát lượng sẽ không nói ra. Khương Minh, chọn cái huyện thử một chút. Gia cát lượng không chút nghĩ ngợi, duy vậy hạ mong muốn. Lưu Hiệp quay đầu, ánh mắt ở một bên bản đồ tới lui hai vòng, chờ bắc quân nhập ký châu, bắt lại nước triệu, ngươi đi ngay hàm đan làm việc lệnh đi. tại bệ hạ. Gia cát lượng không người trí tạ, cảm xúc mãnh liệt, nước triệu là thiên tử mẹ đẻ cố hương. Hàm Đan càng là ký châu nội danh huyện lớn, giao thông phát đạt, công thương hưng thịnh. Hắn phóng ra ngoài cái đầu tiên chức vụ liền làm Hàm Đan lệnh, đây là khó được cơ hội. Bắc quân bắt lại nước triệu, tiến sát nghiệp thành, sau đó chăm chỉ tất nhiên từ phụ cận mấy huyện vụ trách, Hàm Đan cũng ở đây này hàng, phối hợp tốt, hắn là có thể ở sĩ tôn thụy trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, tương lai trải qua châu huyện cũng có thể được những thứ này lao thần chống đỡ. Thiên tử mặc dù cùng hắn cùng lửa, lại giống như một trưởng mối vậy, làm hết sức cho hắn tốt nhất tan bài. Thấy xong Thiên tử, Pháp Chính trở lại Lưu Bị đại doanh. Nghe Pháp Chính kiến giá trải qua, Lưu Bị có chút không nghĩ ra. Pháp Chính cùng Thiên Tử thời gian gặp mà không hề dài, cũng chính là tại Thiên Tử đi săn thời điểm nói mấy câu nói, sau liền không hề đơn độc trao đổi. Hắn không dám xác định Pháp Chính nói là Thiên Tử ý tứ, hay là Pháp Chính suy đoán, hoặc là trực tiếp chính là Pháp Chính bản thân ý tứ. Nhưng là có một chút, hắn là tin tưởng, Thiên Tử sẽ không quá nhiều can thiệp hành động của hắn. Hắn tương lai là muốn Đông Trinh Tam Hàn thậm chí nước qua, không thể nào tổng nghe mệnh lệnh của người khác, nhất định phải có độc lập tác chiến năng lực. Tuy nói từ năm đầu nguyên bình lên, hắn liền nhập ngũ tranh chiến, nhưng chân chính khai khiếu hay là trận bành thành chuyện sau này, Thiên Tử nghĩ lân cận nhìn một chút năng lực của hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cho nên một trận chiến này, hắn có thể đánh, lại nhất định phải đánh tốt, không thể mất thể diện. Quyết định chủ ý sau, Lưu bị ngay sau đó gọi đến Trư Phi, Trần Đăng đáng người, cùng nhau thương nghị chủ động tấn công Trương Các chuyện. Cân nhắc đến thiên tử vô tình tấn công, bọn họ lần này tấn công sát suất lớn cũng không chiếm được thiên tử tăng viện, chỉ có thể đặt chân ở bản thân lực lượng. Trương Cáp mặc dù ở ngoài thành, nhưng hắn theo Trương Thủy bày trận, giới nghiệp thành bất quá 10 dặm, Trương Thủy thượng du còn có cao lãng đại doanh, tấn công đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như chuẩn bị không cho vẹn, bọn họ có bị Trương Cáp đánh bại có thể nghe xong phân tích, trương Phi đầu tiên bày tỏ, một trận chiến này tựa hồ không có cần thiết. ở ký châu tác chiến, lại phải vượt qua trương thủy, bên mình cũng không có ưu thế có thể nói. cùng nay mạo hiểm, không bằng chờ một chút, đợi bắc quân chủ lực cùng u yến đôi hộ phủ đại quân chạy tới tái chiến, nắm chặt lớn hơn một chút. chân đăng cũng có chút do dự, hắn sở dĩ nghĩ chủ động tấn công trương Cáp, chính là vì dựa nhủ. nếu như không thể đánh bại trương cát, ngược lại bị trương cát đánh bại, vậy thì không phải là dựa đủ, mà là tự dứt lấy nhủ. thấy tình cảnh này, pháp chính đề nghị, nếu chủ động tấn công độ khó quá lớn, vậy thì chờ một chút. bất quá không thể làm các loại cũng phải làm chút gì thì như độ ruộng, thiên tử ở Ngụy quận liền không có nhàn rỗi, ở bên trong hoàng, âm an các nơi thúc đẩy độ ruộng, còn chiêu mộ không ít khăn vàng bộ hạ cũ tới chiếm tịch. Quân ta cũng có thể dựa theo này làm việc, cấp ở cày bừa vụ xuân trước độ hoàn thành ruộng, thu hoạch vụ thu thời điểm thì có lương thực có thể dùng, chớ làm triều đình sẽ đi trích gốc. Đại quân không núp núc, lương thảo đi trước. Nếu muốn độc lập tác chiến, cũng không thể một mực lệ thuộc triều đình tiếp viện đi. Nghe lời này, Trần Đăng lập tức nói lên phản đối. Độ ruộng không phải là không thể, nhưng bây giờ không thích hợp, ít nhất đối Lưu bị không thích hợp. Thiên tử có cấm quân cùng Tây Lương tinh nhuệ gần 50 ngàn người, cũng chỉ là ở Âp An, bên trong hoàng mấy cái huyện thúc đầy độ ruộng, không dám đem quy mô làm quá lớn. Quân ta chỉ có hơn 10 ngàn người, há có thể giáp theo. Vạn nhất chọc giận địa phương đại tộc, cử binh phản kích, chẳng phải là tự tìm phiền toái? Nói tới chỗ này, Trần Đăng dùng một điện cố, học theo Hàm Đan, ngầm phúng pháp chính không biết tự lượng sức mình. Pháp chính cười lạnh một tiếng, trương cắp thiệt chiến, không dám chọc thì cũng thôi đi, liền mấy nơi hảo cường cũng không dám chọc, không khỏi sợ địch như hổ. Trần Đăng giận tím mặt, lúc này bày tỏ nguyện làm tiên phong, chủ động tấn công trương cấp đại doanh. Quy 2 chương 868, luận sự. Bị chọc giận Trần Đăng giống như bò rừng, ai cũng không ngăn được. Lưu bị cũng biết pháp chính là cố ý, chỉ có thể buông tha cho chậm một chút ý tưởng, quyết định lập tức tấn công Trường Các. Mặc dù biết Tiên Tử Đại khái sẽ không chống đỡ, hắn hay là thượng thư báo bị, tránh cho Lưu lại tự tiện dụng binh tay cầm. 3 ngày sau, Lưu bị xuất bộ lực qua nước trong, hướng nghiệp thành thẳng tiến. Nhưng bọn họ rất nhanh liền gặp phải phiên toái. Ngụy huyện thành cửa đóng kín, cự tuyệt Lưu bị đại quân vào thành, cũng không cung cấp bất kỳ vật liệu. Lưu bị tiến vào ký châu sau, mặc dù không có thúc đẩy độ ruộng, nhưng cũng không ai dám ngăn cản hắn. Dù sao huyện thành binh lực có hạn, phòng vệ năng lực cũng có hạn. Đại tộc cổ bảo ngược lại có nhất định phòng vệ năng lực, nhưng là đối mặt gần 20.000 từ châu binh, cũng không có người nào chủ động gây chuyện. Ngụy huyện là Lưu bị gặp phải thứ một cái phiền phức. Lưu bị không nghĩ nhiều gây chuyện, nhưng có người gây hấn, hắn cũng không có im hơi lặng tiếng lý do, lập tức hạ lệnh tiến quân Ngụy huyện, chuẩn bị công phá Ngụy huyện, nhờ vào đó lập uy. Chạy tới Ngụy huyện thành hạ, Lưu bị mới ý thức tới Ngụy huyện là một cứng, so hắn tưởng tượng có gặm. Ngụy huyện chuẩn bị rất cho vẹn. Cửa thành chặn lại, thành tường cũng tiến hành gia cố. Tường chắn mãi đứng phía sau từng hàng võ trang đầy đủ sĩ tốt, nắm trong tay trường mâu cùng Tâm Tuấn. Từng tên một cường nọ gác ở trên tường thành, lạnh lóng lánh đầu mũi tên hướng về phía dưới thành Lưu Bị đám người. Lưu Bị nhìn phải thẳng cau mày, phất tay một cái, làm theo thông lệ sai người tiến lên khuyên hàng. Kia sĩ tốt mới vừa đi ra hơn 10 bước, một cung tên xé gió tới, đem hắn trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Đầu tương một trận hoan hô, cờ sĩ lay động, chống trận sấm vang. Lưu Bị mặt lập tức trở nên xanh mét, gần như bản năng nghi rút lui. Hắn biết Hạ Bắc cường nọ binh vang danh thiên hạ, lại không nghĩ rằng Hà Bắc cường nỏ binh có thể ở hai bên ngoài trăm bước một mũi tên bị mất mạng, bản thân vị trí hiện thời cũng ở đây tầm bắn trong vòng. Pháp chính lặng lẽ xé một cái Lưu bị tay áo, sứ quân chớ vội, đây chỉ là ngoài ý muốn. vì sao? Tiêu nỏ tầm bắn đem tại hai trường trăm bước, nhưng không ai có thể có bắn chung nắm chặt. thật phải có bản lĩnh này, mục tiêu của bọn họ tuyệt sẽ không phải đi khuyên hàng sĩ tốt. Lưu bị quay đầu nhìn Pháp chính một cái, hắn hiểu được Pháp chính ý tứ. nếu quả thật có cao thủ như vậy, đối phương muốn bắn chính là hắn, bắn giết khuyên hàng người chẳng qua là nhất thời đúng dịp nếu như hắn bị do lui, chỉ biết giúp tăng tinh thần đối phương diễn uy phong mình hơi chút suy nghĩ hắn liền làm ra lựa chọn nhẹ nhàng đá một cái bụng ngựa lưu bị tự thân lên trước pháp chính theo sát phía sau trần đáo sợ hết hồn lại không tốt ngăn cản chỉ đánh đi theo đồng thời tháo xuống trên yên kỹ thuận tùy thời chuẩn bị yểm hộ lưu bị theo ở phía sau trần đăng trần lâm chố mắt nhìn nhau không biết lúc này làn nên theo sau cần phải ở lại tại chỗ bất động lưu bị mã lai đến bị bắn giết sĩ si tốt bên người riềm chặt vật cưỡi xem đầu tường đầu tường tiếng hoan hô dần dần dừng lại chỉ chốc lát sau năm cung tên từ phương hướng khác nhau chạy như bay ra hai cảnh bay về phía trần đáo Ba nhánh bay về phía Lưu Bị. Rất hiển nhiên, đối phương không hy vọng Trần Đáo điểm hộ Lưu Bị. Trần Đáo vẫn nhìn trầm trầm vào đầu tượng, thấy tình cảnh này, lập tức rơi thuận hướng Lưu Bị đến gần. Thúc Chí bảo vệ mình. Lưu Bị một tiếng quát ngắn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hạng Quang liền nhanh chóng ban tới ba mũi tên tên nỏ một nhánh bắn vội, hai cành bị Lưu Bị lăng không chém gục. Trần Đáo cũng dùng tên bài ngăn trở một cung tên, đồng thời rút đao chém rất ngoài ra một nhánh. Lưu Bị chậm rãi rơi lên kiếm, chỉ hướng đầu tượng, gan giọng hết lớn, âm thanh hồng như trung. Ta từ Châu Mục Lưu Bị là đây. Phụng chiếu thảo định đều giàu nghèo, trừ bất bình vì sinh dân là mệnh dân chúng trong thành vì tặc bị liên lụy mà mất tội người mau ra hàng miễn cho khỏi chết chấp mê bất ngộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha đầu tướng bị khí thế của hắn choáng váng hoàn toàn tinh mịch lưu bị hừ lạnh một tiếng chậm rãi thúc ngựa mà quay về lưu sứ quân lâm uy không sợ chính nghĩa lâm nhiên sĩ khí đại trấn, dưới mắt đã bao vây ngụy huyện đang đánh tạo công thành khí giới. lưu hiệp tụ vào bằng mấy bên trên nghe lưu tông thuật lại mới vừa lấy được tin tức lưu bị quân bị nẹt với ngụy huyện chuyện hắn đã biết nhưng lưu bị trận tiền chém tên quắt trên thành quân coi giữ chuyện Hắn lại là lần đầu tiên nghe người ta nói, Lưu bị sẽ không ở văn thư trong khoe quang, cái khác đường dây cũng sẽ không trực tiếp chuyển tới trong thai của hắn. Người nghe ai nói? Lưu Hiệp liếc mắt một cái hưng phấn không tên Lưu Tông. Lưu Tông năm nay 14 tuổi, mới vừa vào sĩ không lâu, nhưng là có thể chịu được cực khổ, tiến bộ rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không giống trong lịch sử như vậy thành làm một cái phế vật, ít nhất là cái có thể dùng chi tài. Thân đọc được Trần Khổng Trương văn trương. Lưu Tông nói, từ trong lồng ngực lấy ra một cuộn giấy, hai tay đưa đến Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp nhận lấy, triển khai nhìn một cái, nguyên lai là Trần Lâm tác phẩm mới. Nói chuẩn xác, là một phong hịch văn, khuyên ngụy huyện thành bên trong quân coi giữ đầu hàng. Không thể không nói, Trần Lâm Văn Chương là viết tốt, rõ ràng chỉ là một cục bộ chiến trường chiến đấu, lại bị hắn viết văn tài tung bay, phản phất lưu bị liền là cả đại quân chủ tướng, phong chiếu thảo tặng, chính nghĩa nơi tay. Mà thẩm phối cũng làm nghịch thiên hành sự, lấy bản thân chi tư, kéo toàn bộ ký châu trăm họ xuống nước, đơn giản là tội không thể xá. Hắn thấy, bản này hịch văn khi cùng trong lịch sử ngày đó vì viên Thiệu trinh phạt Tào Tháo viết hịch văn sánh bằng, đều là từ phong như đao, làm người lui tránh, độc chi làm người nhiệt huyết sôi trào. Đúng như trước mắt Lưu Tông ngươi cảm thấy Lưu sứ quân rất dũng sao? Dĩ nhiên. Lưu Tông bật thốt lên. Đây chính là có thể bắn hai trăm bước cường nỏ. Vạn nhất nếu là bị bắn trúng, mệnh liền không có. Đổi thành ngươi, ngươi răng không? Ta. Lưu Tông sững sốt chốc lát, gãi đầu một cái. Không dám. Lưu Hiệp gật đầu một cái, cười lên. Ngươi đi ra ngoài, tìm một bộ sáu đá nỏ, sau đó phủ thêm trọng giáp, mang theo Đại Tuấn, đứng ở hai bên ngoài trăm bước, ở trước người lập một đống tên, để cho người bắn hơn mấy tên, sau đó sẽ trở lại nói cho ta biết. Lưu Tông mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Vậy hạ như vậy không có gặp nguy hiểm sao? Một bên phụ trách ghi chép viên hành tỏ mò hỏi. Lưu Hiệp cầm lên một phần văn thư, một bên nhìn, vừa nói, ngươi biết nỏ hết đã, thế không thể lố lổi trắng những lời này sao? Nghe nói qua, nhưng là sáu đá nỏ tầm bắn đến gần 240 bước, vẫn có thể bắn giết người. Đứng để cho hắn bắn, dĩ nhiên sẽ chết. Nhưng là Lưu Tử Châu chinh chiến nhiều năm, dùng võ dũng sưng. Cho dù là sáu đá nỏ, hai bên ngoài trăm bước uy lực giảm nhiều, cũng không gây thương tổn được hắn. Lưu Hiệp dừng một chút, ánh mắt lướt qua công văn, nhìn về phía đang tự trầm ngâm viên hành. Nguy hiểm là có, nhưng là ở phạm vi không chế trong vòng. Đây mới là đại tướng ứng khí độ nên có. Nếu như một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kia liền khiến người thất vọng. Viên hành như có điều suy nghĩ, cho nên bệ hạ là muốn cho Lưu Tông biết Lưu Tử Châu là có năng lực tự vệ dũng cảm, tuyệt không đơn giản nhiệt huyết sông lên đầu. Chỉ cần chuẩn bị cho vẹn, hắn cũng chưa chắc không thể. Đúng thế. Lưu Hiệp Thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái. Phạm chuyện không chỉ có muốn biết nó như thế, càng phải biết nó vì sao, mới có thể không vì thế sự mê hoặc. Kính trọng dũng giả là chuyện tốt, nhưng có thể hay không nói theo, còn phải luận sự, cụ thể phân tích. Mù quáng noi theo dù rằng không tốt, tùy tiện sùng bái người khác, phủ định bản thân cũng là thiếu hụt tự tin biểu hiện, tương lai khó thành chuyện lớn. Quy 2 chương 869, Cha con trùng trùng. Viên hành càng nghĩ càng thấy phải Lưu Hiệp nói có lý, không khỏi khen một tiếng. Xem ra Lưu Sứ Quân cũng không phải là có dũng vô ngu người, chẳng qua là không chú ý mà thôi. Nếu như có Minh Quân chỉ bảo, Lương Thần phụ tá liền cũng được trí dũng kiêm bị lại tướng, nên được một phương tri làm nhiệm. Lưu Hiệp cười cười. Hắn không biết cái quyết định này là Lưu Bị mình làm hay là pháp chính bao biện làm thay, nhưng Lưu Bị tiến bộ cũng sát thực mắt Trần có thể thấy. Người vẫn cảm thấy Lưu Sư Quân có dung vô ngu. Viên hành có chút ngượng ngùng cười cười thần sao dám phê bình lưu sử quân, bất quá là học nhân khẩu lưỡi mà thôi. cũng nghe ai nói, viên hành nghiêng đồng ý. từ nói kỹ ra, thần lần đầu tiên nghe được tên của hắn, nên là trung bình 5 năm, 6 năm giữa, hắn đến kinh sư du lịch, thường lâm hàn xá, nhân hắn là lưu tử cán đệ tử, thần với tin tức của hắn rất là để ý, nghe được không ít người nói hắn quân thần ba người võ nghệ không tầm thường, chạy đông chạy tây, xoáy phải xoáy mất, rất đúng đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? đáng tiếc hắn không biết phương lược. viên hành giơ tay lên sửa lại một chút tóc, lưu tử cán là đại nho, lại là danh thần, được cao vọng trọng, hắn vừa là lưu tử cán đệ tử. Lưu thực rất không cần đi lại với Chu Môn, chỉ cần đi theo Lưu Tử Cán là đủ. Hắn phải Lưu Tử Cán để huề, Lưu Tử Cán phải hắn lực, chẳng phải hai đẹp. Sau tình thế, hoặc giả có khác biệt lớn. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên Hành nói có lý, nhìn về phía Viên Hành, ánh mắt liền có chút bất động. Ở hắn mặt trong cục thế, Lưu Thực sức ảnh hưởng rất lớn, lại không có thể phát huy được, làm Lưu Thực nổi danh nhất hai người đệ tử, Công Tôn toàn thành danh là bởi vì đối Thái Thú Trung nghĩa, Lưu bị tắc một mực yên lặng không nghe thấy, đều không thể phát huy đầy đủ ra Lưu Thực giá trị. Giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu đồng song tình nghĩa, Công Tôn toàn tha rằng trọng dụng người buôn bán nhỏ cũng không trọng dụng Lưu Bị, Lưu Bị cũng đều vì bốn đan dương minh, tùy tiện liền thoát khỏi Công Tô Toàn. Khả năng này là Công Tô Toàn, Lưu Bị đều có du hiệp tập khí, lại chưa quen thuộc Trung Nguyên danh sĩ chú trọng mạng giao thiệp, trong quan trường lẫn nhau để về mưu tiếp, lãng phí cái này thật tốt tài nguyên. Kỳ thực Lưu Thực bản thân cũng là như vậy, hắn mặc dù là mã dung đệ tử, chính huyền sư minh, lại văn võ kiêm toàn, nhưng vẫn không có thuộc với mình thực lực, cô quân phân chiến. Nếu như Lưu Bị không có chạy đông chạy tây, mà là xịt sao ôm chặt Lưu Thực bắt đuổi, Lưu Thực ở hai cung chi loạn lúc phát huy tác dụng có lẽ lớn hơn, đồng chắc cũng chưa chắc có thể tùy tiện khống chế lạc Dương. Đây hết thảy, viên hành một cái tiểu cô nương đều hiểu, lưu thực, Lưu bị lại không hiểu. Khó trách ở viên thuật bại vong sau, viên hành có thể ở Tôn quyền trong hậu cung sống sót. Chỉ một điểm này mà tôi, viên hành so Tuân Văn Thiến còn muốn hơn một chút, càng chưa nói phục tỏ. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người báo lại, Vũ Châu mục viên thuật cầu kiến. Lưu hiếm nghe, liền nói với viên hành, ngươi đi nên đón lấy đi. Viên hành vui vẻ toàn mệnh, đứng dậy rời trướng. Viên hành ra doanh, liếc nhìn viên thuật đứng ở trong đám người, đang xem Lưu Tông đám người thử tên. Lưu Tông ăn mặc mượn tới trong giáp, kéo nặng nghề lại đi tới đóng tên phía sau. Hắn đội nón an toàn lên, ngồi xổm người xuống, dùng đại tuẫn đem bản thân che phải nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra hai con mắt, sau đó giơ tay lên, dùng sức lắc lắc. Một kẻ nỗ thủ đứng ở 200 bước, bóp nỏ cơ. Tên nỏ rời dây, phát ra xé gió gào rít, bay vọt 200 bước. Cái này tên không có có thể bắn trúng đống tên, lệch ba bốn thước, từ Lưu Tông bên người lướt qua. Đầu mũi tên không có vào bùn đất, mũi tên vang lên lo ngọng. Lưu Tông chăm chú nhìn mũi tên, thân thể không tự chủ được phát run. Chỉ chốc lát sau, hắn lại giơ tay lên, tỏ ý lại bắn. Viên hành đi tới viên thuật bên người, chắp tay thi lễ. Viên thuật đang nhìn phải có thú không có chú ý tới Viên Hành, còn tưởng rằng là cái nào bình thường Lang Quan. Nghe được Viên Hành gọi, mới biết là Viên Hành. Hắn trên dưới quan sát Viên Hành hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Ngươi làm Lang Quan. Viên Hành giải thích một chút. Nàng kỳ thực còn chưa phải là Lang Quan, chẳng qua là ăn mặc Lang Quan phục sức, sung làm ghi chép Thiên Tử lời nói Lan Đại Lang. Viên Thuật thật cao hứng, chỉ chỉ ngay tại thử tên Lưu Tông. Đây là làm gì? Thử nọ hay là thử thuẫn? Thử ngươi. Viên Hành đem sự tình nguyên ủy nói một lần. Biết được nút ở thuận sau thiếu niên là Lưu Biểu con thứ Lưu Tông. Viên Thuật cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhận biết Lưu Biểu con trai trưởng Lưu Kỷ, nhưng không biết Lưu Tông. Khi đó Lưu Tông còn nhỏ, chỉ trước mắt Lưu Tông đều được Thiên Tử bên người Đồng Tử Lang. Dĩ nhiên, so với Lưu Tông, hắn càng đối Thiên Tử quyết định cảm thấy hứng thú. Đối một cái bình thường Đồng Tử Lang, hay là con trai của Lưu Biểu, có cần phải như vậy dụng tâm sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lưu Biểu là tôn thất? Đi mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Viên Thuật quay đầu nhìn lại, nỗ thủ liên tục hai mũi tên bắn trúng đống tên, mạnh mẽ tên nọ không chỉ có bắn thủng đống tên, còn bắn thủng tâm thuẫn. Nếu như Lưu Tông không có trọng giáp phòng thân, xác suất lớn sẽ bị thương có trọng giáp, hắn liền hưu kinh vô hiểm, có thể ung dung quan sát tên nọ bắn ra hai bước sau chậm lại tình huống. mới vừa rồi hoan hô chính là Lưu Tông phát ra, nên chứng thực trước phỏng đoán. nhưng viên thuật giật mình cũng là nỗ thủ độ chính xác. cái này nỗ thủ tổng cộng bắn 3 mũi tên, có hai mũi tên mệnh trùng, một mũi tên bắn hụt, nhưng lại trên lệnh cũng không lớn. nếu như là ở trên chiến trường, cái này ba mũi tên đều có thể coi như là trúng đích. cái này nỗ thủ xạ nghệ có thể nói tinh diệu, có thể xung làm bắn sư. nhưng là từ áo của hắn đến xem, nên chỉ là một đội trưởng, cũng ba cấp bậc hạ cấp chỉ huy. trong cấm quân nhân tài nhiều như vậy sao? Viên thuật không nhịn được hỏi một câu. Viên Hành đối với mấy cái này không hề quan tâm, nhưng nàng lại biết ngự doanh huấn luyện cực nghiêm, ngay cả gia cát lượng như vậy tán kỵ cũng muốn mỗi ngày luyện võ tập bắn. Chưa nói tới bách phát bách trúng, nhưng một phen 12 tên bắn trúng 78 mũi tên hay là rất bình thường. Viên thuật nhận biết ra cát lượng. Gia cát huyền đến dự trương thái thú mặc cho trước từng đến thọ xuân ra mắt hắn, hắn lúc ấy mới đúng gia cát lượng ấn tượng rất tốt. Nhưng là nghe nói gia cát lượng có thể lãi được một thạch cùng, một phen bắn trúng mũi tên, hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Cái này không có gì, thiên tử bên người cao thủ rất nhiều, liền liền thiên tử bản thân đều là cao thủ. Viên Hành nhìn quen những thứ này, không có cảm thấy có vấn đề gì, nhẹ nhàng bình thản nói. Viên Thuật lần nữa nháy một cái khuyên nữ, ý thức được tình thế biến hóa vượt qua hắn dự chủ. Ban đầu ở Tuy Dương cùng viên quyền trùng phùng lúc, hắn thì có loại cảm giác này, chẳng qua là cho là viên quyền bị tình thế ép buộc, không thể không nên khiến tiên tử chính sách mới. Nhưng khi nhìn đến tiểu nữ Nhi Viên Hành, hắn mới ý thức tới, các nàng thay đổi hoặc giả không phải là bị bắt buộc, mà là chủ động. Ít nhất không phải hắn cho là như vậy bất dĩ. Các nàng xem đứng lên rất khoái trá. Viên Thuật đang suy nghĩ, Mã Vân Lộc đâm đầu đi tới, dừng bước lại, hướng Viên Thuật không người hành lễ. Viên Thuật đang tự xuất thần, cũng không có coi ra gì, tùy ý gật đầu một cái. Viên Hành thấy rõ ràng, dùng sức kéo kéo Viên Thuật tay áo. A ông, đây là ngửa quý nhân. Ta biết nàng là ai, lại không phải lần đầu tiên thấy. Viên Thuật hơi không kiên nhẫn nói. A ông, đây là ngửa quý nhân. Viên Hành bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, lặp lại lần nữa, đặc biệt tăng thêm quý nhân hai chữ, nhắc nhở Viên Thuật, đây không phải là mã đẳng chi nữ, mã siêu chi muội, mà là thiên tử bên người quý nhân, tùy ý không được. Viên Thuật đột nhiên thức tỉnh, vội vàng thu liếm bệ mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Mã Vân Lộc khẽ mỉm cười, nhìn Viên Hành một cái đôi mày khẽ dơ lên. Quy hai chương 870, lấy công chủ tội. Viên hành xấu hổ thấp đầu, không có trả lời mã vân lộc. Mang theo viên thuật tiếp tục hướng phía trước. Mã vân lộc là thiên tử người bên cạnh, lại cùng thái diễm. Viên quyền thân cận, tự nhiên biết viên hành gánh vác gia tộc sứ mạng. Thiên tử để cho viên hành theo thái diễm học lễ, liền đã biểu thị ra thái độ. Bây giờ viên hành chính thức làm ghi chép khởi cư chú lan Đại lang, thường xuất hiện ở thiên tử bên người, rời vào cung lại gần một bước. Mặc dù thiên tử không có nói rõ, nhưng các nàng cũng cảm thấy cái này cùng viên thuật chủ động cầu chí sĩ có liên quan. Đối viên thuật quyết định viên hành mặc dù hoang nên, nhưng cũng có chút mất mát. dù sao viên thuật mới hơn 40 tuổi, bây giờ đã đưa sĩ, thực tại sống chút. nếu không phải viên thiệu làm bậy, lấy viên thuật xuất thân, hắn muốn nên có thể một đường hoàn khố đến công Khan bây giờ tình thế bức người, năm đó giữa đường hung hãn quỷ cũng không thể không túi đầu xương thần, thật sớm thỉnh cầu chí sĩ. hai cha con nàng một trước một sau, đi tới ngự trướng. viên thuật ở bên ngoài trường báo tiến, chờ bên trong truyền gia lưu hiệp thanh âm, cùng chắp tay không người tiến xong nợ, đầu cũng không dám mang, chỉ dùng khẽ mắt liếc qua nhìn một cái lưu hiệp vị trí, liền lạy xuống dưới. an quốc hầu ú châu mục thần thuật, bái kiến bệ hạ. Quân hầu khổ cực, nhanh đứng lên nói chuyện. Lưu Hiệp từ án mới lên tới, đi tới Viên Thuật trước mặt, đưa tay hư đỡ. Thần không dám lên. Viên Thuật nằm phải thấp hơn, cái chán dính vào trên mu bàn tay. Thần có tội, mời bệ hạ trừng phạt. Lưu Hiệp cười, khoe miệng khẽ hất. Ngươi nói chính là lửa đốt Nam Cung Thanh Tỏa môn A? Vâng. Là. Viên Thuật cổ tất cả đều là mồ hôi. Cái này tội thật không nhỏ, gần như cùng lữ bố đảo Hoàng lăng không phân cao thấp. Ngươi thử nói xem nhìn, chuẩn bị như thế nào cho tội. Viên Thuật nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử tuy nói không có cười một tiếng mà qua. Hắn cũng không có trông cậy vào Thiên tử nhẹ nhõm bỏ qua cho hắn, nhưng có lư bố cái này thì lệ, hắn cũng sẽ không cần đã quá lo lắng. lữ bố Đào Hoàng lăng, nhưng Thiên tử hay là cho lư bố lấy công chuộc tội cơ hội. Bây giờ Lựa bố vẫn là ôn hậu, còn chỉ Huy Lang kỵ chấn thủ Bắc Cương. Y theo này lệ, Thiên tử sang năm đòi nợ, đoàn hắn tức vị có khả năng cũng không lớn. Duy bệ hạ mong muốn. Thật chứ? Trước mặt bệ hạ, thần sao dám nói bừa. Vậy thì tốt, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, liền lấy công bù tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Viên thuật đại hỉ, vội vàng lại lại mời bệ hạ phân phó chữa trị lạc dương hai cung, nhưng triều đình sẽ không phân phát một mình ngươi ngũ thủ tệ. Toàn bộ vật liệu ngươi tự nghĩ biện pháp, vẫn không thể vi pháp luật kỷ, làm sáng làm bậy. Viên Thuật nhất thời sửng sốt, nằm trên mặt đất, động một cái cũng không dám động. Muốn chữa trị lạc dương hai cung, còn không trả tiền, lại không thể làm loạn, vậy làm sao làm? Thiên tử cái này là cố ý làm khó ta đi. Lúc này, Viên Hành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quân hầu, thiên tử khoan hòa, cho ngươi lấy công tội cơ hội, còn không tạ ơn. Viên Thuật mặc dù không giải thích được, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng nữ nhi, dập đầu tạ ơn. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Viên Hành, Viên Hành thong xuống mí mắt, phấn bút gấp thư, tránh được Lưu Hiệp ánh mắt, lại không lộ e sợ. Lưu Hiệp không có nói gì, tỏ ý Viên Thuật đứng dậy, lại sai người bàn thưởng ghế ngồi. Viên Thuật leo mồ hôi lạnh trên trán, nhập ngồi, nhìn về phía đối diện chấp bút mà thư Viên Hành, lại vui lại lo. Vui chính là nữ nhi tại Thiên Tử trước mặt ung dung không nội, Thiên Tử cũng không nóng giận. Lo chính là hắn thực tại không nghĩ ra Viên Hành có biện pháp gì tới chuẩn bị chữa trị hai cùng cần tài liệu. Lưu Hiệp không nhắc lại chuyện này, chẳng qua là hỏi Viên Thuật Châu tình huống. Viên Thuật dâng thư thỉnh cầu trí sĩ về sau, lấy được Thiên Tử chiếu thư để cho hắn đến hành tại báo cáo. Hắn đem chính vụ giao cho Dương Hoàng, quân vụ tắc giao cho Trương Vân, Kỳ Linh, bản thân chỉ đem trưởng nô chờ mấy chục tên bộ khúc chạy tới hành tại. Hắn vốn là muốn chí sĩ, hiện đang tiếp thụ thiên tử mới giao phó nhiệm vụ, cái này chí sĩ tự nhiên không thể nào nói tới. Lưu Hiệp nghe Song Viên Thuật giới thiệu, nói với Viên Thuật, ngươi thỉnh cầu chí sĩ chuyện, sau này cũng không cần nói. Trong nghề đang nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đi ngay lạc dương đi. Về phần do hai tiếp nhận châu mục, hay là giao cho Tam Công thương nghị, tạm thời không làm quyết định. Viên Thuật miệng đầy đáp ứng. ra Ngự chướng có người mang Viên Thuật đi nghỉ ngơi. Viên thuật cũng xác thực mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ, mai cho đến Hoàng Y điỆ, Viên quyền tới mời hắn ăn cơm. Thiên tử quyết định để cho Viên thuật đến hành tại về sau, Viên hành liền chuyển cáo Hoàng Y điỆ, để cho hắn đem Viên quyền nhận được hành tại tới. Tuy nói thiên tử không có bác bỏ Viên thuật chí sĩ thành cầu, nhưng cứ như vậy nhận Viên thuật giải giáp quy điển có khả năng cũng không lớn, cha con mấy cái vẫn còn ở nơi này gặp một lần tốt nhất. Nhắc tới, bọn họ cũng lâu lắm rồi không có đoàn tụ. Lần trước Viên thuật từ trước Dương Châu mục, chuyển thành Lũ Châu mục, trải qua tuy dương lúc, Viên quyền đang bận chuẩn bị ấn phúng chuyện, bận rộn vắt chân lên cổ, cũng không có thời gian cùng Viên thuật nói thêm cái gì. Lần này bọn họ có thể thật tốt tụ họp một chút chỉ có viên rượu không ở viên rượu vì lang ở lại trường an viên thuật ngồi ở trên giường đem kiến giá trải qua đối hoàng y diệp viên quyền nói một lần hoàng y diệp viên quyền cũng rất là kinh ngạc thiên tử muốn viên thuật chữa trị hai cung không ngoài ý muốn lửa đốt hoàng cung lại ở trong cung tàn sát mấy ngàn người cái này tội quá lớn không trừng phạt như thế nào duy trì triều đình tôn nghiêm nhưng là triều đình không phát tiền, tài liệu nơi đó tới nhân công có thể từ viên gia dùng tư tài thanh toán xây hoàng cung tài liệu lại không dễ dàng như vậy thu thập hoàng y Điề nghi ngờ nói nghe nói thiên tử đồng chính trước từng ở viên thị nhà cũ trước nhìn một chút lấy viên thị quá chế rất là bất mãn chẳng lẽ thiên tử là muốn hủy viên thị nhà cũ đi sửa hoàng cung viên quyền suy nghĩ một chút lắc đầu một cái viên thị đích xác có quá chế chỗ nhưng là cùng hoàng cung so với còn là kém xa thít tắp cho dù có mấy món cũng phi thường có hạn lạc dương trong thành quá chế cũng không phải là chỉ có viên thị hoàng y thì nói đem những thứ kia quá chế toàn bộ hủy đi còn chưa đủ viên quyền liếc về hoàng y dì một cái muốn nói lại thôi nàng biết hoàng y dì đối viên thị thật ra là có chút bất mãn chỉ lúc trước không dám nói bây giờ lòng tin đủ không cần lại trông trước trông sau, cho dù ngay trước mặt Viên Thuật, hắn cũng thẳng thắn. Viên Thuật không vui nói, số lượng nên là đủ rồi, quy mô chưa hẳn. người chưa từng vào cung, không biết trong cung dùng cũng là tài liệu gì. trung bình 2 năm nam cung lớn hay, lớn hỏa thiêu nửa tháng mới diệt. vì trùng tu nam cung, thiên tử hạ chiếu mỗi mẫu tăng thuế 10 tiền. sở dĩ muốn nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu một trong chính là cung điện tài liệu khó được, phải hao phí món tiền khổng lồ, đến rừng sâu núi thẳm trong tìm. Hoàng Y thì không có lên tiếng âm thanh. hắn đích xác chưa từng vào cung, không biết trong cung cũng dùng tài liệu gì xây cung điện. Giang Hạ Hoàng Thị mặc dù cũng coi là đại tộc cùng Viên thị so với vẫn có một khoảng cách. Hắn cũng không có trong cung đã làm quan, chưa thấy qua chân chính thế diện. Đang nói, Viên Hành tiến vào, vừa đúng nghe được Viên thuật cuối cùng kia mấy câu nói, không khỏi cười nói: "A ông, Thiên tử chỉ nói là chữa trị hai cùng, cũng không nói muốn tu được giống nhau như lúc. Viên thuật đầu góc mơ hồ, không rõ nguyên do. Viên quyền hai mắt tỏa sáng, vỗ tay mà cười: "Ta hiểu, Thiên tử chính là muốn mượn cơ hội này lệ hành tiết kiệm, lượng nhập vi suất, dùng Lạc Dương trong thành hiện hữu tài liệu chữa trị hai cung, Không sai, Thiên tử đang mệnh lưu biểu biên vẽ Lạc Dương đồ quyển dụ ý chính là để phòng người đời sau không thể xa xỉ lãng phí, quên lễ phép. Nếu là thiên hạ rối loạn, khá hơn nữa cũng thành, khá hơn nữa trạch viện cũng đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Trương An như vậy, Lạc Dương cũng như vậy, người ta đều là đích thân trải qua chuyện là người, thiên tử cũng đúng, hắn lại có thể không núc đích, còn phải lãng phí nhân tài, vật lực, chữa trị hai cung. Thay đổi phong tục, đang lúc tử giờ trở đi. Quy 2 chương 871, người nhà đoàn tụ. Nghe Viên Hành giải thích, viên thuật ba người bừng tỉnh ngộ. Kỳ thực đạo lý cũng không phức tạp. Trước cũng có nhiều dấu hiệu, ở có người đề nghị rời đồ trường An điều kiện tiên quyết, Lưu Hiệp cũng không có đối trường An cung thất tiến hành quy mô lớn chữa trị, chỉ là bọn họ cũng tiềm thức cho là Lưu Hiệp là làm khó dễ viên thuật, lấy bao hắn năm đó đốt cùng đối thủ. Nếu như ấn trường An cung thất làm tiêu chuẩn, chẳng qua là trừ bỏ đã hư mất, khôi phục đại khái chức năng cũng là không tính quá khó. Đem những thứ kia quá chế trạch viện tất cả đều hủy đi, cũng liền sắp xỉ. Viên thuật thở ra một hơi dài, đích xác cũng nên hủy đi. Viên quyền phụ hòa nói, khắc kỷ phục lễ vì nhân, đây là mông đồng đều biết đạo lý, nhưng là có mấy người có thể tự thể nghiệm vốn nên vì thiên hạ biểu xuất sĩ đại phu hơn phân nửa là ngụy quân tử nhiều nho môn hạ có thể bất bại thiên hạ hạ có thể không loạn viên thuật vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo cái gì hơn phân nửa là ngụy quân tử ý nghĩa theo nhìn chín thành chín đều là ngụy quân tử chân quân tử như phượng bao lân giác trăm không còn một điển hình nhất chính là viên quyền đoán được hắn muốn nói gì hoành hắn cùng nhau đứng dậy nói không còn sớm sửa đi dùng cơm đi đừng để cho biện phu nhân chờ đến quá lâu hoàng y hướng tiếng lên cùng viên quyền ra khỏi chướng viên thuật nói đến một nửa bị viên quyền cắt đứt rất không thoải mái vốn định lại nói lại không một nửa những người nghe chỉ còn dư lại viên hành cười híp mắt xem hắn, hơn nữa có chút giận không nên thân ý tứ, nhất thời cảm thấy không thú vị. hắn vất tay háo lên, lễ, lễ, các ngươi ngoài miệng nói muốn khắc kỷ phục lễ, trong lòng làm sao lễ độ? Lễ này không phải là quân thần cha con sao? Các ngươi cái này thái độ, nơi nào đem ta người cha này để ở trong mắt? viên hành đưa qua khăn vải, để cho viên thuật rửa mặt, nhẹ dọn quyến đủ. a ông, việc xấu trong nhà không thể không ngoài dương. có một số việc, có chút người, sau này còn chưa cần nhắc lại, đồ chọc người chê cười. viên thuật hừ một tiếng, không nói gì nữa. rửa mặt, cùng viên hành ra khỏi chướng cùng nhau hướng dùng cơm doanh phòng đi tới. Vào cửa, Viên Quyền, Hoàng Y đã lấy được rồi món ăn, ngồi ở án vừa chờ. Viên thuật khắp nơi nhìn một cái, thấy được Lưu Tông cùng mấy cái trẻ tuổi làng quan đang tụ trung một chỗ ăn cơm, vừa ăn một bên cười nói lớn tiếng. "Ta luyện mấy năm nữa, cũng có thể đao bổ tên nỏ. Lưu Tông hớn hở mặt mày, đôi đũa trong tay loạn dương. "Ta hôm nay đã thử qua, 6 đá nỏ, 230 bước ngoài, ta có thể trực tiếp lấy tay tiếp." Viên thuật phì cười một tiếng. "6 đá nỏ tầm bắn hữu hiệu chính là 210 bước. Tầm bắn ra, tên nỏ có thể phi hành, nhưng tốc độ xuống hàng cực nhanh." 230 bước ngoài tương đương với bay loạn, không, có lực sát thương gì. Lưu Tông đang nói đến hăng hái, thấy Viên Thuật cười hắn, giận tím mặt, đứng lên, đang muốn gằn giọng quát, liền thấy được Viên Hành từ phía sau đi tới, nhất thời thì hỏi, quay đầu nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Hoàng Y Nhi, Viên quyền, đoán được Viên Thuật là ai, hậm hực ngồi xuống lại. Xui, thật là thấy quỷ. Hắn thấp giọng thầm nói. Một bên cùng cái lang trung cũng nhìn thấy Viên Hành, không dám cản rỡ, túi đầu ăn cơm. Viên Thuật rất kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Viên Hành. A Hành, ngươi uy phong như vậy sao? Viên Hành liếc mắt, ta nào có cái gì uy phong tùy giá tranh chiến trong lúc thái lệnh sử kiêm nhiệm bọn họ giáo sư ta làm chút tạm vụ mà thôi bọn họ là kính trọng thái lệnh sử không phải ta hai người nói nhập ngồi viên thuật nhìn một cái trên bàn thức ăn nhất thời mừng rỡ đây đều là dự châu món ăn nổi tiếng a thượng thực đầu bếp trong còn có người dự châu nếm thử một chút nhìn viên quyền nói viên thuật cầm lên chiếc lúa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng chậm mím mày rất mùi vị quen thuộc cái này đầu bếp nên là ta biết hơn nữa rất quen hắn đột nhiên tháo giọng ngươi mới vừa nói biện phu nhân không là tao mạnh Đức cái đó thiết a Viên hành không khỏi tức cười. A ông trí nhớ này thật đúng là tốt, liền cái này đều nhớ. Không sai, chính là nàng. Hành tại ăn uống bây giờ đều là do nàng phụ trách. Nghe A ông ý này, chẳng lẽ là nàng tự mình xuống bếp rồi? Nàng ngay sau đó nhìn về phía Viên quyền. Tỷ tỷ, là ngươi an bài sao? Viên quyền chậm rãi lắc đầu. Nàng hôm nay là hành tại thừa thực, ta nào dám an bài nàng. Có lẽ là nàng biết A ông đến rồi, nhớ tới năm đó cầu cảnh tình nghĩa, có chút bày tỏ đi. Đừng nhiều lời, mau ăn đi, trong lòng hiểu rõ chính là. Viên hành hiểu ý, gắp một khối đưa vào trong miệng, gật đầu một cái. Viên Thuật lại hơi xúc động, nhỏ giọng hỏi tới biện phu nhân tình trạng gần đây. Viên Hành là biết nội tình, đơn giản nói một lần. Biện phu nhân vì Tào Tháo sinh muốn con trai, nhưng nàng cuối cùng là tiếp. Tào Tháo xuất chinh bên ngoài, không mang theo nàng, nàng ở trường an hầu hạ đinh phu nhân, thường bị đinh phu nhân khí, liên đối mấy con trai cũng qua không được khá. Tào ngang đau lòng bọn đệ đệ, lại không tốt làm địch đinh phu nhân, liền tìm được thái diễm, nghĩ biện pháp đem biện phu nhân đưa đến quá quan, để cho nàng có thể kiếm một phần bổn lộc, tay làm hầm nhai. Dĩ nhiên, ở quá quan chỗ tốt lớn nhất là có thể ăn cơm no, còn có thể mang một ít canh thừa thịt muội trở về nhưng cái này biện phu nhân không phải hạng người tầm thường, nàng đến quá quan không lâu, liền lấy một tay tinh xảo tay người nấu nướng lấy được thưởng thức, sau đó dứt khoát thành tùy giá thượng thực, viên thuật nghe cũng là tuyệt không ly kỳ, nàng dù nữ tử, xuất thân lại thấp, cũng là nữ trung hào kiệt. đinh phu nhân trừ xuất thân ra, không có một chút mạnh hơn nàng, cũng không biết ở đâu ra huy phong, nói cho cùng, không phải là một phái quốc tiểu thế gia sao? viên quyền liếc về viên thuật một cái, không để ý tới hắn, đinh phu nhân có thể không phải ra từ đại tông, nhưng phái quốc đinh thị là tiểu thế gia, người con mắt này sợ là dài ở trên đỉnh đầu. Đinh Âu Dương bây giờ nhưng là phiêu kỵ tướng quân quân sư, một mực không nói lời nào hoàng ý gì nhắc nhở. Viên Hành nói, Đinh con trai của Âu Dương là Đồng Tử Lang, người vô cùng thông minh, rất được Thiên Tử thưởng thức. Trước đó vài ngày Hướng Thái lệnh sử mượn sách, Thái lệnh sử đối với hắn cũng rất là tán thưởng, nói hắn tương lai tất thành đại khí. Thật hay giả? Viên Thuật nửa tin nửa ngờ. đương nhiên là thật. Ngươi không tin được Thái lệnh sử, còn có thể không tin được Thiên Tử. Viên Quyền khẽ nói. Viên Thuật có chút buồn bực. Thiên Tử đó nhưng từng nói qua Bá Dương. Viên Quyền, Viên Hành nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng cười. Viên Hành nói, a ông trở về trướng lại nói dù sao cũng là cấm trong lời nói không thích hợp tiết lộ viên thuật nghe gật đầu liên tục đang nói chân mật từ một bên đi tới hướng viên quyền thi lễ một cái viên quyền liền vội vàng đứng lên đáp lễ hai người đi tới một bên gì già gì dầm nói năng viên thuật thật tò mò đây cũng là ai sống tốt màu sắc trung sơn chân thị chân mật hiện đang phụ trách ký châu hiệu sách coi như là tỷ tỷ đồng liêu viên hành lệnh nhạt nói a ông đừng chỉ thấy nàng tốt màu sắc so với màu sắc tâm kế của nàng cao minh hơn nghe nói là chân mật viên thuật bừng tỉnh nguyên lai là nàng không trách không chịu cả cho hiện dịch đích xác không thích hợp thương nhân nha giỏi về tính toán cũng là bình thường chuyện không thể ở đâu ra lớn như thế gia nghiệp ngươi tỷ tỷ mặc dù thông minh ưu thế lại không ở nơi này a hành ngươi cũng đúng đừng đem tâm tư phóng ở những chuyện nhỏ nhặt này ngược lại ném đi thân phận viên hành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc gật đầu một cái hoàng y lìa cũng có chút ngoài ý muốn quan sát lần nữa viên thuật hai mắt